Không biết có người xuất hiện ở đâu ra trên mạng, điên cuồng bôi đen công ty của Chí viễn, còn nói nhà họ lục chúng ta cấu kết với quan thương, sao ông ngoại ngươi có thể chịu được việc này? Sắc mặt tiêu vũ nghiêm trọng, lục bách xuyên có thân phận địa vị thế nào? Vậy mà lại dám bôi đen công kích hắn? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, tô ố vì truyền âm cho tiêu vũ. Chồng à, sao ta cảm thấy nơi này không nhắm vào ngươi thì cũng là nhắm vào cả hai chúng ta. Đối phương tuyệt đối không phải là thủy quân bình thường, hẳn là hacker hàng đầu. Tiêu Vũ khẽ gật đầu, hắn cũng có cảm giác giống vậy. Với thân phận của Lục Bách Xuyên, thủy quân bình thường nào dám nhắm vào ông. Nếu ông không bị chứng mất trí nhớ, để ông phát hiện ra, thì chắc chắn bọn hắn phải ngồi tù mọt không mất thôi. Vi Vi, ngươi cha thử xem. Được. Tô ố Vi mang theo một chiếc máy tính, trong túi sách, nàng bí mật kiểm tra thông tin thật nhanh. Trong lúc đó Tiêu Vũ đi lên lầu, rồi đến phòng làm việc của Lục Bách Xuyên. Bác Lục, chuyện này không đáng để bác tức giận đâu. Khả năng cao là hacker đánh lén Thủy quân bình thường đều không dám Làm ra chuyện như vậy Nếu ngài tức giận, vậy khác nào cho đối phương được Như ý nguyện Tiêu vũ cười rồi nói Lục bách xuyên lườm tiêu vũ rồi nói thằng nhãi tiêu vũ nhà ngươi Ngươi gọi bà ngoại ấu vi là bà ngoại Tại sao đến phiên ta vẫn cứ là bác lục mãi thế Tin ta đuổi ngươi ra ngoài luôn hay không Tiêu vũ rất lúng túng Hắn nói Ông ngoại, ta gọi vậy không phải vì ta kính trọng ngài sao Sau này ta sẽ đổi Từ nay ta sẽ gọi ngài là ông ngoại được không? Làm vậy thì còn coi được. Ấu Vi thế nào rồi? Lục Bách Xuyên dò hỏi. Tiêu Vũ mỉm cười và nói. Vì Vi đã có tu vi cấp bậc tông sư. Ngoài ra còn có thực lực của một đại tông sư. Được rồi, tốt lắm. Lục Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần ông xem những tin tức trên mạng, đều cảm thấy khó chịu vô cùng. Lúc này nghe nói, thực lực của tô Ấu Vi tăng lên rất nhiều. Cuối cùng ông cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tô ố vi có thực lực cao cường, chắc chắn đang rất an toàn. Đi thôi, chúng ta xuống dưới ăn cơm trước đã, Lục Bách Xuyên nói. Rất nhanh, tiêu vũ và Lục Bách Xuyên đã xuống đến tầng dưới. Tô ố vi vừa nhìn thấy, ông đã bước vội lên gọi ông ngoại, khiến Lục Bách Xuyên nở nụ cười đáp lại nàng, trồng gà. Sau khi ta lén lút kiểm tra mới biết, quả nhiên là do một hacker làm, hơn nữa thực lực hacker của đối phương cực kỳ cao, vượt qua cả át bích, thậm chí có thể nói thực lực của đối phương. không kém ta lúc trước bao nhiêu tô ố vi bắt đầu nói thông qua truyền âm tiêu vũ nheo mắt lại trước khi tô ố vi xuyên qua đã đạt tới cấp bậc tiên thiên trước đó trình độ hacker của nàng đã vượt xa át bích vi vi ngươi có nghi ngờ ai không tiêu vũ bí mật hỏi tô ố vi thông qua truyền âm nói đối phương có hơi giống át nhưng ta có cảm giác người này chỉ đang bắt chước hắn át không có khả năng làm được chuyện này vi vi vẫn còn có một khả năng khác Ad Bích được tiêm chất lỏng tiến hóa, sau đó hắn đã trở thành một người tiến hóa mạnh mẽ, tô ấu vì giật mình, quả thật chuyện này rất có khả năng, chỉ là Ad Bích nhiều tiền tiêu mãi không hết, sao hắn còn muốn tiêm chất lỏng tiến hóa làm gì, chưa kể tỷ lệ tử vong cũng không thấp. Vì vì, hiện tại thực lực của ngươi mạnh hơn hắn đúng không? Ngươi có thể lôi đầu hắn ra được không? Một kẻ như vậy nhất định phải được xử lý sớm, ta có thể, nhưng sẽ mất một chút thời gian, hơn nữa dùng chiếc máy tính này không được. Ta cần một chiếc máy tính tốt nhất. Tiêu Vũ và những người khác cùng ngồi xuống bàn ăn. Ta đã gọi ngài là ông ngoại rồi. Vậy ta biếu ông ngoại và bà ngoại, mấy giọt sinh mệnh linh dịch, để hiếu thuận. Ngài sẽ không phản đối chứ? Tiêu Vũ mỉm cười rồi nói. Lúc đầu, khi hắn đưa hai giọt sinh mệnh linh dịch cho Lục Bách Xuyên, Lục Chí Viễn đã cho hắn một tỷ đồng. Sau đó mấy giọt sinh mệnh linh dịch này được bán đấu giá với giá cao ngất trời. Sau khi Tiêu Vũ biết được chuyện này, đã đề nghị cho Lục Bách Xuyên. Thêm vài giọt sinh mệnh linh dịch, nhưng bị ông từ chối, thậm chí ngay cả khi con trai muốn biếu lấy thảo, ông cũng không nhận. Ông ngoại, công ty cậu hai lục phát triển một phần, cũng do sức ảnh hưởng của ngài tác động đến, nhưng ta không có liên quan đến phạm vi ảnh hưởng của ngài, nên ngài cứ yên tâm nhận sinh mệnh linh dịch là được. Tiêu Vũ nói, lục bách xuyên trừng mắt nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ, người cố ý muốn chọc giận ta đúng không? Thằng nhãi này, người không biết chuyện nào nên nói, chuyện nào không nên nói sao? tiêu vũ mỉm cười rồi nói ông nội ngài khoan dung cho ta ngài không chủ động mưu cầu lợi ích cá nhân nhưng loại ảnh hưởng này trên thế giới cũng chỉ là một tồn tại khách quan thôi ngài cần gì phải kiêng kỵ mãi khi ngài ngồi đến vị trí đó bất kể con cái của ngài làm gì cũng sẽ bị ảnh hưởng và nếu những người bình thường làm ăn phát đạt thì con cái của họ cũng sẽ được hưởng lợi ngài lập được công lao hiển hách cống hiến cho quốc gia là sự thật không thể chối cãi con cháu trạch bắc cũng không làm gì sai Để phải chịu sự chỉ trích, Lục Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Lục lão đầu, ông còn cần nhờ vãi bỗi như tiêu vũ khai sáng. Ông không biết xấu hổ sao. Liễu Tú Vân nói, Lục Bách Xuyên tức giận mà nói. Cũng như nhau thôi, đây là lần đầu tiên ta bị mắng như vậy. Hắn đã quen với việc bị mắng từ lâu rồi kia. Tiêu vũ, sinh mạnh linh dịch đâu, còn không mau lấy ra đây. Lăng nhàng quá đấy, Lục Bách Xuyên nói. Cả Tô Ấu Vi và Liễu Tú Vân đều thở phào nhẹ nhõm. cuối cùng ông già cố chấp lục bách xuyên cũng chịu thả lỏng nếu không chắc phải cưỡng ép đút ông ăn mới được một cái bình nhỏ bằng ngọc lập tức xuất hiện trong tay tiêu vũ trong cái bình ngọc có sáu giọt sinh mạnh linh dịch ngay sau đó lục bách xuyên và vợ ông mỗi người dùng ba giọt trong khoảng thời gian gói gọn trong một bữa ăn hai ông bà lục bách xuyên đã trẻ hơn rất nhiều ông ngoại bà ngoại ta thấy lần sau tốt nhất là các ngài nên tu luyện nhiều hơn tiêu vũ mỉm cười hai người lục bách xuyên cũng gật đầu chẳng mấy chốc bọn hắn đã đi tu luyện tiêu vũ và tô ố vi cũng rời khỏi đó khương cục căn cứ an ninh mạng hơn thoan hưt hay của trung quốc ở đâu ta và tô ố vi sẽ đến đó chúng ta có việc phải làm tiêu vũ gọi điện thoại cho khương vạn trần khương vạn trần sửng sốt ngay lập tức hắn hiểu ra tô ố vi thực sự là nữ đế xem ra suy đoán của mọi người cũng không sai đã biết khương vạn trần nói cho tiêu vũ biết địa chỉ ngay lập tức tiêu vũ mang theo tô ố vi cùng bay đến đó Cả hai vừa đáp xuống căn cứ đã có người ra ngăn đón, tiêu tông sư ta là Đồng trường Hải, là người phụ trách của căn cứ này, hoan nghênh tiêu tông sư đến căn cứ của chúng ta, để kiểm tra và chỉ đạo giám sát công tác, người phụ trách căn cứ chào hỏi cực kỳ nhiệt tình. Hắn vẫn không biết tại sao tiêu vũ lại đến đây, nhưng thực lực của tiêu vũ vẫn còn ở đó. Đương nhiên tiêu vũ cũng có tiếng nói, trước mặt các đại trưởng lão, Đồng tướng quân làm phiền ngươi rồi. Tiêu vũ nói, đối phương có quân hàm cấp tướng. Và mạng lưới là một chiến trường vô hình, Tiêu Tông Sư, ngươi gọi ta một tiếng ông chủ đồng là được rồi, rất nhiều cấp dưới của ta cũng gọi ta là ông chủ. Đồng Trương Hải mỉm cười, được thôi, Tiêu Vũ mỉm cười và gật đầu, chẳng mấy chốc. Tiêu Vũ và những người khác bước vào một tòa nhà nhỏ bình thường, sau khi đi thang máy rốt cuộc, Tiêu Vũ cũng đến căn cứ bí mật, nằm sâu dưới lòng đất. Ông chủ, không ngờ ngươi có thể mời Tiêu Tông Sư đến đây, Tiêu Tông Sư ngươi có thể ký tên cho chúng ta không? sự xuất hiện của tiêu vũ và những người khác tại căn cứ khiến nhiều người phấn khích mãi không thôi. tiêu vũ ho nhẹ một tiếng trước khi nói mọi người hôm nay nhân vật chính không phải ta phượng hoàng nhìn tô ố vi nàng không giấu được hưng phấn là nữ đế sao? tô ố vi quả nhiên ngươi là nữ đế đúng chứ? các tổ chức tình báo nước ngoài nghi ngờ chuyện này và tất nhiên bọn hắn cũng không phải là ngoại lệ. chẳng qua thân phận của tiêu vũ rất đặc biệt nếu hắn và tô ố vi đã không chủ động nói ra. vậy bọn hắn cũng không thể đến gặp tô ấu vi để xác minh được tô ấu vi khẽ gật đầu là ta các ngươi gọi tên của ta là được rồi ta muốn mượn thiết bị của các ngươi dùng một lát ta cần phải đối phó với một cao thủ hàng đầu tô ấu vi nói phượng hoàng nói vội người ngươi nói chính là tên gây sự trên mạng ngày hôm nay đúng không trình độ của hắn cao thật đó chúng ta cùng nhau ra tay nhưng lại không tài nào tóm được hắn nói đến đây phượng hoàng nhìn về sang đổng trương hải ông chủ Để nữ đế dùng máy vi tính của chúng ta được không? Đồng Trương Hải gật đầu. Đương nhiên có thể. Chúng ta cầu còn không được. Phượng Hoàng cũng rất vui vẻ nói. Nữ đế, vậy ngươi dùng máy tính của ta nhé. Ta sẽ ở bên cạnh học tập một chút. Tô ố vi nói. Phượng Hoàng, đối phương có khiêu khích ngươi lần nào chưa? Có, hắn có khiêu khích ta vài lần. Phượng Hoàng đáp lại rất nhanh. Tô ố vi nói. Vậy ngươi tiếp tục dẫn người theo dõi, chờ khi đối phương lại khiêu khích. ta sẽ thay người lần theo dấu vết của đối phương. Phượng Hoàng gật đầu lia lịa. Ngay sau đó, Phượng Hoàng và những người khác giống như được tiêm máu gà, mà điên cuồng truy tìm trên internet. Mà việc này ít nhiều gì cũng mang đến rắc rối cho Ad Bích Dù cho năng lực mạng của Adbig vẫn mạnh hơn nhiều, tuy nhiên nhóm người Phượng Hoàng cũng chẳng phải đơn thân độc mã. đương nhiên năng lực kết hợp tác chiến của bọn hắn vẫn rất mạnh. Xem ra không cho các ngươi nhìn chút màu sắc, các ngươi sẽ không biết thế nào là lợi hại. Tại biên giới nước mờ, Ad Bích liên tục cười chế giễu. Hắn biết khá rõ về đám người Phượng Hoàng, với thực lực hiện tại của hắn. Mặc dù đám người Phượng Hoàng có thể gây ra một vài rắc rối, nhưng đương nhiên không làm gì được hắn. Cho dù nữ đế xuất hiện ngay lúc này, Ad Bích cũng không ngán. Bởi vì hắn cảm thấy thực lực của mình đã không còn thua kém nữ đế nữa. Nữ đế Ad Bích đến rồi. Hắn đang bắt đầu phản kích lại chúng ta. Phượng Hoàng nói. Làn sóng dữ liệu mạng đang dâng trào một cách cuồng bạo. Ngay cả khi Phượng Hoàng và những người khác cùng nhau chống lại, bọn hắn vẫn khó có thể chống đỡ nổi. Ta đến đây, Tổ ố Vi nói. Phượng Hoàng đứng lên, nàng lập tức vọt sang một bên. Tô ố Vi cũng không ngồi xuống. Ngay lập tức, bàn phím trên máy tính của Phượng Hoàng tự di chuyển, với tốc độ nhanh cực kỳ. Phượng Hoàng nhìn cảnh tượng này như chết lạng người. Tốc độ ấn phím nhường này là nhanh hơn của nàng gấp 4-5 lần, hơn nữa tỷ lệ chính xác, cao tới 100%. Tuyệt đối không có sai sót nào cả. Ta còn cần thêm hai máy tính nữa. Tô ố vi nói. Khi hai người bên cạnh nghe nàng nói, cả hai người họ đã rời khỏi bàn phím ngay lập tức. Tô ố vi cũng bắt đầu điều khiển máy tính của họ. Với thực lực hiện tại của nàng, nàng có thể dùng ba máy tính cùng một lúc cũng không thành vấn đề. Bái phục luôn. Đây là thực lực của nữ đê đó hả? Những người còn lại đều dừng lại. Bọn hắn đồng loạt nhìn sang Tô ố vi với ánh mắt khiếp sợ vô cùng. Tình huống gì thế này? Ad Bích nhận ra có gì đó không ổn, hắn không hiểu sao sức mạnh của Phượng Hoàng đột nhiên tăng lên rất nhiều. Nữ đế là ngươi ư, tinh thần chiến đấu của Ad Bích tăng vọt chỉ trong tích tắc, ngay lập tức hắn chiến đấu quyết liệt với Tô Ố Vi. Nhưng Ad Bích vốn không biết rằng hắn chỉ đang chiến đấu với một trong những lực lượng của Tô Ố Vi, và hai lực lượng khác vẫn đang bí mật xâm nhập. Dẫu cho Tô ố Vi chỉ dùng một trong những lực lượng, nàng cũng đã đánh khó phân thắng bại với Ad Bích, rõ ràng thực lực của nàng. đã vượt lên rất xa át bích mạnh thật quả nhiên là thần tượng của ta mặc dù thực lực của át bích đáng sợ nhưng hắn vẫn có khoảng cách tranh lệch với nữ đế phượng hoàng và những người khác vẫn chưa thôi phấn khích thời gian từng giây từng phút trôi qua át bích càng ngày càng đánh càng hăng hắn tuyệt đối không muốn mình thất bại trong lần đối đầu đầu tiên nữ đế à nữ đế mặc dù ngươi lợi hại nhưng ta mới trở thành người tiến hóa cờ chưa được bao lâu trình độ của ta còn có thể tăng lên Đến lúc đó sao ngươi có thể là đối thủ của ta chứ? Lần này ngươi đánh không lại ta, về sau ngươi lại càng thêm vô vọng? Ta là Internet chi thần, ha ha ha. Át bích phấn khích không thôi. Hắn cảm thấy lần này, thật sự mình đã đánh cược đúng. Nếu không trở thành người tiến hóa cấp sơ, hắn chỉ có thể chịu cảnh bị áp chế vĩnh viễn mà thôi. Thấm thoát, nửa giờ đã trôi qua, trên trán tô ấu vì xuất hiện những lớp mồ hôi mịn. Đối đầu với cường độ cao như vậy, khiến nàng tương đối căng thẳng. Tìm thấy rồi. Tên của đối phương là Ivy Miller Địa chỉ là Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Tô ố Vi Hai lực lượng trong bóng tối của nàng Cũng rút lui ngay sau đó Trong khi lực lượng trên mặt đất vẫn tiếp tục chiến đấu Nghĩa là điều khiển một máy tính Áp lực của Tô ố Vi sẽ giảm đi rất nhiều Tiêu vũ nói VV vi, ngươi gửi tin nhắn cho Trương Lâm Hiện tại hắn đang ở nước mờ Nói hắn đến đó và hạ gục Ivy Miller đi Đến hôm nay Tô ố Vi mới biết Trương Lâm là ai Nhưng đương nhiên Tô ố vi sẽ biết cách Để liên lạc với hắn Ngay sau đó Trương Lâm đang ở nước mờ đã nhận được tin nhắn Đã nhận được Trương Lâm trả lời bằng một tin nhắn khác Ban đầu Trương Lâm ở đảo Mark của đế quốc Anh Luân Nhưng sau khi chiến hạm được vận chuyển đi Thì Tiêu Vũ đã gửi hắn đến nước mờ Để chờ mệnh lệnh mới Vì vì Trương Lâm phải đi bao lâu mới đến được đó Tiêu Vũ dò hỏi Tô ố vi nói Khoảng cách giữa bọn hắn cũng không xa lắm Đều ở phía đông nước mờ Chắc chắn hắn sẽ đến đó trong hai giờ nữa. Từng người kéo chân Ivy Miller đừng để hắn chạy thoát. Tiêu vũ nói, Tô ố vi gật đầu, thực lực của hắn đang dần tăng lên. Cho dù ta rút lui ngay lúc này, hắn cũng sẽ bám giết không buông, vậy thì tốt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Ad big. hay nói đúng hơn là Ivy Miller đang vô cùng sảng khoái. Lúc đầu, thực lực của Tô ố vi mạnh hơn hắn một chút. Nhưng trong lúc đối đầu kịch liệt, thực lực của hắn đã tăng lên rõ rệt. Dần dần hắn đã chiếm thế thượng phong. Cái quái gì, nữ đế. Đến lúc đó người hãy ngoan ngoãn, làm tiểu nô lệ của ta đi, hahaha ha ha. Tiêu vũ không còn năng lực mạng, rồi đến một lúc nào đó cuộc sống của hắn sẽ không còn tốt đẹp nữa đâu. Ivy Miller dần chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Trong lúc đó, máy bay của Trương Lâm đã hạ cánh xuống thành phố, nơi Ivy Miller đang sinh sống. Hắn đã ở cách sân bay không xa, nếu hắn muốn đến một thành phố khác, hắn có thể lẻn vào máy bay. Để đến thành phố đó 15 phút nữa tới Trương Lâm đã gửi một tin nhắn Hắn cũng không ngồi xe Thay vào đó ẩn thân chạy nhanh tới trước Tốc độ hắn di chuyển trên mặt đất Cũng sẽ không chậm hơn khi ngồi trên trực thăng Chẳng mấy chốc 15 phút trôi qua Ivy Miller vẫn đang chiến đấu hăng say Trương Lâm đến trước cửa biệt thự Nơi Ivy Miller đang ở Trong lúc đó tinh thần niệm lực của hắn đã tiến vào biệt thự Và tìm thấy Ivy Miller Đã xác định được mục tiêu Trương Lâm lại gửi một tin nhắn khác. Lúc này tiêu vũ mới nở một nụ cười. Vi vi, gửi tin nhắn yêu cầu Trương Lâm bắt Ivy Miller và bí mật mang hắn trở lại đây. Nếu không bắt sống được thì cứ giết hắn luôn. Ivy Miller là người đứng đầu liên đoàn poker. Ngoài ra hắn còn là một cao thủ hacker hàng đầu. ắt hẳn hắn phải nắm trong tay, không ít bí mật quan trọng đâu. Được. Ngay lập tức tô ấu vi gửi tin nhắn. Trương Lâm lặng lẽ tiến vào biệt thự. Hắn từ từ tiếp cận Ivy Miller trong lúc ẩn thân. đương nhiên ivy miller cũng không để ý đến chút bất thường đó cả tinh lực của ivy miller đều nằm trên mạng internet chưa kể hắn chỉ có một vài thành tựu cấp sơ trong khi trương lâm lại là một gương giả cấp bậc sơ sơ sơ đỉnh phong tranh lệch giữa bọn hắn không chỉ là hai đại cảnh giới ẩm trương lâm dùng lòng bàn tay bổ một phát vào cổ ivy miller đồng thời cũng dồn tinh thần niệm lực cường đại của hắn vào đầu ivy miller chỉ trong nháy mắt ivy miller bất tỉnh Trương Lâm mang theo Ivy Miller rời đi nhanh chóng. Hiện tại Ivy Miller đã là người tiến hóa cấp sơ, thực lực của bản thân hắn cũng không tệ. Chính vì vậy nước mờ không sắp xếp gương giả đi theo để bảo vệ hắn. Đương nhiên, có sắp xếp cũng vô ích thôi. Trương Lâm có thực lực cấp bậc sơ sơ sơ đỉnh phong. Trong khi những người tiến hóa đến cấp sơ sơ sơ từ nước mờ đều chỉ có vào thành tựu nhỏ với thực lực cấp sơ sơ sơ. Đã xảy ra chuyện gì? Một số cao thủ Internet ở nước mờ... đã bí mật theo dõi trận chiến giữa Tô Ấu Vi và Ivy Miller. Bọn hắn đã vô cùng bất ngờ khi trận chiến kết thúc một cách đột ngột. Không ổn rồi, tình huống này không đúng lắm. Joseph và những người khác cũng đang chú ý. Jay Orser Epperher lập tức gọi điện thoại cho Ivy Miller, nhưng một lúc lâu sau vẫn không có người nghe máy. Năm phút trôi qua, một đặc vụ đã đến trước cửa biệt thự. Trưởng quan, trong nhà không có ai, nhưng cũng không có dấu hiệu nhà bị xâm nhập. Ngoài ra trong nhà cũng không có dấu vết đánh nhau Đặc công báo tin Khuôn mặt của Joseph cực kỳ xấu xí Không có dấu vết mới chính là vấn đề lớn nhất Nếu Ivy Miller chiếm thế thượng phong Thì hắn sẽ dừng tay sao Dựa trên sự hiểu biết của Joseph về hắn Ivy Miller sẽ không bao giờ dừng lại Át hẳn hắn đã bị một cường giả hàng đầu bắt đi Nhưng Ivy Miller là cường giả cấp S Đối thủ hẳn cũng phải có thực lực cấp sơ sơ sơ Nếu hắn bị một cường giả ở cấp bậc này bắt đi Vậy bọn hắn cũng hết cách rồi. Trình độ của Ivy Miller cực cao, nhưng hắn lại bị người theo dõi đến nhà, sau đó bị bắt đi. Thực lực của nữ đế, quả thật thâm sâu khó lường. Joseph nhíu mày, sau khi Trường Lâm mang theo Ivy Miller đi thật xa, đồng thời xác định được không có ai theo dõi mình, hắn đã gửi một tin nhắn khác. Tổ vi nhìn sang tiêu vũ, nàng cười rồi nói. Vũ ca, Trường Lâm đã mang Ivy Miller đi rồi, ngoài ra không có cường giả nào đang bám nuôi hắn. Tiêu Vũ có hơi tiếc nuối, hắn nói, vậy cũng thật đáng tiếc, nếu như có cường giả ở chung quanh, nói không chừng còn có thêm thu hoạch khác, Đồng Trường Hải rất vui vẻ mà nói, vậy sau này sẽ không còn sự tồn tại của Bích nữa đúng chứ, đây thật sự là tin tức tốt với chúng ta. Trong thời gian Bích hoạt động trên Internet, hắn đã làm ra môn vàn đủ loại chuyện xấu, liên minh poker chẳng khác gì một căn, bệnh ung thư lớn, Phượng Hoàng nói, nhưng cũng đáng tiếc thật. vẫn còn những người khác trong liên minh poker nước mờ những người còn lại sẽ nhận được tin tức át bích xảy ra chuyện sớm thôi chắc chắn bọn hắn sẽ đổi vị trí và ẩn nấp ngay lập tức tiêu vũ cười rồi nói át, hẳn át bích biết danh tính của bọn hắn dù bọn hắn ẩn náu ở đâu thì cũng bị chúng ta tìm thấy thôi đồng trường hải nói tiêu tông sư nói đúng biết được danh tính sẽ dễ đối phó hơn nhiều nhất định chúng ta phải tiêu diệt được liên minh poker này tiêu tông sư nữ đế hiếm khi các ngươi tới nơi đây Hay là ở lại chơi thêm chút nữa? Dù gì hai người các ngươi cũng là thần tượng của mọi người ở đây. Phượng Hoàng và những người khác gật đầu liên tục. Tố vì có hơi ngượng ngùng, nàng nói, ngài cũng đừng gọi ta là nữ đấy nữa. Đó chỉ là biệt hiệu vớ vẩn do người khác đặt cho ta thôi. Đổng Trương Hải khen ngợi. Nhưng người xứng đáng với danh hiệu này, chỉ riêng thao tác vừa rồi của ngươi đã đủ để chứng minh rồi. Phượng Hoàng và những người khác bình thường đều cảm thấy kỹ năng của bọn hắn không quá tệ. Nhưng bây giờ chỉ sợ bọn hắn phải chịu đả kích lớn rồi. Nhóm người Phượng Hoàng lắc đầu. Một người đứng bên cạnh Phượng Hoàng cười rồi nói. Ông chủ, người nói thế hình như không đúng lắm. Người bình thường sẽ bởi vì thần lực cường đại mà chịu đả kích ư. Khi tranh lệch đạt đến một mức độ nhất định, chúng ta sẽ không có những ý nghĩ tương tự. Làm vậy khác nào đang làm khó chính mình. Phượng Hoàng cũng cười nói. Đúng vậy, ông chủ à, hiện tại người tu luyện viêm hoàng quyết. Nhưng chẳng lẽ bởi vì ngươi nhìn thấy thực lực lợi hại của tiêu tông sư mà bị đả kích sao? Đồng Trương Hải nói mà tức giận. Xem ra các ngươi không muốn nhận tiền thưởng tháng này nữa rồi. Ông chủ, ta sai rồi. Ông chủ, ngươi nói gì cũng đúng cả. Mấy người nói vội. Tiêu vũ mỉm cười, bầu không khí của đồng Trương Hải và những người khác ở nơi này rất hòa hợp. Ông chủ đồng, chúng ta vẫn nên trở về trước thôi. Hôm nay bác lục, vì chuyện này mà tức giận không yên tâm. nên chúng ta phải trở về xem một chút." Tiêu Vũ nói. Đương nhiên Đồng Trường Hải cũng biết chuyện hôm nay Lục Bách Xuyên bị bôi nhọ, hắn nói: "Đợi đến khi người quay trở về nói tin tức Át Bích bị bắt giữ cho bác Lục nghe, chắc tâm trạng ông sẽ thoải mái hơn nhiều lắm." Nói đến đây, Đồng Trường Hải nhìn sang Tô Ố Vi, "Nữ đế, ta vô cùng cảm kích ngươi, vì chuyện ngày hôm nay, kỹ thuật của ngươi quá lợi hại, hy vọng sau này ngươi có thể chỉ dạy cho nhóm người Phượng Hoàng nhiều hơn." Sau khi tu luyện viêm hoàng quyết, thực lực của bọn hắn có tăng lên, nhưng chẳng hiểu sao tốc độ tăng trưởng vẫn chậm cực kỳ. Tổ vi mỉm cười và nói, ông chủ đồng, nếu ngươi muốn năng lực mạng của Phượng Hoàng và những người khác được tăng cường nhanh chóng, tìm ta còn không bằng tìm vũ ca giúp đỡ. Hả, đồng trương hải bối rối, Phượng Hoàng nói vội. Ông chủ, nếu tiêu tông sư có thể giúp tu vi của chúng ta được nâng cao, vậy đương nhiên năng lực mạng của chúng ta cũng sẽ tăng lên theo đó. Đồng Trường Hải trợt hiểu ra, Tiêu Tông Sư, ngươi xem thử có thể giúp bọn hắn được không? Vì đảm bảo cho an ninh mạng của Trung Quốc, thật sự bọn hắn đã đóng góp rất nhiều công sức. Thậm chí bọn hắn đều tự nguyện đóng góp cho đất nước. Trong căn cứ của chúng ta vẫn còn một vài người nữa. Nờ hờ nờ hờ bọn hắn đều là cải tạo thông qua lao động. Tiêu Vũ nhìn sang nhóm người Phượng Hoàng, bọn hắn cũng giỏi ánh mắt trông đợi sang Tiêu Vũ. Nếu như tu vi của bọn hắn tăng lên, đương nhiên hiệu quả chiến đấu sẽ càng mạnh. Đồng nghĩa với việc năng lực mạng Cũng sẽ được nâng cao hơn rất nhiều Ông chủ động Hiện tại giúp tất cả bọn hắn thăng cấp Là chuyện không mấy khả quan Người có thể chọn ra 5 người Sau đó đưa bọn hắn đến huyện Lôi Sơn vào ngày mốt Để bọn hắn bế quan tu luyện trong khoảng nửa tháng Tiêu Vũ nói Quả thật thực lực của nhóm người Phượng Hoàng Cần phải được cải thiện hơn Đặc biệt là khi nước mở vẫn còn những cao thủ Internet khác Đã sử dụng chất lỏng tiến hóa Ngay từ đầu bọn hắn đã rất mạnh sau khi trở thành người tiến hóa sẽ càng mạnh hơn đến lúc đó chỉ sợ nhóm người phượng hoàng sẽ không cách nào chống đỡ nổi hơn nữa không phải chuyện gì cũng phải để tới tay tô ố vi xử lý được còn việc tu luyện của tô ố vi thì sao nếu tô ố vi bế quan thì phải làm sao tiêu vũ không muốn trong lúc ôm tô ố vi đi ngủ vào nửa đêm một cuộc điện thoại gọi đến tô ố vi lại phải đối phó với một cuộc khủng hoảng mạng mới tốt được rồi Đồng trường hải gật đầu lia lịa miễn là năm kỹ năng được cải thiện hơn, năng lực của bọn hắn cũng sẽ vượt lên rất nhanh. Đến lúc đó bọn hắn sẽ có đủ năng lực để đối phó với hầu hết các nguy cơ. Ông chủ động coi như Phượng Hoàng là người đầu tiên đi. Tô ố vi nói. Hai mắt Phượng Hoàng sáng lên. Mặc dù nếu chọn năm người trong số bọn hắn, thì xác suất nàng được chọn chúng vẫn rất lớn. Nhưng một khi Tô ố vi đã nói như vậy, vậy chắc chắn 100% nàng sẽ được chọn. Nữ đế, nếu ngươi đã nói vậy, thì đương nhiên có thể. Đồng Trường Hải cười ha hả nói. Tiêu Vũ nói. Ông chủ đồng, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta đi trước đây, người cũng không cần phải đưa tiễn. Chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức. Vừa dứt lời, Tiêu Vũ và Tô ố Vi đã biến mất không thấy tâm hơi. Quả nhiên những thông tin trên mạng đều là sự thật. Tiêu Vũ có thể thuấn di thật này. Tiêu Tông Sư và Nữ Đế đều lợi hại ghê. Phượng Hoàng và những người khác vẫn đang bàn luận rất sôi nổi. Đồng Trường Hải vỗ tay. Được rồi, mau làm việc tiếp đi. Ngày mai danh sách bốn người được chọn còn lại, sẽ được thông báo sớm thôi. Tạm thời ai không được chọn thăng cấp, cũng đừng nóng vội, chỉ cần các ngươi cố gắng hết sức làm việc, ta sẽ mặt dày hỏi lại Tiêu Tông Sư thêm lần nữa. Tiêu Vũ và Tô ố Vi quay trở lại nhà họ Lục. Sau khi Lục Bách Xuyên và Liễu Tú Vân, nuốt sinh mệnh linh dịch, cũng tranh thủ tu luyện một thời gian. Lúc hai người Tiêu Vũ quay về, thì hai ông bà đều đã tạm ngừng việc tu luyện. Tiêu Vũ ta cảm thấy dư luận trên mạng, đang bắt đầu đổi chiều. lục bách xuyên nói tiêu vũ mỉm cười và nói ông ngoại mọi chuyện là do át bích thuộc liên minh poker gây rối đồng nghĩa với việc có rất nhiều tài khoản trên internet đều là tài khoản ảo hiện tại chúng ta đã bắt được át bích lúc này Ad hẳn hắn đã bị đưa lên máy bay rồi ngày mai sẽ bị áp giải trở về với năng lực của trương lâm để hắn mang theo át bích rồi lẻn vào máy bay đến trung quốc không phải chuyện gì khó khăn hơn nữa phía mỹ cũng không cố ý điều tra sâu hơn Nhưng cho dù bọn hắn điều tra ra được rồi, thì có thể làm được gì? Hiện tại nước mờ, chỉ có hai người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Nhiều nhất cũng chỉ có thể canh giữ hai sân bay. Hơn nữa canh giữ, không có nghĩa là có thể ngăn được trương lâm. Được rồi, tốt lắm. Lục Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Ông ngoại, ta có vài chuyện muốn thương lượng với ngài. Vào thư phòng của ta, chẳng mấy chốc Tiêu Vũ và Lục Bách Xuyên đã đến phòng làm việc. Tiêu Vũ nói, tổng tướng quân muốn ta giúp một số người trong số. Bọn hắn tăng cường thực lực, nên ta dự định sẽ đưa bọn hắn đến dị giới. Sau khi tu vi của bọn hắn được tăng cường, năng lực mạng của bọn hắn cũng sẽ cải thiện rất nhiều. Lục Bách Xuyên nghi ngờ hỏi lại, có vấn đề gì sao? Đây là chuyện tốt. Không phải các ngươi chỉ cần phối hợp xử lý với người của dị giới là xong rồi sao? Tiêu Vũ lại nói, những lĩnh vực khác của quốc gia, chúng ta vẫn đang rớt lại phía sau nước mờ. Ngươi có muốn để một số viện sĩ lớn tuổi đi đến dị giới không? Một mặt. Tuổi thọ của bọn hắn sẽ được kéo dài sau khi thăng cấp. Mặt khác, tinh thần niệm lực của bọn hắn mạnh mẽ hơn, thì năng lực suy nghĩ cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lục Bách Xuyên xuyên ngẫm trong phút chốc. Một lúc sau, Lục Bách Xuyên nói. Tiêu vũ, người có thiên phú ở lĩnh vực mạng nên không gặp bất cứ vấn đề gì. Nhưng ở dị giới không có hỗ trợ mạng lưới Internet. Nếu để các chuyên gia đứng đầu trong lĩnh vực vũ khí công nghệ cao đến dị giới, có khả năng bọn hắn sẽ bị giam giữ mãi mãi ở dị giới không? Liệu kiến thức trong đầu bọn hắn có thể bị do gì ra ngoài hay không? Tiêu Vũ nói. Ông ngoại. Ta không nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy ra. Lục Bách Xuyên lắc đầu. Ngươi cho rằng những chuyện này không đáng nhắc đến. Nhưng nhất định bọn người đại trưởng lão sẽ lo nghĩ đến những vấn đề này. Những người như bọn hắn chẳng khác nào kho báu của quốc gia. Cho nên tuyệt đối không thể xảy ra những tình huống. Ngoài vòng kiểm soát. Tiêu Vũ khẽ gật đầu. Vậy thì ta nghe ngài vậy. Lục Bách Xuyên mỉm cười và nói. Người đang sở hữu 77% cổ phần của tập đoàn Thiên Hà đúng chứ? Đúng lúc công trình nghiên cứu chip của công ty, chúng ta đang đứng lại không chút tiến triển. Người có thể tập trung phát triển ở phương diện này trước. Trước đó, Tiêu Vũ đã đầu tư thêm 20 tỷ nhân dân tệ vào tập đoàn Thiên Hà. Cùng lúc đó Trầm Kính Sơn cũng nói số cổ phần thuộc quyền sở hữu của hắn có thể lên đến hơn 75%. Nhưng trên thực tế, nó đã đạt đến 77%. Ánh mắt Tiêu Vũ sáng lên. Hắn cười rồi nói, là do ta đã không để ý đến bọn hắn. Lục Bách Xuyên nói, dị giới không có mạng lưới liên lạc, cũng không có chip, cho nên sẽ không xảy ra những sự cố bí mật bị giao rỉ ra ngoài. Ngươi phải thận trọng hơn khi nói đến những chuyện liên quan đến một số ngành công nghiệp nhạy cảm hoặc nhân tài của quốc gia. Có thể, ngươi chỉ có ý tốt, nhưng chưa chắc những chuyện ngươi muốn làm đã tốt với bọn hắn. Tiêu Vũ khẽ gật đầu, ông ngoại, ta hiểu rồi. Đương nhiên hắn không cần đề phòng dị giới, dù gì Tiêu Hải cũng là ông ngoại của hắn, nhưng một khi những chuyên gia hàng đầu, tại các ngành nghề nhạy cảm, đặt chân đến dị giới, sau này sớm muộn gì thân phận của Tiêu Hải cũng sẽ bại lộ trước ánh sáng. Đến lúc đó, liệu các đại trưởng lão có nghi ngờ ông hay không? Sau này, hai quốc gia còn phải hợp tác với nhau trong những vấn đề khác, vì vậy việc khiến các đại trưởng lão nghi ngờ là không cần thiết, nếu người muốn chọn ai đó đi cùng thì cũng phải cẩn thận hơn một chút. đừng may váy cưới cho người khác lục bách xuyên dặn dò tiêu vũ gật đầu trong nháy mắt đã đến ngày hôm sau tiêu vũ và tô ố vi đã đến ma đô đây cũng là nơi đặt trụ sở chính của tập đoàn thiên hà nghe nói hôm nay chủ tịch sẽ tới đây chủ tịch mới của chúng ta thần bí thật đó ta cũng không biết vị đó là ai chúng ta sẽ biết ngay thôi trong lúc một vài người xì xào bàn tán đám người trầm kính sơn đang tập trung ở cổng tập đoàn thiên hà để nhanh đón hai người tiêu vũ sẽ đến sớm Chỉ có rất ít người biết, Tiêu Vũ là chủ tịch của tập đoàn Thiên Hà. Đương nhiên cả việc hắn đang nắm giữ 77% cổ phần, trái lại các lãnh đạo cao nhất của tập đoàn phi biết chuyện này. Nhưng bị chiếm mất quyền sở hữu cổ phần không phải là chuyện vẻ vang gì nên bọn hắn cũng chẳng muốn rêu rao ra ngoài. Ban đầu, tập đoàn phi vẫn chưa hết hy vọng. Lãnh đạo cấp cao của tập đoàn phi cũng không muốn Tiêu Vũ lại gây rắc rối cho bọn hắn. Chủ tịch đến rồi, yên lặng chút đi. Trầm Kính Sơn nói một cách nghiêm túc, tiêu vũ lái một chiếc xe tăng chạy tới đây từ đằng xa, và chiếc xe tăng 300 hắn đang lái, cũng là chiếc mà Tô Ấu Vi đã đưa cho hắn. Giám đốc, Trầm, sao chủ tịch lại lái chiếc xe này? Có người nói, không giấu được vẻ ngạc nhiên, những người có mặt đều là lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Thiên Hà. Mỗi người bọn hắn, đều sở hữu khối tài sản khổng lồ. Giá trị xe bọn hắn lái, cũng không kém hơn con xe này bao nhiêu. Im lặng đi, Trầm Kính Sơn cao mày Đối phương lập tức im lặng nhìn xe của Tiêu Vũ đang lái nhanh tới đây Ngoại trừ trầm kính sơn Tất cả mọi người đều kinh ngạc tột độ Khi nhìn thấy Tiêu Vũ và Tô ố phi bước xuống xe Không ngờ chủ tịch của tập đoàn Thiên Hà lại là Tiêu Vũ Chẳng trách không một ai có thể tra được bất cứ thông Tin liên quan nào Một khi tin tức này bị bại lộ trước công chúng Liệu cổ phiếu của tập đoàn Thiên Hà có bay thẳng lên trời luôn không Đến lúc này vài người trong số những người có mặt Đã nhượng lại số cổ phiếu trong tay Đều hối hận xanh ruột, vì đã bán cổ phiếu quá sớm. Chủ tịch, Trầm kính Sơn bước tới trước và nở nụ cười, trước khi chào hỏi. Chào buổi sáng, chủ tịch, những người còn lại cũng tiến lên và chào hỏi. Tiêu Vũ cười rồi nói, trước đây chưa từng có ai gọi ta là chủ tịch. Nhưng khi nghe rồi, thì cảm thấy cũng không tệ lắm. Tất cả chúng ta cùng vào trong thôi, không bao lâu sau. Tiêu Vũ và những người khác đến một phòng họp. Mọi người, hôm nay không phải một cuộc họp hội đồng quản trị. Ta chỉ muốn tới xem thử một chút, sau đó giao lưu nhân tiện trò chuyện với mọi người một lúc. Trầm Tổng, công ty phát triển thế nào? Tiêu Vũ nhìn về phía Trầm Kính Sơn, rồi cười và nói. Trầm Kính Sơn đáp lại ngay. Chủ tịch, công ty, chúng ta hiện đang tập trung vào, nghiên cứu công nghiệp chip dựa trên carbon. Bố trí công nghiệp đang phát triển thuận lợi, nhưng gần đây nghiên cứu đã bị đình trệ. Việc tìm tòi và khắc phục điểm yếu trong quá trình nghiên cứu chip dựa trên carbon gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, một số người đã nhượng lại quyền sở hữu cổ phần của bọn hắn, bây giờ chủ yếu vẫn là vốn nhà nước tiếp quản thôi. Tiêu vũ gật đầu. Chắc chắn hắn sẽ phát triển công nghệ chip dựa trên carbon, nên chuyện một phần vốn chủ sở hữu được chuyển từ tay tư nhân sang nhà. Nước là chuyện tốt. Đến một lúc nào đó, tiền vào tay quốc gia vẫn tốt hơn vào tay một số tư bản. Tỷ lệ vốn thuộc sở hữu của quốc gia là bao nhiêu? Tiêu vũ dò hỏi. trầm Kính Sơn nói. Chủ tịch. Người chiếm 77%, vốn nhà nước chiếm 11%, 10% còn lại là vốn lưu thông. Có thể nói vốn nhà nước đang chiếm đa số, tổng vốn nhà nước chiếm khoảng 17%. Tiêu vũ khẽ gật đầu, cổ phần hắn sở hữu, cộng với cổ phần do vốn sở hữu nhà nước nắm giữ, lên tới 94%. Đây là một tỷ lệ rất cao, nhưng tỷ lệ như vậy cũng rất bình thường. Người bình thường không biết hắn là chủ tịch, nhưng quốc gia thì ngược lại, với thực lực và sức ảnh hưởng của hắn. Hắn không sợ công ty sẽ thua lỗ trong chuyện làm ăn lần này. Chủ tịch, nếu người đã tới công ty, thì sớm muộn gì tin tức này cũng sẽ bị truyền ra ngoài. Chẳng những thế cổ phiếu vừa mới mở bán có thể sẽ tăng mạnh. Trầm Kính Sơn nói, bây giờ là khoảng 9 giờ, trong khoảng nửa giờ nữa, thị trường chứng khoán sẽ mở cửa. Tổ Vi nói, Vũ Ca, những nhận xét có liên quan đã xuất hiện trên Internet, hơn nữa tin tức đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhóm người Trầm Kính Sơn, bao gồm rất nhiều người, đã ngành đón hắn ở trước cổng. Chuyện này đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Và đương nhiên cũng có người nhận ra Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cười nhẹ và nói, chúng ta cũng nên cho những người đã kiên định nắm giữ cổ phiếu của công ty chúng ta vào thời điểm này một cơ hội kiếm tiền. Khó khăn trong quá trình khắc phục điểm yếu của nghiên cứu Chip là gì? Có giải pháp nào hay không? Trầm Kính Sơn rất phiền não. Hắn nói, lúc bắt đầu tiến độ tương đối suôn sẻ. Nhưng gần đây vài vị chuyên gia nước ngoài đã bị trộm mất, thực lực các chuyên gia của chúng ta rất tốt. Nhưng bọn hắn vẫn còn hơi yếu kém trong lĩnh vực này, chuyện này đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của toàn bộ nghiên cứu. Có lẽ phải mất 2 ba năm mới có thể tìm được các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan có trình độ sánh ngang với những người cũ. Hơn nữa trong công ty, có vài người đã bắt đầu lung lay lòng tin. Tiêu vũ nhìn lướt qua nhóm người, hắn trầm giọng nói, mọi người... nhất định ta sẽ làm ra một con chip dựa trên carbon. Cờ cờ ngươi có thể mong chờ vào ta. Trầm tổng trong công ty còn có chuyên gia nào lựa chọn ở lại không? Trầm kính sơn gật đầu. Còn lại rất ít. Ta dùng các điều kiện trong hợp đồng để áp chế bọn hắn khiến bọn hắn không thể rời đi dễ dàng như trước. Nhưng bọn hắn cũng không còn đặt tâm huyết vào nghiên cứu nữa. Trong tình huống này muốn tạo ra một bước đột phá mới thật sự quá khó. Tia sáng lóe lên trong mắt Tiêu Vũ. Ngươi tìm đội luật sư hàng đầu. kiện những chuyên gia có vấn đề kia ta muốn bọn hắn phải táng ra bãi sản nếu những chuyên gia nòng cốt còn lại không có vấn đề gì thì các ngươi chọn ra một nhóm ưu tú hơn trong số đó ta sẽ đưa bọn hắn đến một nơi khác huấn luyện một thời gian trầm kính sơn không giấu được sự kinh ngạc còn có thể đào tạo người ở đâu nữa nếu chỉ nói đến nghiên cứu về chip dựa trên các thì đến thời điểm hiện tại bọn hắn vẫn đang dẫn đầu thế giới được chủ tịch trầm kính sơn gật đầu tiêu vũ cười nhẹ và nói Trầm Tổng, ngươi đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình, ta tin chắc, khi bọn hắn hoàn thành khóa đào tạo và trở về, công ty sẽ có thể phát triển nhanh hơn trước, ta tin tưởng chủ tịch. Trầm Kính Sơn nói, những người còn lại cũng gật đầu liên tục, dẫu cho Tiêu Vũ là một người ngoài nghề, bọn hắn vẫn có lòng tin tưởng với Tiêu Vũ. Dần dần, Tiêu Vũ đã trò chuyện với những người khác trong suốt nửa giờ. Vũ Ca, cổ phiếu của tập đoàn Thiên Hà đã đạt, đã tăng đến mức giới hạn hàng ngày, Tô Ốu Vi nói. Nhưng Tiêu Vũ và những người khác vẫn không ngạc nhiên chút nào. trầm kính Sơn cười rồi nói, đạt hạn mức hàng ngày là chuyện bình thường thôi. Trong vài ngày tới, có khả năng cổ phiếu của công ty sẽ còn vượt giới hạn dài dài. Ôi trời, Tiêu Tông Sư thật sự là cổ đông lớn của tập đoàn Thiên Hà. Tập đoàn Thiên Hà hiện đang gặp rắc rối lớn. Rất nhiều chuyên gia nước ngoài đã rút lui, có lẽ Tiêu Tông Sư đang ổn định lòng quân. Võ đạo của Tiêu Tông Sư rất mạnh, nhưng mấy con chiếp này không liên quan gì đến võ đạo. Đến tiêu tông sư cũng không có biện pháp nào khác, trên mạng có vô số người đang bàn tán âm mỹ về chuyện này, có rất nhiều người tin tưởng tiêu vũ, nhưng cũng có không ít người nghi ngờ, võ đạo cùng chiếc bán dẫn, hai chuyện này bình thường thật sự không liên quan đến nhau. Nhưng về phía nước mờ, khi đám người Joseph nghe được tin tức, vẻ mặt của bọn hắn vô cùng nghiêm trọng, bọn hắn không quên những gì đã xảy ra đêm qua, thực lực của Ivy Miller đã vô cùng mạnh, nhưng kết quả vẫn bị nữ đê đánh bại. Rất có khả năng người cũng đã bị bắt đi Minh chủ Có lẽ tiêu vũ đang lên kế hoạch Gửi các chuyên gia có liên quan của bọn hắn đến dị giới Để tăng cường tu vi võ đạo của bọn hắn Trợ thủ của Joseph nói Joseph cao mày Vấn đề hiện tại là làm sao Chúng ta có thể giải quyết tình huống này Trợ thủ nói Minh chủ Ta cho rằng chuyện này đối với chúng ta Chưa hẳn đã là chuyện xấu Sao cơ Minh chủ ngài thử nghĩ xem Ngành công nghiệp chất bán dẫn như chip Chúng ta tuyệt đối không được, để hoa hạ chiếm lợi thế. Chúng ta sẽ có càng nhiều sự giúp đỡ. Ánh mắt trô chợt lóe lóe. Các công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp chip bán dẫn cũng không ít. Đứng trước nguy hiểm này rất bọn hắn có thể sẽ rót rất nhiều tiền vốn cho họ. Hiện giờ tài chính của nước mở đang rất căng thẳng, thiếu tiền về mọi mặt. Nhưng điều này không có nghĩa là các tập đoàn và các nhà tư bản lớn trong các ngành nghề khác cũng thiếu tiền. Minh chủ, thật ra không chỉ có ngành công nghiệp chip bán dẫn. Nếu tiêu vũ đã dám làm vậy, liệu hắn ta có nhúng tay vào ngành công nghiệp quân sự khác không? Điều này sẽ đe dọa đến lợi ích chung của ngành công nghiệp quân sự của chúng ta, trợ thủ của Joseph nói. Tổ hợp công nghiệp quân sự thậm chí còn mang lại năng lượng lớn hơn nước. Hầu như mỗi năm nước mờ đều gây chiến thế nên bọn hắn kiếm được rất nhiều tiền. Nếu ngành công nghiệp quân sự của Hoa Hạ phát triển, lợi ích của bọn hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Người nói cũng không sai. Joseph nhẹ gật đầu. Tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều. Nếu có nhiều nguồn vốn hỗ trợ, từ ngành công nghiệp chip bán dẫn, và tổ hợp, công nghiệp quân sự, nguồn vốn của họ sẽ tăng lên rất nhiều. Bọn hắn sẽ có thêm nhiều cao thủ cấp sơ sơ. Cấp sơ sơ sơ, cũng có thể đầu tư nhiều tài chính hơn, cho việc nghiên cứu dịch tiến hóa. minh chủ, chúng ta cần hành động nhanh lên. Ừm. Joseph nhanh chóng liên lạc với một số người. Rất nhiều nhà đầu tư vốn dĩ, không muốn lội vào vũng bùn của vòng võ đạo này. Nhưng sau khi nghe Joseph giải thích bọn hắn, đều vô cùng kinh ngạc, tu vi của các chuyên gia vậy mà lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của bọn hắn. Nửa ngày trôi qua, rất nhiều ông trùm tư bản cùng tụ họp lại, Joseph đã có mặt. Các vị, tình hình bây giờ đang rất cấp bách, tiêu vũ và hoa hạ đã tạo ra một mối đe dọa lớn cho chúng ta. Joseph trầm giọng nói, có đại lão mở miệng nói, tướng quân Joseph, người chắc chắn nâng cao tu vi của bọn hắn. Năng lực nghiên cứu khoa học của bọn hắn sẽ tăng lên sao? Joseph gật gật đầu. Ta chắc chắn, gần đây, một hacker hàng đầu đã trở thành người tiến hóa cấp sơ. Thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. trí thông minh của hắn ta cũng được cải thiện đáng kể. Lùi 10.000 bước mà nói, cứ xem như năng lực nghiên cứu của bọn hắn không tăng lên. Nếu tu vi mạnh lên thể lực của bọn hắn, có thể tăng lên rất nhiều. Ban đầu mỗi ngày bọn hắn chỉ có thể làm việc 8 giờ. Sau khi tu vi mạnh lên, Bọn hắn làm việc liên tục một tuần, cũng không có vấn đề gì. Một đám người bàn tán ầm ĩ, điều này cũng đúng. Hoa hạ có nhiều chuyên gia có thực lực như vậy. Chỉ cần thân thể họ chịu đựng được, thì đến lúc đó tốc độ đuổi theo phát triển của hoa hạ sẽ nhanh hơn. Mọi người, nếu hiện giờ các người hành động, thì mọi chuyện còn có thể cứu chữa. Đợi đến khi mọi phương diện của hoa hạ đều thăng cấp. Các người muốn khóc cũng không kịp. Thời đại đang thay đổi, nếu các người vẫn như cũ, sẽ bị đào thải ngay lập tức. Cờ cờ ngươi hãy tự suy nghĩ về điều đó. Châu Joseph nói xong, thì bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bọn ta đầu tư 50 tỷ đô la, dùng để mua dịch tiến hóa, từ cờ trở lên. Có đại lão nói chuyện, hắn vừa mở miệng đã là 50 tỷ đô la. Đối với bất kỳ công ty nào, 50 tỷ đô la là vô cùng lớn. Nhưng đối với các tập đoàn hùng mạnh, thì hoàn toàn có thể chấp nhận. Trước đây bọn hắn không muốn đưa ra số tiền này, hoặc là định lấy ra muộn một chút. Theo quan điểm của bọn hắn... Bọn hắn đã nộp thuế rồi, nước mơ lại là quốc gia mạnh nhất thế giới, hẳn là có thể an toàn cho bọn hắn. Nếu càng muộn, thì có có nghĩa bọn hắn sẽ mua được dịch tiến hóa càng nhiều và càng tốt. Nhưng hiện giờ mọi thứ đã khác, ngành công nghiệp của họ đang phải đối mặt với một mối đe dọa trực tiếp. Nếu họ còn trần trưa, rất có thể lúc đó sẽ bị hoa hạ qua mặt. Bọn ta, 30 tỷ đô la, 20 tỷ, 18 tỷ, những người còn lại cũng lần lượt lên tiếng. Trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết Mỗi người bọn hắn đều rất hào phóng Ít cũng ném ra hàng chục tỷ đô la Thống kê kết quả cuối cùng Tổng cộng số tiền bọn hắn Góp ra lên đến 300 tỷ đô la Con số này thật dọa người Các vị, ta sẽ cho các người một kết quả hài lòng Joseph trần giọng nói Tướng quân Joseph Tốt nhất là như vậy Nếu đến lúc đó bọn ta không hài lòng Người lãnh đạo liên minh người tiến hóa Sẽ thay đổi Một nhân vật lớn trong liên hợp công nghiệp quân sự trầm giọng nói tướng quân joseph quyền cao chức trọng nhưng trong mắt của các nhà tư bản vốn liếng mới là quan trọng nhất bọn hắn nắm trong tay tài sản vô cùng lớn các người có thể yên tâm chúng ta cùng chung một mục đích cảm ơn sự đầu tư của các vị tướng quân joseph nhanh chóng rời đi ông chủ hắn ta chính là áp đích. một biệt thự nào đó tại mado trương lâm đưa ivy miller trở về căn biệt thự này là do tiêu vũ mua hắn thường hay đến mado Ở bên này có cho mình một căn nhà khá thuận tiện Làm cho hắn tỉnh lại Tiêu vũ phân phó nói Vâng Ông chủ Trương Lâm gật đầu Vừa nói Hắn ta vừa tát mạnh vào mặt Ivy Miller Ivy Miller nhanh chóng tỉnh lại Hắn thấy tiêu vũ tô ấu vi Còn có Khương Vạn Trần Át Bích Người cũng có ngày hôm nay Khương Vạn Trần nói Hắn đặc biệt đến Liên minh ở do Át Bích lãnh đạo Đã từng tấn công Cục An ninh số 9 họ Hơn nữa số lần tấn công Không phải là một lần hai lần. Át bích gì chứ? Ta không phải. Thời vì Miller lắc đầu liên tục phủ nhận. Ta là người tiến hóa do nước mờ bồi dưỡng. Ta không biết át bích mà các ngươi nói là ai. Các ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Nước mờ của bọn ta là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Tiêu vũ cười. Át bích ngươi cho rằng nơi này của ta là chỗ để ngươi giảng đạo lý sao. Trương Lâm. Đưa hắn đến tầng hầm. Vâng ông chủ. Trương Lâm gật đầu. Thời vì Miller nhanh chóng bị đưa xuống tầng hầm. Tiêu Vũ và Khương Vạn Trần cùng nhau đi xuống. Tô ố vi không đi theo. Những hình ảnh tiếp theo có chút đẫm máu, không thích hợp để nàng xem. Ivy Miller, cho ngươi xem một ít đồ tốt. Tiêu Vũ nhẹ giọng nói. Nói xong hắn lấy ra rất nhiều dụng cụ tra tấn khác nhau, từ túi thứ nguyên. Đây là một số dụng cụ tra tấn, từ thời cổ xưa của Hoa Hạ, mà ta đặc biệt tìm cho ngươi. Cũng không có nhiều loại quá đâu. Chỉ có 180 loại thôi. Trong lòng Ivy Miller sợ hãi. Những dụng cụ tra tấn kia nhìn rất đáng sợ, nếu dùng lên người hắn, xem như hắn có tu vi cấp sở, cũng không chịu đựng được. Trương Lâm, bắt đầu đi. Tiêu Vũ phân phó nói. Vâng, ông chủ. Trương Lâm cầm lên một cây kim châm, hắn nắm lấy ngón tay của Ivy Miller, kim châm nhắm vào đầu ngón tay hắn mà đâm vào. À, Ivy Miller kêu lên vô cùng thống khổ. Tay đứt ruột sót, kim châm đâm vào đầu ngón ta như thế này, tạo ra đau đớn cực kỳ mãnh liệt. Tiêu Vũ nhìn về phía khương vạn trần. Khương Cục trưởng, hắn đã hại rất nhiều người bằng đôi tay này. Trước tiên, phế hết 10 ngón tay của hắn đi. Khương Vạn Trần cười gật gật đầu. Các ngươi cứ tùy ý. Ta là một nhân viên chính phủ quốc gia. Phát biểu ý kiến về chuyện này cũng không hay. Ta chỉ đứng xem một chút. Tiêu Vũ gật gật đầu. Trương Lâm người tiếp tục. Trương Lâm nhanh chóng cầm lên kim châm thứ hai. Ta nói, ta nói, ta là át Các người muốn biết chuyện gì? vì Miller kinh hại hét lớn. À, một giây sau. Trường Lâm vẫn tiếp tục đâm kim châm vào tay hắn. Kim châm dài hai, 3 tất đã đâm vào khoảng 1 phần 3. Bây giờ ngươi biết mình nên nói gì rồi chứ? Tiêu Vũ cười lạnh nói. Chắc hẳn ngươi có thông tin của những người khác, trong liên minh poker. Trước hết hãy giao tư liệu đó ra. Ấu Vi sẽ tiến hành nghiệm chứng. Nếu thông tin là giả, ngươi tự biết hậu quả. Ánh mắt của Ivy Miller lộ ra vẻ trần chư. Nếu thông tin này bị lộ ra, nói không trường Tiêu Vũ sẽ giết chết hắn. Đừng, đừng. Ivy Miller kinh hoàng kêu lên. Trường Lâm cầm kim châm thứ ba lên, giữa tiếng kêu gào thê thảm của Iv Miller giữa. Chiếc kim châm thứ ba cũng được đâm vào. Ta nói, ta nói, sắc mặt Iv Miller tái nhợt. Hắn nói, ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Iv Miller nhanh chóng nói ra một địa chỉ trang web. Tiêu vũ đưa tin cho Tô ố vi, Tô ố vi cấp tốc lên mạng cha. Lão công, đã tìm được, thực sự có một danh sách, trong không gian mạng được mã hóa. Kiểm tra xem có phải là thật hay không Tổ ố vi cấp tốc tiến hành điều tra Trên Internet điều tra Không bao lâu sau Nàng đã có kết quả Lão công về cơ bản thì danh sách này là thật Nhưng tất cả những người trên danh sách đã chuyển đi Không thể tìm thấy trong thời gian ngắn Tổ ố về kỳ ỉ một tin nhắn âm thanh cho Tiêu Vũ Trên mặt Tiêu Vũ lộ ra nụ cười nhàn nhạt Chỉ cần danh sách là thật Dựa vào danh sách này Hắn có thể tìm được chúng dễ dàng hơn nhiều Ivy Miller Tổng bộ của Liên minh Người Tiến hóa ở đâu Người lấy trộm không ít tài liệu mật trên Internet Người cất chúng ở đâu Tiêu Vũ dò hỏi Ivy Miller nói Ta không biết trụ sở liên minh người tiến hóa ở đâu Tờ Adi đi vào trong mơ hồ Cũng trong mơ hồ mà đi ra Ta cũng không có lấy trộm tài liệu mật gì Ta chủ yếu chỉ kiếm tiền Tiêu Vũ nhìn Trương Lâm Trương Lâm lại lần nữa ra tay Rất nhanh toàn bộ năm ngón tay của Ivy Miller Đều bị đâm kim châm Ivy Miller Người còn có một bàn tay khác và hai chân Với lại này Chúng ta vẫn chỉ mới sử dụng loại hình cụ thứ nhất thôi. Ánh mắt Ivy Miller lộ ra vẻ sợ hãi. Các loại dụng cụ tra tấn phong phú, mang đến cho hắn cảm giác một ngạt quá lớn. Tiêu vũ thật sự dám tra tấn hắn. Tiêu vũ, ta muốn mời luật sư, ta yêu cầu được xét xử công bằng, hoa hạ các ngươi không phải là quốc gia Pháp trị sao. Thay vì Miller nói, tiêu vũ cười nhạt nói, ngươi là người tiến hóa cấp sơ, là võ giả mạnh mẽ, cơ bản không thể áp dụng pháp luật bình thường, võ giả ở hoa hạ. chúng ta giết người là điều bình thường. trương lâm đổi tay khác. trương lâm gật gật đầu. hắn cầm một kim châm khác lên chuẩn bị hành động. ta nói. năm phút sau, tại vì meler triệt để đầu hàng. những thứ quan trọng còn lại mà hắn giấu trong không gian mạng đều đã bị tìm thấy. tài khoản ngân hàng của ngươi đâu? chuyển tiền bên trong ra. tiêu vũ nhàn nhạt nói. tại vì meler thống khoái mà nói ra. hắn biết mình không còn khả năng sống. những số tiền kia với hắn mà nói đã trở nên vô nghĩa. Toàn bộ tiền trong tài khoản đều được chuyển ra. Vậy mà tổng cộng lên đến chục tỷ đô la. Thay vì Miller giàu đến chảy mỡ. người nói xem, người đã có nhiều tiền như vậy, còn điên cuồng kiếm tiền làm gì? Số tiền này đủ cho người sung sướng mười đời. Tiêu vũ nhàn nhạt nói. Ánh mắt Ivy Miller lộ ra vẻ điên cuồng. người không hiểu đâu, cảm giác thống trị Internet, làm cho người ta mê muội. Trương Lâm. Tiếp tục chào hỏi hắn. Tiêu vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiêu vũ, ta đã nói hết rồi. Người thả ta ra. Mặt Ivy Miller biến sắc hét lớn. Tiêu vũ thản nhiên nói. Cứ như vậy mà giết ngươi chưa hẳn là có lợi cho ngươi. Ngươi cứ hưởng thụ trước đi. Tên vương bát đản nhà ngươi. người tuyệt đối đừng để ta sống. Nếu không ta sẽ xé xác ngươi. Để tô ố vi trở thành nữ nâu của ta. Ivy Miller điên cuồng giống to. Tiêu vũ định tiếp tục tra tấn. Để hắn phá vỡ phòng bị. Gì? Ánh mắt lạnh lẽo của tiêu vũ dừng trên người Ivy Miller. Thế mà Ivy Miller còn có ý nghĩ Để tô ố vi trở thành nữ nô Trương Lâm, đừng cho hắn chết Chờ khi tra tấn đến lúc phù hợp Ngươi cho hắn một giọt sinh mạnh linh dịch Chờ hắn khôi phục lại lại hung hăng tra tấn hắn Tiêu vũ đằng đằng sát khí nói Vâng ông chủ Trương Lâm gật đầu Tiêu vũ rời khỏi tầng hầm Tầng hầm được trang bị cách âm Bên ngoài hoàn toàn không nghe được tiếng kêu thảm của Ivy Miller Lão công, ta đang tra tài khoản ngân hàng Của những người khác Bọn hắn làm đủ mọi cách giả mạo Nhưng khi chuyển khoản giữa ngân hàng, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Ta đã chuyển tiền từ hai người trong số chúng đi. Tô ố vi nói, tiêu vũ dò hỏi, là hai người nào, bọn hắn có bao nhiêu tiền? cơ và Cabic, tiền của hai bọn hắn không nhiều như Adbic, nhưng cộng lại cũng được 5 tỷ đô la. Nếu giải quyết xong toàn bộ chúng, hẳn là có thể đạt đến 3-400 tỷ. Tô ố vi nói, trong lòng tiêu vũ sợ hãi thán phục, liên minh poker bí mật làm tiền thật nhiều. Các công ty lớn cũng không có nhiều tài sản như bọn hắn, Khương Cục trưởng, ta có thể khống chế số tiền kia không? Tiêu Vũ nói với Khương Vạn Trần, Khương Vạn Trần gật gật đầu, người đã giải quyết được liên minh poker, số tiền kia người định làm gì cũng không có vấn đề. Cao thủ hacker mạng lưới bình thường thì thật đúng là không có khả năng tùy tiện sử dụng, nhưng có thân phận và thực lực của Tiêu Vũ ở đó thì quốc gia có thể cưỡng ép Tiêu Vũ giao nó ra sao? Một phần ba số tiền này lập quỹ ngân sách dùng. để cứu trợ trẻ em nghèo khó mặt khác 2 phần ba còn lại cho hải quân tiêu vũ nói khương vạn trần kinh ngạc nói cho hải quân hết 2 phần ba chú lục của ngươi không phải hải quân cẩn thận hắn vội vàng tìm ngươi tiêu vũ gật gật đầu lục quân của hoa hà chúng ta đã vô địch thiên hạ nhưng nếu muốn đi ra ngoài vẫn phải dựa vào hải quân mặc dù tốc độ xây dựng của hải quân rất nhanh nhưng có quá nhiều khoản nợ lịch sử chúng ta phải nhanh chóng đuổi kịp phát triển khương vạn trần nói Ngươi định phân chia như vậy, ta đương nhiên có thể được, tiêu vũ. Nhiều tiền như vậy ngươi không có ý định giữ lại cho mình một chút sao? Tiêu vũ lắc đầu, ta không thiếu tiền, tiền của Liên minh poker cũng không sạch sẽ, ta cũng lười giữ lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ tiền của các thành viên trong Liên minh poker đều bị Tô Ốu vi chuyển đi sạch sẽ, lão công. Nhiều hơn so với ta đoán, tổng cộng 403 tỷ đô la, Tô vi cười hì hì nói. Liên minh poker là một khúc mắc trong lòng nàng. Bây giờ Bích bị bắt, tiền của những người còn bị chuyển đi. Tô ố vì rất vui vẻ. Được, tiêu vũ nhẹ gật đầu, ở một nước nhỏ nào đó của châu U. Thật xin lỗi nữ sĩ, trong thẻ của ngài không có tiền. Nhân viên ngân hàng nói, người phụ nữ đứng trước quầy không dám tin hỏi lại. Không có tiền, không thể có chuyện đó. Trong thẻ của ta còn rất nhiều tiền. Nữ tử này là quy bích của liên minh poker. Nhân viên nói, nữ sĩ... Trong thẻ của ngươi thật sự không có tiền, ngươi kiểm tra lại thông tin một chút, rõ ràng là còn tiền. Sắc mặt người phụ nữ âm trầm nói, nhân viên gật gật đầu, rất nhanh sau đó nàng nói, nữ sĩ, nửa giờ trước, ngài thông qua hình thức chuyển khoản, chuyển toàn bộ tám ngàn vạn euro trong thẻ đi. Quy Bích đứng dậy, nàng bước nhanh rời đi, tiền bị chuyển đi, chứng tỏ tấm thẻ này đã bị lộ, nếu nàng không nhanh chóng rời đi, có lẽ không thể rời đi được nữa. Tích tích, tích tích. Tô ố vi nhận được nhắc nhở, lão công, thẻ ngân hàng của Quy Bích có người rút tiền, tiêu vũ vội vàng nói, mau nhìn xem có phải là nàng ta không? Ừm, bên trong ngân hàng có rất nhiều camera, rất nhanh Tô ố vi liền phát hiện Quy Bích, chắc chắn đó là Quy Bích, nàng ta đang rời khỏi ngân hàng, ta sẽ tiếp tục theo dõi nàng ta, nhưng nếu nàng ta rời khỏi thành phố, thì sẽ rất khó theo dõi, Khương Vạn Trần vẫn ở bên này, hắn dò hỏi, địa chỉ cụ thể của nàng ta là gì? Thụy Điển có người của Cục An ninh số 9 của chúng ta mà. Tô ố Vi vội vàng nói vị trí của mục tiêu. Khương Vạn Trần nói, người của Cục An ninh số 9 của chúng ta không ở thành phố này. Tờ A sẽ liên hệ với cơ quan tình báo để bắt nàng ta. Hoa hạ có bố trí cơ quan ở quốc gia khác. Nước Mỹ, đế quốc A, toàn thế giới đều có đặc công. Đương nhiên họ cũng sẽ ẩn giấu lực lượng. Bình thường những nhân viên tình báo này sẽ thu thập một số thông tin. Họ cũng sẽ chấp hành nhiệm vụ khi có yêu cầu đặc thù. quý bích là một trong những thành viên nòng cốt của liên minh poker mục tiêu nặng ký như vậy xứng đáng sử dụng nhân viên tình báo để bắt giữ chẳng mấy chốc khương vạn trần có được phương thức liên lạc của một người Tố vi đây là phương thức liên lạc của một đồng chí của chúng ta mật mã ở phía sau dùng để sử dụng đồng chí này khương vạn trần đưa tin nhắn nhận được từ điện thoại di động cho tô ố vi xem ta lập tức liên lạc ngay tô ố vi nhanh chóng liên lạc với đối phương hơn nữa tô ố vi còn liên tục gửi địa điểm quy bích cho đối phương khương cục trưởng người của chúng ta đã bắt đầu theo dõi quy bích tô ấu vi nói khương vạn trần gật đầu tiêu vũ nói ấu vi ngươi chú ý động tĩnh bên kia đừng để ad bích đi ra ngoài câu cá nếu có gì khác thường ngươi lập tức nói cho ta biết câu cá ừm tô ấu vi gật đầu nàng có thể nhất tâm đa dụng tiến hành điều tra hai mươi phút sau quy bích thở phào nhẹ nhõm nàng ta sắp rời khỏi thành phố rời khỏi thành phố này Như vậy nàng ta có thể tránh được khả năng bị theo dõi. Lão công, nhân viên tình báo quốc gia, chúng ta đã đuổi kịp Quy Bích, nhưng tạm thời ta không phát hiện dấu vết có cạm bẫy. Tiêu Vũ cười nói, người cũng không phát hiện vậy, chắc là không có rồi. Trên người nhân viên tình báo của chúng ta, có phải có camera lỗ kim không? Có, ta còn có thể theo dõi được. Vẻ mặt Quy Bích trở nên khó coi. Nàng lái xe rời khỏi thành phố, ra khỏi con đường chính, nhưng rất nhanh nàng phát hiện. có một chiếc xe đang đuổi theo rất nhanh. Âm thực lực trên mạng của quy bích rất mạnh, nhưng năng lực lái xe cũng rất bình thường. trong lòng nàng hoảng sợ, xe trực tiếp đâm vào một thân cây. Vi vi nhắc nhở người của chúng ta là có thể mục tiêu đó có súng. Ừm nhân viên tình báo tên từ trương hắn cẩn thận dè dặt tới gần xe, đặt tay ở chỗ ta có thể thấy, từ từ mở cửa xe ra. Nếu u ngươi làm bất cứ điều gì khác, lập tức ta sẽ lập tức bắn ngươi. từ trương lạnh lùng nói. Khẩu súng của hắn nhắm thẳng vào Át Bích, "Đừng nổ súng, đừng nổ súng." Quý Bích run giọng nói, trên internet nàng là đại thần, nhưng trong hiện thực nàng không phải. Đối mặt với họng súng đen ngòm nàng, Suýt nữa bị dọa sợ đến tè ra ngoài, đã bắt được mục tiêu, Từ Trương nhanh chóng chói chặt Quý Bích. "Còn Tô Ố Vi nói tin tức tốt này cho Tiêu Vũ." Khương Vạn Trần cười nói, "Để Từ Trương chuyển nàng đến địa điểm an toàn hơn và chờ đợi, sẽ có người của cục an ninh đi qua và đưa Át Bích đi." trương vẫn chưa bị bại lộ hắn còn có thể tiếp tục ẩn núp dị giới cảng thiên thuận đế quốc thần long có rất nhiều binh sĩ thủy sư đang luyện tập ở bên này hạng mục luyện tập quan trọng nhất là lên thuyền thích ứng tính chất biển cả không giống với tính chất sông hồ mỗi ngày luyện tập như vậy khi nào chúng ta mới có thể có được chiến hạm nghe nói đế quốc kền kền lại bán cho đế quốc huyết anh một hạm đội đoán chừng không bao lâu nữa hạm đội đó sẽ tập kích chúng ta mặc dù thủy sư chúng ta có bốn chiếc tàu ngầm còn có được hai chiếc tàu chiến nhưng thực lực vẫn không bằng thủy sư đế quốc huyết anh sau khi huấn luyện một số binh sĩ thủy sư bàn luận sôi nổi họ rất lo lắng hiện nay đế quốc huyết anh có hai mươi mấy chiếc tàu chiến đang liên tục quấy rối tập kích tàu buôn của họ còn họ hiện nay chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cục diện một khi đế quốc huyết anh lại có thêm hạm đội và mấy chục chiếc tàu chiến thì họ sẽ đối phó như thế nào đây tuy ngược lại lục quân của đế quốc thần long rất ngang ngược thiên hạ vô địch Nhưng nếu các vùng duyên hải liên tục gặp phải tập kích, vậy cũng không phải là chuyện tốt. Vận chuyển đường bộ không thuận tiện bằng đường biển, huống hồ các nước láng giềng có mối quan hệ không tốt với đế quốc Thần Long, buôn bán có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào. Vù vù vù vù, tiếng cảnh báo thê lương đột nhiên vang lên, xa xa trên mặt biển xuất hiện vài chiếc tàu chiến, những chiến hạm này treo quốc kỳ của đế quốc Huyết Anh. Những tên khốn kiếp của đế quốc Huyết Anh, ở ngoài khơi gây rối thuyền buôn của chúng ta cũng thôi đi. Lại còn thỉnh thoảng còn chạy đến vùng Duyên Hải nữa Hiện giờ chiến hạm của chúng ta Hình như không có ở bên này Họ tới đây là muốn diễu võ dương oai Rất nhiều binh sĩ đế quốc Thần Long Rất tức giận Tàu chiến của đế quốc Huyết Anh xuất hiện gần biển Sẽ khiến dân chúng thấp thỏm lo âu. Thường thì sẽ ảnh hưởng rất lớn Quả nhiên đã tới Bên ngoài cảng Thiên Thuận hơn 10 dặm Tiêu hải bay trên không trung Họ có thể thấy rõ ràng tàu chiến đế quốc của Huyết Anh Lúc này đây đế quốc Huyết Anh Có tổng cộng 8 chiếc tàu chiến, trọng tải lớn nhất khoảng 1.800 tấn, nhỏ nhất 5-600 tấn. Trong cảng thiên thuận đế quốc Thần Long, có một chiếc tàu chiến hơn 2.000 tấn bị bắt giữ, nhưng một chiếc thì sức mạnh không đủ. Quả thật bốn chiếc chiến hạm của đế quốc Thần Long, không ở bên này. Bệ hạ, khi chiến hạm mới vào nước, chúng ta phải đưa bọn hắn đi tế cờ Mông nghị bên cạnh tiêu hải nhỏ giọng nói. Tiêu hải nhỏ giọng nói. Mông nghị tiếp theo người phụ trách hạm đội Đông Hải. Đứng phụ kỳ vọng của trẫm. vâng, bệ hạ, mông nghị vội vàng nói. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tàu chiến của đế quốc Huyết Anh càng tới gần, họ đang diễu võ dương ngoài trên mặt nước. Thủy sư đế quốc Thần Long đều là những kẻ hèn nhát, các ngươi có gan thì ra đây quyết đấu với chúng ta, làm tổ trong cảng, các ngươi đang sợ gì hả, ha ha ha. Giọng nói vang dội từ đại dương truyền đến bến cảng, khu vực hạm đội đế quốc Huyết Anh đang dừng không áp chế sức mạnh. nên giọng nói cao thủ của họ rất lớn, có thể truyền ra ngoài tương đối xa, khá lắm. Ánh mắt tiêu hải lóe lên, hắn đáp xuống. Phía bên họ mực nước biển khá sâu, chiến hạm cập bến ở bên này, bờ biển hoàn toàn không vấn đề gì. Trong khu rừng ven biển có rất nhiều binh sĩ thủy sư đế quốc thần long đang ẩn núp, trận pháp hoàn toàn che giấu bóng dáng của họ. Những binh sĩ thủy sư này được bí mật huấn luyện, họ đã biết cách điều khiển chiến hạm đi ra. Tí niệm tiêu hải khẽ động. Bên trong không minh kính của hắn, từng chiếc chiến hạm bằng sắt thép phóng ra, những chiến hạm bằng sắt thép này trọng lượng hơn 2.000 tấn. Tiêu Hải đã yêu cầu rất nhiều trận pháp sư tiến hành cải tạo chúng, tất cả mọi người nghe lạnh, lên tàu theo số hiệu trên thân tàu, tốc độ nhanh lên, mông nghị đứng lên, hắn lớn tiếng nói. 2.000 binh sĩ đế quốc thần Long, nhanh chóng lên chiến hạm, mỗi một chiếc chiến hạm đều chỉ có khoảng 200 người, bấy nhiêu binh sĩ là đủ điều khiển chiến hạm, tiến hành trận hải chiến rồi. Đó là gì vậy? Hình như ở đó có vật gì? Binh sĩ đế quốc Huyết Anh phát hiện bất thường. Một hạm trưởng của đế quốc Huyết Anh lên tới chỗ cao. Với sức mạnh của mình, chẳng mấy chốc hắn đã thấy rõ cách đó hơn mười dặm, có mười chiếc chiến. Hạm, nguồn hệ thầu đại nhân, chúng ta cần lập tức rút lui. Hạm đội đế quốc Thần Long đã xuất hiện mười chiếc đại hạm. Lên đến chỗ cao quan sát, vẻ mặt hạm trưởng lập tức biến sắc. Hắn vội vàng gọi một người khác đến xem. Đối phương là Meitoniki. Hắn có tu vi cấp võ hoàng, trong tám chiếc chiến thuyền này của họ, chiếc của Myitoniki là chiến hạm lớn nhất. Lúc này Myitoniki đang ở trong khoang thuyền, sau khi nhận được thông tin, hắn nhanh chóng đi đến chỗ cao nhất của tàu chiến. Hắn cũng thấy được đế quốc thần Long, xuất hiện 10 chiếc chiến hạm cỡ lớn, chết tiệt, vẻ mặt Myitoniki biến sắc, sao lại nhanh như vậy? Myitoniki hơi hoảng, hắn biết ở dị giới tiêu vũ, truyền qua 10 chiếc chiến hạm, lúc này chưa bao lâu mà đế quốc thần Long. lại có thể cải tạo tốt đến thế, nếu là đế quốc huyết anh bọn hắn cải tạo, đoán chừng hắn cần một tháng. Biết được điều này, Mĩ Thơ Niky mới nghĩ tới đoạt chút công lao, nếu hạng đội mới mà bị đoạt qua đây, thì địa vị của hắn có thể cao hơn một chút. Mĩ Thơ Niky đã đánh giá thấp thực lực của đế quốc Thần Long, cũng đánh giá thấp quyết tâm chế tạo ra thủy sư hùng mạnh của Tiêu Hải, đế quốc Thần Long có rất nhiều trận pháp sư, bọn hắn đã sớm âm thầm tiến hành huấn luyện về phương diện này. Mười chiếc chiến hạm vừa đến đây là bọn hắn có thể đồng loạt bày trận, rút lui tất cả chiến thuyền, lập tức rút lui. Mười Thơ Niki nhanh chóng chuyển mạnh lạnh, hắn hoàn toàn không có ý định ở lại, cùng với chiến hạm của đế quốc Thần Long quyết. Đấu, họ có tám chiếc tàu chiến, tổng trọng tải khoảng 8.000 tấn. Đế quốc Thần Long có mười chiếc tàu chiến, tổng trọng tải khoảng hơn vạn tấn. Nếu trận pháp chiến hạm đế quốc Thần Long không tốt, thì họ có thể thắng. Nhưng Mỹ Thơ Nê cũng không dám cược như vậy. Nếu trận Pháp chiến hạm không vấn đề gì, thì chắc chắn họ thắng không được. Chiến hạm càng lớn, thì không gian bố trận càng lớn. Trận Pháp có thể bố trí càng mạnh. Quay đầu, rút lui, lập tức rút lui. Chiến thuyền của đế quốc Huyết Anh, nhanh chóng trốn thoát. Bên bờ biển, hai ngàn binh sĩ thủy sư đế quốc Thần Long, nhanh chóng lên tàu, không lâu sau mười chiếc chiến hạm bắt đầu truy kích. Khoảng cách giữa hai hạm đội, khoảng hai mươi dặm. Bình thường khoảng cách này, xác suất bị đuổi kịp là rất nhỏ. Các tàu chiến có, kích cỡ khác nhau, nhưng về mặt tốc độ tranh lệch không lớn, mở hết tốc lực tiến lên phía trước, khởi động tất cả trận pháp ngựa thủy. Động cơ bắt đầu, mông nghị ra lạnh. Lúc này hắn đang ở trong phòng chỉ huy của chiến hạm. 10 chiếc chiến hạm không ngừng tăng tốc, 20 hải lý, 30 hải lý, 40 hải lý. Cuối cùng tốc độ của 10 chiếc chiến hạm ổn định, ở 64 hải lý. Tốc độ này thật đáng kinh ngạc. Trước đây Tiêu Vũ đã chuyển tàu ngầm qua, tốc độ tối đa là 56 hải lý. Tốc độ của chiến hạm nhanh hơn tốc độ của tàu ngầm một chút. Khái niệm 64 hải lý gì? Một hải lý khoảng 1 giờ 85 dạng 1 giờ và 64 hải lý tương đương với một chiến hạm đang chạy điên cuồng, với tốc độ 120 dạng 1 giờ, nếu không có ngự thủy trận, phá thủy trận, phá phong trận. Căn bản chiến hạm không có khả năng đạt tới tốc độ như vậy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hình như chiến hạm của họ đang tới gần chúng ta. Mỹ Thơ Niki vô cùng lo sợ, họ dẫn trước 20 dặm, nhưng tốc độ tối đa của họ chỉ khoảng 50 hải lý, còn không bằng tàu ngầm của đế quốc thần Long. Mị Thơ Đại Nhân, quả thật tốc độ của họ, nhanh hơn chúng ta rất nhiều, không tới nửa tiếng là họ có thể đuổi kịp chúng ta, một người bên cạnh Mị Thơ Nê run giọng nói. Chiến hạm chạy không thắng được, căn bản với dị năng phi hành của họ thì không có khả năng chạy trốn. tuy nhìn xung quanh không có một ai nhưng bọn hắn đã ngầm khẳng định có võ đế của đế quốc thần long ẩn ấp họ rời đi chiến hạm là tự tìm đường chết Mời thầu đại nhân có thể chiến hạm của họ chỉ có tốc độ nhanh phương diện phòng ngự và công kích không mạnh mời thầu đại nhân chúng ta chưa chắc sẽ thất bại mấy người khác nói may ito niki hít một hơi sâu bảo mọi người chuẩn bị chiến đấu đế quốc thần long có nhiều chiến hạm hơn dù họ phân tán chạy trốn thì tất cả chiến hạm của họ vẫn bị đuổi kịp vâng mạnh lạnh của mỹ ki lập tức truyền xuống nhưng tốc độ của họ cũng không giảm họ vẫn toàn lực chạy trốn có lẽ trận pháp của chiến hạm đế quốc thần long xuất hiện vấn đề nhưng bọn mỹ ki suy nghĩ nhiều rồi hơn nửa giờ sau 10 chiếc chiến hạm đế quốc thần long có trận pháp ngựa thủy tất cả đều vượt qua thử thách toàn lực chạy nước rút lúc này khoảng cách giữa hai hạm đội chỉ còn lại năm sáu dặm vu vu vu vu đế quốc thần long bên này có hai chiến hạm chuẩn bị phát động tấn công họ không muốn sử dụng chủ pháo vì lúc này chủ pháo cũng không có tác dụng hai đầu chiến hạm này đều có hai bảo vật cấp võ đế mạnh mẽ trong đó có một bảo vật thuộc tính hỏa là một thanh kiếm khổng lồ rộng nam tờ giống bảo vật thuộc tính hỏa bùng phát tấn công trước một bước một con hỏa long nhen nhanh múa vốt vọt ra ngoài hỏa long dài hàng trăm mét lực công kích tốt đạt tới cấp bậc võ đế hơn nữa đạt tới tiêu chuẩn võ đế hậu kỳ ầm Hỏa Long đã đánh trúng chính xác vào một chiếc tàu chiến của đế quốc Huyết Anh. Ngọn lửa vô cùng dữ dội ngay lập tức, đã bao phủ cả chiếc tàu chiến. Nhưng chiếc tàu chiến cũng không lập tức nổ tung. Dù là chiến hạm mấy trăm tấn thôi, nhưng phương diện phòng ngự cũng khá mạnh. Hơn nữa bình thường tàu chiến càng chú trọng phòng ngự. Nếu không khi đối mặt yêu thú mạnh mẽ trong biển cả, sẽ trực tiếp bị yêu thú xé nát. Đương nhiên, chắc chắn tàu chiến nhỏ thì chịu đựng được lực công kích mạnh mẽ có hạn. Vù. vừa trải qua trận tập kích của hỏa long trong chốc lát một thanh kiếm khí to lớn chém lại tới lực công kích của thanh kiếm khí này như đã đạt tới cấp bậc võ đế hậu kỳ tiêu rồi cả hai đòn tấn công đều nhắm vào một chiếc tàu chiến nhỏ hơn ánh mắt của những người trong chiếc tàu chiến lộ vẻ tuyệt vọng trong thời gian ngắn tàu chiến của họ đã ngăn cản một lần công kích của võ đế hậu kỳ còn được nhưng hai lần cao thủ võ đế hậu kỳ thì ngăn không được ầm ầm kiếm khí khổng lồ đập nát lớp phòng ngự chiến thuyền Sau đó kiếm khí sẽ nát rất nhiều người trên chiến thuyền và rất nhiều thứ khác. Nếu cao thủ cấp võ đế đế quốc Thần Long làm như vậy, lập tức sẽ bị luật trời chấn giết. N-H-N-G chiến hạng công kích không sao. Tấn công, tấn công. mỹ hét lớn. Đại nhân còn chưa nằm trong khoảng cách tấn công của chúng ta. Có người bên cạnh mỹ thơ ni nhỏ giọng nhắc nhở. Bên bọn hắn tàu chiến lớn nhất cũng chỉ có 1.800 tấn. Bố trí trận pháp công kích không mạnh bằng bên đế quốc Thần Long. Khoảng cách tấn công và sức mạnh tấn công cũng kém hơn, chưa kể những tàu chiến hàng trăm tấn khác, các ngươi lập tức đầu hàng, nếu không toàn bộ sẽ tiêu diệt. Giọng nói lạnh như băng của Mông Nghị, truyền về phía hạm đội đế quốc Huyết Anh, tốc độ hạm đội đế quốc Thần Long giảm xuống. Với khoảng cách này, họ có thể công kích tàu chiến của đế quốc Huyết Anh, nhưng chiến thuyền của đế quốc Huyết Anh căn bản không uy hiếp được họ. Mê Cơ Thổ Đại Nhân, tốc độ hạm đội đế quốc Thần Long đã chậm lại. Họ căn bản không có ý định cận chiến với chúng ta. Có người bên cạnh Mỹ Thơ Niki nói, chết tiệt, quay đầu lại và xông về phía họ, ta cũng không tin, phòng ngự của họ cũng mạnh như vậy. Mỹ Thơ Nhi lạnh lùng nói, trong lòng hắn vẫn còn tồn tại một chút ảo tưởng, có thể đế quốc Thần Long chỉ có hai chiến hạm với lực công kích mạnh, có thể phòng ngự của chiến hạm đế quốc Thần Long cũng không mạnh. Mông tướng quân, kẻ địch còn dám tấn công về phía chúng ta nữa. cao thủ đế quốc Thần Long bên này nói, mông nghị ra lệnh tàu số 3, số 4, số 5 phát động công kích, nhắm vào tàu số 7 của địch, triệt để tiêu diệt nó. Vừa rồi đế quốc Huyết Anh, bị công kích là chiến hạm số 8, kiến trúc phía trên chiến hạm số 8, bị hư hại. Nhưng thân thuyền cũng không có vấn đề lớn. Ấm, ầm ầm. Chiến hạm số 3, số 4, số 5, nhanh chóng phát động tấn công. Đầu chiến hạm số 3, là một bảo vật súng trường cấp võ đế. Lực tấn công tỏa ra. Nòng súng cực lớn dài 200 mét, tấn công về phía mục tiêu. Ở trên chiến hạm số 4, là một bảo vật cấp võ đế có thuộc tính lôi. Sấm xét kinh khủng đánh xuống, với tốc độ nhanh đến không thể tin được. Chiến hạm số 5 và số 2 là giống nhau, là bảo vật có thuộc tính hỏa, Sấm xét và súng đánh trúng mục tiêu trước, trong chớp mắt. Hàng phòng ngựa chiến hạm số 7, bên đám người cung đằng cẩm đều bị phá vỡ. Nòng súng còn quét ngang rất nhiều kiến trúc trên mặt thuyền. Âm. Lực tấn công của chiến hạm số 5 có thuộc tính hỏa chậm hơn, nhưng cũng chỉ chậm một giây. Quả cầu lửa có đường kính ba bốn mét đã đánh trúng bọn hắn. Kèm theo tiếng nổ ầm trời, chiến hạm số 7 của đám người cung đằng cẩm trực tiếp bị nổ tung. Tất cả mọi người trên thuyền chiến đều tử vong, hí. Trên các con thuyền khác, người đế quốc Huyết Anh vô cùng hoảng sợ. Dù trọng lượng của chiến hạm số 7 chỉ có 6-700 tấn, mà nhân sự trên thuyền chiến hiện tại của họ đang bị thưa. Có bảy người, trong trước mát này, toàn bộ bảy tám trăm người đó đều tử vong, cho các ngươi năm khác thời gian nghỉ. Nếu sau năm khác thời gian nghỉ mà vẫn chưa đầu hàng, vậy cho nổ hết tất cả các ngươi. Giọng nói đầy sát khí của mông nghị truyền tới, sắc mặt cung đằng cầm rất khó coi. Hắn tưởng rằng, có lẽ bên đế quốc Thần Long chỉ có hai thuyền chiến có lực tấn công mạnh mẽ, nay ý nghĩ đó đã hỏng rồi, dù lực phòng ngự của chiến hạm bên đế quốc Thần Long không tốt. Dựa vào tốc độ còn có lực công kích Bọn hắn cũng không có khả năng thắng Các vị Một đám võ giả mạnh như chúng ta Không thể nào sống sót được Đế quốc thần Long tuyệt đối Sẽ không cho chúng ta còn sống mà trở về Đã đến lúc trung thành vì đế quốc Vì bệ hạ rồi Chúng ta cứ trực tiếp xông tới tự bạo Có lẽ lực phòng ngự của chiến hạm đế quốc thần Long kém Biết đâu chúng ta có thể thắng Cung đằng cầm truyền âm cho một số người Những người mà hắn truyền âm Trong đó hai người có tu vi cấp võ hoàng Những người khác đều có tu vi cấp bậc võ vương Đại nhân, ngài ra lạnh đi Đế quốc vạn tuế Các cao thủ khác dối giết truyền âm cho cung đàng tầm Họ lựa chọn tự bạo Đến lúc đó, không trường còn có thể vớt được danh hiệu anh hùng Đầu hàng cũng không có cơ hội để sống Mọi người chú ý 3, 2, 1, xung phong Trên bảy chiếc thuyền chiến Mười mấy người xông ra ngoài Dù là người có cấp bậc võ vương Tốc độ cũng nhanh hơn thuyền chiến với tốc độ của bọn hắn là có thể nhanh chóng đến được trong vài cây số ngắn ngủn định liều mạng tấn công cũng được hãy nếm thử năng lực phòng ngự đi nào mông nghị thầm nghĩ trong đám người cung đằng cẩm mạnh nhất cũng chỉ có cấp bậc võ hoàng dù họ có tự bạo cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến chiến hạng của họ đi chết đi cung đằng cẩm vọt tới đầu tiên hắn lao vào mông nghị trong đám người Giây tiếp theo một trận nổ kinh thiên động địa vang lên tự bạo của cao thủ cấp võ hoàng Có thể so với chiến thuật bom nguyên tử. Âm. Um. Sức mạnh của trận nổ điên cuồng tàn sát bốn phía, dù là tàu sân bay, trong khoảng cách gần mà gặp phải sự tấn công của bom nguyên tử cũng không gánh được. Nhưng 10 chiến chiến hạm vẫn vững vàng, mà chặn lại công kích. Dưới sự hỗ trợ của đủ loại trận pháp, làm sóng tự bạo của cung đăng cầm, cũng không thể làm rối loạn đội hình của 10 chiến chiến hạm. tầm khâm. Các cao thủ còn lại của đế quốc huyết Anh, đều dối giết tự bạo, sức mạnh tự bạo đều không nhỏ. Nhưng khi họ tự bạo xong, 19 chiến hạm bên đế quốc Thần Long đều vẫn ổn, tốc độ cực kỳ nhanh, công kích mạnh, phòng ngự cũng mạnh. Mấy chiếc chiến hạm này của đế quốc Thần Long thật đáng sợ, bên đế quốc Huyết Anh, rất nhiều người đều vô cùng khiếp sợ. Vậy còn đánh gì nữa, dù bọn hắn xông tới, chiến hạm của đế quốc Thần Long cũng có thể nhắm sự tấn công của họ, khiến từng chiếc từng chiếc thuyền chiến đều bị nổ tung. Tướng quân, họ treo cờ đầu hàng rồi, bên cạnh mông nghị có người mừng rỡ nói. để họ đến cảng thiên thuận trước mông nghị ra lạnh dưới sự áp tải của 10 chiếc chiến hạm của đám người mông nghị bảy chiếc thuyền chiến đế quốc huyết anh trở về họ lái vào trong cảng thiên thuận trong đó có một chiếc thuyền chiến phần kiến trúc bị nổ vụn chết không ít người nhưng ngược lại vẫn còn có thể khởi động thuyền chiến hô thuyền chiến đế quốc huyết anh chạy vào khu vực áp chế thực lực mông nghị thở phàng nhẹ nhõm lần này bọn hắn không thể phá hủy thuyền chiến được nữa rồi những chiếc thuyền chiến này của đế quốc huyết anh Dù kém hơn 10 chiếc chiến hạm của Đế quốc Thần Long, nhưng vẫn có lực chiến đấu mạnh, thu được mấy chiếc thuyền chiến này, thực lực của thủy quân Đế quốc Thần Long có thể mạnh hơn một chút. Bốn chiếc tàu ngầm, cộng thêm 10 chiếc chiến hạm sắt thép, còn tịch thu được thuyền chiến, thủy quân Đế quốc Thần Long đã không còn yếu kém nữa. Thực lực thủy quân như vậy, vẫn chưa thể so với Đế quốc Kiền Kiền, nhưng nhìn khắp cả dị giới, nằm trong năm vị trí đầu cũng không thành vấn đề. Trước kia Thủy quân của một số quốc gia nhỏ xung quanh đế quốc Thần Long, cũng mạnh hơn thủy quân đế quốc Thần Long. Này bọn hắn đã không bằng rồi. Toàn bộ người đế quốc Huyết Anh nghe đây, các người nhảy khỏi thuyền chiến. Nếu có người phá hỏng thuyền chiến, toàn bộ thuyền đều phải chết. Mông nghị dùng loa công suất lớn, kêu gọi đầu hàng nói. Cùng um, cùng. Um. Binh lính của đế quốc Huyết Anh, con người nhảy khỏi thuyền chiến. Bơi mấy cây số với bọn hắn, mà nói cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng đợi đến khi bơi vào bờ... bọn hắn cũng sẽ tiêu hao không ít sức lực. bọn hắn phân tán lên bờ nhất định sẽ bị bắt làm tù binh. đệ hạ mông nghị đến trước mặt tiêu hải, hắn quỳ xuống đất. tiêu hải cười nói, trận đầu đại thắng, rất tốt. mông nghị nói, bệ hạ đều là công lao của chiến hạ mạnh mẽ, thực lực của chúng ta quá mạnh, muốn thua cũng không có khả năng. bệ hạ thần đợt lạnh đi một chuyến vòng quanh đế quốc huyết anh, tập kích từng bến cảng thành trấn thuyền chiến của bọn hắn bao vây cướp bóc của chúng ta đã lâu. Này đã đến lúc chúng ta cho bọn hắn một chút màu sắc rồi. Tiêu hải gật đầu. Phải. Chiến hạm của chúng ta cũng không chỉ mạnh mẽ. Trong các trận chiến trên biển, phải để bọn hắn tự trải nghiệm thử xem. Vâng. Bệ hạ, Mông nghị vui vẻ nói. Ngày dần dần tối, để lại hai chiến hạm phòng ngự. Mông nghị dẫn theo tám chiếc chiến hạm, đến đế quốc Huyết Anh. Đế quốc Thần Long và đế quốc Huyết Anh không tính là gần. Bờ đông của đế quốc Thần Long, cách bờ tây đế quốc Huyết Anh hơn ngàn cây số. Nhưng tốc độ hành trình của mấy chiếc chiến hạm đế quốc Thần Long này có thể đạt tới 100 km tranh. Mất khoảng 10 tiếng là có thể đến bờ Tây đế quốc Huyết Anh. Hoàng cung đế quốc Huyết Anh báo có người vội vã tiến vào cung điện nơi bát kỳ võ đế đang ở. Bệ hạ, bên đế quốc Thần Long cấp báo, nói. Bát kỳ võ đế trầm giọng nói. Trong mắt hắn lộ ra vẻ chờ đợi. Chẳng lẽ thủy quân của bọn hắn đã đạt được chiến tích tốt? Người đến hít sâu một hơi nói. Bệ hạ. Mười chiếc chiến hạm kiểu mới của đế quốc Thần Long đã xuống nước. Hơn nữa, hơn nữa, ốc áp ốm làm gì? Nói mau, người đến khàn giọng nói. Bệ hạ, tướng quân cung đằng cẩm mang theo tám chiếc thuyền chiến đến gần cảng Thiên Thuận. Kết quả đã bị tập kích. Một chiến chiến hạm bị phá hủy, số còn lại đã bị bắt. Tất cả các võ hoàng, võ vương, bao gồm cả tướng quân cung đằng cẩm, đều hy sinh vì nước. Gì chứ? Sắc mặt bát kỳ võ đề rất khó coi. Bệ hạ. Tốc độ của 10 chiếc tàu chiến kiểu mới của đế quốc Thần Long nhanh hơn thuyền chiến của chúng ta nhiều. Đám người tướng quân cung đằng cẩm đều không thể nào chạy trốn. Lực tấn công từ chiến hạm của họ cũng rất mạnh. Đám người tướng quân cung đằng cẩm đã lựa chọn tự bạo. Kết quả cũng không thể phá vỡ hàng phòng ngự của chiến hạm bên địch. Chúng ta có mấy nghìn chiến sĩ đã bị bắt làm tù binh. Võ đế bát kỳ nắm chặt quả đấm. Tin tức này đã gây ra cố sốc lớn với hắn. Hắn còn nghĩ rằng... Đợi nhóm chiến hạm thứ hai của đế quốc kền kền đến, hắn sẽ tiến công đế quốc Thần Long trên quy mô lớn. Chỉ cần gây tổn hại cho đế quốc Thần Long, đế quốc Thần Long sẽ không ủng hộ thân vương Theo Cơ Vekepa nữa. Hắn có thể bình ổn mà dẹp nội loạn. Xem ra hiện nay, dù nhóm chiến hạm thứ hai có đến, bọn hắn cũng chưa chắc có năng lực tiến công đế quốc Thần Long trên quy mô lớn. Lui ra đi, bát kỳ võ đế phất phất tay nói. Người đến nhanh chóng lôi ra ngoài. Nhưng chưa được nửa tiếng, hắn lại vội vã đến trước mặt võ đế bát kỳ lần nữa. Lại có chuyện gì? Võ đế bát kỳ trầm giọng hỏi, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủn, tâm tình hắn vẫn chưa bình ổn trở lại, vẫn còn đang thương lượng đối sách với người. Bệ hạ, có tám chiếc chiến hạm của đế quốc thần Long đã rời cảng, họ đi về phía đông. Rất có thể sẽ tập kích đế quốc huyết anh chúng ta. Võ đế bát kỳ và mấy vị trọng thần có mặt ở đó đều phải thay đổi sắc mặt. Lúc ban ngày... Thủy quân đế quốc Huyết Anh bọn hắn còn áp chế đế quốc Thần Long, còn quấy rối hoạt động thương mại trên biển của đế quốc Thần Long. Vậy mà lần này, đế quốc Thần Long lại phản kích, thay đổi quá nhanh khiến bọn hắn khó có thể thích ứng trong khoảng thời gian ngắn. Bệ hạ, chúng ta phải để thủy quân nước ta chuẩn bị sẵn sàng. Bệ hạ, nhóm chiến hạm thứ hai của đế quốc Kền Kền, lập tức tới ngay. Đợt chiến hạm này nhất định phải được giao cho chúng ta trước tiên. Bệ hạ, mấy trọng thần nhau nhau mở miệng. Nếu tranh thủ thời gian, đợt chiến hạm thứ hai của đế quốc kền kền đã sớm nên đến rồi, nhưng bên đế quốc kền kền có hơi kỳ kèo. Tại sao lại vậy? Đám người võ đế bát kỳ đều rõ, trưởng quan hạm đội muốn kiếm thêm chỗ tốt, khẩu vị của đối phương hơi lớn. Đám người võ đế bát kỳ không đồng ý ngay, kết quả là hạm đội vốn đã nên đến vào ngày hôm qua, lại vẫn chưa tới. Lập tức báo tin cho người đế quốc kền kền, đàm phán với họ, để họ lập tức giao hạm đội phi xa cho chúng ta. Bát kỳ võ đế trầm giọng nói, vâng bệ hạ. Người đế quốc huyết anh nhanh chóng được điều động, người đế quốc kền kền nhận được tin tức, không bao lâu sau, hạm đội phi xa tăng tốc đi tới, sao đế quốc thần long lại nhanh vậy, đáng chết, nếu chuyển tin tức này về, e rằng ta sẽ bị giáo huấn. Quan chỉ huy hạm đội phi xa có hơi buồn bực, theo hắn nghĩ, hạm đội kiểu mới của đế quốc thần long, phải cần từ 5 đến 10 ngày mới xuống nước, kết quả lại nhanh hơn nhiều, 2 giờ sau. Hạm đội Phi Sa đến cảng khẩu Đế quốc Huyết Anh, binh lính thủy quân Đế quốc Huyết Anh nhanh chóng lên tàu chiến, thực lực của hạm đội Phi Sa mạnh hơn hạm đội Lưu Quang, nhưng thiết kế tổng thể của chiến hạm vẫn không khác nhau lắm, bọn hắn đã mau chóng làm quen, khởi hành. Đế quốc Huyết Anh vạn tuế, hạm đội Huyết Sa vạn tuế. Hạm đội nhanh chóng ra biển ngăn chiến với chiến hạm của Đế quốc Thần Long, họ đã đổi tên hạm đội Phi Sa thành hạm đội Huyết Sa, không đến bao lâu Hai nhánh hạng đội đã tới gần, bên đế quốc Huyết Anh, số lượng thuyền chiến có 6 đến 70 chiếc, tổng trọng lượng là 5-60.000 tấn, gấp 3 bên đế quốc Thần Long. Đi vòng qua, mục tiêu lần này của chúng ta không phải là bọn hắn. Mùng nghị ra lệnh vâng tướng quân, tốc độ 8 chiếc chiến hạm của đế quốc Thần Long, nhanh chóng đẩy tới mức cao nhất. Họ đổi phương hướng, vượt qua bên cạnh hạm đội Huyết Sa, nhanh vậy à, mau đuổi theo họ. Thuyền chiến đế quốc Huyết Anh cũng nhanh chóng thay đổi phương hướng Nhưng tốc độ thuyền chiến nhanh nhất của bọn hắn cũng chỉ có 100 cây số. Phần lớn thuyền chiến có tốc độ đạt khoảng 90 cây số, tốc độ của chiến hạm đế quốc Thần Long cũng có thể đạt tới 120 cây số. Tranh lệch tốc độ lớn như vậy, hạm đội huyết xa rất khó để đuổi theo. Đáng chết, mục tiêu của họ vốn không phải là chúng ta, họ nhất định sẽ tập kích cảng khẩu đế quốc chúng ta. Mau đuổi theo, không thể để họ có nhiều thời gian để tập kích cảng khẩu của chúng ta. Mười mấy chiếc thuyền chiến của đế quốc Huyết Anh liều mạng đuổi theo, nhưng bọn hắn có liều mạng thì khoảng cách vẫn không ngừng bị kéo xa, tốc độ thuyền chiến của đế quốc Thần Long quá nhanh. Đúng vậy, xem ra vẫn phải bán thuyền chiến mạnh hơn cho đế quốc Huyết Anh mới được. Giữa không trung có hai vị cao thủ ẩn núp đang trao đổi, họ là cao thủ cấp võ đế của đế quốc Kền Kền. Đế quốc Kền Kền bán thuyền, chiến có cấp bậc khá thấp cho đế quốc Huyết Anh, bản thân bọn hắn có loại tốt hơn. Có mấy loại chiến hạm của đế quốc Ngốc Thiếu có thể đạt tới tốc độ 120 cây số, chỉ là bọn hắn cũng không có nhiều loại chiến hạm như vậy, nếu dùng hạng đội hạng 2 là có thể chấn áp đế quốc Thần Long, chắc chắn đế quốc Ngốc Thiếu sẽ không mong mà bán ra hạng đội hạng nhất của bọn hắn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tám chiếc chiến hạm đế quốc Thần Long đã đến gần một cảng khẩu, quân dân đều sử dụng cảng khẩu này, ở gần cảng khẩu còn có một xưởng đóng tàu rất lớn, tu Tiếng còi báo động vang lên, dân chúng đế quốc huyết anh nhao nhao tránh xuống công sự, còn gọi là bong ke dưới đất. Các ngươi nghe cho kỹ đây, đánh thật mạnh cho ta, chỉ cần chiến hạm đế quốc Thần Long vào trong phạm vi công kích. Các ngươi nhắm họ tấn công ngay lập tức, cho họ một chút màu sắc. Tại một khu đất gần cảng khẩu, có người lạnh lùng nói, Vâng, đại nhân, mười mấy binh lính đồng thanh nói, bọn hắn có tổng cộng năm tổ súng cối, cũng có một ít đạn. Dù sao trước đó... Đế quốc Huyết Anh cũng có linh huyệt cấp sơ. Linh huyệt cấp sơ nằm trong sự kiểm soát của đám người võ đế bát kỳ, không truyền được nhóm vũ khí với số lượng lớn, nhưng vẫn có thể truyền một ít tới đây. Chiến hạm đế quốc Thần Long, cách cảng khẩu chỉ còn có 10 cây số, khu vực này cũng không bị áp chế thực lực. Nhưng ở khu vực này, không thể vận dụng cách tấn công chính của chiến hạm, những thứ như kiếm hỏa long đến khu vực áp chế thực lực sẽ bị dập tắt, âm âm. Đại bác trên 8 chiếc chiến hạm. Bắt đầu công kích, bệ phóng của 8 chiếc chiến hạm này đã bị phá rỡ, nhưng mỗi một chiếc lại có 6 khẩu đại bác. Tầm bắn của chúng đạt đến mười mấy cây số. Vù vù, đạn bay về phía trước hai cây số, trong nháy mắt. Chúng đã tiến vào khu vực áp chế thực lực, nhưng những viên đạn này lại không bị áp chế. Chúng vẫn lao tới cực nhanh. Không hay rồi, họ không tiến vào phạm vi tấn công của chúng ta. Họ không tiến vào khu vực áp chế thực lực. Chúng ta phải để cao thủ, chặn lại những viên đạn này của họ. Đám pháo thủ của đế quốc Huyết Anh đang đợi tấn công đều sững sờ, bốn người trong số họ chẳng qua, chỉ sử dụng súng cối hạng chung. Tầm bắn xa nhất của súng cối hạng nặng duy nhất cũng chỉ có 8 cây số, chiến hạng đế quốc Thần Long lại cách bọn hắn đến 10 cây số, tầm ầm Từng viên đạn hạng nặng rơi xuống đất, khu vực xung quanh viên đạn trong phút chốc đã trở thành đống đổ nát, nơi cảng khẩu biến thành một biển lửa, đáng chết. Rất nhiều người đế quốc Huyết Anh vô cùng phẫn nộ, vút vút vút. Mười mấy vị cao thủ cấp võ đế của đế quốc Ngốc Thiếu và các quốc gia khác xông ra, họ ngăn cản ở phía trước chiến hạm của đế quốc Thần Long. Đợt bắn thứ hai cũng bị họ chặn lại. Hạm đội tiến về trước, mông nghị ra lạnh. Nếu các cao thủ cấp võ đế của đế quốc Ngốc Thiếu và các quốc gia khác không xuất hiện, họ có thể tấn công từ khoảng cách này. Còn đã xuất hiện, họ càng phải tiến lại gần để tấn công. Rõ, tám chiếc chiến hạm nhanh chóng tiến tới, họ tiến vào khu vực áp chế thực lực. cũng tiến vào phạm vi tấn công của súng cối, bắn, năm khẩu súng cối cũng bắt đầu bắn đạn ra. Tránh công kích, trong năm tấm đạn súng cối, có 3 tấm bắn về phía ba chiếc chiến hạm, ầm ầm ầm, ba viên đạn súng cối bắn trúng mục tiêu, vậy mà chiến hạm lại không hề bị tổn thất lớn. Muốn dùng súng cối tấn công chiến hạm 2000 tấn, đua à. Súng cối bắn phá thuyền gỗ có hiệu quả nhất định, nhưng với chút thực lực như vậy, làm sao có thể bắn phá chiếc chiến hạm có lớp vỏ ngoài sát thép dày như thế bắn hạ chúng đi mông nghị bình tĩnh ra lạnh mấy khẩu đại bác lập tức nhắm ngay trận địa súng cối đoàn kèm theo mấy tiếng nổ dữ dội trận địa súng cối nho nhỏ của đế quốc huyết anh trực tiếp bị hỏi lực thổi bay vành quanh quanh sáu khẩu pháo hạng nặng trên mỗi chiến hạm bắt đầu oanh tạc và chỉ trong thời gian ngắn bến cảng nhà máy đóng tàu và các mục tiêu có giá trị cao khác lần lượt bị phá hủy tiếng súng khủng khiếp khiến người ta phải run lẩy bẩy Rút lui, đến các bến cảng còn lại. Sau 5 phút quanh tạc, mùng nghị hạ lạnh, tốc độ bắn của những khẩu pháo này kém xa so với tàu khu trục nặng 0,55 triệu tấn của Trung Quốc. Nhưng số lượng đạn bắn ra trong 5 phút cũng không phải là con số nhỏ. Tuy toàn bộ thành phố không rơi vào trạng thái tê liệt, nhưng cũng chẳng khác nửa tê liệt là bao. Dù mất 2-3 tháng, sau cũng không khôi phục lại được. Chẳng mấy chốc 8 chiếc tàu chiến đã rút lui, ngay cả khi đang ở những khu vực bị áp chế thực lực. Nhưng những tàu chiến này có động cơ công suất vô cùng mạnh mẽ, giúp chúng có thể rút lui nhanh chóng. Ta không nghe thấy tiếng động nào nữa. Cuối cùng kẻ địch cũng đã rời đi. Một số binh lính đế, quốc huyết anh không giấu nổi niềm vui mừng, vì sống sót sau thảm họa. Nhưng chẳng mấy chốc nữa, họ sẽ không thể vui vẻ được nữa. Khói dày đặc bốc lên cuồn cuộn, ở nhiều nơi trong thành phố. Rất nhiều nơi bị phá hủy, cộng thêm rất nhiều ngôi nhà, có kết cấu bằng gỗ rất dễ dàng bắt lửa. Dẫn đến những ngôi nhà bị cháy nằm giải rác, ở những vị trí khác nhau, đếm không xuể được. Không phải triều đình, đã nói lực lượng hải quân đế quốc thần Long, không chiến đấu được sao? Tại sao ta lại thấy hình như họ còn mạnh hơn lực lượng hải quân của chúng ta? Ngươi đừng đứng ngẩn người ra đó nữa, mau dập lửa thôi. Giờ phút này tất cả những người trốn trong hang động, đều đã bước ra ngoài. Họ như chết lặng, khi nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Nhiều người khác đã bắt đầu gào khóc thảm thiết. Nhanh lên! Chúng ta sắp đến nơi rồi. Hình như bên kia có ánh lửa. Nửa giờ, sau khi chiến hạm của đế quốc Thần Long rời đi, hạm đội huyết xa mới chạy vội đến. Từ đằng xa họ đã phát hiện bến cảng bị tập kích. Khốn nạn. Nhóm người của hạm đội huyết sa tức giận tột độ. Mau, chạy tới ngăn họ lại. Đừng để họ chạy thoát. Một số người trên hạm đội huyết xa gầm lên. Chẳng mấy chốc họ đã tới rất gần. Nhưng khi đến nơi lại chỉ thấy cảnh tượng đổ nát tại hải cảng. Tuyệt nhiên không có bất cứ dấu vết nào. của chiến hạm đế quốc thần long còn sót lại. hưu một cường giả ở cấp bậc võ đế đáp xuống trên kỳ hạn của họ. Chiến hạm đế quốc thần long đã rời đi được mười lăm phút đồng hồ. Bây giờ dù các ngươi liều mạng đuổi theo sau họ, thì cũng không chưa chắc có thể đuổi kịp. Cường giả vừa đáp xuống đến từ đế quốc kiên kiên. Hắn nói một cách nghiêm túc. Cái gì? Các cường giả đế quốc huyết anh ở xung quanh bực tức ra mặt. Chiến hạm của đế quốc thần long đã rời đi lâu như vậy. Điều này cho thấy. Họ có thể gây ra thiệt hại to lớn chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, trong tình huống họ không đuổi kịp, nhưng chiến hạm đế quốc Thần Long lại có thể dễ dàng công kích các thành phố cảng của họ, vậy tiếp theo họ nên thế nào mới phải? Đế quốc Huyết Anh là một quốc đảo, nó bao gồm rất nhiều thành phố lớn ở gần bờ biển. Ban đầu đây được xem là một ưu thế để thuận tiện cho giao thương phát triển, nhưng bây giờ dưới hỏa lực pháo binh của chiến hạm đế quốc Thần Long đây lại trở thành một bất lợi cực lớn, đại nhân. chúng ta cần những chiến chiến hạm mạnh mẽ hơn quan chỉ huy của hạm đội huyết xa Tiamaguchi yêu nghiêm giọng nói võ đế đáp xuống là người thuộc đế quốc kền kền hắn nói việc có cung cấp chiến hạm lợi hại hơn cho các ngươi hay là không bệ hạ của chúng ta tự có quyết định hiện tại các ngươi chỉ có hai lựa chọn lựa chọn thứ nhất chính là tách ra hành động một nhóm sẽ đuổi theo từ phía sau trong khi một nhóm khác chạy lên trước chặn đường và chạm trán trực tiếp còn một lựa chọn khác Các ngươi từ bỏ việc đuổi theo họ Sau đó chuyển hướng tấn công sang đế quốc thần long Và bắt buộc họ phải lui về thế phòng thủ Yamaguchi hít một hơi thật sâu trước khi nói Đa tạ Các ngươi tự xem rồi làm cho tốt đi Chẳng mấy chốc cường giả võ đế Đến từ đế quốc kền kền đã rời đi Các ngươi nghĩ thế nào Yamaguchi nói Giọng hắn nặng nề Tướng quân Chúng ta nên bắt đầu tập kích đế quốc thần long từ phía nào Phá hủy thành phố cảng của họ Cũng không phải là chuyện dễ dàng Nhưng nếu chúng ta đổ bộ lên bờ và đối mặt trực diện với kỵ binh thiết giáp của đế quốc Thần Long, vậy kết cục chắc chắn không thoát khỏi thảm cảnh bị tàn sát. Một trong những thuộc hạ của Yamaguchi nói, hắn cũng chẳng biết làm sao. Họ có thể bắt đầu bằng cách phong tỏa từng hải cảng một, nhưng việc phong tỏa các cảng trong thời gian ngắn sẽ không mang lại tổn thất quá lớn cho đế quốc Thần Long. Một thuộc hạ khác của Yamaguchi nói, tướng quân, chúng ta có thể lựa chọn theo đuôi và chặn đánh. Họ sẽ không dám công kích một số thành phố trong Vịnh. Khoảng cách từ Hoàng Thành đến bờ biển cũng không xa lắm. Yamaguchi khẽ gật đầu. Họ chỉ có thể chọn cách tiếp tục đuổi theo. Trong Vịnh vẫn còn một số thành phố thuộc đế quốc Huyết Anh. Ít nhất làm như vậy có thể đảm bảo những thành phố đó sẽ không bị tấn công. Hoàng Thành của họ cũng ở trong Vịnh. Khi chiến hạm của đế quốc Thần Long tiến vào Vịnh, theo dự kiến đồng nghĩa với việc bọn chúng sẽ mất đi lợi thế về tốc độ. Đến lúc đó, họ sẽ bao vây và tiêu diệt hết cả đám hắn có niềm tin nếu đối đầu trực tiếp thì đội quân của hắn vẫn có xác suất chiến thắng cao dù sao họ có sáu mươi bảy chiến hạm tổng trọng tại hạm đội phải gấp 3 lần 8 chiến hạm kia của đế quốc thần long tiếp tục truy kích chia thành hai đội và hành động yamago chỉ ra lạnh sáu mươi bảy chiến hạm của họ được chia làm hai đội chỉ trong phút chốc một đội tiến thẳng về trước để chặn đánh đế quốc thần long hai giờ trôi qua trong chớp mắt Chiến hạng của đế quốc Thần Long đã tiếp cận một thành phố ven biển tương đối lớn khác, văn oan, hàng chục khẩu pháo hạng nặng lại gầm lên một lần nữa. Không bao lâu sau, nhiều nơi trong thành phố đế quốc Huyết Anh bị bom ném trúng, chìm trong khói lửa dày đặc đang cuồn cuộn, sự ánh lửa cao ngất trời. Sao lại có thể như vậy? Lẽ nào lực lượng hải quân đế quốc Huyết Anh của chúng ta không thể chống đỡ được nữa sao? Người dân của đế quốc Huyết Anh đang sợ hãi vô cùng. Ban đầu hầu hết người dân của đế quốc huyết anh đều ủng hộ việc tuyên chiến với đế quốc thần long bởi họ tin tưởng vào thực lực của đất nước mình hơn nữa họ càng hy vọng quốc gia sẽ chiếm được nhiều của cải và ngày càng giàu mạnh hơn thông qua các cuộc chiến tranh xâm lược nhưng giờ đây khi thảm họa ập đến những người dân đế quốc huyết anh mới phát hiện hóa ra chiến tranh còn có thể lấy mất quê hương của họ chẳng những thế chiến tranh cũng có thể khiến họ rơi vào thảm cảnh vợ con ly tán sau nửa ngày Mồng Nghị và những người khác đã tấn công một số thành phố, nhưng vào lúc này họ lại lựa chọn bỏ qua cho thành trì nằm trong vịnh, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi. Đế quốc huyết Anh đã phải chịu tổn thất to lớn vô cùng và phải mất thời rất lâu để các xưởng đóng tàu bị phá hủy có thể khôi phục như cũ, thùng thùng. Tại Trung Quốc, giữa đêm hôm khuya khoác trong căn biệt thự ở huyện Lôi Sơn, có tiếng gõ vang lên từ chiếc gương trong phòng ngủ chính của tiêu vũ, ngay sau đó bóng dáng tiêu hải xuất hiện trong gương. Cháu yêu, ông nội ở bên đây có tin vui muốn nói cho ngươi nghe. Tiêu Hải cười ha hả trước khi nói. Tiêu Vũ hỏi vội. Tin tốt gì thế? Tiêu Hải nói. Mười tàu chiến đã được xuống nước. Bọn chúng vừa xuất quân trận đầu tiên đã chiến thắng giòn giã, phá hủy một tàu chiến và bắt được bảy chiếc tàu chiến khác. Tám trong số mười chiến hạm đã đến đế quốc Huyết Anh, đồng thời phát động tấn công tại một số thành phố cảng của đế quốc Huyết Anh. Đôi mắt của Tiêu Vũ sáng lên. Ông nội ngươi thấy các tính năng của chiến hạm thế nào? Tiêu Hải nói. Rất tốt, sau khi bố trí trận pháp, cộng thêm động cơ của chiến hạm, thì tốc độ tối đa có thể đạt tới là 120 dặm. Ngoài ra chúng còn có thể chịu được vài đòn công kích từ võ đế cấp bậc viên mãn. Chưa nói đến lực công kích của họ, gần như đã đạt tới trình độ cấp bậc võ đế hậu kỳ. Sự kinh ngạc hiện lên trong mắt Tiêu Vũ, khá lắm, chiến hạm hơn 2.000 tấn có thể chạy, với tốc độ 120 dặm. Thậm chí tốc độ của nó còn nhanh hơn rất nhiều thuyền máy. Nếu Trung Quốc cũng có một chiếc chiến hạm như vậy thì quá tuyệt. Tuy nhiên, điều này tưởng chừng dễ dàng thực chất lại khó khăn vô cùng. Những chiến hạm kia đều cần đến trận pháp cường đại và bảo vật cường đại để hỗ trợ. Nhưng những bảo vật cường đại nhường này rất khó để vận chuyển được đến trái đất trong tương lai. Ông nội, ngươi thấy chiến hạm của chúng ta so với chiến hạm của đế quốc Kiền kền thì như thế nào? Tiêu Vũ dò hỏi. Tiêu Hải trầm ngâm một lát rồi nói, mặc dù thuyền chiến của chúng ta rất mạnh, nhưng nếu đứng chung với các chiến hạm hàng đầu của đế quốc Kên Kên thì vẫn kém hơn một chút. Tốc độ chiến hạm của chúng ta có thể sánh ngang với chiến hạm hàng đầu của họ, nhưng năng lực phòng ngự và lực công kích vẫn có sự tranh lệch, đặc biệt khả năng công kích có sự tranh lệch rõ ràng. Tiêu Vũ chỉ im lặng lắng nghe, Tiêu Hải tiếp tục nói, lực lượng hải quân của đế quốc Kên Kên đã phát triển từ rất lâu. Thậm chí tàu chiến mạnh nhất của họ có lượng giãn nước lên đến hơn 3.000 tấn. Họ cũng có nhiều kinh nghiệm hơn trong cách triển khai đội hình của mình. Tàu chiến hàng đầu của đế quốc kền kền có thể chịu được 10 hoặc 20 đòn tấn công liên tiếp của các võ đế ở cấp bậc viên mãn mà không mảy may xây sát chút nào. Ngoài ra nó còn có thể oanh tạt bằng các đòn tấn công có lực sát thương tương đương một võ đế ở cấp bậc viên mãn. Tiêu Vũ bí mật cao mày. Tranh lệch cỡ này cũng rõ ràng quá rồi. Trong khi thuyền chiến của họ chỉ có thể chịu được vài đòn công kích của võ đế ở cấp bậc viên mãn, thuyền chiến của đế quốc kền kền lại có thể chịu được 10 đến 20 lần công kích lận. Chẳng những thế tàu chiến của họ chỉ có thể phát động tấn công với sức mạnh cấp bậc võ đế hậu kỳ. Nhưng các tàu chiến hàng đầu của đế quốc kền kền lại có thể oanh tạc với lực công kích như một võ đế ở cấp bậc viên mãn, cháu trai ngoan. Người cũng đừng nóng vội quá, chúng ta đã mạnh hơn khi trước rất nhiều. Tiêu Hải cười vui vẻ rồi nói, tàu chiến lớn nhất của đế quốc Thần Long cũng không vượt quá 500 tấn, hóa ra trách lệch giữa họ với lực lượng hải quân của đế quốc Kền Kền lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng, dẫu cho bây giờ họ đã bắt kịp rất nhiều. từng Tiêu Vũ gật đầu, ông nội, có khi nào đế quốc Kền Kền sẽ bán tàu chiến hàng đầu của mình cho đế quốc Huyết Anh không? Tiêu Hải nói, hiện tại chúng ta chỉ mới đối phó với hạng đội hạng 2 của đế quốc Kền Kền, ta đoán tạm thời. họ sẽ không bán đi tàu chiến hàng đầu của mình đâu nhưng thay vào đó họ có thể bán hạm đội hạng nhất của mình hạm đội hạng nhất có sức mạnh tổng thể vượt trên hạm đội hạng hai nhiều lắm đặc biệt tốc độ của chiến hạm chủ lực thuộc hạm đội hạng nhất không chậm hơn chúng ta là bao tiêu vũ khẽ gật đầu sau này chúng ta phải vận chuyển những chiến hạm mạnh mẽ hơn thế nữa ông nội ta sẽ chuyển một vài người qua cho ngươi để ngươi giúp họ nâng cao thực lực tiêu hải dò hỏi ai vậy tiêu vũ nói Một vài người trong số đó là những chuyên gia Internet hàng đầu trong nước, mặc dù Vi rất mạnh về mặt này, nhưng nàng không thể để mắt đến họ mọi lúc được. Ngoài ra, một số người khác đều là chuyên gia về chip, vật liệu, máy in thạch bản, năm ân vân, và họ đều đến từ tập đoàn Thiên Hà. Ông nội, đến lúc đó ngươi xem có thể ra ám thị tâm linh gì đó với họ hay không, phòng ngừa khả năng sau khi họ đạt được thành quả, lại muốn đi ăn máng khác, tiêu hải gật đầu, chuyện này không thành vấn đề. Nhưng tu vi của họ, không thể tăng lên quá nhiều. Nếu không vận chuyển họ trở về, cũng không dễ dàng. Tiêu vũ cười nói, giúp họ đạt được tu vi cấp bậc hậu thiên, tinh thần niệm lực có thể tăng lên rất nhiều. Cũng không cần quá mạnh mẽ. tương tiêu hải gật đầu, chỉ trong tích tắc tiêu vũ đã mở lối đi không gian. Phượng Hoàng và 30 người khác, hiện đang ở trong biệt thự. Tất cả đều bị bịt mắt bằng vải đen, nên hoàn toàn không thấy được tình hình xung quanh. Ngay sau đó tiêu vũ dùng tinh thần niệm lực. Dẫn dắt từng người một đi xuyên qua tấm gương Hắn luôn liên lạc với Tiêu Hải Thông qua tấm gương Vì để tránh bí mật bị bại lộ Ngay cả diện mạo của Tiêu Hải Phượng Hoàng và những người khác cũng không được biết Dẫu sao họ cũng là người Trung Quốc Át hẳn bình thường Cũng ăn không ít củ cải đương nhiên Thiên Phú sẽ không đến mức quá kém cỏi. Chỉ cần khoảng một tháng Là có thể đạt tới cấp bậc hậu thiên Cháu yêu Ông nội vẫn còn chút sức lực Truyền cho người một chút long khí Tiêu Hải không ngần ngại truyền thêm cho Tiêu Vũ một chút long khí. Với sự ủng hộ hết sức mình của ông, Tiêu Vũ gần như đã đạt đến tu vi đỉnh phong của Tông Sư. Ông nội, tu vi của ta không ngừng tăng cao, nếu tốc độ linh huyệt không tăng lên đủ, chẳng lẽ ta vĩnh viễn cũng không thể truyền thụ được sao? Tiêu Vũ dò hỏi, Tiêu Hải cười rồi nói. Chỉ cần khi ngươi và ấu vi đột phá ở linh huyệt này, chắc chắn tốc độ tăng trưởng của linh huyệt sẽ nhanh hơn cả ngươi. Ngươi không cần lo lắng quá nhiều về chuyện này. Thế giới đang thay đổi, đồng nghĩa với việc dịch chuyển giữa hai thế giới sẽ càng dễ dàng hơn trong tương lai, Tiêu Vũ trầm giọng nói. Trước khi các quốc gia khác cũng có thể vận chuyển được đồ vật số lượng lớn, đế quốc thần long phải chiếm được đầy đủ ưu thế, cần phải đánh bại đế quốc kiên kiên, Tiêu Hải gật đầu, cháu trai ngoan, ta sẽ liên lạc với ngươi sau năm ngày nữa, và vẫn tại linh huyệt này, ông nội, ngươi chờ ta một chút, ngươi cảm thấy thế nào nếu ta chuyển một vài đứa trẻ mồ côi qua đó. Sau này họ sẽ sinh sống ở nơi đó, đồng thời nâng cao thực lực đến mức tối đa. Tiêu Vũ nói vội. Tiêu Hải nói, lý của ngươi là muốn gửi trẻ mồ côi từ trại trẻ mồ côi của ấu vi đến đây sao? Nếu ngươi không cảm thấy có vấn đề gì, thì đương nhiên có thể. Họ được đào tạo từ khi còn nhỏ, nên sau này có thể trở thành thành viên nòng cốt trung thành với ngươi. Nhưng ngươi vẫn phải suy, nghĩ cẩn thận hơn về những đứa trẻ trong cô nhi viện. Tiêu Vũ nói, chỉ là một số trẻ em... trong trại trẻ mồ côi của ấu Vi đến lúc đó để bà viện trưởng gửi bọn trẻ đến là được Tiêu Hải cười rồi nói họ không thành vấn đề thì ông nội cũng không có ý kiến gì khác còn việc gì khác hay không Tiêu Vũ lắc đầu bóng dáng Tiêu Hải biến mất không thấy Tâm hơi ngay lập tức Tiêu Vũ đưa tô Ốu Vi đến trại trẻ mồ côi viện trưởng ba bà chúng ta có chuyện muốn thương lượng với ngài một lát Tiêu Vũ đến văn phòng của Trầm An Mai và nói tại cô nhi viện mới ở thành phố rét này Phòng làm việc của trầm An Mai được xây dựng theo quy định, nên rộng rãi và sáng sủa vô cùng, tốt hơn nhiều so với căn phòng cũ nát lúc trước. trầm An Mai cười rồi nói, Tiêu Vũ đây ạ, người còn khách sáo với ta làm gì? Người muốn gì thì cứ nói thẳng là được. Tiêu Vũ nói, viện trưởng ba ba, đến nay trong viện có 48 đứa trẻ, nếu ta muốn đưa bọn trẻ đến dị giới, thì bà cảm thấy thế nào? Sao cơ? Ánh mắt Trần An Mai nhìn Tiêu Vũ tràn đầy sự kinh ngạc. Tiêu Vũ nói, Bọn trẻ đến dị giới có thể được huấn luyện rất tốt, một khi bọn chúng có cơ hội trở thành những cường giả lợi hại, tương lai của chúng cũng sẽ tươi sáng hơn rất nhiều. trầm An Mai do dự trong chốc lát, bà nói, tiêu vũ, ý của ngươi là để bọn trẻ từ bỏ việc học và bước trên con đường trở thành những võ giả sao. Tiêu vũ cười rồi nói, viện trưởng ba bà, chỉ cần bọn nhóc có thể trở thành những cường giả lợi hại thì việc học với chúng chỉ là chuyện đơn giản mà thôi, bọn nhỏ cũng sẽ được học tập song song. Với quá trình tu luyện, Tô Ấu Vi nói, viện trưởng ba bà, Vũ Ca cũng muốn đưa ngài đến dị giới, để thuận tiện hơn cho việc chăm sóc nha nha và những đứa trẻ khác. Đến lúc đó tu vi của ngài cũng sẽ được nâng cao, sống đến 200 tuổi cũng không phải. Chuyện gì khó? trầm An Mai phá lên cười, bà nói tiếp, làm sao ta có thể sống đến 200 tuổi được chứ? Tiêu Vũ nói nghiêm túc. Viện trưởng ba bà, nếu ngài đi tới dị giới, thì chuyện ngài sống đến 200 tuổi là hoàn toàn có thể. Nhà nhà và những đứa khác sẽ có không gian phát triển rộng hơn. Trong tương lai, nếu chúng trở thành cương giả đứng đầu, vậy sống đến bốn, năm trăm tuổi là chuyện hoàn toàn có khả năng. trầm an mai cười và nói. Tiêu vũ, ấu vi, nếu các người cảm thấy làm vậy là tốt, đương nhiên ta sẽ không còn ý kiến gì nữa. Nhưng chuyện này cũng cần sự đồng ý của chính phủ. Tiêu vũ cười tủm tỉm trước khi nói. Viện trưởng ba bà ngài yên tâm đi, nếu có người có ý kiến, ta sẽ đi nói chuyện với đại trưởng lão. vậy ngươi xem rồi làm đi chúng ta có phải chuẩn bị gì hay không trầm an mai dò hỏi tiêu vũ suy nghĩ một chút hắn nói chuẩn bị thêm mấy quyển sách cho bọn trẻ mang theo ngoài ra còn phải chuẩn bị thêm các loại đồ chơi đa dạng dù sao nhóm nha nha còn quá nhỏ bọn chúng vẫn rất thích chơi đồ chơi các loại quần áo nữa viện trưởng ba bà thấy được thì cứ mua tiêu hết tiền trong tài khoản của cô nhi viện luôn cũng được trầm an mai gật đầu khi nào ngươi đi tiêu vũ nói Nếu không có vấn đề gì xảy ra, thì chúng ta sẽ đi sau 5 ngày nữa. Dị giới, tại vùng biển của đế quốc Huyết Anh. Oanh oanh, khi tiếng nổ kịch liệt vang lên, cũng là lúc thêm một thành phố ven biển khác của đế quốc Huyết Anh chịu cảnh bị bom đạn oanh tạc. Rất nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng đều đã bị phá hủy. Tướng quân, chúng ta không còn đạn pháo nữa. Sau vài phút oanh tạc, một phó tướng đứng bên cạnh mông nghị nói. Vậy chúng ta trở về thôi, mông nghị nói, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng lắm. Họ đã ném bom tổng cộng 13 thành phố, và 13 thành phố này đều là những thành phố cảng quan trọng của đế quốc huyết Anh, vì những thành phố này đảm nhận 60% đến 70% khối lượng ngoại thương của đế quốc huyết Anh, nên đương nhiên chúng cực kỳ quan trọng đối với đế quốc huyết Anh. Vâng, tướng quân, tám tàu chiến của đế quốc Thần Long rời đi rất nhanh. Họ sẽ không thể chiếm được ưu thế nếu bị hạm đội huyết sa bao vây vào lúc này. sau trận chiến đánh xong chạy trốn mới là lựa chọn sáng suốt với nhóm người mông nghị ô sao có thể như vậy được hạm đội của đế quốc thần long rời đi chưa được bao lâu người dân đế quốc huyết anh đã xuất hiện họ khóc lóc thảm thiết chảy cả nước mắt nước mũi trước đây đế quốc huyết anh dựa vào lực lượng hải quân hùng mạnh vượt bậc mà thường xuyên chĩa mũi nhọn vào đế quốc thần diễm từ đó lấy được vô số lợi ích từ các lĩnh vực khác nhau lâu dần tính hiếu chiến của người dân đế quốc huyết anh đã dần được hình thành dù trước đó đế quốc huyết anh chinh chiến cũng chịu rất nhiều thương vong nhưng vì trận chiến diễn ra ở vùng biển của đế quốc thần long họ không thấy cũng không cảm nhận được nổi tuyệt vọng như lúc này cuộc tấn công lần này của đế quốc thần long đã khiến họ cảm nhận được nỗi đau khổ tột cùng đồng thời giúp họ nhận thức được chiến tranh đáng sợ đến nhường nào đế quốc thần long thật đáng hận chúng ta phải trả thù phải trừng phạt họ thật tàn nhẫn chúng ta cần nhiều tàu chiến mạnh hơn một trong những hạng đội huyết sa lao tới trên mỗi chiếc chiến hạm là những binh lính của đế quốc huyết anh đang phẫn nộ đến tột cùng nhưng xen lẫn với cảm giác tức giận họ cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng đang bổ vây khắp chung quanh tuy nhiên hạm đội của đế quốc thần long chạy quá nhanh họ gắng sức đuổi theo suốt quãng đường nhưng chỉ có thể hít bụi đất sau lưng hạm đội của đế quốc thần long đại nhân yamaguchi hình như hạm đội của đế quốc thần long đang rút lui chúng ta có nên đuổi giết theo hướng đi của đế quốc thần long không trên tàu chỉ huy phó tướng đứng bên cạnh yamaguchi nói nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng một lúc lâu sau yamaguchi mới nói trông hắn khổ sở vô cùng nếu chúng ta chạy đến hải vực đế quốc thần long họ có thể quay lại đuổi giết theo hướng cũ đến lúc đó một vài thành thị trong vịnh của chúng ta cũng có thể bị đánh bom thậm chí cả hoàng thành cũng không thoát cảnh bị bom đạn oanh tạc mọi người xung quanh như bị dội một chậu nước lạnh đây quả thực là một vấn đề lớn dù họ chạy đến hải vực của đế quốc thần long nhưng ưu thế họ có thể chiếm được chỉ có hạn. ngược lại nếu hạm đội của đế quốc thần long lại giết tới đây, vậy tổn thất họ phải gánh chịu sẽ lớn đến nhường nào? thống kê tổn thất ở đây, ta muốn toàn bộ tổn thất. sau đó truyền tin về kinh thành để bệ hạ quyết định. Yamaguchi nói trong lúc mệt mỏi tột độ. Yamaguchi trở thành tổng trưởng của hạm đội huyết sa, lại là người có tham vọng, nên hắn đã từng nghĩ đến việc đánh một trận thật lớn và hung hăng dạy cho đế quốc thần long một bài học. Nhưng hắn không ngờ mình vừa nhậm chức, đã bị tổn thất nặng nề như. Vậy, hạm đội bình yên vô sự, nhưng các cảng lớn tổn thất nặng nề, thiệt hại không sao đếm xuể. Đế quốc huyết Anh có diện tích lãnh thổ tương đối nhỏ, dẫn đến nguồn lương thực của họ, bị phụ thuộc rất nhiều vào các quốc gia khác. Lần này các hải cảng bị phá hủy, đã gây nên ảnh hưởng nghiêm trọng vô cùng. Vâng, đại nhân, tin tức đã được gửi đến Hoàng Thành, với tốc độ nhanh nhất. Báo cáo Nội thị trong cung điện mang hai bản chiến báo đến trình diện trước mặt bát kỳ võ đế từ đôi tay đang run rẩy, thì có thể thấy được hắn đang rất lo lắng tính tình của bát kỳ võ đế bình thường cũng không tốt lắm bây giờ đọc được đủ loại tin tức xấu khiến hắn chẳng khác gì một ngọn núi lửa sắp phun trào nói đi bát kỳ võ đế nói sắc mặt hắn u ám. đệ hạ, hạng đội huyết xa báo cáo đế quốc thần long đã công kích tổng cộng 13 thành phố cảng của chúng ta tạm thời 13 hải cảng Không thể tiếp tục hoạt động. Ngoài ra có bốn nhà máy đóng tàu đã bị tấn công và đang trong trạng thái gần như bị phá hủy hoàn toàn. Gần 5.000 binh sĩ thiệt mạng, khoảng 8.000 dân thường bỏ mạng và hơn 3.000 nhà dân khác nhau đã bị phá hủy. Sau khi nghe tin tức đầu tiên, sắc mặt bát kỳ võ đế Dần trở nên xám xịt. Thực sự tổn thất quá lớn, tổn thất nhường này Họ muốn che giấu, cũng không cách nào che giấu được. Một khi lợi ích của chính mình bị tổn thất lớn, nhất định người dân... sẽ nâng cao khẩu hiệu phản đối chiến tranh. Kéo theo đó là đủ loại vấn đề khác nhau. Tạm thời không nói đến những vấn đề khác, chỉ riêng việc giải quyết nguồn lương thực cho người dân ở những nơi đó, đã là một vấn đề. Lớn, trong thành phố có kho lương thực thuộc quyền quản lý của chính phủ, nhưng hiện tại kho lương cũng đã bị đánh bom. Chẳng mới chốc giá cả lương thực, tại những thành thị kia, sẽ tăng vọt. Còn tin tức còn lại thì sao? Bát kỳ võ đế nén giận nói. Bệ, bệ hạ. Thần Vương Theo Koga Á và người của hắn đã nhân cơ hội đổ bộ lên đảo trường Tê. Họ đã vượt qua mạng lưới phòng thủ 20.000 người. Hiện tại người của Thần Vương Theo Koga đã chiếm đóng hoàn toàn đảo trường Anh. Trong lúc này, việc tiếp tục tấn công lên đảo trường Tế không phải là việc đơn giản, nguyên nhân chủ yếu vì giữa đảo trường Anh và đảo trường Tế có một eo biển. Nếu không có lực lượng hải quân thì người của Thần Vương Theo Koga Á không cách nào đi qua được. nhưng hạm đội của đế quốc thần long đã kiềm chân lực lượng hải quân của đế quốc huyết anh và giúp người của thân vương theo karriere có thể đổ bộ lên đảo trường tế một cách thuận lợi hắn là tên loạn thần tạc tử cớ gì ngươi còn gọi hắn là thân vương phốc bát kỳ võ đế nói một cách lạnh lùng hắn rút kiếm chém xuống nội thị khiến đầu hắn bị cắt rời ngay sau đó truyền lạnh mời các đại thần nội các tới nghị sự bát kỳ võ đế u ám nói vâng thưa bệ hạ không bao lâu Sau các vị trọng thần nội các đã xuất hiện, trước mặt bát kỳ võ đế, thi thể đã được mang đi, nhưng vết máu trên mặt đất vẫn còn đó. Lúc này các vị đại thần, cố giữ cho tầm mắt của mình nhìn thẳng, chẳng mấy chốc họ đã biết được nội dung chiến báo mới nhất. Các ngươi thử nói xem, chúng ta nên làm thế nào mới phải. Bát kỳ võ đế nghiêm nghị nói, tả tướng suy nghĩ một lát trước khi nói, bể hạ, tuy hai tin tức này rất xấu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có lợi, ừm. Ánh mắt sắc bén của bát kỳ võ đế, nhìn sang người vừa nói, tả tướng vẫn thông thả không chút vội vàng. hắn nói. Bệ hạ, nếu như chuyện đã đến nước này, rất có thể đế quốc kiền kền sẽ đồng ý tiếp viện cho chúng ta một hạng đội hạng nhất. Có hạng đội hạng nhất rồi, chỉ cần chúng ta giành được thắng lợi cuối cùng, chắc chắc đế quốc huyết anh của chúng ta sẽ có lực lượng hải quân cường đại nhất. Nếu tính đến tương lai lâu dài, thì đây không nhất thiết đã là chuyện xấu, hiểu tướng cũng nói. Bệ hạ! Lời tả tướng nói có lý. Bình thường chúng ta không có khả năng lấy được hạng đội hạng nhất trong tay đế quốc kiền kền, với một hạng đội mạnh mẽ. Trong tương lai khả năng của chúng ta là vô hạn. Đến lúc này vẻ mặt của bát kỳ võ đế mới dịu đi một chút. Dù hắn biết tả tướng và những người khác nói vậy, phần lớn là vì muốn an ủi hắn. Nhưng ít nhiều gì cũng có thể khiến lòng hắn nguôi ngoai hơn đôi chút. Các ngươi nói cho ta biết, tiếp theo chúng ta nên đối phó với đế quốc thần long bằng cách nào? Bát kỳ võ đế nghiêm túc hỏi lại, nhị hoa, tả tướng nói, ngươi nói cái gì? Bát kỳ võ đế đã rất tức giận. Đế quốc huyết anh đã chịu tổn thất lớn, chỉ riêng chuyện này đã khiến hắn tuyệt đối không muốn nhị hoa. Bệ hạ, ý của thần không phải là thật sự nhị hoa, đặc biệt là khi đế quốc kiền kền cũng không muốn chúng ta nhị hoa. Ý của thần là chúng ta lấy lui mà tiến, buộc đế quốc kiền kền phải bán cho chúng ta một hạm đội hạng nhất với giá rẻ. Ngay cả khi chúng ta chỉ có thể mua bằng phương án mua chịu, Tả tướng vẫn thông dong, lúc nói chuyện cũng không chút vội vàng. Bát kỳ võ đế rất ngạc nhiên. Hắn nói, họ sẽ đồng ý bán chịu cho chúng ta sao? Tả tướng đáp lại, bình thường họ tuyệt đối không đồng ý. Nhưng hiện tại lực lượng hải quân của đế quốc Thần Long đang phát triển cực kỳ nhanh chóng, đồng nghĩa với việc đế quốc kền kền cần chúng ta. Hoặc là chúng ta giao chiến với đế quốc Thần Long, hoặc là đế quốc kền kền tự mình ra trận. Nói tóm lại họ không còn lựa chọn nào khác, hiếu tướng cũng tiếp lời, để hạ, dù chúng thần đề nghị trả tiền mua hạm đội, chậm hơn 50 năm, nói không chừng họ cũng chỉ có thể đồng ý, ngoài ra làm như vậy vẫn còn một lợi ích khác, khiến đế quốc thần Long bị tê liệt tạm thời. Bát kỳ võ đế đã suy nghĩ rất lâu, trong buổi lâm chiều ngày mai, tả tướng, khi ngươi đề xuất ý tưởng nghị hòa, chậm sẽ tức giận, thậm chí sẽ sai người kéo ngươi xuống đánh bảng, sau đó, hiếu tướng ngươi sẽ đứng lên ngăn cản. Nên nói thế nào cho thuyết phục thì các người tự suy nghĩ cho tốt đi. Bát kỳ võ đế nói với tông giọng trầm thấp. Lúc không có ai, hai người tả tướng và hữu tướng có thể thuyết phục bát kỳ võ đế dễ dàng bằng cách nói lấy lưu làn tiến để chiếm được hạm đội hạng nhất của đế quốc kềm kền. Nhưng đương nhiên khi đứng trên triều đình thì không thể nói như vậy. Tốt nhất tả hữu bọn hắn nên tìm ra đầy đủ lý do để giải thích tại sao bọn hắn lại muốn nghị hòa. Vâng thưa bệ hạ. Các trọng thần đồng thanh nói Thật ra tìm một lý do, để Nghị Hòa thì không khó, đặc biệt khi đế quốc Huyết Anh hiện đang gặp phải tình cảnh loạn trong giặc ngoài. Cộng thêm việc thực lực đế quốc Thần Long đã phô diễn mấy ngày qua ngày càng mạnh hơn. Bát kỳ võ đế nói một cách nghiêm túc, hãy diễn vở kịch này cho thật tốt. Hy vọng có thể sớm ngày lấy được hạm đội hạng nhất của đế quốc Kiên Kiên. Vâng thưa bệ hạ. Trong nháy mắt, ngày hôm sau đã đến, tả tướng của đế quốc Huyết Anh đề xuất ý kiến Nghị Hòa theo kế hoạch. Đương nhiên chuyện này khiến rất nhiều người trong triều đều sừng sốt không thôi. Tuy rằng bọn hắn gặp tổn thất không nhỏ, dù bị đánh tơi bời khói lửa, nhưng trong số các quan viên tại đây cũng không có bao nhiêu người muốn nghị hòa. Ba, bát kỳ võ đế, vỗ thật mạnh vào chiếc bàn trước mặt. Tả tướng chậm thấy ngươi đã mất trí rồi. Người đâu, dẫn tả tướng ra ngoài và đánh một trăm đại bảng. Tả tướng, ngươi nên tự kiểm điểm lại bản thân, nếu vẫn không tỉnh táo lại, vậy tiếp tục đánh cho ta. Bát kỳ võ đế gầm lên giận dữ, hai cấm vệ cung điện lập tức đi về phía tả tướng của đế quốc huyết anh. Bệ hạ, thần có lời muốn nói, và lúc này, hữu tướng của đế quốc huyết anh đứng dậy, nói mau. Bát kỳ võ đế nói, sắc mặt hắn lạnh lùng, Hữu tướng của đế quốc huyết anh hít một hơi thật sâu trước khi nói. Bệ hạ, tờ u y thần và tả tướng không mấy hòa thuận, nhưng thần cảm thấy đề nghị nghị hòa của tả tướng rất có lý, hay lắm. Vậy tốt nhất các ngươi nên nói cho trẫm nghe thử, xem đề xuất này có lý ở chỗ nào. Nếu các ngươi không thể thuyết phục được trẫm vậy ngươi sẽ phải chịu phạt cùng với tả tướng. Bát kỳ võ đế nói trong cơn tức giận. Tất nhiên hắn chỉ đang giả vờ tức giận. Nhưng kỹ năng diễn xuất của hắn đã được dùng đúng lúc đúng chỗ thích hợp. Những cận thần không biết tình hình bên trong, hoàn toàn không nhìn ra được. Tả tướng và hiểu tướng thay phiên nhau nói. Bọn hắn bắt đầu phân tích từ nhiều khía cạnh khác nhau, như chính trị. quân sự và kinh tế. Bệ hạ, chúng ta cũng không muốn nghị hòa, nhưng tình hình trước mắt cho thấy, nếu chúng ta không nghị hòa, chúng ta cũng sẽ không có cơ hội giành chiến thắng nào cả, thậm chí chúng ta có thể mất nước. Chúng ta phải lựa chọn giữa nhục nước mất chủ quyền, hoặc mất nước mất luôn cả nòi giống." Tả tướng và Hữu tướng cùng nhau quỳ xuống đất, hai người cố gắng hết sức khuyên nhủ. Bệ hạ, Tả tướng và Hữu tướng nói đều có đạo lý. Để hạ, trong số bốn đại thần biết tình hình trong đó, có hai người đứng lên Nhưng hai người còn lại vẫn không đứng ra lên tiếng ủng hộ, tuy nhiên tả tướng và Hữu tướng có sức ảnh hưởng không nhỏ trong triều đình, và lúc này lại có thêm hai trọng thần khác bước ra. Nhiều đại thần khác thấy cũng nối tiếp nhau, đứng lên ủng hộ đề nghị nghị hòa. Các ngươi, hư, sắc mặt bát kỳ võ đế oán tổn độ, lâm triều hôm nay đến đây là được rồi, bãi triều bát kỳ võ đế phất tay áo rời đi trước, đế quốc kên kền không chỉ có sứ giả tại đế quốc huyết anh, mà còn có những cường giả đứng đầu đang ẩn thân. Không ngoài dự đoán bọn hắn nhận được tin tức rất nhanh. Đế quốc Huyết Anh muốn nghị hòa với đế quốc Thần Long. Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Nếu bọn hắn nghị hòa, thì sau này làm sao có thể kiềm chế được đế quốc Thần Long? Sứ thần Tyrion của đế quốc kền kiền nghe xong, thì tức giận vô cùng. Ngay lập tức, hắn liên lạc với quan chức phụ trách ngoại giao của đế quốc Huyết Anh, Axtr tướng quân. Tại sao các ngươi lại có thể nảy sinh ý định nghị hòa? Tyrion chất vấn. Oscar nói: "Tyrion, cá nhân ta vẫn ủng hộ chiến đấu. Dù chỉ còn lại một người cuối cùng thì chúng ta vẫn phải chiến đấu đến cùng." Tuy nhiên, tả tướng và hữu tướng kiên quyết không thống nhất với ý kiến này. Chưa nói đến đại bộ phận đại thần cũng đồng ý, việc đến nước này bệ hạ không thể không thỏa hiệp. Quả thực tình hình hiện tại của đế quốc huyết anh, chúng ta không tốt lắm, chỉ bằng chờ giải quyết xong quân phản loạn, sau đó hãng nhắm vào đế quốc thần long vẫn tốt hơn. Tyrion cao mày Nhưng đế quốc kên kền bọn hắn không thể chấp nhận được chuyện này. Lực lượng hải quân của đế quốc Thần Long phát triển quá nhanh, nếu đế quốc Huyết Anh nghị hòa, chắc chắn chỉ trong vòng nửa năm thôi, đế quốc Thần Long sẽ có ngày càng nhiều chiến hạm hùng mạnh hơn nữa. Đến lúc đó đế quốc kên kền của bọn hắn sẽ ra sao? Hiện tại đế quốc kên kền là cường quốc số một, nhưng chừng nào lực lượng hải quân của đế quốc Thần Long còn phát triển, chừng đó ngôi vị cường quốc số một của bọn hắn sẽ khó mà giữ được. Nếu đế quốc Huyết Anh không tham chiến, vậy chẳng khác nào buộc đế quốc Kền Kền phải tự mình ra trận. Làm như vậy rất có thể sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới. Lực lượng hải quân của đế quốc Thần Long không quá mạnh, nhưng những cường giả hàng đầu của bọn hắn có thể đổ bộ đến đế quốc Kền Kền với nhiều xe tăng và Đại Bác. Bằng chứng là lần trước khi đế quốc Kền Kền bọn hắn bị tấn công, bề Nổi là người của thân vương Theo Korea VK Phá gây sự, nhưng đằng sau nhất định. Không thể thiếu sự hỗ trợ của đế quốc Thần Long. Lúc này bọn hắn vẫn không thể vận chuyển đồ vật số lượng lớn thông qua linh huyệt, nên đây vẫn chưa phải lúc thích hợp để đế quốc kên kên trở mặt với đế quốc Thần Long. axker tướng quân, xin hãy bẩm báo lên bệ hạ của các ngươi, không cần ra quyết định vội vàng. Đế quốc kền kền chúng ta có thể sẽ viện trợ cho các ngươi nhiều hơn, có chúng ta hỗ trợ, chưa chắc các ngươi sẽ thua. Nếu các ngươi giành chiến thắng, thì sẽ có thể chiếm được một mảnh đất đai màu mỡ. ở đế quốc thần long sau đó chẳng phải các ngươi sẽ thoát khỏi xiềng xích của đảo quốc rồi sao tyrone nói trông hắn nghiêm túc vô cùng axcoa chỉ cười khổ hắn nói tyrone kỳ thực không cần thiết phải rằng co thêm nữa dù các ngươi ủng hộ nhưng hiện tại chúng ta cũng không có tiền hơn mười thành phố cảng đã bị phá hủy kéo theo rất nhiều người dân rơi vào cảnh đói khổ số tiền còn lại trong hộ bộ chắc cũng phải dùng hết sớm thôi tyrone nói sắc mặt hắn lạnh lùng Trước khi có tin tức từ bệ hạ chúng ta, tốt nhất các ngươi không nên nghị hòa. Nếu không thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Được được, sắc mặt Askowa thay đổi chỉ trong thoáng chốc. Hắn nói vội. Chẳng mấy chốc Thayron đã phái người truyền tin tức về nước. Người truyền tin là một cường giả cấp bậc võ đế, nên trong vòng chưa đầy 10 giờ, tin tức đã được gửi đến tận nơi. Đế quốc huyết Anh muốn nghị hòa ư. Đế quốc Thần Long cách đó gần hơn. Không ngoài dự đoán Tiêu Hải đã nhận được tin tức trước. Đế quốc Huyết Anh muốn nghị hòa, các ngươi nghĩ như thế nào? Tiêu Hải dò hỏi. Trước mặt ông là nhóm người trầm kính thiên, trầm kính thiên trầm ngâm trong phút chốc. hắn nói, lần này đế quốc Huyết Anh gặp tổn thất rất lớn, có lẽ bọn hắn thật sự muốn nghị hòa. Nhưng cũng có thể đây chỉ là đóng kịch, bọn hắn đang diễn kịch cho đế quốc kền kền xem. Nếu đế quốc kền kền, cho bọn hắn sự hậu thuẫn lớn hơn, bọn hắn sẽ tiếp tục, bằng không sẽ giả bộ thành thật. Nghị hòa với chúng ta. Một vị tướng quân khác đứng bên cạnh nói Bệ hạ, đế quốc huyết anh tuyệt đối không có khả năng đầu hàng hoàn toàn nếu chỉ chịu một trận công kích từ lực lượng hải quân của ta. Đế quốc huyết anh lòng lang dạ thú. Nếu muốn bọn hắn hoàn toàn đầu hàng thì nhất định phải dồn chúng vào chỗ chết. Đánh cho chúng không còn dám nhe răng trợn mắt nữa. Những người còn lại cũng lần lượt lên tiếng. Mọi người đều nhất trí với ý kiến đế quốc huyết anh sẽ không khuất phục một cách dễ. Dàng như vậy Đế quốc Thần Long biết rõ bọn người của đế quốc Huyết Anh, tham vọng trong xương của bọn hắn, sẽ không dễ dàng thay đổi. Ừm, Tiêu Hải khẽ gật đầu, ông cũng có những suy nghĩ tương tự. Đế quốc Huyết Anh cũng giống như quận Đông Dương, nằm đó nước mờ vì quận Đông Dương mà trồng hai cây nấm lớn. Bọn hắn chiếm được lợi ích, cũng muốn cắn mãi không buông, mặc dù hôm nay đế quốc Huyết Anh đã phải chịu tổn thất to lớn, nhưng không nghiêm trọng đến mới sụp đổ. Bệ hạ, thần thỉnh cầu được dẫn theo quân đoàn Sigara. Đến đế quốc huyết anh, Trầm Kính Thiên cúi đầu và hành lễ một cách trang trọng. Êm, ánh mắt Tiêu Hải tràn ngập kinh ngạc. Trầm Kính Thiên nói, bệ hạ, nếu chúng ta chất đầy binh lính trên 10 chiến hạm, mỗi chiếc mang theo 2.000 binh mã cũng không thành vấn đề. Còn về ngựa chiến, chúng ta có thể giải quyết nó ở đó. Tiêu Hải rơi vào trầm tư. Cứ coi như không có ngựa chiến. Chỉ dựa vào thiết giáp hạng nặng thì sức chiến đấu của những binh lính quân đoàn Tu La cũng mạnh hơn những binh lính bình thường nhiều. Với hai vạn người trước đây, thì giờ đấu với bốn năm vạn người, cũng không có vấn đề. Nếu để chiếm đóng một thành trì, lại còn có thêm xe tăng, cối pháo, bom chùm và các loại vũ khí khác, thì hai ba mươi vạn kẻ địch có tấn công thành, cũng vô dụng. Nếu xuất binh, người muốn đánh chiếm thành trì nào? Tiêu Hải giờ hỏi. Trầm Thiên Kính nói, bệ hạ, là thành hoành phổ. Thành hoành phổ là thành trì ven biển, nó cũng gần thành Huyết Anh, thủ đô của đế quốc Huyết Anh. Tiêu Hải lấy bản đồ của đế quốc Huyết Anh ra. Thành Huyết Anh nằm trong một vịnh biển tương đối lớn. Thành Hoành Phổ cách Thành Huyết Anh chỉ có 3-40 dặm theo đường thẳng, có một vịnh nhỏ để đi vòng lên đất liền. Tuy đường biển uốn lượn và khoảng cách xa hơn nhiều, nhưng cũng không hơn 150 dặm. Với khoảng cách này nếu ngựa chiến chạy nhanh, có thể đến trong vài giờ. Bệ hạ, vị trí của Thành Hoành Phổ quả thật rất tốt. Chiếm được Thành Hoành Phổ, sức uy hiếp của chúng ta đối với đế quốc Huyết Anh sẽ lớn hơn nhiều. Một võ tướng khác mở miệng nói, tiêu hải khẽ gật đầu, lần này thủy sư của đế quốc Thần Long đạt được thành tích rất tốt. Nhưng thủy sư lại không thể ảnh hưởng đến nội bộ của đế quốc Thần Long, nó hoàn toàn khác với binh lính của quân đoàn Tu La trước đây. Trầm Thiên Kính nói, bệ hạ, thủy sư của chúng ta qua đó, làm mồi nhử trước, dẫn thủy sư của họ đến nơi khác, sau đó với sự hỗ trợ của pháo binh, binh lính của quân đoàn Tu La có thể dễ dàng đổ bộ. và chiếm được thành hoành phổ trong thời gian ngắn, Tiêu Hải gật gật đầu, chậm đồng ý, người bắt đầu chuẩn bị đi. Nếu đã dự định làm như vậy thì phải nhanh lên, binh quý thần tốc. Vâng, bệ hạ. Trầm Thiên kính nói một cách vui vẻ, bây giờ phía bắc không có chiến tranh, phía đông bắc nước Thiên La cũng đã đóng cửa, bây giờ quân đoàn Tu La chỉ có thể nhìn các thủy sư biểu diễn. Dưới trướng Trầm Kính Thiên có không ít võ tướng, mỗi ngày họ đều tới quấy rầy hắn. Nếu võ tướng không đánh trận thì không thể có được chiến công lớn. Ngày mai chuẩn bị binh lính kỹ càng, rồi tiến công đến đế quốc Huyết Anh. Đế quốc kền kền, rất có khả năng sẽ hỗ trợ tàu chiến hạng. Nhất cho đế quốc Huyết Anh, đến lúc đó thủy sư của chúng ta sẽ không có lợi thế. Tiêu Hải Trầm giọng nói, Vâng, Trầm Thiên Kính gật đầu, thời gian một ngày là đã đủ. Hiện giờ quân đoàn Tu La, đã sắp xếp không ít người ở ven biển. Điều động hai vạn người đến đế quốc Huyết Anh rất dễ dàng, thời gian trôi nhanh chóng. Có cao thủ cấp bậc võ đế của đế quốc kền kền vội vã chạy đến kinh đô của đế quốc kền kền Bệ hạ, đây là thông tin mà Ernst đã gửi. Tên cao thủ cấp bậc võ đế này đã cung cấp một phần tin tức tuyệt mật cho hoàng đế của đế quốc kền kền Tin tức này sử dụng một văn bản mật mã đặc biệt. Ngay cả khi người khác có thấy được tin tức tình báo này thì nếu không thể giải mật mã, cũng không thể biết được nội dung của tin tình báo. Tình hình của đế quốc Huyết Anh thế nào rồi? Hoàng đế của đế quốc Kền kên, kên dò hỏi, hắn cũng không xem tình báo ngay lập tức, tên võ đế đã trở về tên là En. Hắn lắc đầu nói, tình hình của đế quốc huyết anh không tốt lắm, mặc dù họ có được hạm đội phi xa của chúng ta, nhưng tốc độ của hạm đội phi xa không bằng thuyền chiến của đế quốc thần Long, hơn 10 thành trì của họ đã bị ném bom và chịu tổn thất nặng nề. Hoàng đế của đế quốc Kền kên nhíu mày, thực lực của hạm đội phi xa rất tốt, vậy mà còn không bằng thủy sư của đế quốc thần Long ư. hắn nhanh chóng nhìn tình báo của gửi tới hư hoàng đế của đế quốc kền kền hơi lạnh một tiếng irons có thể không biết nhưng hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra chắc chắn đế quốc huyết anh đang âm mưu để đòi chiến hạm hạng nhất của họ đế quốc kền kền có mười mấy chiếc chiến hạm hàng đầu khoảng trăm chiếc chiến hạm hạng nhất cực kỳ quý giá trước đây bán cho đế quốc huyết anh hai hạm đội tàu chiến chỉ huy đều không phải là chiến hạm hạng nhất tốc độ nhanh nhất chỉ khoảng một trăm dặm nhưng tốc độ của chiến hạm hạng nhất Có thể đạt đến 120 dặm, sức phòng ngự và tấn công cũng mạnh mẽ hơn. Các ngươi thấy thế nào? Hoàng đế của đế quốc Kiên kền nhanh chóng gọi mấy trọng thần của mình đến. Tả tướng Cao Mải nói, đế quốc Huyết Anh chắc chắn sẽ không dễ dàng hòa giải, nhưng nếu chúng ta không giúp đỡ họ, thì đúng thật là không thể đánh lại. Tiếp theo chắc chắn sẽ đàm phán hòa bình hoặc đầu hàng. Sự kiện này có xác suất xảy ra rất cao. Sắc mặt Hữu tướng âm trầm nói, có thể coi đây là âm mưu công khai. của đế quốc huyết anh, trừ khi chúng ta cho phép đế quốc thần long phát triển hoặc chúng ta đích thân tham gia trận chiến này. nếu không chúng ta chỉ có thể bán chiến hạm hạng nhất cho họ. tả tướng lắc đầu, rất có thể họ không muốn chi thêm tiền, có khả năng hiện tại họ còn không đủ tiền trả. sắc mặt hoàng đế của đế quốc kiên kiên trông không được tốt lắm, không thể miễn phí chiến hạm cho đế quốc huyết anh được. tả tướng hít sâu một hơi nói, nếu không thể hoàn toàn đánh bại thủy sư của đế quốc thần long. thì lợi ích của đế quốc Kiên kền chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều trong tương lai rất có thể thủy sư của đế quốc thần long sẽ vượt qua chúng ta hữu tướng cao mày nói nếu chúng ta có thể tìm được cách chuyển số lượng lớn hàng hóa hoặc con người qua đây nhanh chóng thì cũng chưa chắc nếu tiêu vũ chết rồi thì đế quốc thần long cũng không còn được hỗ trợ nữa tả tướng nói bệ hạ chúng ta có thể để đế quốc thần long vùng dậy thay thế chúng ta sao nếu không thì chúng ta nhất định phải nhận được trợ giúp, đồng thời chúng ta phải tăng cường nghiên cứu về linh huyệt, hoặc chúng ta có thể gửi người sang bên trái đất, xem có thể lôi kéo được tiêu vũ hay không. Ở bên trái đất, nước hờ và nước mờ cùng hợp tác với chúng ta là kết quả tốt nhất. Chúng ta có thể để họ kiểm soát lẫn nhau. Hoàng đế của đế quốc kền kền khẽ gật đầu, sau khi đã bán đi hai hạm đội, vậy mà hắn vẫn còn phải bán thêm chiến hạm cao cấp nhất, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nhéo mũi tiếp nhận chuyện này. Các ngươi cảm thấy có thể bán ra bao nhiêu chiến hạm cao cấp nhất? Hoàng đế của đế quốc kền kền dò hỏi. Một đám người bắt đầu bàn. Tán. Cuối cùng kết quả, sau khi bàn bạc là có thể bán ra 13 chiếc, bằng với số lượng thành trì bị đánh bom bởi đế quốc thần long. Điều này có thể khiến cho họ có một loại cảm giác, nếu đế quốc thần long tiếp tục ném bom thành chi, họ sẽ tiếp tục bán ra những chiến hạm mạnh mẽ. Truyền tin tức cho đế quốc huyết anh đi. Ngoài ra nhanh chóng điều động 13 chiếc chiến hạm cao cấp qua đó, hoàng đế của đế quốc kên kên sát mặt. Mờ trầm nói, gần đây tâm trạng của hắn không tốt. Trước kia đế quốc Thần Long, dù lợi hại bao nhiêu, quân đội có mạnh bao nhiêu, thì vẫn bị đế quốc khắc hổ ở phương Bắc kiềm chế. Thủy sư căn bản cũng không đáng chú ý. Vậy mà chỉ hơn một năm ngắn ngủi, sức mạnh của đế quốc Thần Long lại tăng nhiều như vậy. Lục quân mạnh lên, thủy sư cũng phát triển tốt. Vâng. Bệ hạ. chúng thần xin cáo lui mấy người tạ hữu tướng rời đi ánh mắt hoàng đế của đế quốc Kiên kền chợt kền lóe sau này hắn nhất định phải giết tiêu vũ nếu không có tiêu vũ đế quốc thần long còn lâu mới mạnh được như bây giờ thậm chí đế quốc thần long sẽ còn yếu hơn bởi các cuộc nội chiến giáo như milo người cảm thấy thế nào hoàng đế của đế quốc Kiên kền đã đến một nơi bên trong hoàng thành ở đây có phòng tu luyện hơn nữa còn không bị áp chế sức lực giáo sư milo của nước mở đang ở đây Hoàng đế bệ hạ, tốc độ thăng cấp của ta nhanh hơn so với ở trái đất, nhưng tốc độ thăng cấp chậm hơn nhiều so với ước tính của ta, giáo sư Milo hành lễ một cái rồi nói. Vài ngày trước hắn và một vị giáo sư khác đã được đưa đến đây, linh huyệt cấp sờ do nước mờ kiểm soát mạnh hơn nhiều so với linh. huyệt ở Nam Mỹ trước đây, việc truyền qua lại giữa hai thế giới đã trở nên dễ dàng hơn, người trưởng thành bình thường đã có thể qua đây. Ý tưởng của nước mờ là để giáo sư Milo đến. Để thăng cấp sức mạnh của hắn trước, sau đó họ sẽ thành lập một phòng thí nghiệm, để nghiên cứu ở đây, sau đó sẽ gửi lại kết quả nghiên cứu về trái đất. Hoàng đế của đế quốc kền kền nói, chúng ta cung cấp cho các người điều kiện rất tốt, đế quốc thần long không thể cung cấp điều kiện tốt hơn được, nhưng tiêu vũ và Tô ố vi thăng cấp rất nhanh, có lẽ là do thiên phú của họ mạnh. Milo giáo sư khẽ gật đầu, rất có khả năng, họ là người trẻ tuổi, về mặt này khả năng cũng có ảnh hưởng. đáng tiếc người nghiên cứu dịch tiến hóa hầu hết đều tầm lớn tuổi như ta, nếu không để người trẻ tuổi tới đây, tu vi tăng lên cũng nhanh hơn nhiều. Hoàng đế của đế quốc kềm kềnh nói, thể chất của các ngươi cũng mạnh lên không ít. Tiếp theo đây, ta sẽ trực tiếp cho các ngươi vài viên dị năng tốt, tinh thần lực của các ngươi cũng có thể được tăng cường rất nhiều. Các ngươi tranh thủ nghiên cứu gấp. Các thiết bị mà bọn giáo sư Milo cần đã được truyền tới một ít. Sau khi sử dụng viên dị năng châu. Họ còn cần một chút thời gian để củng cố. Trong khoảng thời gian này, số lượng thiết bị có thể truyền sẽ càng nhiều lên. Được. Milo giáo sư gật gật đầu. Trong tay hoàng đế của đế quốc kền kền xuất hiện một viên dị năng nho nhỏ. Đây là một viên dị năng tăng cường tinh thần lực. Đi. Rất nhanh viên dị năng này đã tiến vào bên trong thân thể giáo sư Milo. Hắn nhíu mày lại. Đê hắn cảm giác như muốn nứt ra. Người có thể tiếp tục tu luyện. Trong lúc tu luyện ngươi sẽ cảm giác dễ chịu hơn chút. Hoàng đế của đế quốc kền kền nói, hắn nói xong thì đến phòng kế bên, một giáo sư cái cũng đã nhận được một viên dị năng, nền móng, của họ không phải rất tốt cho nên chỉ sử dụng viên dị năng bình thường, biên độ sức mạnh tăng lên chắc chắn sẽ không quá lớn. Nước hở huyện Lôi Sơn, lão công, căn cứ tình báo mới nhất ta có được, nước mờ rất có thể đã có bốn người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, với lại có khả năng nước mờ, đã để giáo sư Miller đi đến địa giới, thấy tiêu vũ đi ra từ trong phòng tu luyện. Tô ố vi mở miệng nói, làm sao ngươi biết giáo sư Milo đã đi đến dị giới? Tiêu vũ dò hỏi. Tô ố vi nói, sau khi giáo sư Milo đến nước mở linh huyệt cấp sờ bên kia, đã vài ngày hắn chưa liên hệ người nhà mình, bên đó cũng không phải là tổng bộ của liên minh người tiến hóa. Địa chỉ đó đã được công khai, không cần giữ bí mật, nên hắn hoàn toàn có thể liên hệ người nhà. Trong mắt tiêu vũ lấp lóe ánh sáng, như vậy thì thật sự có khả năng. Lão công. Họ để Milo giáo sư qua đó. Hẳn là muốn tăng lên thực lực của hắn rồi, để hắn ở bên đó nghiên cứu. Tô ố vi hơi bận tâm nói. Tiêu vũ khẽ gật đầu, người nước mơ ăn củ cải rất ít. Tốc độ tăng thực lực của hắn, chắc là sẽ không nhanh đâu. Nhưng nghiên cứu về dịch tiến hóa, chắc chắn sẽ nhanh hơn lúc trước. Với lại người đế quốc kền kền, cũng sẽ giúp hắn nghiên cứu. Tô ố vi nói. Lão công, người cũng sắp đột phá rồi nhỉ? Từng tiêu vũ gật đầu cười. Nước mờ bên kia tiến triển không tệ, nhưng hắn cũng không phải rất lo lắng, dù xác suất thành công của dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ cao hơn thì chi phí của nó vẫn còn đó. Nước mờ muốn có rất nhiều người tiến hóa cấp sơ sơ sơ là chuyện không có khả năng. Bây giờ hắn truyền đồ cho ông nội, ngày càng dễ dàng, ông nội hắn cũng hoàn toàn có thể truyền người càng mạnh hơn qua đây để bảo vệ, mấy ngày kế tiếp ta không đi đâu, ở đây tập trung toàn lực đột phá. Đến lúc đó linh huyệt này hẳn là sẽ mạnh lên không ít, nếu có thể đến cấp sơ sơ càng tốt. Tiêu Vũ cười nói, tích tích, đúng lúc này Khương Vạn Trần gọi điện thoại tới, Khương Cục trưởng. Có chuyện gì vậy? Tiêu Vũ nhận điện thoại, hắn mở miệng nói, giọng nói nghiêm trọng của Khương Vạn Trần truyền tới, vùng trung bộ nước U xuất hiện linh huyệt lớn mạnh, rất có thể là cấp sơ sơ. Cái gì? Sắc mặt Tiêu Vũ biến đổi, linh huyệt cấp sơ sơ xuất hiện, chuyện này đối với họ mà nói cũng không phải tin tức tốt. Với lại linh huyệt cấp sơ sơ này, còn xuất hiện tại nước U. Nước U thế, nhưng vẫn luôn là chó săn của nước mờ. Làm sao các người biết linh huyệt bên kia là cấp sơ sơ? Tiêu vũ dò hỏi. Khương Vạn Trần nói. Nước U có người phát hiện, chuột túi tử vong số lượng lớn. Điều này khiến cho chính phủ nước U chú ý. Hai giờ trước họ phát hiện ra một con hắc viêm ma sư. Nó còn có thể bay trong cự ly ngắn. Mặt tiêu vũ biến sắc. Hắc viêm ma sư cơ bản đều là hỏa thuộc tính. hắc viêm ma sư cấp bậc đại võ tông trở xuống cơ bản là không kể bay hắc viêm ma sư đạt đến cấp bậc võ vương mới có thể bay được khương cục trưởng nó đạt đến cấp bậc võ vương rồi tiêu vũ trầm giọng nói khương vạn trần nói chúng ta cũng phán đoán ra như vậy nếu xuất hiện hắc viêm ma sư cấp bậc võ vương vậy rất có thể đó là linh huyệt cấp sơ sơ linh huyệt cụ thể ở đây chúng ta còn chưa biết nhưng chắc chắn không lâu đâu nó sẽ bị người nước mờ chiếm đóng tiêu vũ trao mày Giờ qua cho nổ cái linh huyệt cấp sơ sơ này ư. Nổ nát một cái linh huyệt cấp sơ sơ, đối với các linh huyệt khác trên toàn cầu, đều sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Linh huyệt của hắn, bây giờ rất có thể sẽ yếu đi. Linh huyệt cấp sơ trong biển, sau này vẫn phải dùng để truyền rất nhiều thuyền chiến đến thế giới khác. Nếu cấp bậc hạ xuống thì sẽ rất đau tim. Khương Cục Trưởng, con hát viêm ma sư đó lớn bao nhiêu, bây giờ tình huống của nó như thế nào? Tiêu Vũ dò hỏi, Khương Vạn Trần nói. Chuyện này nhờ ngươi nói Tô Ấu Vi điều tra. Người của chúng ta tạm thời, còn chưa có tin tức chi tiết như vậy. Cúp điện thoại, tiêu vũ nhìn về phía Tô Ấu Vi. Tô Ấu Vi nói, lão công ta đang điều tra đây. Rất nhanh Tô Ấu Vi nói, nước U có chụp được một ít ảnh, con hắc viêm ma sư đó thân dài 9 mét, hẳn là võ vương sơ kỳ. Nước U đã sử dụng hỏa tiến, đạn đạo tấn công nó, nhưng nó đã bay không phá hủy hai chiếc máy bay trực thăng tấn công, hiện giờ không thấy tung tích của nó. Nước mờ đã nhận được tin tức. Họ khẳng định sẽ cho người tiến hóa cấp sơ sơ sơ qua đó, chúng ta có hành động hay không? tiêu Vũ cười nhạt nói. Trước mắt, chúng ta không cần quan tâm những chuyện này. Yêu thú cấp bậc võ vương cũng không phải dễ đối phó như vậy. Con yêu thú cấp bậc võ vương này tuyệt đối đủ cho họ tha hồ mệt. Tổ ố vi gật gật đầu. Ta sẽ liên tục chú ý tình huống bên kia. Đúng rồi. Lão công, nó có thể nào bay ra khỏi nước u hay không? tiêu Vũ lắc đầu. Khoảng cách yêu thú cấp bậc võ vương, bay được có hạn, hẳn là nó sẽ không rời khỏi nước U đâu, hơn nữa nước U còn tấn công nó. Tiếp theo sẽ có vở kịch hay để xem rồi. Nước U bên này, rất nhiều người vừa vui mừng vừa lo lắng, vui là họ cũng có linh huyệt cấp sơ sơ. Còn lo là linh huyệt cấp sơ sơ ở đây, thì yêu thú mạnh mẽ cũng sẽ xuất hiện. Báo cáo, đã phát hiện con hắc sư kia, nó đang chạy theo hướng đông, dự tính nửa giờ về sau sẽ tiếp cận thành thị. Có binh sĩ phụ trách điều tra lớn tiếng báo, máy bay điều tra không người lái ở trên trời, chụp được ảnh hát viêm ma sư ở dưới đất, đang nhanh chóng chạy. Đi mau đưa tin tức báo cáo, chúng ta nhất định phải giải quyết nó trước khi nó tiến vào thành thị. Rất nhanh đã có tin tức báo cáo lên trên, không bao lâu sau, năm chiếc máy bay chiến đấu nước ù, tạo thành một biệt đội tiến về phía hắc viêm ma sư. Báo cáo, đã đến không vực phía trên mục tiêu, tên lửa đã khóa chặt mục tiêu thành công, sẵn sàng khai hỏa. Trong đó một phi công lái máy bay chiến đấu, nhanh chóng báo cáo, khai hỏa, trong tai nghe vang lên âm thanh. Hai tên lửa ẩm ầm xông về phía con Hắc Viêm Ma Sư đang ở cách đó mười mấy dặm. Tên lửa hủy diệt mạnh hơn pháo xe tăng rất nhiều. Dù là yêu thú cấp bậc Võ Vương cũng chưa chắc có thể ngăn cản lực công kích của tên lửa. Giống, Hắc Viêm Ma Sư phát hiện ra đạn đạo tấn công. Ngay tại lúc tên lửa chuẩn bị lấy mạng nó, thì trước đó một cái chớp mắt, nó đã dùng tốc độ cực hạn mà né tránh. Trong nháy mắt đó, nó đã di chuyển ra xa hơn mấy chục mét. Oanh, oanh, hai chiếc tên lửa không kịp chuyển hướng, mà đánh trúng mặt đất rồi nổ tung. Giống, hắc viêm ma sư không gặp chuyện gì hết. Cách mấy chục mét tên lửa, có thể làm tổn thương được nó mới là lạ. Báo cáo, tên lửa chưa trúng mục tiêu. Một trong những phi công máy bay chiến đấu báo cáo. Tiếp tục tấn công, nhất định phải giết chết nó. Rất nhanh sau đó, một mệnh lệnh được phát ra rõ ràng từ tai nghe. Vâng. Đợt tên lửa thứ hai nhanh chóng được phóng ra, ở lượt này có ba tên lửa. Giữa ba tên lửa có một khoảng cách nhỏ, đùng. Hắc viêm ma sư nhẹ nhàng tránh tên lửa thứ nhất. Tên lửa thứ hai, hơi thay đổi phương hướng vẫn phóng về phía đó. Lần này hắc viêm ma sư, chỉ tránh cách nó hai mươi mấy mét. Đúng, hắc viêm ma sư phải chịu chút lực trùng kích, từ vụ nổ của tên lửa thứ hai. Nhưng vụ nổ lần này cũng không làm nó bị thương, đùng. Nơi tên lửa thứ ba, phát nổ cách hắc viêm ma sư không đến 10 mét Hắc viêm ma sư phải chịu một lực rất lớn, không ít xa lông trên người nó bị thiêu dụi. Có nhiều chỗ còn có vết thương tương đối sâu, nhưng đối với hình dạng khổng lồ cao 9 mét của Hắc viêm ma sư mà nói, dù là vết thương sâu một thước, cũng chỉ có thể xem như là vết thương ngoài da. gầm, Hắc viêm ma sư vô cùng phẫn nộ mà gào thét. Lúc này, máy bay chiến đấu đã cách nó tương đối gần, một quả cầu lửa to như như quả bóng rổ bắn cực nhanh về phía máy bay chiến đấu. Nhưng do tốc độ của máy bay chiến đấu quá nhanh, nên quả cầu lửa không trúng đích. ầm ầm, quả cầu lửa nổ tung trên bầu trời. Quả cầu lửa to như quả bóng rổ, nhưng khi nổ lại tạo ra một quả vùng cầu lửa khổng lồ, có đường kính hơn 20 mét. Báo cáo, trúng mục tiêu, nhưng mục tiêu không bị thương nặng. Hơn nữa đòn tấn công của chúng ta, hình như đã chọc giận mục tiêu, phi công máy bay chiến đấu nói. Tiếp tục tấn công, giết nó. Máy bay chiến đấu thay đổi phương hướng. Mấy chiếc tên lửa lại tấn công Hắc Viêm Ma Sư một lần nữa gầm Hắc Viêm Ma Sư đã trở nên thông minh hơn sau khi phải chịu tổn thương nó không hề dừng lại mà liên tục thay đổi vị trí với tốc độ cực nhanh đùng đùng đùng mấy chiếc tên lửa không ngừng nổ tung nhưng vì đã có kinh nghiệm nên mấy chiếc tên lửa này không hề gây ra bao nhiêu tổn thương cho Hắc Viêm Ma Sư báo cáo hiệu quả tấn công của tên lửa không tốt mục tiêu có chỉ số thông minh nhất định đợt tấn công thứ ba của tên lửa Không tạo nên thương tổn, phi công máy bay chiến đấu báo cáo, thông qua chiếc máy bay trinh sát không người lái trên bầu trời. Những người ngồi trong phòng chỉ huy cũng đã xem được hình ảnh, sắc mặt họ đều rất khó coi. Đến tên lửa còn không hiệu quả thì đừng nói gì đến máy bay ném bom. Tốc độ của nó quá nhanh, mà tốc độ ném bom của máy bay ném bom lại chậm nên nó có thể dễ dàng tránh đi. Có lẽ chúng ta nên thử bom trùm uy lực của nó lớn tên lửa đạn đạo, tác đại lão trong quân đội của nước U thảo luận. Vài chiếc máy bay chiến đấu thả tên lửa, không bao lâu đều đánh hụt. Hắc Viêm Ma Sư chỉ chịu chút thiệt thòi vào lúc đầu, mấy tên lửa lúc sau không gây ra bao nhiêu tổn thương cho nó. Hô hô. Hai chiếc máy bay ném bom bay tới, bọn chúng thả rất nhiều bom, đủ loại bom rơi xuống vị trí của Hắc Viêm Ma Sư, nhưng những quả bom này cần một khoảng thời gian để đáp đất, nên khi chúng rơi xuống đất thì Hắc Viêm Ma Sư cũng đã chạy đến cách đó hai dặm. Âm ầm, ầm âm, âm, Vụ nổ vang lên dữ dội, máy bay ném bom đã thả bom có uy lực mạnh hơn nhưng hắc viêm ma sư vẫn ở cách xa hai dặm nên không sao cả hơn nữa kiểu tấn công này đã khiến cho hắc viêm ma sư cảnh giác về sau muốn đánh bom để giết nó sẽ càng khó hơn chết tiệt ôi thượng đế làm thế nào để đối phó với nó đây rất nhiều người trong bộ chỉ huy sợ hạn thải cả hạng cõi nễ thôi gầm hắc viêm ma sư ngẩng đầu gào thét một tiếng vang vọng bầu trời nó đã thấy được máy bay ném bom nhưng do máy bay ném bom bay cao và quá nhanh nên nó không làm gì được máy bay ném bom mục tiêu đang tiếp tục di chuyển về phía đông với tốc độ này của con điêu thú chẳng mấy chốc nó sẽ tới gần thành phố đến lúc đó nó sẽ mang đến sự tàn phá khôn lường một số người trong quân đội nước u sợ hãi không thôi họ lập tức xin sự giúp đỡ của nước m có lẽ các ngươi chỉ có thể áp dụng tên la bao trùm toàn bộ phương hướng công kích trực tiếp phóng tên lửa bao trùm khu vực lớn xung quanh mục tiêu phía nước mờ nhanh chóng đưa ra ý kiến họ cũng không có biện pháp nào tốt hiện tại nước u không có tên lửa siêu thanh từ nước mờ có tới bốn người tiến hóa cấp sơ sơ sơ nhưng họ đều đang ở nước mờ và cần mười mấy tiếng để tới được nước u con mẹ một đại lão trong quân đội nước u chửi thầm trong lòng với tốc độ của hắc viêm ma sư tên lửa phải bao trùm phạm vi bao nhiêu mới đủ mỗi chiếc tên lửa đều là tên họ phải bổ sung từ nước mờ nước mờ buôn bán vũ khí còn có thể kiếm tiền, còn 20 phút, mục tiêu đang tiếp cận thành thị, chúng ta phải đưa ra quyết định. Một tướng quân trong quân đội của nước U trầm giọng nói, "Tên lửa tầm xa, giết cái thứ chết tiệt đó đi." Rất nhanh sau đó, hơn 100 chiếc tên lửa được phóng ra ngoài, chi phí quân sự ngày càng tăng lên. Rất nhiều đại lão trong quân đội nước U đang rỉ máu trong lòng, chỉ vài phút ngắn ngủi sau, hơn 100 tên lửa đã tiếp cận Hắc Viêm Ma Sư, lượng tên lửa dày đặc nhìn rất đáng sợ. con người của hắc viêm ma sư đột nhiên co lại số lượng tên lửa quá nhiều nó biết mình không có khả năng chạy ra khỏi phạm vi tấn công trong chớp mắt nó tiến vào trạng thái phòng ngự ầm ầm ầm ầm hàng trăm tên lửa không ngừng nổ tung hầu hết bọn chúng đều ở rất xa hắc viêm ma sư nhưng cũng có một số trước ở gần nó hắc viêm ma sư chưa chết nhưng nó bị thương rất nghiêm trọng trên người nó máu mè đầm đìa một chân nó đã bị nổ mất một đoạn còn chưa chết nó đã bị thương nặng hơn chúng ta hẳn là có thể giết chết nó một số người trong quân đội nước u nói lúc này hình thể của hắc viêm ma sư bắt đầu thu nhỏ nó thu nhỏ đến chỉ còn khoảng hai ba thước sau đó nó nhảy vào bên trong một hố bom ngay sau đó hắc viêm buộc phải chui vào trong đất hắc viêm ma sư này có thuộc tính hỏa nó không đào được đất nhưng nó có được lực lượng mạnh mẽ có thể cưỡng ép đào ra một cái hang với sự kiêu ngạo của hắc viêm ma sư bình thường nó sẽ không như vậy làm Nhưng hôm nay nó bị thương không nhẹ. Nó nhất định phải tạm thời tránh đi mũi nhọn. Hắc viêm ma sư đâu, đáng chết. Nó là sư tử chứ đâu phải chuột. Sao lại đào hang? Sắc mặt của mấy người trong quân đội nước U thay đổi. Hắc viêm ma sư chui được vào lòng đất. Máy bay trinh sát trên không của họ, sẽ không thấy được. Cảm biến hồng ngoại dị đó cũng vô dụng. Phái binh từ đường hầm Hắc viêm ma sư đào ra mà tấn công ư. Súng máy hạng nặng đánh vào trên người Hắc viêm ma sư, đoán chừng cũng không có hiệu quả Thậm chí đạn tên lửa đơn binh dạng này có, khi hắc viêm ma sư cũng có thể lấy cứng trọi cứng. Chúng ta phải yêu cầu nước mờ phái người tiến hóa cấp sờ sờ sờ tới viện trợ. Không sai, với tư cách minh hữu họ phải có nghĩa vụ phải viện trợ cho chúng ta. Quân đội nước U nhanh chóng gửi yêu cầu. Không bao lâu sau, đại thống lĩnh nước mờ liên lạc với Joseph. Joseph, hẳn là ngươi phải biết tình hình của nước U hiện tại. Người tiến hóa cấp sờ sờ sờ của chúng ta có thể giải quyết con điều thú kia không? Chỉ cần chúng ta giải quyết được, con điêu thú xuất hiện bên đó là có thể được hưởng linh huyệt cấp sơ sơ. Đại thống lĩnh nước mờ trầm giọng nói. châu Joseph nói. Đại thống lĩnh, bây giờ chúng ta có bốn người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Con điêu thú kia chắc là có thực lực võ vương sơ kỳ. Người của chúng ta hẳn là có thể giải quyết. Nhưng nếu chúng ta làm như vậy, người tiến hóa cấp sơ sơ sơ của chúng ta sẽ bị công khai. Nói không chừng tiêu vũ sẽ có hành động. Đại thống lĩnh nước mờ nói. Hắn biết thì thế nào? Thực lực của bốn người tiến hóa cấp sơ sơ sơ của chúng ta chưa hẳn là yếu hơn hắn. Nước mờ chúng ta mới là cường quốc đệ nhất thế giới, là người sáng lập quy tắc, cứ để họ hành động. Chật chật, động tĩnh này lớn quá. Tiêu Vũ xem video mà vui sướng, đoạn video do Tô ố Vi nhận được từ quân đội nước U. Lượng lớn tên lửa tầm xa, mang đến hiệu quả rất sung động, còn thú vị hơn xem phim. Lão Công, họ đã liên lạc với nước mờ, đoán trưởng nước mờ. Sẽ cho cao thủ cấp sơ sơ sơ của họ ra tay Yêu thú có thể đánh lại không? Tô ố vi nói Tiêu vũ cười nói Lão bà, ngươi nói như vậy là đang ủng hộ yêu thú đó Tô ố vi nũng nịu nhẹ nói Nước mờ và nước u Đều không phải thứ gì tốt Yêu thú dạy cho họ một bài học cũng rất tốt Tiêu vũ nói Hắc viêm ma sư bị thương nặng Nó cũng hoàn toàn nổi giận Sắp tới sợ là sẽ có nhiều người phải chết Chó cắn chó Mặc kệ họ Chúng ta yên lặng xem kịch là đủ rồi, nếu bỏ đá xuống giếng, dư luận quốc tế sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Hiện giờ, thực lực nước hờ đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng sức mạnh với dư luận quốc tế lại rất yếu. Ngay cả đệ tam đều kém xa. Đệ tam Internet một trong ngũ thường cũng không phải là nói đua. Ngũ thường, được rồi, tổ ố vi gật gật đầu. Lão công, người nói xem ở bên đó, đã xuất hiện một con yêu thú cấp sờ sờ, vậy vẫn sẽ xuất hiện những con yêu thú cấp sờ sờ khác sao? Tiêu Vũ buồn cười nói Một con đã đủ họ mệt mỏi rồi Nếu còn xuất hiện tiếp nói Không chừng họ sẽ đến đòi cái đầu của ta mất Tô Ố vi cười duyên nói Vậy ta hy vọng sẽ xuất hiện thêm một con Tiêu Vũ còn cách tông sư đỉnh phong một chút Nhưng sức chiến đấu của hắn Đã đạt đến cấp võ vương Không yếu hơn con hắc viêm ma sư đó Nếu là trong quá khứ Hắn hoàn toàn có thể giải quyết Con yêu thú hắc viêm ma sư này Nhưng với quan hệ giữa nước hờ và nước u Nếu nước u không trả một cái giá lớn thì tiêu vũ tuyệt đối sẽ không có khả năng chạy tới hỗ trợ thời gian từng giây từng phút trôi qua hắc viêm ma sư ở rất sâu trong lòng đất hơn nữa giờ là ban đêm hắc viêm ma sư tranh thủ chui từ lòng đất ra vết thương của nó đã ngừng chảy máu nhưng đoạn chân bị cắt đứt vẫn chưa hồi phục nếu tô ấu vi có thực lực cấp bậc võ vương nàng có khả năng trường sinh bất tử bàn tay bị gãy mất của nàng sẽ có thể hồi phục ngay gầm sau khi gầm nhẹ một tiếng hắc viêm ma sư nhanh chóng bay đi Nó có thể bay, tuy gãy mất một chân vẫn có thể chạy, nhưng tốc độ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Một giờ sau, Hắc Viêm Ma Sư tiếp cận một thành phố. Trong thành phố này có khoảng 200.000 dân. Nếu ở nước Hờ, số dân như vậy chỉ được xem là một huyện. Hú hú, hú hú. Tiếng còi chói tai đột nhiên vang lên. Ở đây đã được nước U bố trí các loại thiết bị cảnh báo, xe tăng. Xe bọc thép cũng được bố trí rất nhiều ở đây. Nhanh, nhanh, con yêu thú đáng chết kia đến rồi. Rất nhiều binh sĩ của nước U lập tức đứng lên hành động. Nhưng họ còn chưa kịp lên xe, thì con hắc Viêm Ma Sư đã đến trước mặt họ. Hắc Viêm Ma Sư này đã khôi phục lại kích thước bình thường. Hắc Viêm Ma Sư dài 9 mét, nhìn cực kỳ dạng người. Những con sư tử trưởng thành ở châu Phi, thân dài 6 đến 7 mét rưỡi. Nhưng con hắc Viêm Ma Sư thậm chí dài đến 9 mét. Nó còn lớn hơn cả con voi. Gầm, hắc Viêm Ma Sư phun một quả cầu lửa ra khỏi miệng. quả cầu lửa đánh trúng một chiếc xe tăng trong nháy mắt xe tăng bị nổ nát bét một số binh lính gần đó cũng đều tử vong cộc cộc cộc a tiếng kêu thảm thiết và tiếng súng máy trộn lẫn với nhau đạn súng máy hoàn toàn không thể xuyên qua lớp phòng ngự của cơ thể hắc viêm ma sư đùng đùng hắc viêm ma sư nhanh chóng di chuyển xe bọc thép xe tăng các loại từng chiếc một đều bị nó nghiền nát chỉ dựa vào trọng lượng đương nhiên hắc viêm ma sư không có khả năng nghiền nát xe tăng nhưng nó là yêu thú cấp bậc võ vương nó sở hữu sức mạnh to lớn phanh phanh một số xe tăng nổ súng nhưng với tốc độ di chuyển của hắc viêm ma sư rất khó để xe tăng bắn chúng nó dù cho có bắn chúng hắc viêm ma sư vẫn có thể chịu được không đến hai phút sau tất cả xe bọc thép xe tăng đều bị tắt máy toàn bộ bọn chúng đều bị hắc viêm ma sư tức giận phá hủy trốn mau trốn mau đến hầm trú ẩn trốn đi một số binh sĩ còn sống vô cùng hoảng sợ họ liều mạng chạy trốn dù đã trốn trong hầm trú ẩn nhưng cũng đều vô dụng tốc độ chạy trốn của bọn sao có thể nhanh bằng hắc viêm ma sư hầm trú ẩn tạm thời cũng không thể ngăn cản được hắc viêm ma sư trong thành phố rất nhiều người trốn trong hầm trú ẩn đang run lẩy bẩy ban ngày họ nhận được tin tức nói có thể sẽ có yêu thú tấn công rất nhiều người đã rời khỏi thành phố cũng có nhiều người đi ẩn náu thật sự có yêu thú tấn công chính phủ ăn xiết sao tiếng cảnh báo trong thành phố Khiến rất nhiều người sợ hãi không thôi Gầm hắc viêm ma sư băng xuyên qua tuyến phòng ngự Rất nhanh sau đó Nó đã xuất hiện trên đường phố Tiếng gầm đáng sợ vang rất xa Đùng, đùng, đùng Trong miệng hắc viêm ma sư phun ra từng quả cầu lửa Những quả cầu lửa to như quả bóng rổ này Rơi xuống một tòa nhà cao tầng Cách đó hơn 100 mét Quả cầu lửa phát nổ bên trong tòa nhà Hắc viêm ma sư là yêu thú cấp võ vương Quy lực của những quả cầu lửa này cũng không yếu hơn bao nhiêu sao với tên lửa bình thường âm ấm nhiều cột trụ bị gãy và tòa cao ốc bắt đầu sụp đổ o shit. các bạn trong phòng livestream có thấy không tòa nhà đó đang sụp đổ bây giờ may đang liều mạng để livestream cho các ngươi xem nếu thích may livestream tiếp làm phiền các ngươi tặng chút qua có rất nhiều người nổi tiếng đang livestream khi hình ảnh những tòa nhà bị sập đổ được truyền đi rất nhiều người trong phòng phát sóng đã tặng quà đùng đùng chưa đầy ba phút Lại có thêm hai tòa cao ốc bị tấn công sụp đổ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Nơi này đã trở thành tin tức tiêu điểm thế giới. Yêu thú cấp võ vương thật đáng sợ. Chỉ sợ tiêu vũ ở nước hờ, cũng không có sức mạnh như vậy. Ở ngoại ô còn có thể dùng tên lửa để đối phó với nó. Nhưng bây giờ nó ở trong thành phố, không thể sử dụng tên lửa. Trên mạng có vô số người đang bàn luận ở Mỹ. Con mẹ, ta phải rút lui đây các bạn, trong phòng phát sóng. Nó đang đi tới đây, sắc mặt của may thay đổi rõ rệt. Hắn vội vã rời khỏi sân thượng, nhưng hắn chưa kịp rời khỏi cao ốc, thì tòa cao ốc hắn đang đứng bất ngờ bị tấn công. Âm âm, không bao lâu sau, tòa cao ốc này cũng sụp đổ, màn hình phát sóng tối đen. đảo mắt chừng 10 phút sau, tổng cộng có 9 tòa cao ốc bị tấn công, trong đó có 7 tòa đã sụp đổ, tổn thất vô cùng lớn. Một đám đại lão cấp cao của nước ù đều cảm thấy đầu óc ong ong, sắc mặt của từng đại lão trong quân đội đều khó coi vô cùng. Điều thú gây ra thương vong lớn như thế, họ biết ăn nói thế nào với người dân. Hơn nữa, hắc viêm ma sư còn chưa chết. Không ai đoán chắc được về sau nó còn gây ra tổn thất lớn thế nào. Bao lâu nữa nước mờ sẽ đến trợ giúp? Một đại lão cấp cao của nước U do hỏi. Mười tiếng nữa. Chết tiệt, mọi người xung quanh trao mày. Hắc viêm ma sư hình như hơi mệt mỏi, nên nó đang đứng nghỉ ngơi. Chắc hẳn không tốn đến mười tiếng, để nó có thể khôi phục sức mạnh. Có khả năng sẽ gặp phải một đợt tấn công khác. đột nhiên nước úc đột ngột bùng phát yêu thú nước mờ lập tức cứu viện siêu anh hùng trong hiện thực người tiến hóa cấp sờ sờ sờ nước mờ bắt tay hành động tiêu vũ được xưng là cao thủ đệ nhất toàn thế giới tai họa trước mắt vì sao lại thơ ơ sau thảm họa chưa đầy nửa tiếng có vô số phương tiện truyền thông trên thế giới đã đưa tin truyền thông chỉ trích nghiêm khắc đối với tiêu vũ rất nhiều dù là trong nước cũng có một số trí thức đứng ra của trách tiêu vũ lão công ngươi xem những tin tức này đi Tức chết ta rồi. Nước U vẫn luôn đi theo nước, mời chế tài chúng ta. Chúng ta có nợ họ sao? Dựa vào cái gì mà bắt ngươi phải giúp bọn họ chứ? Hai người đang ở trên giường. Tô ố vi cho tiêu vũ xem một số tin tức quốc tế. Nàng vô cùng tức giận với rất nhiều phương tiện truyền thông. Tiêu vũ cười nói. Bọn họ muốn dùng đạo đức bắt cóc ta đó. Như vậy đi. Ngươi tìm hình ảnh hàng không mẫu hạm nước mờ. Dùng dô yên của ta đăng lên. Không cần thêm bất kỳ lời nào. Bọn họ gây phiền toái cho ta thì ta cũng tìm chút phiền toái cho ba của bọn họ ở nước mờ vậy. Tô ố Vi gật đầu. Có rất nhiều hình ảnh hàng không mẫu hạm nước mờ trên mạng. Chẳng mấy chốc Tô Ốu Vi đã tìm được một tấm hình hàng không mẫu hạm hãng pho đăng lên. Có hàng trăm triệu người đang theo dõi Tiêu Vũ. Sau khi hình ảnh được đăng lên không bao lâu, đã có hàng trăm triệu người xem thấy tin này, vui mừng khôn xiết. Quốc gia chúng ta sắp có hàng không mẫu hạm hãng pho rồi. Cười chết đi được. Những người con hiếu thảo muốn lấy đạo đức để bắt cóc tông sư. Nhưng Tông Sư trực tiếp tìm ba ba nước mờ của bọn họ. Tông Sư làm rất tốt, lười cùng với bọn họ làm màu, không phục thì cứ làm đi. Chỉ với một tấm hình vô cùng đơn giản, số lượt thích và người bình luận tăng vọt. Nhân viên tình báo nước mờ cũng đang theo dõi Tiêu Vũ, chưa đến hai phút. Tin tức này đã truyền tới tai đại thống lĩnh nước mờ. Phác, Tiêu Vũ có ý gì đây? Hắn phá hủy chiến hạm của chúng ta, còn cướp đi bờ hai của chúng ta. Chẳng lẽ còn muốn phá hủy hàng không mẫu hạm hãng pho? của chúng ta nữa sao đại thống lĩnh nước mờ nổi giận hắn dám làm như vậy thì đây là hành vi gây chiến tranh lập tức nước mờ chúng ta sẽ có đầy đủ lý do tuyên chiến với nước hờ phụ tá bên cạnh hắn nhỏ giọng nhắc nhở đại thống lĩnh trước mắt nếu chiến tranh thông thường thì có lẽ chúng ta đánh không lại hàng không mẫu hạm của chúng ta chưa kịp đến nước hờ là đã bị tiêu vũ phá hoại động lực rồi như vậy hàng không mẫu hạm sẽ trở thành một đống sắt vụn nổi trên biển nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân Người dân bình thường của chúng ta sẽ chết Nhưng hắn thì không Hơn nữa chiến tranh sẽ có lợi hơn cho hắn Đại thống lĩnh nước mở đen mặt Trước kia có tình huống gì Hắn đều muốn phái hàng không mẫu hạng của nhà mình qua Nhưng hiện tại hàng không mẫu hạng không sử dụng Được thật sự là không quen Các ngươi nói xem Hắn có ý gì đây Đại thống lĩnh nước mở giận dữ nói Một phụ tá khác nói Đại thống lĩnh có lẽ là phản hồi của hắn Đối với sự kiện nước U Rất nhiều phương tiện truyền thông Muốn bắt cóc đạo đức hắn, hắn có thể làm những chuyện, như cướp bờ hai của chúng ta, hắn không có đạo đức gì để mà nói. Chỉ là muốn bắt cóc đạo đức hắn, thì hơi khó khăn. Đại thống lĩnh nước mở tức giận nói, chúng ta không làm chuyện này, quả thật việc này không phải do chúng ta sai khiến. Tiêu vũ không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh truyền thông, nhưng hắn biết chúng ta có. Tên khốn này có việc là tìm chúng ta gây sự ngay. Đại thống lĩnh nước mở đi tới đi lui, liên lạc với nước hờ ở phương diện này. Để nước hờ gây áp lực cho tiêu vũ có ích gì không? Mấy người phụ tá đều lắc đầu Điều gì sẽ xảy ra Nếu chúng ta để phương tiện truyền thông toàn cầu Gây áp lực hơn nữa? Đại thống lĩnh Tuyệt đối không thể làm như vậy Hiện giờ tiêu vũ chỉ đang một bức ảnh Mà chúng ta đã làm như vậy Thì tất nhiên sẽ khiến hắn hành động ngay Đại thống lĩnh nước mở tức giận nói Chúng ta đã có bốn người tiến hóa cấp sơ sơ sơ Chuyện này chúng ta còn muốn thỏa hiệp sao? Nếu chúng ta thỏa hiệp Nhiều người toàn thế giới như vậy, sẽ nhìn chúng ta thế nào, nhìn nước mờ chúng ta thế nào? Một người phụ tá nói. Đại thống lĩnh, chính trị là như vậy, có hại nhiều hơn lợi, thì chúng ta phải thỏa hiệp thôi. Qua hai tháng nữa, chờ chúng ta có thêm nhiều người tiến hóa cấp sờ sờ sờ. Còn bây giờ, chúng ta vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện. Nếu thật sự tuyên chiến, có lẽ tiêu vũ sẽ tiến hành kế hoạch chém đầu. Đại thống lĩnh nước mờ cứng người lại, lửa giận của hắn cũng lập tức tiêu tan đi rất nhiều. Thời đại khác rồi. Trước kia máy bay và tên lửa làm vua, hiện giờ cao thủ đỉnh phong đứng đầu làm vua. Nếu tiêu vũ tới đây tiến hành kế hoạch chém đầu, bọn họ thật sự không thể ngăn cả, dù bọn họ trốn ở dưới đất, cũng vô dụng thôi. Đăng tin tức này lên, chúng ta sẽ điều động 3 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, 12 người tiến hóa cấp sơ sơ, hoàn toàn có thể giải quyết yêu thú nước U, từ chối cao thủ các quốc gia khác đi nước U. Đại thống lĩnh nước mở hít một hơi sâu nói. các ngươi âm thầm cảnh cáo một số truyền thông lớn để bọn họ đừng nói lung tung mấy phụ tá âm thầm thở phào nhẹ nhõm hôm nay bọn họ cũng không muốn cứng rắn với tiêu vũ rất nhanh phía chính phủ nước mở liền đang tin tức một số phương tiện truyền thông lớn đã nhanh chóng nhận được cảnh cáo chẳng mấy chốc một số truyền thông lớn liền rút lại tin tức vừa mới phát hành tình hình này không đúng nhanh chóng loại bỏ các tin tức một số phương tiện truyền thông vừa và nhỏ còn lại có khiếu giác rất nhạy bén vừa phát hiện tình huống này bọn họ cũng nhanh chóng hủy bỏ tin tức đi đời nhà ma rồi nước hờ đau đớn mất đi hàng không mẫu hạm hãng pho chỉ trong nửa tiếng thật đáng tiếc ngày mà nước hờ chúng ta sở hữu hàng không mẫu hạm chạy bằng điện hạt nhân đã bị hoãn lại 5 năm ta cười chết đi được chỉ một tấm ảnh liền ngăn chặn vô số đứa con hiếu thảo phải ngậm miệng lại trong khu vực bình luận của tiêu vũ có đủ loại bình luận tăng vọt những điều này tiêu vũ tạm thời cũng chưa biết tin tức vừa đăng lên lập tức hắn và tô ố vi bắt đầu chơi trò chơi hai người chơi rất vui vẻ không chú ý đến những việc khác hai giờ trôi qua thấy dâu yên có hai ba trăm triệu lượt thích làm tiêu vũ rất giật mình chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt bọn họ không cần ngủ sao lão công khu bình luận rất thú vị rất nhiều cư dân mạng nói rằng chúng ta đã mất pho rồi tô ố vi cười duyên nói tiêu vũ cười cười nói tuy cư dân mạng không ngại lớn chuyện nhưng nếu chiến tranh xảy ra người chịu khổ vẫn là những người dân bình thường Cứng rắn thì cứng rắn, chúng ta vẫn phải chú ý phương thức lẫn phương pháp. Lần trước chiến hạm bị tập kích so với chuyện này thì nghiêm trọng hơn nhiều, nước mờ đuối lý, hai chiếc bờ hai bị cướp bọn, họ chỉ có thể vút mũi chịu thiệt. Mà mấy chuyện sau đó còn không phải là do nước mờ suối dục sao, bởi vì chuyện nhỏ như vậy mà động đến hàng không mẫu hạm hãng pho. Nước mờ thật sự có thể lật ngược thế cờ, mọi người ăn cơm cùng một bàn, nếu cứng rắn hơn thì ăn nhiều một chút. nếu cãi nhau có người lật bàn thì sẽ ăn không được nữa mặc kệ bọn họ người ngoan ngoãn ngủ đi ta tu luyện ở bên cạnh hôm nay ta có linh cảm có thể đột phá tiêu vũ hôn tô ố vi một cái rồi cười nói Ừm ừm. tô ố vi ngoan ngoãn gật đầu tiêu vũ nhanh chóng bắt đầu tu luyện bất chi bất giác đã đến rạng sáng ầm long khí của tiêu vũ cuồn cuộn hơi thở trên người hắn cũng bộc phát mạnh mẽ tô ố vi tỉnh lại nàng nhìn tiêu vũ ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ xung quanh tiêu vũ bất ngờ xuất hiện một con ngũ chảo kim long ngũ chảo kim long này cũng không phải là thực thể nhưng từng chiếc vảy đều rất rõ ràng ngũ chảo kim long dài hơn 10 thước bay lượn xung quanh tiêu vũ linh khí ở linh huyệt nhanh chóng bị hấp thụ ngũ chảo kim long nuốt chửng linh khí sau đó truyền vào cơ thể tiêu vũ tổ ố vi nhìn đến ngây người cảnh tượng này nhìn quả thực rất kinh ngạc nửa giờ sau cuối cùng ngũ chảo kim long lượn vòng cũng biến mất không thấy nữa Tốc độ linh khí cũng ổn định, so với ban đầu. Linh khí trong linh huyệt này lưu động tăng lên, khoảng 20 đến 30%. Bên ngoài trời đã sáng hơn một chút, tiêu vũ mở mắt. Lão công, chúc mừng. Chúc mừng ngươi đã đạt đến tu vi tông sư đỉnh phong. Bây giờ tổng hợp thực lực của ngươi, có lẽ đã hoàn toàn đạt tới võ vương sơ kỳ rồi. Tổ vi cười duyên nói. Tiêu vũ đứng lên, hắn cười gật đầu. Điều đáng nhắc tới là, tổ vi võ đạo của tiêu vũ, chỉ ở võ tông đỉnh phong, Nhưng cảnh giới dị năng của hắn đã sớm đạt cấp bậc đại võ tông. Tu vi võ đạo của hắn càng cao, thì có thể chống đỡ cho cảnh giới dị năng càng mạnh. Như giáo sư Milo của nước mờ đi tới dị giới, võ đạo tu vi của hắn rất thấp. Vì vậy về phương diện dị năng, dù muốn mạnh lên cơ bản, cũng không có khả năng. Tu vi võ tông đỉnh phong của Thiêu Vũ, với dị năng không gian cấp bậc đại võ tông, hơn nữa còn có bảo vật mạnh mẽ, cộng lại hắn mới có sức mạnh võ vương, lão công. Linh huyệt này đạt tới cấp sơ sơ rồi sao? Tô ấu vi dò hỏi. Tiêu vũ hơi tiếc nuối lắc đầu. Vẫn còn kém một chút, chờ nó tự nhiên tăng trưởng thêm một chút nữa. Đến lúc đó đoán chừng ngươi sẽ đột phá. Có lẽ người cách đột phá cũng chỉ một hai tháng, sẽ rất nhanh thôi. Hiện tại Tô ấu vi là võ tông sơ kỳ. Cách võ tông trung kỳ không xa. Ừm ta sẽ cố gắng tu luyện. Tô ấu vi nghiêm túc gật đầu nói. Tiêu vũ chui vào trong chăn. Bên nước u có động tĩnh gì không? Không có. Người cứu viện của nước mờ còn chưa tới, con hắc viêm ma sư đó đang trốn ở bãi đỗ xe của một tòa cao ốc. Tạm thời cũng không có động tĩnh gì, Tô ố vi nói. Tiêu vũ ôm Tô ố vi nhắm mắt lại. Trời vẫn còn sớm, ngủ một giấc rồi dậy. Rất nhanh bọn tiêu vũ đã ngủ thiếp đi. Nước u. Hắc viêm ma sư nghỉ ngơi mấy giờ đã tỉnh lại. Chân trước bị gãy của nó vẫn chưa khôi phục, nhưng vết thương đã đóng vẩy. Tình trạng của nó tốt hơn so với lúc trước. Gầm. Hắc viêm ma sư gầm nhẹ một tiếng. Rồi lao ra khỏi cao ốc, lần đầu tiên nó phát hiện trên cao, có máy bay trinh sát không người lái, xung quanh có máy bay không người lái cỡ nhỏ, thậm chí còn có phóng viên ngồi, trong trực thăng dân dụng chụp ảnh ở gần đó, dầm. Hắc viêm ma sư đánh mạnh về phía không trung, khoảng cách giữa nó và trực thăng càng ngày càng gần, trong chốc lát nó đã chụp được, và hất bay chiếc trực thăng kia, ẩm trực thăng đâm vào một tòa nhà, nổ tung rồi bốc cháy, phù, bay lên không trung. Hắc viêm ma sư phát hiện gần đó có một con sông, cơ thể của nó nhỏ đi, chẳng mấy chốc liền rơi xuống nước, rồi biến mất không thấy. Hắc viêm ma sư là thuộc tính hỏa, nó không thích nước, nhưng có được thực lực võ vương, nên nó lặn xuống nước thời gian rất lâu, cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Thành phố cần nước, dòng sông chảy qua thành phố này rất lớn, gần đây trời có mưa làm nước sông vẫn đục. Hắc viêm ma sư lao vào dòng sông, rồi hoàn toàn không thấy bóng dáng của nó nữa. Chết tiệt, nó muốn đi đâu vậy? Lãnh đạo cấp cao nước U nhận được tin tức thì vẻ mặt đều rất khó coi. Các con sông của U có thể dẫn đến các thành phố lớn hơn. Nếu hắc viêm ma sư tiến vào thành phố lớn hơn nữa, cũng rất có thể xảy ra tổn thất lớn hơn nữa. Chuyện này đối với nước U bọn họ là một đả kích rất lớn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hắc viêm ma sư ở trong dòng sông bơi tới rất nhanh. Dần dần nó đến gần một thành phố, có dân số 5 trăm ngàn người, dân số nước U ít, dân số 5 trăm ngàn người. Đã được coi như rất lớn. Ở chỗ bọn họ, thành phố như vậy phồn hoa đã hơn rất nhiều. Giao giao. Đột nhiên hắc viêm ma sư từ trong nước lao ra. Cơ thể của nó đã khôi phục. Rất nhiều người ở bến cảng thấy nó. Á! Con ma sư kia tới chỗ chúng ta rồi. Trời ơi! Rất nhiều người bị dọa đến mặt trắng bạch. Gầm! hắc viêm ma sư gầm lên một tiếng. Nó há mồm phun ra một quả cầu lửa, có kích thước bằng quả bóng rổ thẳng, về phía một tòa cao ốc. Âm âm! Tiếng nổ dữ dội vang lên, một số trụ cột chịu lực bên trong tòa nhà bị nổ gãy, hơn nữa rất nhiều đồ vật bên trong tòa nhà bị bốc cháy. Ầm ầm ầm ầm, Hắc Vi Ma Sư cũng không chăm chăm tấn công một tòa cao ốc, lúc này đây mỗi tòa cao ốc nó chỉ tấn công một chút, đốt cháy tòa cao ốc là được, chỉ trong 5 phút, có 2 30 tòa nhà bốc cháy. Chúa ơi, chúng ta làm sao chữa cháy đây? Mọi người trong đội phòng cháy chữa cháy đều chết lặng, nhiều tòa nhà như vậy bốc cháy cùng lúc. Xe cứu hỏa Và lính cứu hỏa của bọn họ đều không đủ, phù phù. Sau một đợt tấn công, hắc viêm ma sư lại lao xuống sông. Bóng dáng của nó rất nhanh biến mất. Nó thật thông minh. Tiêu vũ nói. Hắn và Tô ố vi đã thức dậy. Tô ố vi cho hắn xem một số video. Lão công, nước mơ, cử ra ba người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Mười hai người tiến hóa cấp sơ sơ. Bọn họ sẽ nhanh chóng hạ cánh xuống nước u. Tô ố vi nói. Tiêu vũ gật đầu. Đợt này người u chết rất nhiều. Nhưng hắn sẽ không thông cảm, mắc mớ gì tới hắn chứ. Tích tích, Khương Vạn Trần gọi điện thoại tới. Khương Cục trưởng, người muốn làm thuyết khách, để cho ta đi nước U, giúp họ giải quyết yêu thú sao? Tiêu Vũ nhíu mày nói. Khương Vạn Trần nhỏ giọng nói. Không phải, phía nước U nói rằng, bị yêu thú tập kích nên quặng sắt của họ, phải tăng giá. Mức tăng giá đã đạt tới 60%. Thật đáng kinh ngạc mà, vốn dĩ quặng sắt họ bán ra giá đã cao, lại tăng thêm 60% nữa. thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp thép của chúng ta. Tiêu Vũ ngẩn người. Khương cục trưởng, yêu thú tấn công cũng không ảnh hưởng đến việc xuất khẩu quặng sắt của bọn họ phải không? ở cửa khẩu bọn họ còn tăng giá như vậy sao? Khương Vạn Trần nói. Một mặt người nước mờ đã đến, bọn họ hiểu rõ nội tình. Mặt khác, bọn họ đang trả thù. Tiêu Vũ trầm mặc. thật sự ta không hiểu được mạch não của bọn họ. nước hờ chúng ta là nước nhập khẩu quặng sắt lớn nhất, là cha đẻ tài chính của bọn họ. Cha đẻ tài chính mà bị chế tài Là chuyện quỷ gì vậy chứ Khương vạn trần bất đắc dĩ nói Trước mắt chúng ta phụ thuộc vào quặng sát của nước U khá nhiều Trong mắt tiêu vũ lóe lên tia sáng Khương cục trưởng Hắc viêm ma sư cấp võ vương Người nước mờ muốn giết chết Cũng không dễ dàng như vậy đâu Để viên đạn bay trước một lúc đi Dù con hắc viêm ma sư này bị giết Chắc chắn phía sau còn có con yêu thú khác xuất hiện Lúc đó có bọn họ sẽ cầu xin ta Khương cục trưởng Người tìm người tìm hiểu xem công ty quặng sắt nào tốt nhất ở nước U, có thể sau này họ lại muốn tặng ta một cái. Trong lòng Khương Vạn Trần mặc niệm một giây cho nước U, bị tiêu vũ theo dõi, đến lúc đó nước U không đổ máu nhiều mới là lạ. Công ty quặng sắt nào tốt, ta sẽ tìm người hỏi rõ ràng, chắc là sẽ có tư liệu về phương diện này. ngươi đừng vì bọn họ đã chết rất nhiều người, thì mềm lòng tùy tiện đi qua hỗ trợ. Suy nghĩ của bọn họ và người nước hờ, chúng ta không giống nhau. Người nước hoa chúng ta chỉ ân báo đáp, bọn họ cũng không nghĩ như vậy, người cho bọn họ lợi ích, thì bọn họ lập tức muốn thêm mười phần. Khương vạn trần cảnh cáo tiêu vũ, tiêu vũ khẽ cười nói, khương cục trưởng, các ngươi có thể nghĩ như vậy ta yên tâm, ta chắc chắn là không thể mềm lòng. Với tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, ta không mua pháo để đốt là tốt rồi, tại dị giới, vùng biển gần thanh hoang phổ. Mười chiếc tàu chiến của đế quốc thần Long, nhanh chóng chạy tới, hạm đội huyết xa đã bị dẫn dụ đi. Muốn quay về cũng phải mất ít nhất 2-3 canh giờ Phanh phanh phanh Tiến vào khu vực áp chế sức mạnh 10 chiếc tàu chiến đều khai hỏa đại pháo Bến cảng, doanh trại Nhà phủ và nhiều nơi khác trong thành hoành phổ Bị bắn nổ tung ô chú ơi Pháo hạng nặng của chiến hạm Còn mạnh hơn cả pháo cối Đương nhiên rồi Pháo cối chỉ lớn có nhiều đó Trong khi pháo hạng nặng trên tàu chiến Lại to như vậy Nếu tất cả 60 khẩu pháo cùng bắn một lúc Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng thấy thật đáng sợ. Các binh sĩ trên 10 chiếc tàu, chiến của quân đoàn Tula đang bàn tán ẩm nghĩ. Hiện giờ trên mỗi chiếc tàu chiến của quân đoàn Tula, có 2.000 binh sĩ, còn có một số ngựa chiến. Bên dưới tàu chiến, không có chỗ cho nhiều người chen chúc như vậy, cho nên rất bọn hắn chỉ có thể ở trên bong tàu. Mà năm khẩu pháo hạng nặng trên bong tàu lại không thể sử dụng. Thành hoành phổ có vị trí tương đối quan trọng, nên trong thành có hàng nghìn binh sĩ đóng quân. Dưới sự tàn phá của pháo hạng nặng, trong thời gian ngắn hàng nghìn binh sĩ đã thương vong nặng nề, một số quan viên trong phủ Nha cũng đã ra đi. Trong tình huống này, thành hoành phổ cơ bản là không thể chống cự hiệu quả được. Dù bọn hắn tập trung binh lực chống cự lại tại bến tàu, thì dưới sự tàn phá của pháo hạng nặng cũng chỉ có số phận bị tiêu diệt mà thôi. Không mất nhiều thời gian để tàu chiến tiếp cận bến cảng. Những chiếc thuyền đậu bên bến cảng cũng không bị pháo hạng nặng tàn phá. Nhanh, nhanh. Lập tức xuống tổ chức phòng ngự Trên 10 chiếc chiến hạm Rất nhiều binh sĩ của quân đoàn Tula Nhanh chóng xuống thuyền Nhiều người trong số họ phải hỗ trợ lẫn nhau để xuống thuyền Bởi vì đa phần binh sĩ của quân đoàn Tula Chưa bao giờ đi thuyền biển Trên biển gió to sóng lớn Nên không ít người trong số bọn hắn bị say sóng nghiêm trọng Cũng còn may trong hai vạn binh sĩ Có khoảng 3 năm ngàn binh sĩ Không bị say sóng mới Đủ sức chống đỡ sự tấn Công của địch Chưa đến 1 giờ Tất cả binh lính và ngựa chiến đều đã xuống thuyền. Mỗi người binh lính đều được trang bị áo giáp hạng nặng. Các tướng sĩ, trên mũi tàu của một trong những chiếc tàu chiến, giọng nói của trầm kính thiên cất lên vang dội. Lúc này, ngay cả những binh sĩ bị say sóng cũng đang cố gắng đứng thẳng dậy. Trải qua các triều đại, tộc viêm Long của chúng ta luôn là một quốc gia xem trọng và yêu hòa bình. Chúng ta chưa bao giờ đặt chân đến vùng đất phía đông. Nhưng đế quốc huyết Anh, bao gồm cả những đế quốc được thành lập trước đây, Trên mảnh đất này, đã gây ra vô số tội ác, với tộc viêm long chúng ta, bọn hắn cướp đoạt của cải của chúng ta, tàn sát người dân của chúng ta. Làm nhục thê nhi của chúng ta, rất nhiều tội ác của bọn hắn trồng chất. Dần dần âm thanh của trầm kính thiên, biến thành rào thét, giọng nói phẫn nộ của hắn truyền ra xa. Bây giờ đế quốc thần long của, chúng ta đã trở nên mạnh hơn, nhưng bọn hắn vẫn còn dám khiêu khích và xúc phạm. Các ngươi nói xem chúng ta nên làm gì, giết, giết, giết. Hai vạn binh sĩ của quân đoàn Tu La Gào thét lớn tiếng, giọng nói đầy sát khí của họ, vang vọng cả bầu trời. Rất nhiều người trong thành run lẩy bẩy. Những binh sĩ bị say tàu, chỉ cảm thấy choáng một chút, nhưng bây giờ nhiệt huyết tăng lên. Ngay lập tức bọn hắn không hề cảm thấy choáng nữa, mà chỉ muốn nhanh chóng giết địch càng sớm càng tốt. Sự căm ghét của người dân đế quốc Thần Long đối với đế quốc Huyết Anh cũng giống như sự căm ghét của của nước Hờ đối với nước Hành, Dương. Nó đã khắc cốt ghi tâm vào xương tủy của họ, chờ nửa phút cho những tướng sĩ kêu gào xong, trầm kính thiên mới phất tay, trầm kính thiên hít sâu một hơi rồi lớn tiếng nói. Các vị tướng sĩ, các vị, đều là tinh nhuệ của quân đoàn Tu La, là niềm kiêu hãnh của đế quốc thần Long chúng ta. Bệ hạ đang chờ tin chiến thắng của các ngươi, đừng để bệ hạ thất vọng, đừng để vô số người dân của tộc viêm Long phải thất vọng, đợi các ngươi chiến thắng trở về chiều, gợi ia phả đều có một trang riêng cho các ngươi. Hai vạn tướng sĩ càng thêm sôi trào nhiệt huyết, ra phả được mở riêng, đây là điều vô cùng vinh dự. Chiến, chiến, chiến, tiếng gào thét ầm ý kinh thiên động địa, lại vang lên một lần nữa. Trầm kính thiên nhìn sang một vị tướng quân bên cạnh, tướng quân Lý, tờ A tin tưởng ngươi sẽ không làm bệ hạ, và bản tướng quân thất vọng, mà tướng sẽ cố gắng hết sức. Vị tướng quân trước mặt trầm kính thiên là Lý An Vinh, hắn có tu vi cấp võ đế, nhưng thực lực vẫn yếu hơn trầm kính thiên rất nhiều. Trầm kính thiên gật đầu. Nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi là đánh hạ thành hoàng phổ. Bất kỳ ai can đảm dám chống lại đều giết hết. Sau khi đánh hạ thành hoàng phổ hãy thủ thành. đừng vội liều lĩnh, không được để mất thành hoàng phổ. Đây là ranh giới cuối cùng. Lý An Vinh nói một cách trịnh trọng. Đại tướng quân yên tâm. Nếu mà tướng không chiếm được thành hoàng phổ, thì không cần lệnh của bệ hạ mặt tướng, cũng sẽ tự vẫn ở nơi này. Đi thôi, trầm kính thiên nói. Lý An Vinh nhanh chóng rời khỏi chiến hạn các tướng sĩ bản tướng quân chờ đợi các ngươi trở về ngày các ngươi trở về bản tướng quân sẽ xin bệ hạ ban thưởng rượu ngon cùng các ngươi uống thật sảng khoái trầm kính thiên lớn tiếng nói chiến chiến chiến chúng tướng sĩ lại cùng nhau gào thét một lần nữa mười chiếc tàu chiến nhanh chóng rời đi bị hạm đội huyết xa lao tới vây quanh đây cũng không phải là một trận chiến dễ dàng tổng khối lượng của hạm đội huyết xa lớn hơn rất nhiều so với với họ đã bao nhiêu năm chiến sĩ của tộc viêm long Chúng ta cuối cùng cũng bước lên được vùng đất này Rốt cục chúng ta cũng đã có thể báo thù rửa hận Lý An Vinh vô cùng kích động Các tướng sĩ Là đoàn đầu tiên tấn công Đó là vinh hạnh của chúng ta Đừng quên những phụ lão ở quê nhà Đều đang dõi theo chúng ta Vô số người trong tập chết quan uổng Cũng đang nhìn chúng ta Những người nói với ta Hiện giờ không thể chiến đấu Cờ cờ ngươi có cần nghỉ ngơi nữa không Lý An Vinh hét lớn Có thể chiến đấu Không cần nghỉ ngơi Không cần Hai vạn binh sĩ gào thét lớn tiếng, ý chi chiến đấu của bọn hắn đã được nhóm lên. choáng đầu không là gì, trước khí thế chiến đấu ngập trời này, tấn công, đánh hạ thành hoành phổ. Người phản kháng, dù cho là binh sĩ, là nam hay là nữ, là già hay là trẻ đều chém hết. Trước khi trời tối, những gì có thể thể thở trong thành, đều phải quỳ xuống. Lý An Vinh đằng đằng sát khí hét lên. Trong số các tướng lĩnh của đế quốc Thần Long, Lý An Vinh được xem là một vị tướng theo nho giáo. nhưng khi hắn đặt chân đến mảnh đất này, hắn đã không thể khống chế bản thân mình nữa, mà hắn cũng không muốn khống chế nó. Giết. Hai vạn binh sĩ của quân đoàn Tula bắt đầu tấn công từ bến tàu. bọn hắn chia làm ba nhóm, tấn công ở bên trái, bên phải và ở giữa. Số lượng tướng sĩ cánh trái và cánh phải là ba ngàn người, trung tâm là bốn ngàn người. Mỗi một hướng đều có mấy chục con ngựa chiến. Ngựa chiến rất hữu ích khi truy giết cả địch. Nếu họ gặp phải bao vây. Mấy chục con ngựa chiến cũng có thể giúp họ vượt qua. Tuy nhiên, tình huống như thế là rất khó có khả năng xảy ra. Trong thành hoành phổ tổng cộng chỉ có mấy ngàn binh sĩ. Hiện giờ rất nhiều người trong số họ đã tử vong. Làm sao có thể là đối thủ của của quân đoàn Tu La Tinh Nhuệ chứ? Phốc phốc. Cung tên không ngừng bắn ra. Những đường giao sắc bén được chạm xuống. Binh sĩ của Lý An Vinh không ngừng tiến lên. Tất cả những kẻ địch chống cự lại đều bị giết ngay tại chỗ. Quân địch muốn tổn thương Lý An Vinh bọn hắn. cũng rất khó khăn khoảng cách thực lực giữa hai bên quá lớn dù cho quân địch liều mạng đến gần bọn hắn cũng không phá nổi chiến giáp chỉ có thể bị quân đoàn tu la tàn nhẫn giết chết chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi quân địch trong thành hoành phổ đã bị quét sạch rất nhiều quân địch hốt hoảng bỏ trốn ra khỏi thành hoành phổ đáng chết hạng đội huyết xa chạy về từ xa bọn hắn đã thấy làn khói dày đặc bốc lên từ thành hoành phổ sau khi đến gần bọn hắn thấy cờ của đế quốc thần long thành hoành phổ đã bị chiếm Thành Hoành phổ là cánh cổng của Đế quốc Huyết Anh. Bọn hắn rất khó chấp nhận việc nơi này đã bị đánh chiếm, như vậy bất cứ lúc nào đô thành của bọn hắn cũng sẽ bị đe dọa. Tướng quân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một phó tướng bên cạnh Yamaguchi RC, tổng đội trưởng của hạng đội Huyết Sa nói, chúng ta còn có thể làm gì hả? Sắc mặt Yamaguchi RC âm trầm nói, trên chiến hạm của bọn hắn lại không có đại pháo, không thể dùng pháo hạng nặng tấn công, hơn nữa tổng cộng trên chiến hạm của bọn hắn Chưa tới hai vạn người. Để chưa đến hai vạn binh sĩ thủy sư, đối phó với hai vạn binh lính tinh nhuệ, có giáp hạng nặng, đầu hắn bị kẹp cửa mới làm như vậy. Người của đế quốc thần Long quá hèn hạ, vậy mà dám đánh lạc hướng chúng ta, rồi chiếm thành hoàng phổ. Thành hoàng phổ rất quan trọng đối với chúng ta. Nếu không thể giành lại được, thì bất cứ lúc nào thành huyết anh cũng sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa lớn. Các tướng lĩnh của đế quốc huyết anh ồn ào nói, tất cả bọn hắn đều muốn giành lại thành hoàng phổ. nhưng chỉ có lòng chứ không đủ sức thủy sư của bọn hắn cũng không phải được huấn luyện để làm chuyện như vậy để xem bệ hạ sắp xếp như thế nào zelmaguchi bassi trầm giọng nói hắn đoán bệ hạ đã nhận được tin tức phanh võ đế bát kỳ đúng là đã nhận được tin tức hắn vô cùng phẫn nộ ngựa án trước mặt đều bị hắn đập nát thành hoành phổ cách thành huyết anh chỉ có ba bốn mươi dặm pháo hạng nặng trong thành hoành phổ có thể tấn công trực tiếp đến đây cứ cho rằng pháo hạng nặng đánh không tới Nhưng nó chỉ cách đất liền hơn trăm cây số Điều này tạo thành uy hiếp quá lớn Đối với thành huyết anh khinh người quá đáng khinh người quá đáng Dám chiếm thành hoành phổ dưới mí mắt ta Võ đế bát kỳ gào thét vô cùng phẫn nộ Lập tức chưa binh tinh nhuệ cho ta Ta muốn xem quân đoàn tu la lợi hại như thế nào Trước mặt võ đế bát kỳ Tả tướng đế quốc huyết anh nói Bệ hạ Hiện giờ chúng ta không thể huy động quá nhiều binh lính Cùng lắm chỉ có thể điều động Năm vạn người qua đó Chỉ với năm vạn người, sợ là sẽ không công thành nổi. Mặt hướng ra biển của thành hoành phổ, không có tường vây, nhưng những mặt khác lại có tường cao 4-5 mét. Bức tường thành này thấp hơn tường thành huyết anh, cũng thấp hơn nhiều tường thành thánh kinh, của đế quốc thần Long. Nhưng tường thành cao 4-5 mét cũng đủ để phòng ngự, ít nhất kỵ binh cũng không thể tùy tiện xông vào. Bệ hạ bớt giận, binh lính quân đoàn Tu La chắc chắn mang theo không ít súng ống, pháo cối bom trùm, lựu đạn và thậm chí cả xe tăng. nếu chúng ta không có quân số gấp 10 lần thì e là khó đánh lại được. Lúc này, Hữu tướng quân cũng vội vàng khuyên nhủ. Hắn cảm thấy quân lính gấp 10 lần cũng chưa chắc đã có thể, một quả bom đã giết được rất nhiều người của bọn hắn. Đến lúc xe tăng tấn công, kỵ binh của bọn hắn chỉ có thể bị nghiền nát. Sắc mặt của võ đế bát kỳ đen đến dọa người, quân đoàn tu la có hai vạn người, binh lực gấp 10 lần là 20 vạn quân. Điều động được 20 vạn quân cũng không dễ. Trong khoảng thời gian này, Đám người thân vương Theo Korea VKP cũng không rảnh rỗi, bọn hắn vẫn còn đang tấn công. Hắn cũng đã điều đi rất nhiều binh sĩ, còn phải để bọn hắn có thể thích ứng với việc chiến đấu trên biển. Bây giờ muốn điều động được 10 vạn người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bệ hạ, chúng ta phải tiếp tục trương binh, tả tướng trầm giọng nói. Võ đế bát kỳ cao mày, tiếp tục trương binh sao? Hắn đã triệu tập 50 vạn binh lính. Nhiều thanh niên trai tráng đã bị trương binh, cho nên hiện giờ rất nhiều đất đai đã bị hoang phế. mười bến cảng xảy ra chuyện cộng thêm sự uy hiếp của thủy sư đế quốc thần long ngoại thương của bọn hắn đã giảm đi rất nhiều vấn đề bây giờ là việc cung cấp lương thực nếu đến lúc đó mùa màng không tốt thì rất có khả năng sẽ xuất hiện nạn đói bệ hạ nếu không triệu tập thêm binh sĩ chúng ta sẽ có nguy cơ bị mất nước vì đất nước chúng ta nhất định phải làm như vậy hữu tướng mở miệng nói võ đế bát kỳ hít sâu một hơi nói vậy triệu tập thêm ba vạn binh lính đi nhớ làm tốt công tác tuyên truyền Không thể khơi dậy sự phẫn nộ của người dân, vâng, tả tướng và hữu tướng đồng thanh nói, bọn hắn nhanh chóng lôi ra ngoài, võ đế bát kỳ cao mày. Tổng dân số của đế quốc huyết anh bọn hắn là hơn 30 triệu người, trước đây thường quân chỉ có 3-40 vạn, chiếm tỷ lệ khoảng 1%, bình thường có chiến tranh thì tỷ lệ binh lính cũng không vượt quá 2%, như vậy các phương diện vẫn khá ổn định, tăng gấp đôi, tỷ lệ lên tới 4% đã rất nguy hiểm. 4% dân số của đế quốc huyết Anh, khoảng 150 vạn binh, đợt Trương binh lần này quá nhiều, quân đội chính quy khoảng 100 vạn, bên phe thân vương Telkogar veke phá là năm sáu vạn, 5-60 vạn binh lính tử vong, bây giờ lại triệu tập thêm 30 vạn, như vậy binh lính của đế quốc huyết Anh sẽ chiếm đến 5% dân số, tỷ lệ này trong thời gian ngắn tỷ lệ thì còn ổn, nhưng nếu kéo dài sẽ không tốt, tất nhiên, nếu đế quốc kền kền. Tiếp tục cung cấp số lượng lớn vũ khí và lương thực, thì số người hy sinh của đế quốc huyết Anh cũng sẽ càng nhiều. Thương lượng với phá sao? Trong đầu võ đế Bát Kỳ xuất hiện ý nghĩ này, nếu có thể thương lượng, hai bên hợp lại sẽ có gần trăm vạn ngựa chiến. Quân đội thân vương theo Telkogiavekepa cũng có rất nhiều súng ống. Nhưng võ đế Bát Kỳ nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này, hắn có sự ủng hộ của đế quốc kền kền Đế quốc kền kền sẽ trợ giúp cho bọn hắn 13 chiếc chiến hạm hạng nhất. những chiến hạm đó không hề thua kém đế quốc thần long đến lúc đó hắn có được 13 chiến hạm hạng nhất hơn nữa hạm đội huyết xa, còn có 20 chiếc thuyền chiến như vậy thủy sư của hắn tổng cộng có hàng trăm chiếc tàu chiến nếu đàm phán thương lượng hắn nghĩ thân vương theo kohiavetapa mới phải là người chủ động đề xuất hắn yêu cầu đàm phán trước là một loại sỉ nhục đảo trường anh vương phủ theo kohiavetapa một cường giả cấp bậc võ đế của đế quốc kề kề lặng lẽ đến đây võ đế yêu người muốn nói gì thân vương theo korea vekepa trầm giọng nói võ đế ít nhẹ giọng nói theo thống kê của bọn ta thanh niên trai tráng thương vong của đế quốc huyết anh các ngươi đã gần 60 vạn người nếu các ngươi tiếp tục nội chiến thì ai là người được lợi nhất chứ Bất kỳ bệ hạ cũng đang tính trương binh thêm 30 vạn binh sĩ vậy các ngươi thì sao các ngươi định tiêu hao tất cả thanh niên trai tráng của đế quốc huyết anh trong cuộc nội chiến này ư thân vương theo korea vekepa cao mày võ đế ít nhẹ giọng nói nếu ngươi đề nghị đàm phán hòa bình đế quốc kền kền bọn ta sẽ giúp các ngươi thuyết phục bát kỳ bệ hạ trong tương lai đảo trường anh và đảo trường cát sẽ thuộc về các ngươi còn lại sẽ thuộc về bát kỳ bệ hạ các ngươi có thể liên hợp để tấn công đế quốc thần long thân vương theo kalia không nói một lời nhi nữ phụ mẫu thê tử của hắn còn cả của các tướng lĩnh hiện giờ toàn bộ đều được nhận bảo hộ của đế quốc thần long phản bội không phải là chuyện dễ dàng Ngay cả khi hắn muốn phản bội, các tướng lĩnh phía dưới cũng chưa chắc sẽ đồng ý theo hắn. Bộ không cần phụ mẫu thê nhi nữa sao? Hơn nữa, hiện giờ bọn hắn có được thắng lợi liên tiếp là nhờ vào sự trợ giúp súng ống của đế quốc Thần Long. Nếu không có sự trợ giúp này nữa, thì bọn hắn phải làm sao bây giờ? Nếu bọn hắn dám phản bội, nói không chừng võ đế bát kỳ sẽ quay lại cắn bọn hắn. Khả năng võ đế bát kỳ làm chuyện này rất cao. Tiễn khách, thân vương Theo cớ gà Vê Tếpá trầm giọng nói. võ đế ếch nói thân vương theo kogia tốt nhất ngươi nên suy nghĩ thêm nếu các ngươi liên hợp lại hơn nữa có sự trợ giúp của đế quốc kền kền bọn ta khả năng cao các ngươi sẽ đánh bại được đế quốc thần long mời đi thân vương theo kogia lạnh lùng nói tuy hắn có ý muốn làm phản nhưng cũng không phải là bây giờ ít nhất lúc đó thực lực của bọn hắn phải bằng quan quân thân vương theo Kê vekepa ngươi hãy nghĩ một chút Đế quốc thần Long chắc chắn không có ý tốt. Bọn hắn muốn các ngươi tiêu diệt lẫn nhau. Võ Đế Ít nói. Thần vương Theo Cơ, -cơ Gia Vê Phá cười Lạnh nói. Vậy đế quốc kền kền các ngươi có ý tốt sao? Các ngươi không cần châm ngòi ly gián. Võ Đế Ít âm thầm nhíu mày. Ngươi hãy suy nghĩ thêm đi. Chỉ cần các ngươi đồng ý. Đế quốc kền kền của bọn ta sẽ sẽ trợ giúp các ngươi giống như vậy. Sau khi nói xong, Võ Đế Ít rời đi. Phía đông nước U, ba người tiến hóa cấp sơ sơ sơ của nước mờ. Và 12 người tiến hóa cấp, SS đã đến thành phố nơi xảy ra tai nạn, một số tòa nhà ở đây vẫn còn đang cháy, thật thảm hại, yêu thú thuộc tính lửa cực kỳ tàn phá. Một đám người tiến hóa của nước, mờ nghị luận ầm ĩ. trên mặt họ cũng không có bao nhiêu đồng tình, không phải người dân mình gặp tai họa nên bọn hắn cũng không có bao nhiêu tình cảm. Các vị con yêu sư đáng sợ kia đã nhảy xuống sông sau khi bị tấn công, bây giờ chúng ta cũng không biết nó đang ở đâu. Một lãnh đạo nước U trầm giọng nói, Giao cho chúng ta, chúng ta đã đến đây, con súc sinh kia nhất định không thể chạy trốn. Một người tiến hóa cấp sơ sơ sơ của nước mờ kiêu ngạo nói, Được, vậy làm phiền các vị, nếu vấn đề này được giải quyết, chắc chắn sẽ có lợi cho nước U chúng ta. Lãnh đạo nước U, vừa nói vừa đổ máu trong lòng, cuộc tấn công khiến bọn hắn tổn thất rất lớn. Để mời người tiến hóa của nước mờ ra tay, bọn hắn đã nhường rất nhiều lợi ích cho nước mờ. Sau khi giải quyết thành công chuyện này, còn phải bỗi dưỡng cho đám người tiến hóa này. Nếu không, sau này lại gặp phải yêu thú tấn công, có thể bọn hắn sẽ không hỗ trợ nữa. Martha giao cho ngươi. Một trong những người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, nhìn một người tiến hóa cấp sơ sơ rồi nói. Yên tâm, ta nhất định có thể tìm ra nó. Martha là một mỹ nữ tác vàng, nàng tự tin mười phần mà nói. Nàng chỉ có sức chiến đấu trung bình, nhưng khiếu giác của nàng thính hơn cả chó. Ngay cả khi yêu thú di chuyển dưới nước, thì ít nhiều cũng sẽ có mùi phát tán trong không khí. Rất nhanh sau đó, mọi người đã tới bờ sông. Yêu thú nhảy xuống ở đó. Một lãnh đạo nước U chỉ vào một khu vực trên mặt sông rồi nói. Các người không chuẩn bị cano. Mata, nhíu nhíu mày. Lãnh đạo nước U nói. Cano có tốc độ chậm, chúng ta sợ đuổi không kịp, nên đã chuẩn bị ba chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Ta cần tìm mùi trên mặt sông. Được rồi. Vậy ở đó có thuyền máy. Chúng ta có thể sử dụng nó Martha nhanh chóng lái thuyền máy Đến vị trí hắc viêm ma sư lặn xuống nước Ta có thể ngửi được mùi của nó Thật buồn nôn Martha. Mở microphone rồi nói Martha tranh thủ thời gian xác định phương hướng nó rời đi Để chúng ta lần theo dấu vết Giải quyết sớm chúng ta sẽ có nhiều thời gian vui vẻ hơn Trong bộ đàm có người nói Đã rõ Martha đáp lại Ngay lúc này soạt Có một sinh vật lao ra khỏi lớp bùn Dưới đáy sông chiếc thuyền máy của martha bị lật nàng không thể bay được nên kinh hoảng rơi xuống nước răng rác sinh vật lao ra chính là hắc viêm ma sư cơ thể của nó biến to lên nó há to cái miệng như chậu máu rồi đớp lấy martha mở thanh xương cốt đứt gãy vang lên cơ thể martha bị gãy nát thành từng mảnh đầu của nàng cũng lập tức bị hắc viêm ma sư nhai nát martha chú ơi! trên hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang đám người tiến hóa nước mờ kinh sợ vô cùng vậy mà hắc viêm ma sư lại đang ẩn nấp dưới đáy nước ở đây có rất nhiều người vây xem ở bờ sông bọn hắn đều thấy được cảnh tượng này thậm chí còn có người đang live thơm cảnh tượng khủng khiếp này gầm hắc viêm ma sư gào thét trong nháy mắt một quả cầu lửa nén đánh trúng một trong những chiếc máy bay trực thăng trên chiếc trực thăng này có một người tiến hóa cấp sơ sơ sơ và bốn người tiến hóa cấp sơ sơ mà người tiến hóa cấp sơ sơ sơ này thuộc tính phong tà khinh Cảm nhận được sự tấn công, người tiến hóa cấp sơ sơ sơ này vội rời khỏi trực thăng trước. Hắn biết bọn hắn không thể chống lại nó. Cấp sơ sơ sơ và cấp võ vương vẫn có tranh lệch tương đối lớn. Huống hồ hắc viêm ma sư bất ngờ tấn công, bọn hắn cũng không kịp chuẩn bị. Âm âm. Quả cầu lửa nén chính xác, đánh trúng một chiếc trực thăng vũ trang. Bốn người tiến hóa cấp sơ sơ, không phản ứng nhanh như vậy. Máy bay trực thăng nổ tung, bốn người tiến hóa cấp sơ sơ đều bị nổ nát. máu thịt của bọn hắn đều bị nhiệt độ cực cao đốt cháy quả cầu lửa mà hắc viêm ma sư phun ra có thể đạt đến nhiệt độ hơn 3.000 khi phát nổ với nhiệt độ cao như vậy ngay cả sắt thép cũng bị nấu chảy trong nháy mắt con mẹ khốn khiếp những người tiến hóa trên hai chiếc trực thăng còn lại đều sợ ngây người người dân vây xem cũng sợ ngây người dân chúng kinh hoàng chạy trốn đùng hắc viêm ma sư lại phun ra một quả cầu lửa nén quả cầu lửa này đã làm nổ tung một chiếc trực thăng khác Nhưng chỉ giết chết phi công lái trực thăng. Đùng, Chiếc trực thăng thứ ba cũng không may mắn thoát khỏi. Ba chiếc trực thăng này đang bay qua sông, nên khi bị đánh nổ. Một đám người tiến hóa nước mờ đã rơi xuống nước. Một số người trong bọn hắn có thuộc tính phù hợp, thì có thể đi trên nước. Nhưng số còn lại thì không thể di chuyển trên nước. Giết. Ba người tiến hóa cấp sờ sờ sờ phản ứng tương đối nhanh. Bọn hắn lập tức lao về phía hắc Viêm Ma Sư. Ba người tiến hóa cấp sờ sờ sờ này. tờ hơi eo thứ tự là thuộc tính hỏa phong và hắc ám bọn hắn đều có thể tấn công từ xa hắc viêm ma sư tránh khỏi dị năng hắc ám nó chống đỡ dị năng phong còn về phần thuộc tính hỏa nó không sợ gầm hắc viêm ma sư lại tấn công lần nữa nhưng nó không tấn công ba người tiến hóa cấp sơ sơ sơ kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho nó rằng tốt hơn là nên dọn sạch đám đông trước một quả cầu lửa rơi xuống mặt sông Âm ầm quả cầu lửa nén nổ tung trong nước Hiệu quả cũng tương tự như bom nổ trong nước, chỉ trong nháy mắt ba người tiến hóa cấp sơ sơ dưới nước, đã bị nổ chết. Trong khoảng thời gian ngắn, tám trong số mười hai người tiến hóa cấp sơ sơ của nước mờ, đã tử vong. Hơn một nửa trong tổng số mười lăm người đã chết. Đáng chết, mọi người cùng nhau xông lên giết nó, rút lui, rút lui. Thực lực của xúc sinh kia quá mạnh, hai trong số ba người tiến hóa cấp sơ sơ sơ nói. Bọn hắn đã đưa ra mạnh lệnh khác nhau. Điều này làm cho bốn người tiến hóa cấp sơ sơ còn sống bối rối. Rút lui. Đi mau. Bọn hắn nhanh chóng phản ứng lại. Ngay lập tức bọn hắn bỏ chạy. Trong hai mệnh lạnh thì việc rút lui có lợi cho bọn hắn hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, tám người tiến hóa cấp sơ sơ đã chết. Sau khi tự mình trải qua bọn hắn mới biết yêu thú cấp bậc võ vương có bao nhiêu đáng sợ. Thiếu mất tám người tiến hóa cấp sơ sơ. Tỷ lệ chiến thắng của bọn hắn đã giảm đi nhiều. dù có thắng thì cuối cùng bọn nhất định cũng chỉ là thắng thảm nói không chừng toàn bộ bốn người họ đều sẽ chết rút lui mau bỏ đi đáng chết dưới tình hình này ba người tiến hóa cấp sơ sơ sơ cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui ba người bọn hắn đánh không lại yêu thú cấp bậc võ vương gầm hát viêm ma sư gầm thét đuổi giết họ ba người tiến hóa cấp sơ sơ sơ bỏ chạy theo các hướng khác nhau chết tiệt người tiến hóa cấp sơ sơ sơ thuộc tính hắc ám thầm mắng trong lòng Người mà hát viêm ma sư đuổi theo là hắn Đương nhiên tốc độ của hắn không bằng hát viêm ma sư Trốn không thoát Ta quá chậm Sắc mặt của người tiến hóa cấp sờ sờ sờ thuộc tính hát ám Vô cùng khó coi Vốn dị hắn cho rằng Chuyến đi này sẽ là hành trình du lịch ngắm cảnh Không nghĩ lại phải xuống địa ngục Muốn ta chết ư Người cũng đừng mong sống tốt hắc ám ăn mòn Người tiến hóa cấp sờ sờ sờ này Tung ra một đòn chí mạng Làn xương đen đáng sợ nhanh chóng hòa nhập vào cơ thể của Hắc Viêm Ma Sư, sức mạnh Hắc Ám ăn mòn thân thể nó, thực lực của nó giảm xuống không ít. Gầm gầm, Hắc Viêm Ma Sư đau đớn gào thét, sức mạnh Hắc Ám ăn mòn máu thịt, xương cốt, thậm chí thần kinh của nó, nó rơi xuống đất. Nó phải tập trung sức mạnh để chống lại Hắc Ám ăn mòn. Hơn nữa dưới sự ăn mòn của sức mạnh Hắc Ám, chẳng mấy chốc thực lực của nó đã bị suy giảm. Nó chỉ có thể bay khi có thực lực cấp võ vương. Giảm xuống cấp bậc sờ sờ sờ viên mãn. Nó không thể bay được nữa. Nhanh lên, máy bay chiến đấu chuẩn bị. Có cơ hội rồi. Những người bên bộ quân sự nước U đã chú ý tới tình huống bên này. Mấy chiếc máy bay chiến đấu lập tức cất cánh. Hiện tại hắc viêm ma sư không tiện thu nhỏ. Nếu thu nhỏ, thực lực của nó sẽ bị giảm xuống. Tổn thương phải chịu đựng càng lớn hơn. ầm ầm, không lâu sau. Mấy chiếc máy bay chiến đấu đã tới nơi. sức mạnh hắc ám trong cơ thể hắc viêm ma sư đã giảm đi rất nhiều nhưng nó bị ảnh hưởng không nhỏ thực lực của nó đã giảm xuống cấp bậc sơ sơ sờ, sờ viên mãn phù phù phát giác được máy bay chiến đấu đang tới gần hắc viêm ma sư lập tức nhảy xuống nước nhưng nó còn chưa đi xa đã có mấy chiếc tên lửa bắn tới âm âm âm âm hai trong số những tên lửa đó đã phát nổ không xa hắc viêm ma sư không có thực lực cấp bậc võ vương sức phòng ngự nó không mạnh như ban đầu Hơn nữa đang ở trong nước, nên nó phải chịu đựng lực nổ càng lớn, gầm. hắc viêm ma sư bị thương nặng, nó thoát ra khỏi mặt nước, vô cùng đau đớn mà gào thét, đùng, đùng. Lại thêm hai chiếc tên lửa nhanh chóng được bắn tới, đầu của hắc viêm ma sư đã bị nổ nát, không ít nước sông bị nhuộm đỏ. Chết rồi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thấy cảnh này qua màn hình video, rất nhiều người vô cùng hưng phấn. Tiêu Vũ cũng đã xem livestream hắn âm thầm lắc đầu. Hắc viêm ma sư đã chọn sai đối tượng để tấn công. Nếu mục tiêu của nó là hai người tiến hóa cấp sơ sơ sơ còn lại, thì nó đã không sao. Lão công, một người tiến hóa cấp sơ sơ sơ và tám người tiến hóa cấp sơ sơ đã chết. Thành quả chiến đấu của con hắc viêm ma sư cũng không tệ. Tổ ố vi nói, tiêu vũ gật đầu cười. Cũng đúng, đoán chừng các quan chức cấp cao của nước mờ đều sắp tức điên rồi, bọn hắn phái cao thủ qua. Kết quả người tiến hóa hàng đầu của nước mờ vậy. Mà lại chết hơn một nữa Tệ hơn là còn có nhiều người phát sóng trực tiếp như vậy 16 cao thủ tới Chỉ có 6 người sống sót Mặc dù cuối cùng hát viêm ma sư đã chết rồi Nhưng nó bị giết bởi tên lửa của nước U Nhờ vậy mấy cao thủ còn lại của nước mờ Mới có thể chạy thoát Không còn nghi ngờ gì nữa Lần hành động này của nước mờ Đã thất bại hoàn toàn Bọn hắn cực kỳ mất mặt Lão công, người có tin không? Nước mờ nhất định sẽ để cho các phương tiện truyền thông đưa tin là họ dũng cảm hy sinh vì hòa bình nhân loại các lãnh đạo nước U sẽ công khai bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc họ sẽ tiếp tục đưa ra các biện pháp chế tài rất có thể còn tăng giá cả rất nhiều bất công cũng sẽ xảy ra với nước hờ chúng ta tô vi nói đương nhiên ta tin rồi tiêu vũ gật đầu có chuyện gì mà các chính trị gia nước mờ không làm được chứ dù sao những người tiến hóa của nước mờ vẫn có công lao trong chuyện này mà hơn nữa Việc có công và mất mặt cũng không mâu thuẫn mà, tô ố vi cười duyên nói, lão công, xem ra giờ ngươi chỉ có thể chọn mỏ trước, rồi đợi yêu thú cấp sờ sờ xuất hiện trở lại mà thôi. Không vội, sẽ có thôi, nhà chúng ta có mỏ chỉ là chuyện sớm muộn, tiêu vũ cười ha hả nói, ngay cả khi không có mỏ ở đây, chỉ cần hắn thừa cái ngai vàng, trong nhà sẽ lập tức có mỏ, lãnh thổ của đế quốc thần Long, gần 50 triệu dặm vuông, tương lai sẽ càng lớn hơn. Dự đoán của Tô ố vì hoàn toàn không sai, rất nhanh sau đó, nhiều phương tiện truyền thông trên thế giới đã đưa tin khen ngợi, trọng tâm của bọn hắn là về hành động của những người tiến hóa nước mờ, yêu thú tử vong, về phần biểu hiện của những người tiến hóa nước mờ trong đó, các phương tiện truyền thông lớn đều né tránh. Quân đội nước U quả quyết chắc chắn người tiến hóa nước mờ là anh hùng, các phương tiện truyền thông lớn đều hết lời khen ngợi, tai nạn phẳng phất biến thành huân chương rồi, thành thật mà nói, xét toàn cục. Vẫn là nước mờ giỏi hơn, quốc gia chúng ta có cao thủ hàng đầu, nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì trước thảm họa như vậy, chúng ta cần phải suy nghĩ lại về khía cạnh này. Đối mặt với yêu thú, chúng ta nên có tầm nhìn toàn thế giới. Một số trí thức đại chúng nước hờ bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau, bọn hắn không dám nói quá rõ, nhưng lại vụng trộm châm chọc tiêu vũ, không ít người trong số bọn hắn đã tu luyện viêm hoàng quyết, đang ăn mà đập nồi. Tư tưởng của một số ít người... Đã sớm bị ăn mòn, có ít người bình thường, nhận không ít công việc chó săn. Vì vậy bây giờ bọn hắn chỉ có thể tiếp tục ra mặt lên tiếng. Bằng không nếu chủ nhân của bọn hắn tiết lộ ra, thì hậu quả của bọn hắn còn nghiêm trọng hơn so với châm chọc phỉ báng tiêu vũ. Lúc đầu, rất nhiều chó săn nghĩ, nước mờ lớn mạnh như vậy, nước hờ sẽ vĩnh viễn không có cách nào vượt qua được. Bọn hắn ăn chút thức ăn cho chó cũng không sao, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Những năm gần đây... nước hờ đã tiến bộ rất nhiều trong. Thức ăn cho chó mà bọn hắn ăn bây giờ cũng không cách nào lại phê ra lại. Lão công, ta dùng tài khoản của ngươi đăng một danh sách nhé. tô ố vị yếu ớt nói. Đăng gì? tiêu vũ cầm điện thoại lện Mở dư duyên ra. tô ố vi thật sự đăng lên pem Lettermoster chi in tới danh sách. Trên đó có mấy chục người. Lão công, đám khốn này đều là loại trí thức đáng ghê tởm. Ta tra được thông tin bọn hắn ăn theo thế lực nước ngoài. Ta tuyệt đối không đổ oan cho bọn hắn. Tổ ố vi vội vàng nói, tiêu vũ cười cười. Người đang chút giận cho ta rồi, ta còn tức giận gì nữa chứ? Nếu ngươi đã tra được tư liệu đen, vậy thì truyền hết ra ngoài đi, có thể chứ? Ánh mắt tố ố vi sáng lên nói, có gì không thể, mặc dù bọn hắn có vài người, cũng có thân phận địa vị, nhưng ta sợ bọn hắn sao? Người cứ việc đăng, tổ ố vi gật gật đầu, nàng nhanh chóng đăng tư liệu đen tra được lên mạng, ta khinh, dưa này quá lớn, ta cười chết mất. Đám khốn này gây chuyện với ai không gây, lại đi gây chuyện với tiêu tông sư, tính tình tiêu tông sư như thế nào chứ, sao có thể tha cho các ngươi được, tiêu tông sư làm tốt lắm, đám khốn này thích ăn đòn, vô số dân mạng nhao nhao đằng bài viết. Đương nhiên những người ủng an người hộ tiêu vũ chiếm đại đa số, hầu hết người nước hờ đều tu luyện viêm hoàng quyết, và hầu hết người, trong số bọn hắn, đã bắt đầu thật sự cảm nhận được thực lực rõ ràng, có nhiều người có thiên phú tốt, thì bây giờ đã đến cấp bậc minh kính. Một số người có thiên phú hàng đầu Cũng đã đến cấp bậc ám Tình xong Nơi nào đó ở ma đô Sắc mặt một người vô cùng tái nhợt Hắn tung hoành trên mạng nhiều năm Trước kia ẩn danh rất tốt Không nghĩ tới nhận nhiệm vụ phỉ báng tiêu vũ Lại trực tiếp bị phát hiện Rời khỏi nước hờ Ta phải mau chóng rời khỏi đây Sau khi phản ứng lại Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc Vợ và con gái của hắn đều đang ở nước ngoài Hắn tranh thủ thời gian chạy trốn ra nước ngoài Cũng không sao Nhưng hắn vừa thu dọn xong, chuẩn bị đi ra ngoài, thì chuông cửa vang lên. Hắn nhìn qua mắt mèo, thì thấy cảnh sát đã ở ngoài cửa. Răng rắc, tên này lập tức bị còng tay rồi dẫn đi. Những nơi khác, mười mấy người bị tô ấu vì công khai cũng bị cảnh sát dẫn đi. Sau này bọn hắn, sẽ không còn được sống dễ chịu nữa. Tích tích, Khương Vạn Trần gọi điện đến. Tiêu Vũ, nước U trực tiếp cắt đứt nguồn cung cấp quặng. Trong thời gian ngắn, chúng ta khó mà tìm được nguyên liệu thay thế. Nước ta sẽ bị tổn thất không nhỏ." Tiêu Vũ trầm mặc, bọn hắn hai địch 800, lại tự hại mình 1000." Khương Vạn Trần nói, "Ai nói không phải đâu, ngươi có biện pháp gì tốt không?" Tiêu Vũ nói, "Cục trưởng Khương, bọn hắn đang dùng thủ đoạn kinh tế, ta khó mà dùng thủ đoạn vũ lực được, quốc gia nhất định sẽ có thủ đoạn mà phải không?" Khương Vạn Trần cười nói, "Đương nhiên quốc gia sẽ có thủ đoạn ứng phó, ta chỉ hỏi xem ngươi có biện pháp gì tốt hơn không." Đúng lúc này, Ánh mắt tố ố với lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng nhanh chóng nói, vũ ca, lại xuất hiện thêm một con hát viêm ma sư ở nước U, con hát viêm ma sư nhìn cường tráng hơn con trước, ánh mắt tiêu vũ sáng lên, khương cục, đã nghe rõ chưa, nghe được, tư liệu quặng sắt mà ngươi muốn, ta sẽ lập tức gửi cho ngươi, khương vạn trần mừng giữa cúp điện thoại, nước U. Sắc mặt của tất cả các lãnh đạo cấp cao, đều rất khó coi, con hát viêm ma sư đầu tiên, đã được giải quyết gọn gàng Không ngờ lại tiếp tục đến con thứ hai. Đây là linh huyệt kết nối đến hang ổ của hắc Viêm Ma Sư sao? Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây mọi người? Đại thống lĩnh nước U Cao Mày nói. Con hắc Viêm Ma Sư thứ hai chắc chắn là Võ Vương Sơ Kỳ. Nhưng nhìn qua thì mạnh hơn con trước một chút. Phỏng chừng con hắc Viêm Ma Sư này sẽ lợi hại hơn. Người tiến hóa nước mờ còn chưa rời đi. Nhưng họ có dò hỏi thì cấp trên nước mờ không đồng ý cho họ tiếp tục ra tay. Để làm con hắc Viêm Ma Sư thứ nhất bị thương. Họ đã tổn thất một người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, và tám người tiến hóa cấp sơ sơ, nếu tiếp tục đối phó với con thứ hai, thì những cao thủ còn lại của họ sẽ phải chết thêm bao nhiêu người nữa. Mặc dù truyền thông hết lời khen ngợi, những cao thủ sống sót cũng tiếp nhận không ít phỏng vấn, nhưng họ lại không ai nguyện ý ra tay nữa, tỷ lệ chết quá cao. Tất cả mọi người đều im lặng, rất lâu sau mới có một người trong số đó lên tiếng, đại thống lĩnh, có lẽ nó sẽ không đi về phía đông. Hơn nữa bên Trung Tây, chúng ta cũng không còn bao nhiêu người ở đó. Ừm đại thống lĩnh nước U gật đầu. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể chờ đợi như vậy. Nhưng rất nhanh họ đã nhận được tin tức xấu. con hắc viêm ma sư thứ hai cũng đi về phía đông. Hơn nữa nó còn đi về hướng Trung Tây. Xích Ninh là thành phố lớn nhất nước U. Mọi người mong nghĩ biện pháp đi. Đại thống lĩnh nước U trầm giọng nói. Nếu con hắc viêm ma sư thứ hai tiến vào Xích Ninh, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đại thống lĩnh. Chúng ta vẫn nên dùng biện pháp lúc trước, dùng tên lửa đánh xuống trước. Nói không chừng may mắn, sẽ có thể trực tiếp đánh chết nó. Còn không nếu chỉ làm nó bị thương nặng, thì có khả năng cao thủ nước mờ, sẽ chịu ra tay giúp đỡ. Một lãnh đạo trong quân đội nói. Nhanh lên, ra lệnh cho nhiều máy bay chiến đấu hơn xuất quân, bây giờ không phải lúc đau lòng vì tiền. Đại thống lĩnh nước U nghiêm túc nói. Nửa giờ trôi qua, còn hắc viêm ma sư thứ hai đang đi về phía đông, với tốc độ rất nhanh. Đội máy bay chiến đấu đang đến, lần này có khoảng 10 đến 20 chiếc máy bay chiến đấu, được lạnh phái đi, phóng. Hai ba mươi đầu tên lửa đạn đạo, lao về phía con hắc viêm ma sư thứ hai. Ban đầu thân hình con hắc viêm ma sư, chỉ dài chừng 9 thước, nhưng bây giờ đã tăng lên gần 10 thước. Tuy chiều dài chỉ tăng lên, không đến một thước, nhưng nhìn qua thân thể nó đã cường tráng hơn rất nhiều. Con hắc viêm ma sư đi tới vùng đất hoang, đột nhiên, nó ngẩng đầu lên nhìn những tên lửa đang bay tới. một giây sau con hắc viêm ma sư nhanh chóng trốn vào trong lòng đất mặc dù thuộc tính chủ yếu của nó là hỏa nhưng không giống con hắc viêm ma sư thứ nhất nó cũng có dị năng thuộc tính thổ nên dễ dàng trốn xuống lòng đất người có tu vi từ cấp bậc tiên thiên đều có thể độn thổ độn thủy trong ba bốn giây ngắn ngủi con hắc viêm ma sư này đã chui xuống cách mặt đất hai ba mươi thước trên mặt đất vang lên những tiếng nổ lớn xung quanh hóa thành một biển lửa dưới lòng đất Hắc viêm ma sư cũng phải thừa nhận một áp lực nhất định, nhưng trong những tên lửa này không có tên lửa xuyên đất, nên nó hoàn toàn có thể thừa nhận áp lực này. Chết tiệt sao con yêu quái này lại có thể trốn xuống đất chứ? Tên lửa của chúng ta hoàn toàn không thể làm tổn thương đến nó. Các phi công đều bối rối, họ thấy mục tiêu lớn rõ ràng như vậy mà trong nháy mắt nó lại biến mất ngay tại chỗ, con này có thể chui. Xuống đất sao? Tin tức nhanh chóng truyền tới tai, các lãnh đạo cấp cao của nước U. vừa nghe được tin này lòng họ chợt lạnh ngắt con hắc viêm ma sư thứ nhất đã khó đối phó rồi con này lại còn có thể trốn xuống đất như vậy ảnh hưởng của tên lửa đối với nó sẽ giảm xuống rất nhiều gầm hắc viêm ma sư nhanh chóng xuất hiện ở nơi khác nhìn sơ qua thì nó chả bị quái gì cả tiếng gào thét vẫn vô cùng vang dội ở chỗ đó quả nhiên đồ trứng thối này chưa chết rất nhanh các phi công đã phát hiện ra hắc viêm ma sư hắc viêm ma sư nhanh chóng bỏ chạy Hướng đi của nó vẫn không thay đổi Trong suy nghĩ của nó Nếu kẻ thù tấn công không muốn cho nó đi về phía đông Thì nó nhất định phải đi về phía đông Phương hướng một chút cũng không thể thay đổi Đại thống lĩnh Sau khi tên lửa tấn công Có lẽ đã chọc giận con yêu sư kia Bây giờ nó đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới xích Ninh Dự kiến sẽ đến đó trong vòng một giờ Lãnh đạo quân đội báo cáo Đáng chết Đại thống lĩnh nước U không nhịn được mà chửi thê Dù tấn công không có hiệu quả nhưng nếu có thể làm con yêu xưa kia thay đổi phương hướng thì tốt hơn đại thống lĩnh chúng ta đã điều động những máy bay chiến đấu còn lại cất cánh mang theo tên lửa xuyên đất như vậy sẽ có khả năng giết chết được con yêu xưa kia nhanh lên không đến nửa giờ năm chiếc máy bay chiến đấu lượt thứ hai đã đến đạn xuyên đất có thể dễ dàng bắn sâu xuống đất hàng chục hàng trăm mét phóng mấy chục quả đầu lửa bắn ra ngoài quân phí của nước u đang điên cuồng tiêu hao giá tên lửa mà nước mờ bán cho họ cũng không hề rẻ. Gầm, Hắc Viêm Ma Sư gầm lên, nó sẽ không sử dụng một chiêu tương tự lần thứ hai. Khi tốc độ tên lửa tiếp cận nó tăng lên, thì tốc độ của nó cũng tăng lên theo, trong nháy mắt gần như tăng gấp đôi. Như vậy dẫn đến kết quả, hai đầu tên lửa đồng thời thất bại, không hề ảnh hưởng gì đến Hắc Viêm Ma Sư, nhưng bộ lông Hắc Viêm Ma Sư cũng bị cháy xém không ít, trên người nó cũng có một vết thương, nhưng chỉ là vết thương ngoài da. Gầm, Hắc Viêm Ma Sư phẫn nộ gầm gừ. Nó vô cùng sợ hãi, nơi nó vừa biến mất một cái hố lớn, nếu vừa rồi nó trốn xuống lòng đất, nói không chừng đã bị giết chết. Phát, con yêu sư này rõ ràng khó đối phó hơn, kinh nghiệm chiến đấu của nó phong phú hơn, thủ đoạn lần đầu tiên của nó thành công, nhưng nó lại không sử dụng lại thủ đoạn đó. Các phi công máy bay chiến đấu không dám tin, vừa rồi họ tổng cộng bắn ra 5 quả tên lửa xuyên đất, muốn một lần tiêu diệt con yêu sư này luôn, kết quả lại chỉ làm cháy tí lông của đối phương. con yêu sư này đã biết được sự đáng sợ của đạn xuyên đất bây giờ bọn hắn muốn giết nó lại càng khó khăn hơn gầm hắc viêm ma sư phẫn nộ gầm gừ sau đó nó trốn xuống lòng đất một loạt tên lửa còn chưa kịp phóng ra báo cáo đợt tấn công thứ hai chỉ khiến mục tiêu bị thương nhẹ mục tiêu đã biến mất không thấy dấu vết phi công máy bay chiến đấu báo cáo tin tức họ bay quanh khoảng 10 phút nhưng không thấy hắc viêm ma sư xuất hiện nữa quay về lãnh đạo quân đội ra mạnh lạnh Máy bay chiến đấu chỉ có thể bay liên tục, trong thời gian ngắn, huống hồ còn tiêu hao năng lượng rất lớn. Có trời mới biết, lúc nào Hắc viêm ma sư mới xuất hiện, đại thống lĩnh, nước mờ lại cự tuyệt yêu cầu lúc trước của chúng ta. Nhị thống lĩnh nước u mở miệng nói. Thông thường, khi nhân vật có cấp bậc như hắn đã thương lượng, thì nước mờ khẳng định phải cho chút mặt mũi. Nhưng lúc này đây nước mờ, lại kiên quyết từ chối lời thỉnh cầu của hắn. Đại thống lĩnh, chúng ta có nên cân nhắc nhờ nước hờ hỗ trợ. tiêu vũ của nước hờ rất lợi hại hơn nữa hắn còn khống chế được yêu thú mạnh mẽ có người mở miệng nói đại thống lĩnh nước u đen mặt khi con hắc viêm ma sư đầu tiên được giải quyết vì muốn biểu thị lòng trung thành với nước mờ cũng vì xả giận họ đã nghiêm khắc chế tài nước hờ đại thống lĩnh nếu chúng ta hủy bỏ các lạnh chế tài có thể nước hờ sẽ chịu giúp đỡ các lạnh chế tài của chúng ta ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của họ đại thống lĩnh người nước hờ rất dễ đối phó Chỉ cần chúng ta cho họ một chút ngon ngọt Lại nói vài lời hay Họ nhất định sẽ quên đi hiểm khích lúc trước Mấy người xung quanh ồn ào mở miệng Vốn dĩ là họ nhất trí đồng ý ra lệnh chế tài nước hờ Nhưng lúc này lại thay đổi ý nghĩ Liên lạc với Hoa Hạ đi Nếu Hoa Hạ có thể yêu cầu Tiêu Vũ Giải quyết vấn đề này giúp chúng ta Thì chúng ta có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nếu không lệnh trừng phạt Có thể kéo dài vô thời hạn Người đứng đầu phía chính phủ u trầm giọng nói Nếu xét về thực lực thì không biết sức mạnh của U yếu hơn bao nhiêu. Nhưng thấy lại rất nhanh nhạy, trong các vấn đề liên quan đến Hoa Hạ. Ngoài ra thấy còn có nhiều loại lạnh trừng phạt khác nhau. Ngay sau đó, Phi U đã liên lạc với Hoa Hạ. Chuyện này, khiến bộ ngoại giao Hoa Hạ tức giận không thôi. Rõ ràng đây là một lạnh trừng phạt không chính đáng, do ốp đặt. Nhưng hiện nay thấy lại nói, việc dỡ bỏ lạnh trừng phạt, như thể một kiểu bố thí, và Hoa Hạ là bên đang phải cầu xin U dỡ bỏ lạnh trừng phạt. Tiêu Vũ, Người mau xem cuộc họp báo khẩn cấp của Bộ Ngoại vụ đi, Khương Vạn Trần gọi điện thoại cho Tiêu Vũ. Mới vừa xem, tốt lắm. Thấy trèo càng cao, đến lúc đó, ta sẽ cho thấy thấy, ai bị đánh tàn nhẫn hơn. Tiêu Vũ nói, trông hắn lạnh lùng vô cùng, đương nhiên hắn rất chán ghét nước u, đây là thái độ cầu xiên của thấy đó sao? Tỏ vẻ trịch thượng và không để ai vào mắt. Khương Vạn Trần nói, Tiêu Vũ, cái hét một người nói ra yêu cầu của mình thì có thể nghiêm khắc hơn. Khách giáo với thế chẳng khác nào tự làm khó dễ mình, đã biết. Tiêu Vũ vẫn bình tĩnh mà nói. Hắn đã xem video liên quan về con hắc Viêm Ma Sư thứ hai. Rõ ràng con hắc Viêm Ma Sư này cường đại hơn con đầu tiên, chẳng những thế nó còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhiều lắm. Bây giờ nó vẫn đang sẽ lẩn trốn. Nhưng chắc chắn nó sẽ không trốn mãi được. Chị Vi Vi, anh Tiêu Vũ, trầm an mai đưa những đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi đến bằng xe buýt. Trước đó Trầm An Mai đã vận chuyển một số thứ bà mua được bằng xe tải tới đây, bác viện trưởng, Tiêu Vũ và Tô Ấu Vi cùng cười, nói, chẳng mấy chốc bọn trẻ đã bắt đầu làm quen và vui chơi chạy nhảy trong biệt thự, thời gian trôi dần dần đến đêm khuya, thùng thùng, tiếng gõ vang lên từ chiếc gương, trong phòng ngủ chính của Tiêu Vũ, Tiêu Hải đã liên lạc với hắn đúng giờ. Bọn trẻ sẽ không trở lại nơi này trong vài năm nữa, nên cho dù bọn chúng biết rằng đây là gương dịch chuyển cũng không sao. Tiêu Vũ để bọn chúng xếp hàng đi vào phòng ngủ chính. Trong gương có người này. Đây là gương thần sao. Bọn trẻ nhìn Tiêu Hải trong gương, mà kinh ngạc vô cùng. Trầm An Mai cũng hơi hoảng hốt, nhưng bà đã sống rất lâu. Cho dù có kinh ngạc đến mấy, thì trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm khác lạ nào. Tiêu Vũ mỉm cười trước khi nói. Bác viện trưởng, đây là ông ngoại của ta, và hiện tại hắn đang ở dị giới. Ông nội của ta sẽ an bài thật tốt cho mọi người, sau khi mọi người đến nơi. Các con. Mau gọi ông nội tiêu đi. Trầm An Mai nói vội. Chào ông nội tiêu ạ. Mấy chục đứa nhóc cùng đồng thanh nói. Tiêu Hải cười vui vẻ. Ông nói. Các con lại đây. Ông nội tiêu sẽ biến tất cả các ngươi trở thành đại cao thủ nhé. Các ngươi có thể trở thành những người yêu Việt nhất. Nha nhà hỏi bằng giọng điệu nghi ngờ. Ông nội tiêu, đại cao thủ là gì thế ạ? Tiêu Hải trả lời. Nếu con trở nên lợi hại hơn, đồng nghĩ với việc con có thể giúp đỡ anh Tiêu Vũ và chị gái ấu vi của mình. nếu vậy Thì con có muốn trở nên mạnh mẽ hơn không? Muốn ạ, bọn trẻ đồng thanh nói, bọn chúng rất thân thiết với Tiêu Vũ và Tô Ấu Vi, hôm nay được Tiêu Hải dẫn dắt, cộng thêm sự hỗ trợ từ ám thị tâm linh và các phương tiện khác, trong tương lai chắc chắn bọn chúng sẽ trung thành tuyệt đối. Nếu Tiêu Vũ trở thành hoàng đế, hắn phải có một nhóm cận vệ trung thành tuyệt đối ở bên mình. Ông, ngay sau đó Tiêu Vũ mở lối đi đến Linh Huyệt ra, bác viện trưởng, ngài có thể đi xuyên qua chiếc gương này, ngài đi trước đi. Bọn nhỏ sẽ đi theo sau ngài qua đó ngay lập tức. Hẹn gặp lại mọi người ở dị giới. Tiêu vũ mỉm cười rồi nói. trầm an mai gật đầu, bà đưa tay chạm vào chiếc gương. Ngay khi bà vươn tay vào, cả người bị kéo xuyên đến đối diện chiếc gương, chỉ trong tích tắc. Đây thực sự là một chiếc gương thần sao? Ta cũng muốn đi vào trong gương thần. Mười phút sau, hơn bốn mươi đứa trẻ, đều đã đi xuyên qua gương. Khi thấy vừa đến nơi, đã được Tiêu Hải đưa vào trong bảo vật linh khí, bọn trẻ vẫn còn quá nhỏ. Vì vậy phải ở bên trong, và làm quen một khoảng thời gian trước khi ra ngoài. Cháu yêu. Linh huyệt trở nên mạnh hơn, khiến việc di chuyển qua lại cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ta đưa hơn 40 người thấy qua đây, cũng không gặp chút áp lực nào cả. Ta cho ngươi thêm một viên năng lực không gian, cho ấu vi một viên năng lực bất tử. Ngoài ra cho ngươi thêm 200 viên trận trâu, và hai viên linh thạch lớn hơn trước một chút. Tiêu Hải cười ha hả rồi nói. Tiêu Vũ đáp lại. Ông nội. Bây giờ trong nhà kho đang có rất nhiều đồ vật đấy. Tiêu Hải nói, những thứ khác thì không cần vội, hiện tại ông nội cũng không cần gấp thứ gì cả. Thuốc nổ sơ trừ 20 đã có thể đi vài sản xuất, nhưng trước mặt sản lượng không được nhiều lắm, có nhiên liệu vân vân. Tiêu Vũ gật đầu, không bao lâu sau, Tiêu Hải đã vận chuyển viên dị năng không gian và những loại khác tới đây. Tiêu Vũ hiện đang có võ công tu vi đỉnh phong và dị năng không gian của hắn đã ở cấp bậc đại võ tông. Viên dị năng không gian hắn được Tiêu Hải truyền cho có ẩn chứa năng lượng cường đại. Nhưng năng lượng trong viên dị năng bất tử của Tô Ấu Vi cũng không kém hơn bao nhiêu. Sau khi truyền xong trận, Châu, còn có Linh Thạch, Tiêu Hải cũng đã tiêu hao năng lượng rất nhiều. Ông nội, bây giờ tình hình bên kia thế nào rồi? Không cần truyền bất cứ thứ gì sang nữa. Tiêu Vũ và Tiêu Hải trò chuyện trong lúc rảnh rỗi. Ông nội, lần sau ngươi đến Bắc Cương đi, mười chiến hạm cho đợt thứ hai, gần như đã được chuẩn bị xong. Hẳn là năm ngày sau sẽ giao cho ngươi. Được rồi. bóng dáng tiêu hải biến mất không thấy tăm hơi vợ ngươi cảm thấy thế nào tiêu vũ hỏi tu ấu vi đầu ta có hơi sưng lên chút lực lượng trong viên tiên thể hóa châu bất tử này rất lợi hại chồng gà ta phải tu luyện một chút chỉ khi tu luyện mới cảm giác nhẹ nhõm hơn được một chút ưng tiêu vũ gật đầu hắn cũng phải tiếp tục tu luyện sau khi tiêu hóa xong những viên dị năng không gian vừa nhận được dị năng không gian của hắn có thể được tăng cường rất nhiều khi đó sức chiến đấu toàn diện của hắn Không chỉ đạt tới Võ Vương Trung Kỳ, mà nếu như sử dụng không gian chảm, nhất định lực công kích của hắn sẽ đạt tới Võ Vương Trung Kỳ. Múi giờ giữa U và Hoa Hạ, không có sự tranh lệch quá lớn. Giữa đêm hôm khuya khoác tại Hoa Hạ, U cũng đã về khuya, còn hắc Viêm Ma Sư thứ hai trồi lên từ trong lòng đất. Hiện tại, nó đã cách xa mấy chục dặm vị trí ban đầu, trung quang là vùng đồng không mông quạnh tối đen như mực. hắc Viêm Ma Sư tiếp tục đi về phía đông, phương hướng di chuyển của nó hơi lệch một chút. Nhưng diện tích thành phố Sydney quá lớn, ngay cả khi nó đi hơi lệch một chút, nhưng cuối cùng nó vẫn đến vùng phụ cận thành phố Sydney. Trong quá trình đó sự lệch hướng này còn giúp nó tránh được tuyến phòng thủ, do U bố trí. Một giờ sau, hắc Viêm Ma Sư tiếp cận Sydney, nhưng nó không tiến vào ngay lập tức, mà trước tiên nó sẽ đi loanh quanh, để quan sát chung quanh, đồng thời làm quen với những nơi xa lạ, đây cũng là kinh nghiệm sinh tồn của nó. Nửa giờ sau. hắc viêm ma sư phát hiện căn cứ hải quân ở đây trong căn cứ hải quân còn có máy bay và tàu chiến hắc viêm ma sư có chỉ số thông minh nhất định nó có thể phán đoán những phi cơ cùng chiến hạm này đều là vũ khí đương nhiên chúng cũng sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ với nó ngay sau đó hắc viêm ma sư tiến vào trong căn cứ quân sự ô tiếng còi báo động chói tai vang lên oanh hắc viêm ma sư nhảy xuống nước cùng lúc đó nó phun ra một quả cầu lửa bị nén lại từ trong miệng Quả cầu lửa đánh chính xác chúng mục tiêu là một chiếc chiến hạm, chỉ trong nháy mắt chiến hạm, lập tức bị nổ tung tạo thành một cái lỗ lớn, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Còn hắc viêm ma sư này biết rõ, một khi nó phát động tấn công trong nước, vụ nổ sẽ có sức tàn phá lớn hơn đối với chiến hạm. Oanh oanh, hai chiếc chiến hạm khác cũng chịu cảnh bị trúng đạn tương tự. Ba tàu chiến này đều là những tàu chiến tương đối tiên tiến của Ú, và giá trị của chúng không hề rẻ. Giờ đây thân tàu đã bị nổ thủng tạo. Thành những lỗ lớn, nước biển theo đó tràn vào dữ dội, gầm, hắc viêm ma sư bay ra khỏi nước, sau đó nó ngửa mặt lên trời gầm thét, tách tách tách quanh. Các loại súng máy, hỏa tiễn lần lượt công kích vào nó, nhưng căn bản là súng máy không mảy may, khiến nó sơi sát chút nào. Thậm chí, nó còn có thể dễ dàng tránh được hỏa tiễn. ầm hắc viêm ma sư vẫn tấn công không ngơi nghỉ, khắp nơi trong toàn bộ căn cứ quân sự bị cho nổ tung, và không mất bao lâu sau các kho đạn bị nổ tung. Chuyện gì đã xảy ra? Mờ thanh của vụ nổ, đã đánh thức cư dân Sydney khỏi giấc ngủ. Những lãnh đạo cấp cao ổ, cũng đang chìm trong giấc ngủ. Trước khi thấy bị đánh thức một cách thô bạo, sắc mặt của thấy cũng vô cùng xấu xí, khi nhận được tin tức. Xem ra đêm nay thấy cũng chẳng cần ngủ nữa. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ căn cứ quân sự đã bị phá hủy. Cùng lúc đó tiếng kêu cứu, tiếng la hét thảm thiết vang lên không dứt. Nhiều nơi trong căn cứ quân sự bốc cháy dữ dội. Đứng từ rất xa cũng có thể nhìn thấy ngọn lửa, ở đằng kia là hoa viên của căn cứ phải không? Đúng là hoa viên của căn cứ, còn yêu thú thứ hai, đã thật sự tìm tới xích Ninh chúng ta rồi. Trời ạ, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng mấy chốc tin tức liên quan, đã xuất hiện tràn lan trên mạng. Chuyện này khiến phần đông người nước U vô cùng hoảng loạn, vô số người đang chuẩn bị lái xe rời đi thoát khỏi xích Ninh. Tích tích. Lúc này mới ba 4 giờ rạng sáng, nhưng không lâu sau đó... Nhiều con đường ở Sydney đã lâm vào tình trạng tắc nghẽn giao thông bởi vì có quá nhiều người tranh nhau muốn rời đi ẩn náu ở nơi khác, thủ đô nước u gầm. Sau khi con hắc Viêm Ma Sư thứ hai phá hủy hoa viên của căn cứ, nó chạy nhanh đến một con đường chính, dẫn ra khỏi thành phố. Sau đó nó ngửa mặt lên trời và phát ra một tiếng gầm rú kinh hoàng. Hí, to quá, từ video có thể thấy được kích thước của hắc Viêm Ma Sư không nhỏ, nhưng bây giờ nhìn ở khoảng cách gần. Những người ngồi trong xe mới, có thể cảm nhận được hắc Viêm Ma Sư, đáng sợ đến nhường nào. Âm, uhm, hắc Viêm Ma Sư phun ra một quả cầu lửa. Ngay lập tức quả cầu lửa nổ tung, khiến mấy chiếc xe bị nổ tung. Thậm chí trên mặt đất còn xuất hiện một cái hố lớn. Oanh, ngay sau đó, hắc Viêm Ma Sư tiếp tục tấn công lần thứ hai. Lại thêm một cái hố lớn khác xuất hiện bên cạnh trên đường. Không bao lâu sau toàn bộ con đường đều bị lấp kín, bởi những cái hổ lớn nhỏ khác nhau. Kết thúc rồi. Ta chạy trốn cũng chạy không thoát được. Những người trong xe đều tuyệt vọng vô cùng, nếu sớm biết chuyện sẽ thành ra thế này. Họ đi ra ngoài còn không bằng đợi trong nhà, ít nhất xác suất bị tập kích cũng không cao lắm. Nhưng ngay khi mọi người đang chìm trong tuyệt vọng, hát viêm ma sư lại rời đi. Không bao lâu sau, nó lại chạy đến một con đường chính khác ra khỏi thành phố. quanh quanh. Con đường này cũng bị phá hủy giống với trước đó. Con yêu sư này đang muốn làm gì? Những người trên Internet vẫn nghi hoặc không sao hiểu nổi. cho đến khi một chuyên gia về động vật đã tiến hành phân tích và giải thích hành vi của hắc viêm ma sư họ cho rằng rất có thể hắc viêm ma sư đã chỉ định nơi này là lãnh thổ của mình và đương nhiên con người chính là thức ăn của nó hoặc có thể là những con tin nhưng bất kể là thức ăn hay con tin nó cũng không cho phép họ rời khỏi thành phố ninh thời gian trôi qua từng phút từng giây đến lúc này hắc viêm ma sư đã đi được một vòng quanh thành phố ninh và chỉ cần bắt gặp bất kỳ con đường chính nào Dẫn ra khỏi thành phố, thì nó sẽ phá hủy tất cả Có vẻ như con yêu sư này thực Sự coi xích Ninh là lãnh thổ của mình Chính phủ làm ăn kiểu quái gì vậy Tại sao họ vẫn chưa xử lý xong con yêu sư này Những cường giả nước mở ở đâu rồi Tờ giờ cờ khi họ anh dũng như vậy Tại sao lần này đã lâu như vậy Vẫn không thấy họ xuất hiện Có vô số người đang bàn luận sôi nổi trên Internet Cũng bởi vì xích Ninh là một thành phố lớn nổi tiếng toàn thế giới Với dân số lên đến vài triệu người Mọi người Chúng ta nên làm gì bây giờ? Lúc này, Chủ tịch đứng đầu Quốc hội nước U, trông nặng nề vô cùng, thì ra thành phố nhỏ kia không có tàu điện ngầm, khiến hát viêm ma. Sư hành động bất tiện. Nhưng đổi thành Ninh thì nó lại có thể hành động một cách chót lọt. Hiện tại nó có thể xuất hiện, ở bất cứ đâu tại Ninh thông qua hệ thống tàu điện ngầm. Mọi người đều im lặng. Họ còn có thể làm gì được nữa? Họ cũng không thể ra lệnh quanh tạc, bằng hàng tá tên lửa, vào ngay trung tâm thành phố. nhưng ngay cả khi họ được phép hành động trong trung tâm thành phố vẫn có quá nhiều nơi để ẩn náu họ muốn dùng tên lửa giết chết hắc viêm ma sư trong phạm vi thành phố cũng rất khó nói gì đó đi có hàng triệu người đang sinh sống ở xích ninh chúng ta cứ cho là hắc viêm ma sư không tiếp tục tấn công nữa nhưng nếu tình trạng này kéo dài thì việc ăn uống của người dân sẽ là một vấn đề lớn chủ tịch quốc hội nước u nói trong lúc cáu kỉnh chủ tịch phía mỹ tuyệt đối không thể giúp đỡ Có lẽ chúng ta không có lựa chọn nào khác, ngoại trừ thương lượng cùng Tiêu Vũ. Vậy thì thương lượng với hắn đi. Tích tích, điện thoại di động của Tiêu Vũ vang lên vừa lúc hắn vừa kết thúc một tuần trọng đại. Hắn giơ tay lên, và điện thoại di động lập tức bay vào tay hắn. Khương cục trời còn chưa sáng đâu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Vũ nói. Khương vạn trần cười rồi nói. Hắc viêm ma sư đã đến ninh phá hủy hoa viên của căn cứ quân sự ở bên kia. Còn phá hủy luôn các con đường chính, dẫn ra khỏi thành phố. Nhiều tàu thuyền tại hải cảng cũng bị hư hại, phía Úc chịu không nổi nữa. Họ muốn nói chuyện với ngươi. Tiêu Vũ đáp lại một cách lạnh nhạt. Trời còn chưa sáng hẳn, họ muốn nói gì thì để sau hừng đông hãng nói, họ muốn nói thì nói liền à. Làm gì có chuyện tốt như vậy, ta sẽ nói với họ. Khương Vạn Trần nói, Tiêu Vũ nói. Thêm nữa là ta chỉ chấp nhận gặp trực tiếp để nói chuyện. Nếu họ muốn giật dây ta chỉ trong một cuộc điện thoại, họ cũng không có mặt mũi lớn như vậy đâu. Sau khi Khương Vạn trần cúp điện thoại, hắn nhanh chóng thông báo cho Úc, chết tiệt, hắn nghĩ mình là ai hả? Ta cảm thấy có lẽ hắn không chắc mình có thể giải quyết được, nên mới dùng phương thức này để trốn tránh. Sau khi nhận được tin tức, một số lãnh đạo cấp cao ẩu đã rất tức giận. Họ đã quen với thái độ cung kính của Hoa Hạ trước đây. Hiện tại thái độ của Tiêu Vũ thực sự khiến họ tạm thời khó có thể chấp nhận được. Nhưng dù khó đến đâu đi chăng nữa, thì họ cũng phải chấp nhận. Oanh! Một nhân vật lớn muốn rời đi bằng máy bay trực thăng, nhưng một ngọn lửa từ xa lao tới, ngọn lửa đánh chính xác chúng vào chiếc trực thăng, ngay khoảnh khắc tiếp theo chiếc trực thăng đã phát nổ. Đường thủy, đường bộ và bây giờ thậm chí là đường hàng không, Hắc Viêm Ma Sư không cho phép những người bị mắc kẹt rời đi. Nó thực sự coi đây là lãnh thổ của mình. Hãy để đại sứ tại hoa hạ của nước U chúng ta nói chuyện. Sắc mặt chủ tịch đứng đầu quốc hội nước U, trông ản đạm vô cùng. Dư luận xôn xao ngày càng lớn, hắn biết. Nếu mình không kịp thời giải quyết chuyện này, rất có thể hắn phải từ bỏ chức vụ Chủ tịch Quốc hội của mình. Đinh Rong, khoảng 7 giờ, chuông cửa biệt thự của Tiêu Vũ vang lên. Tiêu Vũ ra mở cửa, có vài người ngoài cửa. Đại sứ nước U cũng ở trong số họ. Ngoài ra còn có ba người khác cũng đến từ nước U. Khương Vạn Trần cũng đến. Ngoài ra, còn có hai đồng chí thuộc ban đối ngoại của đất nước cũng đến. Mời mọi người vào. Tiêu Vũ vẫn bình tĩnh mà nói. Khương Vạn Trần giới thiệu những người kia. Với Tiêu Vũ cùng với một nụ cười Đương Nhìn Tiêu Vũ vẫn rất khách sáo đối với hai đồng chí ở bộ phận đối ngoại Nhưng đối với bốn người đến từ Úc Phản ứng của Tiêu Vũ khá lạnh lùng Nói đi Các người muốn làm gì Tiêu Vũ bình tĩnh nói Đại sứ nước U nói chuyện bằng tiếng Anh Dừng lại Tuy rằng ta có thể nghe hiểu được Nhưng đây là hoa hạ Ta không muốn nghe các người hót tiếng chim thêm nữa Nếu không biết tiếng Trung Thì đổi một người khác tới đi Tiêu Vũ nói thẳng Không lịch sự chút nào, đại sứ nước U kìm nén sự tức giận trong lòng, hắn nói lại lần nữa bằng tiếng Trung. Tiêu Tông Sư, hiện nay nước U của chúng ta đang đối mặt với một thảm họa, Ta hy vọng Tiêu Tông Sư có thể đại diện chủ nghĩa nhân đạo hoa hạ mà giang tay trợ giúp. Tiêu Vũ gật đầu, chuyện này thì đương nhiên có. Thể ta nghe nói, hiện tại xích ninh bên kia đang bị bao vây, có thể sẽ thiếu lương thực, ta sẽ hỗ trợ 10 tấn ngũ cốc, cộng thêm 10 tấn khoai tây. Ai bảo người hoa hạ chúng ta tử tế quá trời, khuôn mặt của đại sứ nước Cù trở nên khó chịu, tiêu tông sư. Chúng ta hy vọng người có thể đến đó, giết chết yêu thú giúp chúng ta. Tiêu vũ co mày và nói, giết chết yêu thú cấp bậc võ vương dễ dàng lắm sao? Người Mỹ chỉ đối phó với một con yêu thú bị tàn phá, cũng phải chịu thương vong nặng nề. Hơn nữa, nếu ta rời đi, nếu những con yêu thú cường đại xuất hiện ở hoa hạ chúng ta, thì làm sao đây? Đến nước này... ta chỉ có thể chỉ cho các ngươi một con đường đại sứ nước u nói vội vàng tiêu tông sư mời ngươi cứ nói tiêu vũ nói các ngươi phải trừng phạt nó thật nghiêm khắc thậm chí không được cho nó ăn uống bốn người nước u rất tức giận một người trong số họ tức giận nói tiêu vũ ngươi đang đùa dẫn với chúng ta ư hiện tại chúng ta đang đại biểu cho nước u ba tiêu vũ tát người đàn ông khiến hắn bị ném ra xa ba hoặc bốn mét khuôn mặt của hắn sưng lên rõ rệt tiêu vũ thản nhiên nói Các ngươi cho rằng mình đang nói chuyện với ai? Các ngươi cho rằng ta dễ bắt nạt hơn yêu thú sao? Tiêu Tông Sư bình tĩnh lại. Một đồng chí bên bộ phận đối ngoại vội vàng nói. Bọn họ ngoài mặt ngăn cản, nhưng trong lòng lại mừng thâm. Từ lâu họ đã không ưa gì người nước U, nhưng cũng không thể làm gì được. Tiêu Vũ, ngươi, khuôn mặt của đại sứ nước U, cực kỳ xấu xí. Tiêu Vũ lạnh lùng nói. Muốn nói chuyện thì nhất định các ngươi phải sửa lại thái độ cho đàng hoàng. Nếu không thì đi đi. Trong mắt ta các ngươi cũng không là gì cả. Nếu các ngươi không phục, ta sẽ đến đất nước U của các ngươi. Đến lúc đó, thủy quân không quân lục quân của các ngươi cùng lên đi, và một mình ta sẽ đấu với ba quân của các ngươi. Khương Vạn Trần bí mật tặc lưỡi, một mình đối đầu với ba đội quân. Quả thực lời này của Tiêu Vũ quá mức ngang ngược. Thế nhưng Tiêu Vũ nói vậy cũng không phải nói nhảm. Nước U không có vũ khí hạt nhân. Chỉ bằng quân đội thông thường thì thực sự rất khó chiến thắng được Tiêu Vũ. Nhưng Tiêu Vũ có thể giải quyết được xe tăng và máy bay của họ bằng phi đao. Một khi chiến hạm tiếp cận Tiêu Vũ, hắn có thể phá hủy hệ thống động lực của chiến hạm một cách dễ dàng. Thậm chí, Tiêu Vũ có thể sử dụng thuốc nổ để tiêu diệt hoàn toàn một con tàu chiến. Một tấn thuốc nổ loại mạnh phát nổ bên trong sẽ khiến toàn bộ chiến hạm bị nổ tung làm đôi. Trong không gian bảo vật của Tiêu Vũ có thể chứa rất nhiều chất nổ. Đồng nghĩa với tất cả các tàu chiến và tàu ngầm của nước U... Sẽ không thoát khỏi cảnh bị nổ tung thành từng mảnh Tiêu Tông Sư Người có điều kiện gì Đại sứ nước ô hít một hơi thật sâu Những lời của Tiêu Vũ Đã khiến hắn bình tĩnh lại rất nhiều Tiêu Vũ cũng không phải là những người hoa hạ khác Mà họ đã tiếp xúc Thậm chí Mỹ đã nhiều lần phải chịu tổn thất Trong tay Tiêu Vũ Chưa kể Tiêu Vũ đã từng giết một cường giả đến từ Mỹ Đồng thời phá hủy căn cứ quân sự Và tàu chiến của họ Thậm chí Tiêu Vũ còn lấy đi cả hai chiếc bờ hai Ta cũng không muốn cái gì cả, các ngươi đi đi. Chuyện này ta đành phải chịu bó tay thôi, tiêu vũ khịt mũi rồi nói. Đại sứ nước U nói trong lúc bực bội, tiêu tông sư, vừa rồi chúng ta có phần không đúng. Ta xin lỗi, cũng mong người đại nhân đại lượng tha thứ cho chúng ta. Người của họ bị đánh, nhưng họ còn phải nói xin lỗi. Tên này chẳng nói chuyện phải trái gì cả, bảo họ tìm người hoa hạ nói lý lẽ ấy hả. Cục trưởng Cục An ninh Hoa hạ số 9 đang ở ngay bên cạnh hắn đây, nhưng thực lực của tên này... Yếu hơn Tiêu Vũ rất nhiều. Căn bản là không ai trong số họ có khả năng kiềm chế được Tiêu Vũ. Sau đó trong tay Tiêu Vũ xuất hiện một tấm bản đồ. Càng bất ngờ hơn tấm bản đồ này, rõ ràng là bản đồ của nước nước U. Ánh mắt đại. Sứ nước U và những người khác nhìn Tiêu Vũ tràn ngập nghi ngờ. Tiêu Vũ chỉ vào ba khu vực chứa quạng sắt được vẽ trên bản đồ. Ta muốn ba quạng sắt này. Người bảo các công ty ban đầu rời đi đi. Đại sứ nước U lắc đầu lưa lịa. Tiêu Tông Sư, chuyện này không thể được. Ba quạng sắt này đều là một trong 10 quạng sắt hàng đầu của nước ta. Sản lượng dồi dào, hơn nữa chữ lượng lại cao, tuyệt đối không thể nào đưa cho ngươi được. Đại sứ nước U xa sầm mặt, hắn nói. Ban đầu họ nghĩ rằng tiêu vũ muốn tiền hoặc muốn đổi những điều kiện khác có lợi cho hoa hạ. Nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng tiêu vũ lại tham lam đến nhường này. Khương Vạn Trần cũng hít một hơi thật sâu. Hắn vốn cho rằng tiêu vũ cùng lắm chỉ muốn một khu quạng sắt. Hắn không nghĩ tới tiêu. Vũ vừa mở mồm, đã đòi hỏi một lúc ba quạng sắt lớn ở nước U. Tiêu Vũ vẫn dừng dưng như không, hắn nói. Ta vẫn chưa nói xong. Ta muốn ba quạng sắt này, cùng với quyền khai thác quặng sắt mà không cần nộp thuế. Thêm vào đó khu vực hầm mỏ thuộc sở hữu của ta cũng phải có đặc quyền. Người của các ngươi không thể vào khai thác khi không được sự cho phép, và các ngươi cũng không thể xử phạt vì bất kỳ lý do gì. Bốn người nước nước U rất cam phẫn đến tổ độ. Họ cho rằng. Điều kiện tiêu vũ đưa ra quá mức khắc nghiệt Các ngươi đừng tức giận Như vậy ta cũng không muốn chiếm cứ hầm mỏ Của các ngươi làm của riêng mãi Ta chỉ muốn có 20 năm quyền khai khoáng Tại các mỏ quạng này Đại sứ nước U nói mà khó chịu vô cùng Lấy năng lực của hoa hạ các ngươi Các ngươi có thể vét sạch toàn bộ ba cái mỏ này chỉ trong 20 năm Tiêu vũ vẫn thản nhiên mà nói Dù sao ta cũng chỉ có một điều kiện nhỏ như vậy Nếu các ngươi đồng ý Thì ta sẽ đến Sydney một chuyến Các người không đáp ứng cũng chẳng sao. Các ngươi thấy thế nào? Tiêu Tông Sư ra điều kiện khắc nghiệt như vậy, thì sau này, sao hai nước chúng ta còn có thể qua lại với nhau được? Đại sứ nước U nói với Khương Vạn Trần và những người khác. Khương Vạn Trần nói, con yêu thú đó quá lợi hại, Tiêu Vũ muốn đối phó với nó, phải mạo hiểm cả mạng sống của mình. Chúng ta khó mà nói trước được điều gì, hai người từ bộ phận đối ngoại cũng gật đầu. Tiêu Vũ nói một cách bình tĩnh, các ngươi trở về suy nghĩ cho thật kỹ đi. nói với người trong nước của các ngươi điều kiện của ta sẽ không thay đổi bốn người nước u rời đi với khuôn mặt đen xì họ cũng gửi tin về nước ngay lập tức hỗn đản nạn đó sợ ao hắn dám mở miệng nói được như vậy một mình hắn đối đấu ba quân của hải quân lục quân và không quân của chúng ta hắn nghĩ mình là ai khi những người đứng đầu quốc hội nước u nghe được tin này họ đã rất tức giận ba mỏ sắt đó cộng lại có hơn một trăm triệu tấn sản lượng quạng sắt nếu để công ty hoa hạ tiếp quản Sản lượng tăng gấp đôi cũng không phải chỉ là giấc mơ. Tổng trữ lượng của ba mỏ quặng sắt lớn cộng lại phải đạt đến 4 tỷ tấn. Mỗi tấn quặng sắt phải hơn 800. Trong khi giá trị sản lượng hàng năm hiện đạt gần 100 tỷ nhân giờ nơ hoa hạ. Vậy tính ra tổng giá trị của ba mỏ quặng sắt lớn phải vượt quá 3.000 tỷ nơ hơn giờ nờ hoa hạ. Chủ tịch, ta cảm thấy căn bản là tiêu vũ, không phải là đối thủ của con yêu sư kia. Nên hắn mới cố ý đưa ra một điều kiện. Mà chúng ta không cách nào đáp ứng được. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hai phụ tá của chủ tịch nước nước U phân tích. Từng chủ tịch đứng đầu quốc hội nước U cũng gật đầu. Chúng ta hỏi ý kiến của phía Mỹ xem thế nào. Ngay sau đó, Joseph và những người khác đã nhận được. Tin tức. Tư lệnh, ý kiến của ta là phía nước U, có thể xem xét chấp nhận điều kiện này. Joseph đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ qua điện thoại. Tại sao? Joseph nói. Điều kiện này quá hà khắc. Át hẳn tiêu vũ chỉ đang muốn trốn tránh. Hắn không muốn thực lực của mình bị bại lộ. Nếu nước U đáp ứng hắn, vậy tiêu vũ chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết, nói không chừng hắn sẽ bị con hắc viêm ma sư kia giết chết. Coi như hắn có thể sống sót, nhưng nhất định một vài linh thú do hắn khống chế sẽ chết. Nếu như vậy thì ít nhất thực lực của hắn cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Chúng ta có thể yêu cầu phía nước U cho hắn một thời hạn, buộc hắn nhất định phải giải quyết xong mọi chuyện trong vòng ba ngày. Tiêu vũ không hoàn thành, thì chúng ta cũng sẽ không mất mát gì. Tổng tư lệnh Mỹ nói. Nếu hắn thực sự giải quyết xong thì sao? Joseph nói. Tổng giá trị của ba mỏ sắt lớn cao vô cùng. Nhưng hắn cũng không thể khai thác các mỏ sắt ngay lập tức được. Cũng có thể thêm một cái điều kiện. Chỉ cần tiêu vũ chết, thì họ sẽ có quyền thu hồi lại ba cái mỏ sắt lớn kia. Bao gồm cả ba mỏ sắt lớn mà Hoa Hạ đã đầu tư vào. Tất cả đều sẽ được thu hồi lại. Sớm muộn gì, chúng ta cũng phải giải quyết xong tiêu vũ. Hắn nhiều nhất chỉ có thể sống được thêm một năm Nếu mọi chuyện đi theo hướng này Đến lúc đó nói không chừng nước U Còn có thể kiếm thêm một khoản tiền Tổng tư lệnh Mỹ suy nghĩ một lúc Hắn cảm thấy lời Joseph nói rất có lý Ta sẽ cho người liên lạc với phía nước U Ngay sau đó lãnh đạo quốc hội nước U Đã nhận được thái độ từ phía Mỹ Chủ tịch Nói không chừng tiêu vũ Sẽ đồng quy vu tận cùng với thứ kia Chúng ta thêm một điều kiện cũng là một ý kiến hay Nhiều người lãnh đạo nước U Đang bàn luận sôi nổi về chuyện này, cuối cùng họ đã thống nhất thông qua. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Sydney là thành phố lớn nhất ở đất nước họ và bản thân họ hoặc là tập đoàn đứng sau lưng đều nhận được quyền lợi rất lớn từ Sydney. Thêm hai điều kiện này, đại sứ nước U và những người khác đã gặp lại tiêu vũ lần nữa. Một trong hai điều kiện là giải quyết trong thời hạn quy định mà thời hạn chỉ có hai ngày. Cái còn lại là nhất định tiêu vũ phải sống. Chỉ cần hắn chết đi. Bên nước U có thể lập tức thu hồi mỏ sắt, cùng với toàn bộ vốn đầu tư cố định vào mỏ sắt. Đúng vậy, tiêu tông sư, chúng ta đã đưa ra thành ý cực lớn. Đại sứ nước U nói một cách trịnh trọng, tiêu vũ trầm mặc một lúc lâu sau hắn mới gật đầu, được ta đồng ý. Nhưng các ngươi cần phải công bố hiệp ước trước công chúng, đồng thời cũng phải đưa ra thông báo, cho phía chính phủ hoa hạ. Đại sứ nước U nói, cho dù tiêu vũ không nói, thì họ vẫn sẽ yêu cầu công bố hiệp ước, nếu không. Đến lúc Tiêu Vũ chết đi, nhưng Hoa Hạ trở mặt không thừa nhận thì biết làm thế nào. Ngay sau đó Tiêu Vũ đã đặt bút ký xuống hợp đồng, cùng lúc đó đại sứ nước U cũng thay mặt nước U ký kết hiệp ước. Không bao lâu sau, phía chính phủ nước U và Hoa Hạ cùng công bố một phần của bản hiệp ước, và ngay sau đó Tiêu Vũ cũng đã lên máy bay đến nước U. Tiêu Tông sư ký hiệp ước như vậy, nhưng lỡ như hắn không đánh lại con yêu thú kia, thì làm sao bây giờ? Mặc cho mỏ sắt ở nước U trọng yếu đến nhường nào? Thì cũng không quan trọng bằng Tiêu Tông Sư. Tiêu Tông Sư ở bên kia nhất định không được xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Ba người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, cộng thêm 12 người tiến hóa cấp sơ sơ đến từ Mỹ trước đây, đủ để nói rõ thương vong thật sự rất nặng nề. Quả thực để Tiêu Tông Sư đi đến đó quá nguy hiểm. Mặc dù Tiêu Tông Sư rất mạnh, nhưng nó vẫn là yêu thú cấp bậc võ vương. Vô số người trên Internet đang bàn luận sôi nổi về chuyện này. Chủ yếu vẫn là họ lo lắng tiêu vũ sẽ xảy ra chuyện. Một khi tiêu vũ chết, sẽ không ngoa khi nói cái chết của hắn, sẽ làm ảnh hưởng đến quốc lực của hoa hạ. Càng nghiêm trọng hơn là sẽ không còn ai có thể truyền thụ viêm hoàng quyết cho thế hệ tiếp theo. Hừ, tiêu vũ cho bản thân hắn là cái thá gì? Đợi đến khi hắn tự mình tiếp xúc với nó, hắn sẽ biết rốt cuộc yêu thú cấp bậc võ vương, đáng sợ đến cỡ nào. Hai người tiến hóa cấp sơ sơ sơ và bốn người tiến hóa cấp sơ sơ đến từ Mỹ. Vẫn chưa rời khỏi nước U, họ đang chờ xem trò cười của Tiêu Vũ. Hơn nữa nếu Tiêu Vũ bị yêu thú làm cho trọng thương, có lẽ họ có thể nhân cơ hội tìm cách giết chết Tiêu Vũ. Họ chẳng quan tâm nếu nước U bị yêu thú biến thành một mớ hỗn độn. Trái lại họ rất quan tâm liệu Tiêu Vũ có bỏ mình trong lúc giao chiến hay không. Thật là một sự sỉ nhục, không ngờ chính phủ thực sự ra điều kiện như vậy để mời Tiêu Vũ đến đây. Hy vọng Tiêu Vũ và yêu thú cùng đồng quy vô tận với nhau luôn đi. Quân đội nước ta làm ăn kiểu gì thế không biết, chả nhẽ chúng ta không có cường giả hang đâu à, ở nước nước U. Nhiều người đang không hài lòng với bản hiệp ước, giá trị của ba mỏ quặng sắt lớn cao vô cùng, theo góc nhìn của họ, chính phủ làm vậy khác nào, đang cầu xin tiêu vũ đến đây. Đương nhiên, đây là một hành động phản quốc đáng hổ thẹn. Ngay tại Sydney, nhiều người cũng tỏ ra không hài lòng. Tạm thời hắc viêm ma sư, còn chưa bắt đầu giết chóc tại Sydney, lại thêm vài giờ trôi qua chỉ trong nháy mắt. nhưng tại một số nơi ở nước u đã nổ ra các cuộc biểu tình phản đối thậm chí nhiều người dân ở sydney cũng đã xuống đường tham gia vào các cuộc biểu tình cùng lúc đó tại một ga tàu điện ngầm nào đó khi hắc viêm ma sư vừa mở mắt ra cũng là lúc nó nhận ra có một đoàn tàu đang chạy nhanh đến gần nó mở to mắt ra vẻ bất mãn lúc trước hắc viêm ma sư đã tiêu hao rất nhiều sức lực nhưng nó nghỉ ngơi lâu như vậy nên sức khỏe gần như đã được khôi phục hoàn toàn gầm Hắc Viêm Ma Sư gầm lên, nó há miệng phun ra một quả cầu lửa to bằng nắm tay, tuy quả cầu này nhỏ hơn nhiều so với khi nó muốn dùng toàn lực tấn công, nhưng uy lực của nó có thể sánh ngang với tên lửa. Bành, phần đầu xe của đoàn tàu đột ngột phát nổ, cùng lúc đó các đường ray trên mặt đất đều bị thổi bay, các toa phía sau theo quán tính mà va chạm vào nhau, a, tiếng la hét thảm thiết trong các toa xe vang lên không dứt. Ngay sau khi Hắc Viêm Ma Sư rời khỏi ga tàu điện ngầm, Nó đã nhìn thấy rất nhiều người dân Sydney đang diễu hành và biểu tình trên những con phố gần đó. Tóm lại người dân Sydney vẫn chưa tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của hắc Viêm Ma Sư. Chính vì vậy, theo quan điểm của họ thì chính phủ hoàn toàn có thể nghĩ ra những cách khác tốt hơn. Gầm, Hác Viêm Ma Sư gầm lên đầy giận dữ. Theo quan sát của nó, những người này đoàn kết lại là để nhắm vào nó, nên đối với nó, hành vi như vậy chẳng khác nào một sự khiêu khích cực kỳ lớn. Hác Viêm Ma Sư không ngần ngại thêm nữa. Nó lao thẳng vào đám đông, hô, lấy nó làm trung tâm, ngọn lửa xung quanh nhanh chóng bùng cháy. Nhiệt độ những ngọn lửa này không quá cao, nhưng cũng đủ để thiêu chết người. Trong nháy mắt, 30 đến 40 mét, xung quanh hắc viêm ma sư bị bao trùm trong ngọn lửa. Và đương nhiên hai ba trăm người nằm trong phạm vi này, cũng bị ngọn lửa bao phủ. a, cứu mạng cứu mạng. Trong ngọn lửa vang lên tiếng la hét thảm thiết của nhóm người, hắc viêm ma sư tiến lên trước. Kéo theo càng nhiều người bị ngọn lửa cuốn lấy, thậm chí đầu tóc quần áo của họ đều đã bốc cháy, khí, kinh khủng quá, vài người đã live stream cuộc diễu hành ở đây. Đương nhiên nhiều người trên Internet đã thấy được cảnh tượng này thông qua truyền hình trực tiếp, lúc này tất cả họ đều đang kinh hãi tột độ. Hắc viêm ma sư đứng ở trung tâm ngọn lửa giống như một vị vua lửa, và những người bị đốt cháy xung quanh nó chỉ giống như những con kiến hôi. ngay lúc này Hắc Viêm Ma Sư ngẩng đầu nhìn lên một dãy cao ốc ở gần đó, khiến nhiều người trong tòa nhà la hét trong hoảng loạn. Trong lúc đó, một số vẫn còn cầm máy quay video trên tay. Tuy Hắc Viêm Ma Sư không biết máy quay phim là gì, nhưng từ góc độ của nó, những thứ máy quay phim đó có thể là vũ khí mà con người đang sử dụng để chống lại nó. Vành, ngọn lửa xung quanh Hắc Viêm Ma Sư biến mất. Ngay sau đó nó phun ra một quả cầu lửa, còn to hơn cả quả bóng rổ và không ngoài dự đoán. Quả cầu lửa lao thẳng vào tòa nhà, oanh oanh. Đương nhiên một quả cầu lửa cũng không thể khiến tòa nhà sụp đổ. Nhưng ngay giây tiếp theo hắc viêm ma sơ, nhanh chóng phun ra thêm hai quả nữa. uy lực của ba quả cầu lửa, tương đương với ba quả tên lửa cực mạnh. ầm ầm, tòa cao ốc cao một hai trăm mét đổ sập xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Chúa ơi, tại sao con hắc viêm ma sơ này lại tấn công tòa nhà? Không phải những chuyên gia kia nói, nó coi Sydney như lãnh thổ của mình sao? Sao nó lại phá hủy chính lãnh thổ của mình cơ chứ? Nhiều người dân nước U theo dõi trên Internet, kinh ngạc đến ngây người. Rất nhiều người tham gia biểu tình phản đối, đều cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Nếu như hắc Viêm Ma Sư tùy ý giết người, có trời mới biết, nó sẽ giết thêm bao nhiêu người nữa. ngay sau đó nhiều người lặng lẽ rời khỏi đoàn diễu hành. Vốn họ cho rằng, nếu như hắc Viêm Ma Sư không hành động sàng bậy, thì chính phủ sẽ có thời gian nghĩ biện pháp khác. Nhưng hiện tại tình huống này không đúng với phán đoán của họ. Bon hắn phải xử lý con hát viêm ma sư này, càng sớm càng tốt. Đúng là tìm chỗ chết mà. Tiêu Vũ ngồi trên máy bay lẩm bẩm. Hắn không thể xem video ngay bây giờ, nhưng hắn có thể nhận được tin nhắn từ Tô Ấu Vi. Thêm vào đó còn có thêm một vài bức ảnh khác. Tô Ấu Vi không theo hắn tới đây. Nàng có tu vi cấp bậc tông sư, cộng thêm sức chiến đấu, đã đạt tới cấp bậc sơ sơ sơ. Nhưng nếu đến nước U vẫn có chút mạo hiểm, nếu vẫn còn có những con yêu thú võ vương khác, đang ẩn nấp trong bóng tối thì sao? Húng hồ nếu cho Tô ố vi đi theo, thì rất dễ bị bại lộ thực lực. Hiện nay kẻ địch vẫn không biết rằng, Tô ố vi có thực lực cấp bậc sơ sơ sơ, ầm ở phía nước U, lại có thêm một tòa nhà khác bị sập. Tòa nhà này cao hơn tòa cá ốc trước. hắc viêm ma sư, phải tấn công 5 lần liên tiếp vào tòa nhà mới, có thể khiến nó sụp đổ. Theo góc nhìn của hắc viêm ma sư, những con thú hai chân kia đang không nghe lời. Và nó buộc phải làm điều này để lập quy đồng thời khiến những con thú hai chân đó an phận hơn. tai nạn tại tàu điện ngầm xảy ra đã khiến nhiều người tham gia diễu hành bị chết cháy hiện tại lại thêm hai tòa cao ốc đổ sập lượng người biểu tình ở nước U cũng theo đó mà giảm đi nhanh chóng lúc đầu hắc vim ma sư đã phá hủy hoa viên của căn cứ và một số con đường chính dẫn ra khỏi thành phố nhưng trước mắt có thể thấy không có quá nhiều người tử vong tuy nhiên bây giờ số người chết đã tăng vọt trên đường phố có một hai nghìn người bị thiêu chết nếu cộng thêm hai tòa nhà thì chắc chắn số người tử vong Sẽ không dưới một nghìn người. Và lúc này, Tiêu Vũ vẫn đang làm một giấc trên máy bay. Khi hắn tỉnh dậy cũng là lúc máy bay đã đến rất gần. Sân bay Sydney. Sân bay này không nằm ở khu vực thành phố, nên cũng không bị yêu thú tấn công. Nhưng bây giờ không có chiếc máy bay nào khác đáp xuống sân bay. Đồng nghĩa với Tiêu Vũ là hành khách duy nhất trên chiếc máy bay đã hạ cánh. Hiện tại Sydney rơi vào tình cảnh này, những người khác còn tìm đến đây mới là lạ, lạ. Tiêu Tông Sư. Hoan nghênh người đặt chân đến nước nước U. Người từ phía nước U đến đón tiếp chiếc máy bay của hắn cho biết. Có một chiếc trực thăng đã chờ sẵn bên cạnh đường băng. Họ muốn đưa tiêu vũ đến đó ngay lập tức để giết con hắc viêm ma sư kia. Tiêu vũ nói một cách bình tĩnh. Ta thấy nhiều người dân nước U các ngươi cũng không hoan nghênh ta. Thậm chí còn có nhiều người liên hợp với nhau nhằm yêu cầu ta quay trở lại hoa hạ. Hơn nữa các cuộc biểu tình đã nổ ra ở rất nhiều nơi. Nhưng phía chính phủ cũng không cứ ai ra mặt để ngăn cản họ hành quân. Đại diện của nước U tiếp lời, công dân của chúng ta có. Quy uy nở tự do ngôn luận, cũng có quyền tự do biểu tình, và chúng ta không thể ngăn cản họ. Ngươi là người hoa hạ, có thể ngươi không thể hiểu được những chuyện này đâu. Tiêu vũ liếc nhìn đối phương, hắn cảm thấy những lời này rất ngạo mạn. Không khí ở một đất nước tự do luôn trong lành, điều này rất tốt, nhưng mà hình như ta không quen hít thở loại không khí này. Trước tiên ngươi cứ đưa ta đến khách sạn đi, ta phải nghỉ ngơi một ngày mới có thể thích ứng được. Tiêu Vũ vẫn bình tĩnh mà nói, phía đại diện nước U nhíu mày, Tiêu Vũ, trong hiệp ước có quy định thời hạn của ngươi, chỉ có hai ngày, đến nay đã 12 giờ trôi qua rồi. Khí thế trên người Tiêu Vũ bùng phát mạnh mẽ, người đang dạy ta làm việc ư, dưới sự ép buộc mạnh mẽ của Tiêu Vũ, người đại diện của nước U đã nhường bước, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, lúc này trong mắt hắn, Tiêu Vũ còn đáng sợ hơn hổ dữ, gấp trăm ngàn lần, Tiêu, Tiêu Tông Sư. bọn ta sẽ sắp xếp khách sạn hàng đầu cho ngươi ngay lập tức một đại biểu khác của nước u vội nói tiêu vũ lãnh đạm nhẹ gật đầu các ngươi phải nhớ rõ là các ngươi năn nỉ ta ký hiệp ước nếu các ngươi có thái độ không tốt ta sẽ ở khách sạn hai ngày rồi trở về còn hắc viêm ma sư các ngươi cứ tự tìm cách giải quyết sắc mặt của mấy đại biểu nước u đã thay đổi nếu tiêu vũ rời đi làm thế nào để giải quyết tên hắc viêm ma sư kia tiêu tông sư bọn ta sẽ xử lý thỏa đáng Một trong những đại biểu của nước U vội nói, Tiêu Vũ đã lên trực thăng, không lâu sau trực thăng đã dừng trên đỉnh của một tòa nhà. Tiêu Vũ tiến vào bên trong phòng Tổng thống, Tiêu Tông Sư, người có yêu cầu gì cứ việc nói. Một đại biểu của nước U nói, Tiêu Vũ nhẹ giọng nói, Trong nước U của các ngươi không thể có một người biểu tình ra oai, cũng không thể phát ngôn tự do trên mạng, ta hết sức nhạy cảm với sự tự do của các ngươi. Đại biểu nước U hít sâu một hơi nhẹ gật đầu, Tiêu Tông Sư. bọn ta sẽ phản hồi ý kiến của ngươi. Tiêu Vũ vẫy tay, mấy đại diện của nước U rời đi. Bọn hắn nhanh chóng báo cáo tình hình. Các nhà lãnh đạo của nước U nhận được tin thì sắc mặt không quá tốt. Đại thống lĩnh, nếu Tiêu Vũ không hành động thì hắn cũng không mất gì, nhưng vô số người ở thành phố sở vẫn phải chịu khổ. Nhiều người biểu tình phản đối Tiêu Vũ ra tay, điều này quả thật không ổn lắm. Đại thống lĩnh, nhiều người xung quanh lãnh đạo nước U lần lượt lên tiếng. Bây giờ bọn hắn chỉ hy vọng Tiêu Vũ. Có thể nhanh chóng giải quyết hắc Viêm ma sư Hắc viêm ma sư hiện tại cũng không nghỉ ngơi Nó đang lang thang khắp nơi trong thành phố Sơ Rất nhiều phố đi bộ, cầu nới Con đường đều bị nó phá hủy Những công trình này đã bị phá hỏng Thì người dân ở thành phố Sơ muốn rời đi Thậm chí còn khó khăn hơn Ra lạnh cho tất cả các nơi Nghiêm cấm biểu tình phản đối Hãy chặn tất cả tiếng nói phản đối trên mạng Ra lạnh cho các phương tiện truyền thông lớn Sau này chỉ cho phép tuyên truyền mặt tích cực Người đứng đầu nước u hít sâu một hơi trầm giọng nói, ban đầu, hắn cho rằng khi Tiêu Vũ đến đây lập tức sẽ đi giải quyết yêu thú, nhưng hắn không ngờ rằng Tiêu Vũ sẽ vào phòng Tổng thống nghỉ ngơi. Rất nhiều người dân của thành phố Sơ đang sống trong cực khổ, vậy mà Tiêu Vũ hoàn toàn không quan tâm. Vâng, giới chức nước u nhanh chóng hành động, các nơi biểu tình, nếu có thể thuyết phục thì thuyết phục, nếu thuyết phục không được thì sẽ cử số lượng lớn cảnh sát xuống đường, Dùng gậy cảnh sát và súng nước áp lực cao khống chế, giới chức nước U cũng có động thái mạnh mẽ trên mạng. Lúc này không cho tự do biểu tình, tự do ngôn luận, bọn hắn chỉ hy vọng có thể tiêu vũ hành động sớm hơn một chút. Đêm tối đã qua, đã đến sáng ngày hôm sau, cốc cốc, đại biểu của nước U lại đến nơi của tiêu vũ. Hôm qua bọn hắn đã đến nơi này mấy lần, tiêu tông sư, tối hôm qua ngài nghỉ ngơi tốt không? Nếu ngài nghỉ ngơi tốt, hy vọng ngài có thể nhanh chóng ra tay giải quyết yêu thú. Đại biểu nước U cung kính chào xong và nói: "Thái độ của bọn hắn so với hôm qua tốt hơn rất nhiều, cũng được. Ngủ kháng ngon. Tối hôm qua thành phố sở có tổn thất gì không?" Tiêu Vũ nhẹ giọng nói, khóe miệng của đại biểu nước u giật một cái, "Có thể không có tổn thất gì được sao? Tuy tối hôm qua không chết nhiều người, nhưng không biết bao nhiêu kiến trúc đã bị phá hoại bởi con hắc viêm ma sư kia, không nói những cái khác, chỉ những công trình cầu đi bộ và cầu nối cũng đã bị phá hủy hơn trăm cái." Tổn thất kinh tế của bọn hắn tối qua lên đến một tỷ đô la. Những tổn thất gián tiếp do phá hủy những thứ đó còn nhiều hơn. Tổng số tiền thiệt hại vượt qua ba tỷ đô la. Tiêu Tông Sư, bọn ta tối hôm qua có một ít tổn thất. Nhưng đây là vấn đề của bọn ta. Không có liên quan đến Tiêu Tông Sư Ngài. Tiêu Tông Sư, bọn ta đã mời những đầu bếp hàng đầu của nước hờ nấu bữa sáng cho Ngài. Ngài dùng bữa sáng xong có thể ra tay không? Đại biểu của nước u khép nép nói. Hắn hoàn toàn không còn sự ngạo mạn của hôm qua. Hiện giờ bọn hắn đã biết rõ, ngạo mạn là phải trả giá đắt. Được thôi, tiêu vũ nhẹ gật đầu. Trôi qua nửa giờ, tiêu vũ đã ăn sáng xong. Còn hát viêm ma sư kia giờ đang ở đâu? Tiêu vũ nhẹ giọng nói. Người bên cạnh đại biểu nước U, vội đưa lên một máy tính bảng. Bên trên máy tính bảng là màn hình live stream Còn hát viêm ma sư này đang đi trên một con phố. Trên đường phố không có một bóng người hay một chiếc xe nào. Hắc viêm ma sư đi trên đường phố trống trải, như thể đang khảo sát địa bàn của mình. Nó đang ở hướng nào, cách đây bao xa? Tiêu vũ nhẹ giọng nói. Tiêu tông sư, là hướng này, cách đây khoảng 7 cây số, đại biểu nước u vội chỉ một hướng. Tiêu vũ khẽ gật đầu. Hắn lập tức thuấn di đến chỗ của Hắc viêm ma sư. Có một số tòa nhà cao tầng gần đó. Phía sau cửa sổ của những tòa nhà cao tầng, có rất nhiều người đang cẩn thận Leifstrom, là tiêu vũ của nước hờ. Ta cũng không tin sức mạnh của hắn, nói không chừng hắn sẽ chết. Lầu bên trên ăn nói cẩn thận, chọc giận hắn hậu quả nước U của chúng ta sẽ phải gánh chịu. Trên mạng có rất nhiều người tranh luận ở Mỹ, nhưng không có nhiều lời bàn tán không tốt. Nếu có xuất hiện, sẽ bị bên các quan chức nước U ngay lập tức chặn lại, hy vọng cả hai họ cùng thiệt mạng. Tốt nhất là tiêu vũ chết đi, hắc viêm ma sư bị thương nặng, sau đó chúng ta sẽ chiếm hời, người chết là tiêu vũ, vinh quang sẽ thuộc về chúng ta. Mấy người tiến hóa của nước mở cũng đang chú ý, bọn hắn ở tòa nhà cao tầng gần đó, khoảng cách không quá xa, nên có thể trực tiếp thấy, giống. Hắc viêm ma sư thấy tiêu vũ, từ trên người của tiêu vũ, nó cảm thấy một luồng hơi thở bị đe dọa, oanh. Hắc viêm ma sư, nhanh chóng phun ra một quả cầu lửa nén, quả cầu lửa đập vào lá chắn không gian, trước mặt tiêu vũ, ngọn lửa kinh hoàng bùng nổ ngay trước mặt, nhưng không làm bị thương tiêu vũ một chút nào. Sức mạnh phòng thủ lá chắn không gian của tiêu vũ đã đạt đến cấp độ võ vương trung kỳ. Sức mạnh tấn công của hắc Viêm Ma Sư cũng chỉ ở cấp bậc võ vương trung kỳ. Vành quanh, tiêu vũ bước đến gần, hắc Viêm Ma Sư lại tấn công thêm hai lần. Lá chắn của tiêu vũ vẫn ổn, không có chuyện gì xảy ra với hắn. T. Sức mạnh của tiêu tông sư mạnh như vậy sao? Hắn chắc chắn không phải là cấp bậc võ tông, hắn phải đạt đến cấp bậc võ vương. Những người tiến hóa cấp sơ sơ sờ của nước mờ. Hoàn toàn không có được sức mạnh như vậy. Vô số người bàn tán trên mạng, nhiều cư dân mạng của nước hờ cũng biết sự việc này, bọn hắn vô cùng hưng phấn, giống. Hắc viêm ma sư gầm nhẹ một tiếng, nó đột nhiên nhào về phía tiêu vũ, chân phải của nó ngưng tụ một nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn, tấn công vật lý kết hợp với tấn công năng lượng, lực tấn công của nó có thể mạnh mẽ hơn, thuấn di. Khoảnh khắc Hắc viêm ma sư lao đến, tiêu vũ đã thuấn di ra phía sau nó, âm âm. sức mạnh khủng khiếp của hắc viêm ma sư đánh mạnh lên mặt đất mặt đất bị đánh thành một cái hố lớn lúc này sức phòng ngự của hắc viêm ma sư đã yếu đi rất nhiều chết đi trong lòng tiêu vũ mờ mịt hắn sử dụng thần quang kiếm sức mạnh không gian và long khí mạnh mẽ ẩn chứa trong thần quang kiếm kiếm quang rơi xuống thần quang kiếm xuyên qua đầu của hắc viêm ma sư giống hắc viêm ma sư gào thét vô cùng thống khổ nó nhanh chóng ngã dầm xuống đất Bên trong đầu của nó bị tổn thương hết sức nghiêm trọng, nó không muốn chết cũng không được. Trong tòa nhà cao tầng gần đó có rất nhiều người, và vô số người trên mạng đều sợ ngây người. Từ lúc tấn công đến lúc kết thúc chỉ, vỏn vẹn vài giây đồng hồ, thực lực tiêu vũ thể hiện ra quá mạnh mẽ. Chết, chết rồi sao? Con yêu quái giết biết bao nhiêu người, phá hủy bao nhiêu tòa nhà, đến hỏa tiễn cũng không giết được nó. Cứ thế mà chết đi sao? Là người nào đã nói sức mạnh của nhà tiến hóa cắt sờ sờ sờ nước mờ, không thua kém gì tiêu tông sư. Nếu mời tiêu tông sư đến sớm hơn một chút, có lẽ căn bản sẽ không có nhiều tổn thất như vậy. Vô số người khiếp sợ khi thấy hắc viêm ma sư ngã xuống đất, xếp đi, thông qua màn hình Livestream. con hắc viêm ma sư này trước đây, thể hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng khi đối mặt với tiêu vũ vậy, mà không đến 10 giây liền ngã xuống đất bỏ mình, sự tương phản thực sự này quá mạnh mà. Rất nhiều người của nước mờ cũng trực tiếp phá phòng, quỷ liếm. T. Thực lực của tiêu vũ thực sự rất đáng sợ. Trong lòng mấy người tiến hóa của nước mờ đang theo dõi gần đó, cũng vô cùng kinh hãi. Họ ở gần đó, vốn dĩ định chiếm hơi. Biết đâu tiêu vũ và hắc viêm ma sư đều bị thương, bọn hắn sẽ thu dọn tàn cuộc. Bây giờ trong lòng bọn hắn chỉ có sự sợ hãi. Nếu bọn hắn bị tiêu vũ phát hiện, liệu tiêu vũ có giết bọn hắn hay không? Nếu tiêu vũ tấn công thì bọn hắn chỉ có một con đường chết. dễ dàng chống lại các đòn tấn công của hắc viêm ma sư hắn thể hiện sức phòng thủ mạnh mẽ giết chết hắc viêm ma sư chỉ với một đòn cho thấy khả năng tấn công cực mạnh hắn đang cố ý cho người khác thấy sức mạnh của mình để kinh thiên động địa liên minh tiến hóa của nước mờ jay oser epher cao mày nói chúng ta đã có người tiến hóa cấp sơ sơ sơ không ngờ thực lực giữa chúng ta và tiêu vũ lại tranh lệch lớn như vậy hắn đã đạt đến cấp võ vương rồi một giáo sư hàng đầu bên cạnh Joseph nói giáo sư milo và những người khác đã đến dị giới nghiên cứu hiện tại do giáo sư này phụ trách hắn cũng rất mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu dịch tiến hóa cũng nhưng bây giờ hắn cảm thấy bất lực nghiên cứu ra dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ và tăng xác suất thành công của dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ đối với bọn hắn mà nói cũng đã rất khó khăn cho nên là dịch tiến hóa cấp võ vương rất khó nghiên cứu ra được cứ xem như có thể nghiên cứu được thì nguyên liệu của dịch tiến hóa cấp võ vương chắc chắn cũng vô cùng quý hiếm tỷ lệ thành công cũng rất nhỏ giáo sư gây sói nhiều cũng có thể tan chết hổ dữ hiện tại không cần nghĩ đến dịch tiến hóa cấp võ vương trước tiên hãy giảm chi phí và tăng tỷ lệ thành công cho dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ trước đi joseph trầm giọng nói vâng giáo sư tư nhạy gật đầu hắn nhanh chóng quay về phòng thí nghiệm tiêu vũ thể hiện thực lực mạnh như vậy mang đến cho hắn không ít kích thích bên phía nước u tiêu vũ đến gần hắc viêm ma sư Trái với sự to lớn của Hắc Viêm Ma Sư, thân thể của hắn thoạt nhìn rất nhỏ bé, nhưng hắn chỉ cần dùng một chiêu đã giết chết Hắc Viêm Ma Sư. Hưu, Tiêu Vũ thu hồi Thần Quang Kiếm trong đầu Hắc Viêm Ma Sư lại, Thần Quang Kiếm không hề bị dính máu. Thu, Tiêu Vũ đặt tay lên đầu Hắc Viêm Ma Sư, cái xác khổng lồ của Hắc Viêm Ma Sư biến mất, tất cả vết máu trên mặt đất cũng biến mất hoàn toàn. Những thứ này có thể giao cho quốc gia. Xác của Hắc Viêm Ma Sư và máu của nó. Có giá trị nghiên cứu rất cao. Thuấn di. Sau khi tiêu diệt yêu thú, tiêu vũ lại thuấn di về lại khách sạn. Tiêu tông sư ngươi, bên trong phòng khách sạn, đại diện nước U vẫn còn ở đó. Bọn hắn nhìn tiêu vũ, với ánh mắt vô cùng kinh hãi. Tiêu vũ rời đi chưa đầy một phút. Bọn hắn thông qua live stream thấy được toàn bộ cuộc tấn công của tiêu vũ. Tiêu vũ, thật ra ngươi không mệt mỏi chút nào. Thực lực của ngươi có thể dễ dàng đối phó với yêu thú. Vậy mà tối hôm qua ngươi lại không ra tay. Người đã khiến cho bọn ta chết rất nhiều người và phải chịu tổn thất to lớn, một trong những đại diện nước U chất vấn. Hắc viêm ma sư chết đi rồi, tảng đá đè nặng trong lòng họ cũng không còn, vậy nên hắn cảm thấy có thể dùng đạo đức chống lại tiêu vũ. Người có bệnh tim, người sắp chết, tiêu vũ nhìn về phía đối phương, rồi bình tĩnh nói. Người nói láo, ta mới, đối phương nghiêm nghị nói, hắn vẫn chưa nói xong đã lập tức đau đớn che tim, sau đó hắn nhanh chóng co quắp lại ngã xuống đất. Sau vài giây đồng hồ đã ngừng thở, những đại diện còn lại của nước U vô cùng sợ hãi nhìn qua Tiêu Vũ. Tiêu Vũ thần sắc lãnh đạm nói. Các vị, nếu chúng ta là kẻ địch của nhau, các ngươi cảm thấy ta hay hắc viêm ma sơ đáng sợ hơn. Tiêu Tông Sư, bọn ta tuyệt đối không có ý muốn trở thành kẻ thù của ngươi. Tiêu Tông Sư, ta làm chứng, hắn ta có bệnh tim. Những đại diện khác của nước U vội nói. Tiêu Vũ lạnh lùng nói. Nước hờ của bọn ta là một đất nước có lễ nghi. Mọi thứ đều có đạo lý và quy tắc, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ tuân theo quy tắc. Nếu các ngươi cho rằng Hắc Viêm Ma Sư chết rồi, nên các ngươi có thể làm loạn, vậy ta sẽ phá hủy tất cả các tàu chiến, tàu ngầm và máy bay chiến đấu của các ngươi. Ta sẽ giết sạch những nhà tài phiệt hàng đầu của các ngươi. Những đại diện của nước U sợ hãi trong lòng, bọn hắn cảm thấy sát khí nồng nặc. Nếu sự việc vừa được giải quyết, mà bọn hắn đã trở mặt ngay, thì Tiêu Vũ sẽ phá hủy nước U của bọn hắn. Tiêu Tông Sư, không đúng, Tiêu Võ Vương, bọn ta tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ thù với ngài. Đúng vậy Tiêu Võ Vương, bọn ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Những đại biểu của nước U, nhanh chóng bày tỏ thái độ. Tiêu Vũ nhẹ giọng nói, các người tốt nhất quản lý dư luận thật tốt. Còn nữa, ta không muốn xảy ra sự kiện, chống lại nước hờ phản nước hờ tại nước U. Nếu có thì đừng trách ta không khách khí. Đúng rồi, hy vọng các ngươi có thể giúp ta một việc. Một trong những đại diện của nước U vội nói. Xin mời tiêu võ vương nói. Tiêu vũ nói. Có một số người gốc hờ tại nước U của các ngươi xông lên tuyến đầu phản nước hờ. Làm phiền các ngươi xử lý bọn hắn nghiêm khắc. Ta hy vọng sắp tới cuộc sống của họ, ngày càng khó khăn càng tốt. Có hiểu không? mấy đại diện của nước U gật đầu liên tục. Tiêu võ vương. Không có vấn đề. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Tiêu võ vương. Bọn ta nhất định sẽ phản ánh lên trên và nghiêm túc xử lý. Tiêu vũ dò hỏi. Linh huyệt cấp sờ sờ kia. chắc các người cũng phát hiện ra rồi đúng không? một trong những đại diện có địa vị tương đối cao của nước, u biết tình hình của vấn đề này. hắn do dự một chút rồi nhạy gật đầu. Tiêu võ vương, đúng là bọn ta đã phát hiện ra. Tiêu vũ nói, các ngươi định sẽ xử lý linh huyệt cấp sơ sơ kia thế nào? Tiêu võ vương, bọn ta định là sẽ phá hủy nó. Đại diện nước u kia đáp. Tiêu vũ nhíu mày, phá hủy sao? linh huyệt cấp sơ sơ biết đâu lại có chỗ tốt? các ngươi muốn phá hủy? Nước mờ đồng ý cho các ngươi phá hủy sao? Đại diện nước u cười khổ nói. Yêu thú cấp sơ sơ quá đáng sợ, trong thời gian ngắn đã xuất hiện hai con, lỡ sau này chúng thoát ra nữa thì phải làm sao? Người của nước mờ lúc đầu không quá vừa lòng, nhưng thực lực ngươi thể hiện ra mạnh mẽ, rất có thể bọn hắn, sẽ đồng ý kế hoạch của chúng ta. Linh huyệt cấp sơ sơ ở nơi hẻo lánh khô cằn, ngược lại, nước u không lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến người dân, tiêu vũ nói. Phá hủy linh huyệt cấp sơ sơ hậu quả khó mà tưởng tượng, trước khi các ngươi phá hủy cần thông báo với toàn cầu, để toàn cầu làm tốt công tác chuẩn bị, các ngươi cũng không thể lập tức phá hủy linh huyệt cấp sơ sơ kia. Đại diện nước U nói, tiêu võ vương ngài yên tâm, chuyện này ảnh hưởng tới nước U của bọn ta nhất, chính bọn ta cũng cần thời gian chuẩn bị. Tiêu võ vương, việc bọn ta phá hủy linh huyệt ngươi, không phải đối sao? Tiêu vũ nhẹ giọng nói, phá hay không phá linh huyệt là chuyện của các ngươi. Các người đã quyết định như vậy. Hậu quả tự mình gánh chịu. Ta chỉ có một yêu cầu. Ít nhất hãy thông báo với toàn cầu trước một tuần, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. đối với tiêu vũ mà nói, việc phá hủy linh huyệt cấp sơ sơ hay không cũng nửa tốt nửa xấu. Theo kinh nghiệm của linh huyệt cấp A ở căn cứ số 13, nếu phá hủy linh huyệt cấp sơ sơ, có thể một nửa linh huyệt sẽ mạnh hơn và nửa còn lại sẽ suy yếu. Bây giờ nước hờ có hai linh huyệt cấp sơ sơ, có khả năng một trong số đó sẽ trở nên mạnh hơn. và cái còn lại sẽ trở nên yếu hơn. Nếu vậy cũng có thể chấp nhận được. Chỉ trong thời gian ngắn, hai con yêu thú cấp võ vương đã xuất hiện ở nước U. Nếu hắn không mạnh mẽ ngăn cản chúng, đến lúc đó có nhiều người của nước U chết, thì phải làm sao bây giờ? Tiêu vũ lười dính đến chuyện nhân quả này. Bây giờ hắn là người tu luyện, cho nên tâm ma và nhân quả. Những chuyện này hắn cũng cần phải cân nhắc một chút. Lực lượng dư luận cũng cần phải cân nhắc lại. Hơn nữa, nếu linh huyệt cấp sơ sơ được giữ lại, thì hắn cũng không thể ở đây mãi. Không trường phía nước mờ, còn có thể nhận được nhiều lợi ích hơn. Tiêu võ vương, chúng ta nhất định sẽ sớm thông báo cho toàn thế giới. Nếu ảnh hưởng lớn đến thế giới, chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức. Đại biểu đứng đầu nước u nói, tiêu vũ nhạt tiếng nói. Linh huyệt ở đâu, ta đến xem một chút. Nếu bên kia có yêu thú, tiện thể ta sẽ giải quyết giúp các ngươi. Tiêu võ vương, chuyện này chúng ta cần xin chỉ thị, nhưng chắc cũng không phải vấn đề gì lớn. rất nhanh mấy đại biểu nước U đã xin chỉ thị của cấp trên, đương nhiên cấp trên đã đồng ý. bọn hắn biết rõ, dù có phản đối cũng vô dụng. Ba giờ sau, Tiêu Vũ đáp máy bay trực thăng đến chỗ Linh Huyệt, hai ba trăm dặm xung quanh đây đều cực kỳ hoang vu, đúng là Linh Huyệt cấp sơ sờ, sờ. Tiêu Vũ thầm nghĩ trong lòng, Linh Huyệt của hắn ở huyện Lôi Sơn rất gần đến cấp độ sơ sơ, nhưng khi so sánh linh khí ở huyện Lôi Sơn với Linh Huyệt này lại có tranh lệch rõ ràng. hai con hắc viêm ma sư xuất hiện liên tục đường hầm linh huyệt này hẳn là dẫn đến lãnh địa của hắc viêm ma sư khẳng định không phải tại đế quốc thần long tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng hắc viêm ma sư sinh sống ở hoang mạc nóng bức không thích hợp với hoàn cảnh của đế quốc thần long cũng không có nhiều hắc viêm ma sư ở đế quốc thần long nhưng lại có một số sủng vật loại hình hắc viêm ma sư đối với những cao thủ lợi hại mà nói nuôi nhốt vài con hắc viêm ma sư không phải là vấn đề lớn trước khi các ngươi đánh bom linh huyệt Hãy thiết lập thêm vài tuyến phòng ngự Trong bán kính một trăm dặm. Có thể các ngươi phải đánh bom nhiều yêu thú hơn Tiêu vũ nhàn nhạt nói Tiêu võ vương, thật là Sẽ như vậy sao Trước đó nước mờ đã phá hủy một linh huyệt cấp A Cũng không xuất hiện tình huống như vậy Một người tiến hóa của nước u đứng bên cạnh tiêu vũ nói Hắn là người tiến hóa cấp sờ sờ Ta chỉ đưa ra đề xuất Các người có bố trí hay không thì tùy Nếu các ngươi thông minh Thì bố trí nhiều bom hơn Ở một số khu vực xung quanh Tiêu Vũ nhàn nhạt nói Hắn cũng không phải là tốt bụng nhắc nhở nước U Nhưng nếu ở nước U xuất hiện nhiều yêu thú Những con yêu thú đó Có thể lan rộng ảnh hưởng đến toàn cầu Tiêu Võ Vương Chúng ta sẽ chuẩn bị thêm Không bao lâu sau Tiêu Vũ rời đi Hắn chỉ tới xác định vị trí của Linh Huyệt Đảo mắt qua ba ngày Tiêu Vũ đã về nước Hắn đi đến Linh Huyệt trên biển Ông chủ Từ đông Người canh giữ ở đây Cung kính chào nói Làm rất tốt Tiêu vũ ngẫm nhìn bốn phía, rồi mỉm cười nói, toàn bộ hải đảo đã mở rộng ra rất nhiều. Đường băng trên hải đảo, đã dài đến một ngàn mét, chiều dài này, đủ để hầu hết các máy bay chiến đấu, cất cánh và hạ cánh. Bây giờ việc xây dựng hải đảo phía tây bắc, đang như hòa như đồ tiến hành. Một bến cảnh nước sâu cho chiến hạm đã được xây dựng. Hơn nữa bến cảng này được xây gần với linh huyệt nhất, cần thêm không ít thời gian, để hoàn thành toàn bộ hải đảo. Nhưng chiến hạm đã có thể tới. Đã có thể truyền từ đây đến dị giới. Ông chủ, dầu nhiên liệu từ Trung Đông, đã được trở tới từ hôm qua. Bây giờ những chiếc tàu đó, đang nèo cách đây hơn 10 hải lý. Những thuyền viên trên các tàu đó, đều được thay thành người của chúng ta. Từ Đông nói. Trên những con tàu đó chứa đầy dầu DSN, sang các loại. Nếu chúng tới gần, thì chỉ cần bất kỳ một tai nạn nào, cũng có thể phá hủy hòn đảo này. Về phần phá hủy linh huyệt sâu 100 mét, là điều không có khả năng. Làm tốt lắm. Hãy để những chiếc tàu kia tới gần, tiêu vũ nhàn nhạt nói. Chỉ có mười mấy hải lý, không đến một giờ, để những con tàu đó đã tới gần đây, trong thời gian chờ đợi. Tiêu vũ đi kiểm tra bên trên những chiếc thuyền đó. Hắn dùng niệm lực tinh thần, quét nhìn tất cả vị trí trên mỗi con tàu. Xác định bên trên những con tàu này, không có các thứ như bom điều khiển từ xa. Tàu này là do vương tử ô lên chuẩn bị, đương nhiên hắn sẽ không giỏi cho quỷ, nhưng trên đường đi. Nói không chừng nước mờ sẽ làm ra chuyện gì. Tích tích, bất chi bất giác đã đến 9 giờ tối, tướng quân Dương Trấn Quốc gọi điện đến đây. Tiêu vũ 12 chiến hạm nhóm thứ hai sắp đến chỗ ngươi. Tiêu vũ kinh ngạc nói, Dương tướng quân, không phải 10 chiếc chiến hạm sao? Dương Trấn Quốc cười sảng khoái. Các công nhân rất nhiệt tình, rất nhiều người bọn hắn đồng ý hy sinh một chút thời gian nghỉ ngơi, để tăng ca. Dương tướng quân, người hãy thưởng cho mỗi người công nhân, thêm hai vạn tiền thưởng, tổng cộng bao nhiêu? Đến lúc đó ngươi nói tổng số tiền, ta sẽ chuyển cho ngươi. Nhân tiện, thịt của Hắc Viêm Ma Sư có thể ăn, ta ăn thử một chút rồi mùi vị cũng không tệ. Nghiên cứu không cần nhiều như vậy. Đến lúc đó ta sẽ đưa một chút thịt qua, để bọn hắn có thêm đồ ăn. Thịt của Hắc Viêm Ma Sư ăn siêu bổ. Có ích cho việc tu luyện của bọn hắn. Tiêu Vũ cười nói. Dương Trấn Quốc cười nói. Vậy thì tốt quá, ta cũng muốn nếm thử thịt của yêu thú cấp võ vương. Đến lúc đó chúng ta uống vài chén. Được, tiêu vũ cười ha hả đáp ứng, không bao lâu sau, tiêu vũ đã thấy bóng dáng của chiến hạm, tuy 12 chiếc tàu chiến hạm này còn kém xa so với chiến khu nửa triệu tấn uy dũng, nhưng chúng cũng có công trong việc chấn giữ vùng biển nước Hơ. Liên minh người tiến hóa nước M. Joseph đã nhận được tin chiến hạm của nước hờ đang đến gần linh huyệt trên biển của nước Hơ. Minh chủ, 12 chiến hạm của nước Hơ đã tiến đến linh huyệt trên biển, tàu chuyên chở hàng từ Trung Đông cũng đã đến. Điều vũ nhất định sẽ truyền chiến hạm đi. Nếu chiến hạm mới được truyền đến dị giới, sức mạnh của đế quốc thần Long sẽ tăng lên. Chúng ta có cần làm gì không? Một cao thủ bên cạnh Châu Dập nói. Châu Joseph cao mày nói. Ý ngươi là, chúng ta yêu cầu nước u kích nổ linh huyệt cấp sơ sơ kia. Đúng vậy. Joseph lắc đầu. Nếu kích nổ linh huyệt kia, linh huyệt trên biển của nước khơ có thể sẽ trở nên mạnh hơn. Huống hồ chúng ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Phía nước mờ cũng không phản đối. Việc nước u muốn kích nổ linh huyệt, tiêu vũ bày ra thực lực quá mạnh, bọn hắn không có cách nào để khống chế linh huyệt đó, đã khống chế không được, thì phá hủy cũng là một lựa chọn tốt. Cốc cốc. Rất nhanh đã tới đêm khuya, tấm kính lớn bên cạnh tiêu vũ vang lên tiếng gõ. Đáng nói là, bây giờ tiêu vũ đã xây xong kho hàng ở đây, nên nước mờ cũng không thể thấy việc hắn lấy chiếc gương ra thông qua vệ tinh. Ông nội. Người đang ở Bắc Cương à? Tiêu vũ dò hỏi. Tiêu hải nhẹ gật đầu. đương nhiên, ngươi nói lần này muốn chuyển chiến hạn tới, cho nên ông nội đương nhiên phải ở linh huyệt bắc cương. ông nội, bên chúng ta xảy ra chút chuyện. tiêu vũ nói chuyện xuất hiện linh huyệt cấp sơ sơ ở nước u, cũng nói chuyện nước u định thích nổ linh huyệt cấp sơ sơ kia. ông nội, ngươi cảm thấy cho nổ tan một cái linh huyệt cấp sơ sơ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đến hai thế giới không? tiêu vũ dò hỏi. tiêu hải trầm giọng nói, linh huyệt cấp sơ sơ rất mạnh, đương nhiên cũng sẽ có ảnh hưởng tương đối mạnh. Có thể hủy diệt tất cả trong phạm vi mấy chục cây số. Tiêu Vũ kinh ngạc nói, lần trước không có phát sinh tình huống như vậy mà. Tiêu Hải nói, kích nổ linh huyệt cấp A và kích nổ linh huyệt cấp Sơ Sơ sẽ tạo ra dao động không gian khác nhau. Cơ thể con người cũng như những thứ khác có thể chịu được dao động không gian nhỏ, nhưng những dao động không gian mạnh hơn nữa thì khó có thể chịu được. Cháu ngoan, đến lúc đó người tuyệt đối không được đi xem náo nhiệt, dù bây giờ thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. nhưng nếu dao động không gian cực kỳ mãnh liệt người cũng sẽ không chịu nổi cơ thể ngươi sẽ bị xé thành mảnh nhỏ ngay tiêu hải nhắc nhở với vẻ mặt nghiêm túc tiêu vũ vội nói ông nội ngươi yên tâm đi lòng hiếu kỳ của ta không có lớn như vậy coi như không có chuyện này nhưng lỡ như có rất nhiều yêu thú xuất hiện thì sao ngươi biết là được rồi tiêu vũ nói ông nội ta chuyển đồ cho ngươi trước tiêu vũ nhanh chóng mở ra đường hầm linh huyệt hai chiếc xe phát khói cũng tạo ra một lượng khói lớn Bây giờ là ban đêm. Tuy nhiên, trên chiến hạm và tàu chở hàng đều có đèn. Cho nên dù là người mình, thì việc gì nên che giấu hắn cũng phải che giấu. Vì sao đi nữa những người này cũng sẽ không được truyền qua dị giới. Ổn định tốc độ, từ từ tiến lên. Giọng nói tiêu vũ vang lên trong phòng chỉ huy của từng chiếc chiến hạm. Người lái tàu không thấy phía trước. Nhưng dưới sự chỉ huy của tiêu vũ, bọn hắn vẫn điều khiển chiến hạm, di chuyển chậm chậm về phía trước, khi họ đến gần tấm kính. Chiến hạm lập tức bị sức mạnh của Tiêu Hải kéo qua, chiếc chiến hạm thứ nhất nhanh chóng biến mất, cháu ngoan, truyền chiến hạm dễ hơn rất nhiều so với trước kia. Tiêu Hải cười nói, không tốn bao nhiêu thời gian để truyền toàn bộ 12 chiến hạm qua. Đáng tiếc là, tàu hàng chở nhiên liệu của vương tử Gô lên quá lớn nên không thể truyền qua. Những chiếc tàu hàng mà Tiêu Vũ tìm nhà máy đặt làm chỉ có trọng lượng từ 4 đến năm ngàn tấn, hơn nữa thân tàu còn dài nhỏ. Để sau này có thể dễ dàng truyền tàu hàng qua, chờ những chiếc tàu hàng này được truyền qua, thực lực của Hải quân đế quốc Thần Long sẽ tăng vọt. Tiêu Vũ đi lên một chiếc tàu chở hàng, hắn điều khiển chiếc kính lớn tiến về phía trước. Những thùng hàng trên tàu nhanh chóng biến mất từng cái một, trong những thùng hàng này đều chứa đầy dầu nhiên liệu. Tổng lượng dầu nhiên liệu trên tất cả tàu chở hàng vượt qua 30 vạn tấn. Nhiều dầu nhiên liệu như vậy, nếu không có linh huyệt sẽ không thể truyền qua. nhưng ở đây có một đường hầm linh huyệt cấp sơ nên chuyển đi cũng không khó khăn lắm cháu ngoan khi nước u kích nổ linh huyệt cấp sơ sơ kia nếu có thể thì để ấu vi tới linh huyệt hoặc là linh huyệt cấp sơ sơ ở huyện lôi sơn qua đây thăng cấp lần nữa tiêu thú cấp võ vương cũng đã xuất hiện nhưng hiện tại thực lực của ấu vi vẫn còn khá thấp tiêu hải nói tiêu vũ nói ông nội ta có thể đi qua linh huyệt cấp sơ sơ sao tiêu hải lắc đầu ngươi không thể qua đây thông qua kính được Dù chỉ đơn thuần là linh huyệt cấp sơ sơ, người cũng không có khả năng truyền qua, linh huyệt đạt cấp sơ sơ sơ mới được. Tiêu Hải có thể thoải mái, mà truyền mọi thứ qua không thể tránh khỏi phần lớn, là nhờ ưu điểm của huyết mạch liên kết giữa hắn và Tiêu Vũ. Nhưng sau này Tiêu Vũ qua dị giới rồi, thì sẽ không có được ưu thế này nữa. Ông nội, nếu có được linh huyệt cấp sơ sơ, vậy sau này ấu vi qua đó, có thể tăng tu vi tới cấp bậc gì? Tiêu Vũ dò hỏi, Tiêu Hải suy nghĩ một chút nói. Đối với linh huyệt cấp sơ sơ, tu vi của Ốu vi qua lại có thể lên đến cấp bậc đại tông sư, nhưng để đảm bảo an toàn, thì đạt đến đại tông sư viên mãn thì tốt hơn. Đến lúc đó tu vi của nàng sẽ vượt qua ngươi rồi. Tiêu vũ gật gật đầu, thực lực của tô ố vi trở nên mạnh hơn, đương nhiên hắn sẽ không ghen tị. Dù sao đôi khi lan giường tô ố vi cũng sẽ ở phía trên, dị giới. Sau khi nhận được chiến hạm, mà tiêu vũ truyền tới, tiêu hải nhanh chóng quay trở về thần đô. lập tức nắm bắt thời gian, tiến hành cải tạo những chiến hạm này, Tiêu Hải trầm giọng nói, 13 chiến hạm hạng nhất do đế quốc Kền Kền tặng cho đế quốc huyết anh đã đến, tốc độ của những chiến hạm cũng không thua kém gì so với chiến hạm mới của bọn hắn, bây giờ phe đế quốc huyết anh đã bắt đầu dục dịch, cho nên bọn hắn muốn lợi dụng ưu thế về tốc độ để nhằm vào. Chiến hạm của đế quốc huyết anh là rất khó. Sở dĩ đế quốc huyết anh chưa có hành động chủ yếu là do kiêng kỵ quân đoàn binh sĩ Tula ở thành hoàng Phổ, bất cứ lúc nào bọn hắn cũng có thể uy hiếp đến thành huyết Anh, hơn nữa, nếu hạm đội của bọn hắn dám đến bờ biển của đế quốc Thần Long để gây sự, quân đoàn binh sĩ Tu La của thành Hoành Phổ rất có thể sẽ đại khai sát giới vâng bệ hạ. Nhiều người trong xưởng tàu Đồng Thanh nói, họ đều là pháp sư bày trận tài giỏi, trong số đó có một số người còn là cao thủ cấp bậc võ đế. Tiêu Hải rời đi, có 12 chiếc chiến hạm mà Tiêu Vũ truyền tới đây. Hắn cảm thấy dễ thở hơn nhiều, qua một thời gian ngắn nữa đế quốc Thần Long sẽ có 22 chiếc chiến hạm kiểu mới, ngoài ra còn có bốn chiếc tàu ngầm. Nếu đối đầu trực diện, thực lực của đế quốc Thần Long tuy không thể so được với hơn trăm chiếc tàu chiến của đế quốc Huyết Anh, nhưng bọn hắn cũng không cần thiết phải đối đầu trực tiếp. Nhưng chỉ cần bọn hắn vẫn chiếm ưu thế hơn về số lượng với các chiến hạm hạng nhất của đế quốc Huyết Anh là được, như vậy phe đế quốc Huyết Anh cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đế quốc Huyết Anh, Thành Hoàng Phổ, Lý An Vinh đứng trên tường thành, bây giờ xung quanh Thành Hoàng Phổ có hơn 10 vạn quân địch, bọn hắn đóng quân cách đó 10 dặm, phạm vi áp chế tu vi của Thành Hoàng Phổ chỉ có 8-9 dặm. Tướng quân, đế quốc Huyết Anh dường như có dự định công thành, có lẽ bọn hắn có một lượng nhỏ bom, có thể nổ tung cửa thành hoặc là tường thành. Bên cạnh Lý An Vinh có người nói, ừm Lý An Vinh khẽ gật đầu, việc bọn hắn chiếm cứ Thành hoành Phổ thành. là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của đế quốc huyết anh. Nếu không giải quyết bọn hắn, võ đế bát kỳ sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Bây giờ đế quốc huyết anh đã khẩn trương điều động 10 vạn người tới đây. Nếu nói bọn hắn không có kế hoạch công thành, bọn Lý An Vinh cũng không tin. Nếu chỉ phòng bị bọn hắn, sẽ không cần đến tận 10 vạn binh lính như vậy. Bây giờ đế quốc huyết anh còn phải đối phó với cuộc nổi. Loạn của thân vương Theo Kovia vk việc điều 10 vạn người tới cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến hắn. chú ý động tĩnh của kẻ địch. trời dần tối, lý an vinh đã rời khỏi tường thành. có người của đế quốc huyết anh đang lặng lẽ tiếp cận bên ngoài thành. bọn hắn chỉ cách tường thành 4 năm dặm. binh sĩ quân đoàn, tu la đang điều khiển máy bay, không người lái đi tuần tra, nhưng phạm vi ngoài thành lớn, rất khó để phát hiện. một số binh lính của đế quốc huyết anh đang đến gần, nhắm chuẩn, phóng đi. mở thanh của pháo cối vang lên, ba quả đạn pháo nhanh chóng hạ xuống tòa tháp của thành hoành phổ. Đùng, đùng, đùng. Một trong ba quả đạn đã trúng đích. Hai cái khác. Một cái thì rơi xa hơn. Một cái còn lại thì rơi gần hơn một chút. Trên cổng thành cũng không có nhiều binh sĩ của quân đoàn Tu La. Vụ nổ cũng không nổ chết binh sĩ nào của quân đoàn Tu La. Nhưng một số lượng lớn binh sĩ của quân đoàn Tu La đã bị đánh thức. Rút lui. Mười mấy binh sĩ của đế quốc Huyết Anh nhanh chóng rút lui. Tướng quân Lý An Vinh lập tức chạy tới cổng thành. Có người tử vong không? lý an vinh trầm giọng nói tướng quân không có người tử vong nhưng có một người bị thương nhẹ đại quân địch không có hành động khác xem ra là cố ý chỉ hao tổn sức lực bên ta một vị tướng trước mặt lý an vinh báo cáo lý an vinh âm thầm nhíu mày nếu đế quốc huyết anh tiếp tục dùng cách này để quấy rối bên ta thì người của bọn hắn sẽ không được nghỉ ngơi tốt tất nhiên sức chiến đấu cũng sẽ chịu ảnh hưởng một vị tướng khác nói tướng quân ta cảm thấy bọn hắn không chỉ là lên kế hoạch Làm cho chúng ta mệt mỏi Bọn hắn chắc hẳn là có ý muốn phá hủy tương thanh của chúng ta Lý An Vinh nhìn chầm chằm bên ngoài Thật lâu sau Hắn nói Suy nghĩ của các ngươi có khả năng đúng Nhưng khả năng lớn hơn là bọn hắn đang cố ý chọc giận chúng ta Có lẽ bọn hắn muốn kích thích Để chúng ta ra khỏi thành chiến đấu Hạ lệnh toàn quân Bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện ra khỏi thành tấn công Kẻ địch nhất định có ý đồ công thành Nhưng nếu có thể dẫn dụ chúng ta ra khỏi thành tiến công Bọn hắn sẽ dễ dàng nhằm vào chúng ta hơn nhiều. Nếu ra khỏi thành để nhanh chiến, Lý An Vinh cũng không có nắm chắc chiến thắng. Bên ngoài, đế quốc huyết Anh có 10 vạn người. Nói không chừng trong bóng tối còn nhiều hơn nữa. Còn nếu là thủ thành, đừng nói 10 vạn người, coi như đế quốc huyết Anh có đến hai trăm ngàn người. Lý An Vinh cũng có tuyệt đối nắm chắc bọn hắn có thể thủ được thành. Chẳng mấy chốc đã ba ngày trôi qua, bọn Lý An Vinh liên tục gặp công kích và quấy rối, Thậm chí họ còn chết vài người. Nhưng dưới nghiêm lạnh của Lý An Vinh, hai vạn binh sĩ đoàn quân Tu La trong thành hoành phổ cũng không rời thành, họ cố thủ thành hoành phổ, tướng quân, đạn pháo của chúng ta đã tiêu hao hết 70%, có lẽ ba ngày qua, binh sĩ của đoàn quân Tu La cũng mệt mỏi rất nhiều. Một vị tướng của đế quốc Huyết Anh nói, có vẻ như không thể nào kích động binh sĩ đoàn quân Tu La, chúng ta ngoài sáng có 10 vạn tướng sĩ, trong bóng tối còn có 5 vạn, trong thành là con dân của chúng ta. Cũng không tin đoạt không thể đoạt được thành hoàng phổ. Đại tướng quân Maitrena của đế quốc Huyết Anh nhỏ giọng nói. Đế quốc hắc Hổ thất bại ở trong tay đế quốc Thần Long. Nước Thiên La cũng thất bại. Quân đoàn Tu La của đế quốc Thần Long thể hiện ra thực lực mạnh mẽ. Nhưng đế quốc Huyết Anh từ trước đến nay luôn kiêu căng. Từ binh lính, tướng quân đến Hoàng đế. Họ đều có lòng tin hoặc là tham vọng. Bọn hắn cũng không cho rằng mình yếu hơn binh lính của đế quốc Thần Long. Trước kia, khi họ xâm lược đế quốc Thần Long Một binh sĩ đế quốc Huyết Anh thường có thể giết chết vài binh sĩ đế quốc Thần Long. Hiện tại có 15 vạn người. Nếu cần thiết họ có thể giúp đỡ, thành hoành phố vẫn là thành trì của họ. Tướng quân, đêm nay chắc sẽ có một trận cuồng phong bão táp. Máy bay không người lái của đế quốc Thần Long sẽ không bay xa được. Hơn nữa tầm nhìn của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Có người bên cạnh Mertona nói Ừm Mertona nheo mắt lại. Đêm nay để cho đế quốc Thần Long người biết sự lợi hại Của võ sĩ đế quốc huyết anh chúng ta, nếu thắng trận này, chúng ta có thể chiếm được rất nhiều thiết giáp phòng ngự mạnh mẽ, và còn có thể đạt được rất nhiều các loại vũ khí dị giới, nhiệt huyết trong lòng Mithurner bắt đầu xôi trào. Trận chiến này chỉ cần đánh đẹp, thực lực của họ có thể tăng lên rất nhiều, đến lúc đó hoàn toàn có khả năng áp chế thân vương Theo Kovia khiến cho hắn cầu hòa, đến lúc đó với sự ủng hộ đế quốc kền kền, phản kích đế quốc Thần Long, và cắt nhường cho đế quốc Thần Long vùng lãnh thổ lớn. cũng không phải là không thể, dần dần thời gian đến buổi tối, cuồng phong bão táp thật sự kéo đến. Tướng quân, nếu Đế quốc huyết anh muốn tấn công, đêm nay sẽ là thời cơ tốt nhất." Tướng lĩnh bên cạnh Lý An Vinh trong thành Hoành Phổ nói. Từng um, Lý An Vinh sẽ gật đầu, thời tiết như vậy, dù là bọn hắn bật toàn bộ đèn pha, thì hiệu quả cũng sẽ không rõ rệt, không thấy kẻ địch, đạn pháo của họ cũng không thể bắn bừa bãi ra ngoài được. Tung tung tung. Thời gian đã đến đêm khuya. Đột nhiên tiếng chống trận dồn dập vang lên, giết, giết, giết, phía đông thành hoàng phố, phía nam gần biển, phía tây và phía bắc, có mười vạn binh sĩ đế quốc Huyết Anh, phân tán sông về phía thành hoàng phổ cách đó không xa. Lúc này binh gần nhất lính cách thành hoàng phố, chỉ có mấy trăm mét, Ầm ầm. Xung quanh thành hoàng phố, hiện giờ dưới lòng đất, được bí mật trôn rất nhiều địa lôi. Nếu binh lính đế quốc Huyết Anh xông tới, thì địa lôi sẽ liên tục bị tích nổ, có rất nhiều người bị nổ tung thành từng mảnh. nhưng binh lính đế quốc huyết anh rất điên cuồng bọn hắn chống lại địa lôi oanh tạc bọn hắn tiếp tục chạy về phía trước ầm um, ầm um, ầm um. trong thành hoành phổ mấy trăm khẩu súng cối nhanh chóng nổ súng từng quả đạn pháo ầm um, ầm um bắn ra bên ngoài thành chúng cướp đi rất nhiều mạng sống của binh lính đế quốc huyết anh lý tướng quân hiệu quả không tốt lắm trên cổng thành tướng lĩnh bên cạnh lý an vinh nhanh chóng tới gần nói mìn và pháo cối vẫn tiêu diệt rất nhiều người của đế quốc huyết anh nhưng họ nằm giải rác, điều này làm giảm hiệu quả của mình và pháo cối rất nhiều. Không sao, để cho các tướng sĩ bắn chết kẻ địch bằng cung tên. Lý An Vinh lạnh lùng nói: hôm nay người của Đế quốc Huyết Anh cũng không tập hợp lại nhiều, chỉ có nhiều người xông lên phía trước như vậy, thì cung tên sẽ có hiệu quả vô cùng tốt. Hai vạn người đoàn quân Tu La, mỗi người đều trang bị cung tên. Hiu, hiu, hiu, rất nhiều mũi tên nhọn bắn ra. Đế quốc Huyết Anh thương vong không ít, nhưng tình huống như vậy. lại khiến các tướng lĩnh đế quốc Huyết Anh vui mừng. Xem ra binh sĩ đế quốc Thần Long cũng biết pháo cối cũng không phải có ích như vậy. Đánh trống tất cả mọi người đều toàn lực tiến vào thành hoành phổ. Muiterno cười nói, thùng thùng thùng. Tiếng chống trận dồn dập vang lên. Hơn 9 vạn binh sĩ đế quốc Huyết Anh đều điên cuồng gào thét. Họ giống như bị đánh thuốc kích thích sông về phía trước. Pháo cối đế quốc Huyết Anh tấn công về phía trước đã tạo thêm một số lỗ hổng trên tường thành. bây giờ. Họ trọng điểm chính là công kích những nơi này, truyền lạnh, sử dụng súng phun hỏa, trong mắt Lý An Vinh lóe lên tia sáng. Tiêu Vũ đã bí mật truyền đi 3000 khẩu súng phun lửa, trong đó bọn hắn mang theo 2000 khẩu súng phun lửa, một số binh lính đã học qua cách sử dụng. "Vâng, tướng quân." Cận vệ bên cạnh Lý An Vinh phấn khởi nói. "Nhưng hắn biết súng phun lửa rất đáng sợ, thứ đó đối phó rất tốt với những kẻ địch tập hợp lại. Hơn nữa, dù có mưa to cũng không ảnh hưởng lắm, súng phun lửa phun ra dầu" trời mưa dính vào người vẫn sẽ cháy hơn nữa dầu theo mưa chảy khắp nơi người bên cạnh cũng có thể bị vạ lây đám cặn bã đế quốc huyết anh ông nội sẽ cho các ngươi thử chút đồ tốt đoàn quân tu la chúng ta chấn thủ còn muốn tiến công vào thành hoàng phổ phản giết các ngươi ngoài thành là số lượng lớn binh lính đế quốc huyết anh một số binh lính thấy trên tường thành xuất hiện binh sĩ kỳ lạ phóng ra cùng với những tiếng gầm giận dữ lỗ hổng trên tường thành có một vài con hỏa long xuất hiện Hỏa Long nhanh chóng tấn công, về phía rất nhiều binh sĩ đế quốc Huyết Anh. Á, cứu mạng, cứu mạng, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Dầu dính vào quần áo của họ, và chẳng mấy chốc họ biến thành người lửa, ở trên một mặt tường thành khác. Đế quốc Thần Long, còn rất nhiều binh lính cũng sử dụng súng phun lửa, loại súng này đối phó kẻ địch bên dưới thành rất tốt, mở nắp bình ra, sau đó ném bình dầu ra ngoài. Tướng lĩnh đế quốc Thần Long lớn tiếng nói. Rất nhiều nước khoáng được chuyển lên trên tường thành. Bên trong không phải chứa nước mà là xăng. Bình xăng này có thể phối hợp sử dụng với súng phun lửa. Một lượng lớn bình dầu bị ném ra ngoài, xăng chảy ra nhanh chóng bị đốt cháy. Mưa lớn làm cho xăng trên mặt đất chảy khắp nơi ngoài thành, trong mắt rất nhiều binh sĩ đế quốc huyết anh lộ vẻ tuyệt vọng. Lửa cháy bao quanh họ, phù phù, phù phù. Ánh lửa chói mắt lộ thân hình binh lính đế quốc huyết anh rất rõ ràng. Từng mũi tên sắc bén bắn ra trên tường thành, nhanh chóng cướp đi mạng sống của họ, chết tiệt, chết tiệt. Khóe mắt Mithurner nứt ra, dưới sự tấn công của súng phun lửa, xăng và cung tên. Tốc độ tử vong của binh lính họ nhanh hơn trước rất nhiều. Tướng quân, tình hình hiện giờ, chỉ sợ đánh mạnh rất khó thành công. Người bên cạnh Mithurner Chua Sót nói, không được, tiếp tục công kích. Chúng ta đã phải trả một cái giá không nhỏ mới đến gần. Nếu muốn tấn công lại lần nữa, thì phải trả một cái giá tương tự. Hơn nữa khi rút lui cũng sẽ gặp phải công kích. Mithurner lạnh lùng nói, vâng. binh lính đế quốc huyết anh tiếp tục điên cuồng công kích sau khi họ từ bỏ rất nhiều mạng sống súng phun lửa ngừng hoạt động vì nhiên liệu trong súng phun lửa tương đối hạn chế các dũng sĩ đế quốc huyết anh thắng lợi là thuộc về chúng ta chỉ cần chúng ta thắng sẽ có lợi ích lớn tương lai chúng ta có thể chiếm đóng đế quốc thần long có thể cướp nhiều của cải của họ chiếm hữu phụ nữ của họ tướng lĩnh đế quốc huyết anh hét lớn giết năm vạn binh lính đế quốc huyết anh đang bí mật ẩn nấp cũng lao tới điều này tạo ra sự tự tin cho bốn năm vạn binh lính đế quốc huyết anh vốn dĩ họ có mười vạn binh sĩ nhưng hiện giờ tổn thất hơn phân nửa cuối cùng cũng đến khởi động tất cả các máy phát điện cho họ nếm thử mùi vị của bị điện giật lý an vinh cười nói xung quanh thành hoành phổ có rất nhiều dây điện được trôn dưới lòng đất các máy phát điện công suất cao trong thành phố có thể cung cấp điện lúc này trời mưa to hiệu quả sử dụng còn tốt hơn nữa bọn lý an vinh ở bên này rất nhiều ngày họ cũng không nhàn rỗi Kéo, kéo, giết. Phía sau năm vạn binh sĩ đế quốc huyết Anh, còn có một vạn kỵ binh. Chiến mã lao tới rất nhanh. Họ khí thế mạnh mẽ xông về phía thành hoành phổ. Đột nhiên, phía trước bọn hắn, có rất nhiều người cơ thể, bị rung lắc dữ dội. Bọn hắn cưỡi chiến mã cơ thể, cũng bị tê liệt và ngã nhào xuống đất phía sau, có rất nhiều chiến mã tiến lên bị đâm sầm vào. Ban đêm, hơn nữa lại có cuồng phong bão táp, nên bọn hắn không thể thấy ở xa. Ở gần cũng không kịp thấy. Thì những chiến mã và binh lính đã va vào nhau, lập tức cũng bị điện giật. Máy phát điện công suất lớn trong thành hoành phổ, liên tục phát ra dòng điện mạnh mẽ. Tất cả đều là máy phát điện hàng hải. Mỗi máy phát điện có công suất hơn 200 cả bé kép. Điện áp đầu ra của chúng là 380 v. Hiệu quả rất tuyệt vời. Trong những ngày mưa to như vậy, phạm vi sát thương của chúng còn lan rộng hơn rất nhiều. Dừng lại, mau dừng lại, phía trước có vấn đề. Một số binh sĩ đế quốc huyết anh hét lớn. Kỵ binh điên cuồng tiến về phía trước, cuối cùng cũng dần dần dừng lại. Nhưng trước khi họ dừng lại, đã có bốn năm ngàn kỵ binh ngã xuống. Họ bị điện giật liên tục, và đã có nhiều người chết. Cứu, cứu ta. Có một số binh sĩ đế quốc huyết anh còn sống. Họ không ngừng kêu cứu. Xuống ngựa cứu người đi. Tướng lĩnh đế quốc huyết anh hét lớn. Hiện giờ họ không rõ tình hình như thế nào, nhưng đồng đội ở ngay tại trước mắt. Rất nhiều người họ không nhịn được, mà lập tức tiến lên cứu người. Ngừng sốc điện đi. Lý An Vinh ra lạnh. Tất cả các cầu giao điện nhanh chóng bị kéo xuống. Một số binh lính đế quốc Huyết Anh tiến lên cứu người, và nhanh chóng phát hiện không có gì xảy ra. Mau cứu người. Nhanh lên, nhanh lên. Phát hiện ra không cưỡi ngựa tiến lên, thì không sao nên có rất nhiều binh sĩ còn lại đế quốc Huyết Anh làm theo. Họ cũng nhanh chóng tiến lên cứu người. Họ cách thành hoành phố cũng không xa lắm. Bão táp nhỏ đi, đèn pha chiếu xuống. Lý An Vinh miễn cưỡng cũng có thể thấy họ. Bật công tắc điện lại. lý an vinh ra lạnh lập tức công tác điện được đóng lại số lượng lớn binh lính đế quốc huyết anh tiến lên cứu người lập tức bị rơi vào bẫy chỉ trong thời gian ngắn hơn vạn kỵ binh đế quốc huyết anh đã bị tổn thất hơn phân nửa điều này làm cho khí thế công thành của họ cũng giảm xuống rất nhiều ầm um, ầm um, hiu hiu pháo cối vẫn đang oanh tạc liên tục mũi tên nhọn trên tường thành cũng bắn ra ngoài liên tục số lượng binh lính đế quốc huyết anh tử vong càng ngày càng nhiều tướng quân không thể tiếp tục như vậy được Tình hình bây giờ, khả năng công thành thành công của chúng ta gần bằng không. Tướng quân, một số người bên cạnh mây thơ nơi khuyên nhủ. Mười vạn người phía trước họ tổn thất gần một nửa. Năm năm ăn người và một vạn kỵ binh phía sau cũng tổn thất hơn một nửa. Thương vong vô cùng bi thảm như vậy đã làm cho khí thế của họ giảm mạnh, không có khí thế hùng mạnh. Họ vẫn công thành, nhưng đối mặt đoàn quân tu La tinh nhuệ như vậy. Tỷ lệ họ thành công cực kỳ bé nhỏ, đánh chiên thù binh đi. nên nắm chặt nắm đấm nói hắn không cam lòng nhưng dù không cam lòng thì lúc này hắn cũng chỉ có thể rút quân hắn biết nếu tiếp tục công thành thì xác suất thành công quá thấp Ken ken ken. đế quốc huyết anh nhanh chóng đánh trương thu binh vốn dĩ trong lòng rất nhiều binh sĩ đế quốc huyết anh đã bỏ cuộc khi nghe được thanh âm này họ như thủy triều nhanh chóng trốn thoát xe tăng xuất kích đoàn xe hạng nặng xuất kích lý an vinh ra lạnh rất nhiều binh lính của đế quốc thần long Nhanh chóng leo lên từng chiếc xe tăng, từng chiếc đã được cải tạo tốt, thành xe tải hạng nặng quân sự. Những thùng xe và buồng lái quân dụng hạng nặng đều được củng cố, thùng xe sử dụng tấm thép dày nơ mơ mơ mơ, có thể ngăn cản cung tiễn không vấn đề gì. Trong xe còn có rất nhiều lỗ quan sát và lỗ bắn, tất nhiên những lỗ bắn này không dành cho súng. Cung tiễn thủ đợi ở trong xe, có thể thuận tiện bắn tên ra bên ngoài, còn người ở bên ngoài muốn bắn chúng cung tiễn thủ bên trong rất khó, ầm. khoảng hai chiếc xe tăng và ba đến bốn chiếc xe tải hạng nặng từ hai cái cửa thành đánh ra ngoài xung quanh thành hoành phổ rất nhiều nơi trên mặt đất đều được sang bằng chạy chạy mau chết tiệt chúng ta liều mạng với họ thấy xe tăng và xe tải hạng nặng rất nhiều binh lính đế quốc huyết anh liều mạng chạy trốn còn có người hung hãn tới gần tập kích tuy nhiên ở khu vực kiềm nén sức mạnh cho dù họ là cao thủ cấp võ vương hay cấp võ hoàng cũng đều bị nghiền ép tàn nhẫn xe tăng hàng chục tấn lao tới Cho dù không bắn đạn pháo cũng rất đáng sợ. Phù phù. Một số người biết xe tăng rất đáng sợ, họ áp sát xe tải hạng nặng. Nhưng rất nhiều người họ còn chưa tới gần đã bị cung tiễn thủ bắn chết. Còn một số may mắn không bị bắn chết, nhưng vừa tới gần họ đã bị lưỡi dao hai bên chiếc xe tải hạng nặng chém giết. Hai bên mỗi chiếc xe tải hạng nặng đều lưỡi dao dài hơn một mét. Những lưỡi dao này bình thường có thể gấp lại. Tất cả lưỡi dao đều bị bôi đen, trong đêm tối những lưỡi dao này rất khó thấy rõ. Xe tải hạng nặng nhanh chóng tiến về phía trước, chúng cắt người như thái rau. Chạy, chạy mau, đừng đến gần xe tăng và xe tải. Binh lính đế quốc Huyết Anh khóc cha gọi mẹ, họ liều mạng bỏ chạy, nhưng làm sao tốc độ của họ có thể nhanh hơn xe tăng và xe tăng chứ? Rất nhiều binh sĩ đế quốc Huyết Anh vẫn vẫn đang bị truy đuổi đến chết, rút lui, mau rút lui. Vốn dĩ kỵ binh đế quốc Huyết Anh còn sót lại muốn mang đi rất nhiều chiến mã, nhưng tình hình như bây giờ họ chỉ có thể nhanh chóng trốn thoát thôi. sau một tiếng cuối cùng tàn quân của đế quốc huyết anh cũng chạy thoát được tám chín dặm họ đã thoát khỏi sự truy đuổi và thoát khỏi sự bắn phá của súng cối đếm số lượng tổn thất vẻ mặt Sa sầm lại nói đoạn đường này trốn ra trên đường lưu lại rất nhiều thi thể dùng đầu ngón chân ngẫm lại mithernor cũng biết tổn thất sẽ rất lớn vâng tướng quân phía đế quốc huyết anh nhanh chóng đếm số lượng tổn thất nửa giờ sau cuối cùng họ cũng đã đếm số lượng xong tướng quân Tình hình không tốt, thiên tướng của Mithurner run rộng nói. Nói đi, tướng quân, chúng ta tổng cộng tử vong hơn 9 vạn người. Trong đó có khoảng 7.000 kỵ binh, chiến mã cũng tổn thất hơn 7.000 con. Mithurner cảm giác đầu mình ong ong. Họ công thành chưa được bao lâu mà đã có hơn 15 vạn người chết. Hơn nữa, còn hao tổn 7.000 kỵ binh tinh nhuệ. Mithurner cảm thấy đầu mình có thể sẽ khó giữ được. Võ đế bát kỳ mà biết tình hình bên này, đoán chừng sẽ bị vô cùng tức giận. Giá, giá. Ngoài thành hoành phổ, người dân của đế quốc Thần Long quét dọn chiến trường, họ chiếm được hơn 3.000 con chiến mã. Chủ nhân của những chiến mã này đã chết. Bọn hắn có rất nhiều người bị điện giật chết, hoặc bị xe tải hạng nặng đuổi kịp và bắn chết. Cuối cùng bọn hắn có hơn 3.000 con chiến mã. Có thể thành lập một đội kỵ binh rồi. Nhận được tin tức, trên mặt Lý An Vinh hiện ra nụ cười. Binh sĩ quân đoàn Tu La có chiến mã mới, có thể phát huy hết sức chiến đấu. Họ thành lập một đội trọng giáp kỵ binh, có hơn 3.000 người. Cho dù đối mặt với hai vạn binh lính đế quốc Huyết Anh, cũng tuyệt đối không sợ hãi. Tướng quân, thương vong của chúng ta đã được thống kê. Có người đến trước mặt Lý An Vinh nói. Nụ cười trên mặt Lý An Vinh biến mất. Hắn nhỏ giọng nói. Chúng ta thương vong bao nhiêu? Tướng quân, chúng ta tử vong 115 người, bị thương hơn 400 người. Hơn 100 người chết, đều là bị cung tiễn thủ của đế quốc Huyết Anh bắn chết. Cho dù họ mặc trọng giáp. Cũng không bảo vệ được đôi mắt. Trong số binh lính đế quốc Huyết Anh, có một số thần tiễn thủ. Mặt khác đế quốc Huyết Anh có một số cao thủ. Tuy tu vi bị áp chế, nhưng họ vẫn lợi hại hơn binh lính bình thường. Họ có thể kéo cung hạng nặng. Cung tiễn hạng nặng có thể bắn xuyên áo giáp. Nhưng cho dù có những người như vậy, họ cũng không giết được bao nhiêu người. Một khi bị phát hiện lập tức, họ sẽ bị tập trung công kích. Thu thập các thi thể tướng sĩ. Đến lúc đó chúng ta sẽ mang họ về nhà. Lý An Vinh nhỏ giọng nói. Trời dần sáng, bên ngoài thành hoàng phổ khắp nơi, đều là thi thể kẻ địch. Rất nhiều thi thể bị cháy thành than, và nổ thành từng mảnh. Sau vài tiếng, người của quân đoàn Tu La, đã có số ước lượng kẻ địch đã tử vong. Tướng quân, số người tử vong của đế quốc huyết Anh, khoảng 9 vạn. Có người trước mặt Lý An Vinh vui vẻ báo báo, kẻ địch chết 9 vạn người, còn họ chỉ chết hơn 100 người. Người của đế quốc huyết Anh, nhìn vào tỷ lệ thương vong này, sẽ rất tuyệt vọng lắm đây, bình tĩnh nào. trước kia khi chĩa súng vào đế quốc khắc Hổ và đế quốc thiên la tỷ lệ thương vong của chúng ta không phải rất thấp sao huống hồ chúng ta còn là phe thủ thành lý an vinh nhỏ giọng nói tướng quân trước đây kẻ địch không biết nhiều về bom trùm của chúng ta nhưng bây giờ kẻ thù đã biết rất nhiều về chúng lý an vinh gật đầu bổn tướng quân biết các tướng sĩ nào nên khen ngợi thì khen ngợi nhưng các ngươi làm tướng quân không nên tự mãn sau lưng mỗi một đồng chí đều có người chờ đợi họ về nhà tướng lĩnh trước mặt lý an vinh khom lưng hành lễ tướng quân mà tướng đã hiểu tướng quân thi thể ở bên ngoài thành làm sao bây giờ lý an vinh lạnh lùng nói chờ người của chúng ta hoàn thành tu bổ sửa chữa thu thập tài vật xong sau đó thông báo cho đế quốc huyết anh mang thi thể đi nói cho họ biết cho phép họ cử ba ngàn người đi nhận thi thể trong quá trình này chỉ cần họ không làm sàng bệnh thì chúng ta sẽ không công kích ngoài thành nhiều xác chết như vậy lâu ngày dễ xảy ra dịch bệnh bệnh dịch sẽ ảnh hưởng đến đám người lý an vinh hơn nữa sẽ ảnh hưởng càng lớn đối với đế quốc huyết anh Húm hồ người chết là người của họ được sự cho phép của bọn lý an vinh chắc chắn đế quốc huyết anh sẽ thu dọn thi thể vẹ vẹ quá thê thảm quân đoàn tu la quá độc ác rồi lại mấy tiếng nữa trôi qua người của đế quốc huyết anh bắt đầu dọn dẹp thi thể thấy tình cảnh bi thảm của những thi thể đó sắc mặt rất nhiều người tái nhợt có người lập tức nôn ra ban đầu có rất nhiều người Trong họ cổ vũ chiến tranh, hy vọng thông qua chiến tranh, có thể cướp đoạt được càng nhiều đất đai và của cải. Nhưng nọ không biết sự tàn khốc của chiến tranh. Và hôm nay họ đã biết, hơn nữa họ cũng biết rõ, sự đáng sợ của quân đoàn Tu La, chúng ta chết nhiều người như vậy sao? Cuối cùng tối qua, thương vong của chúng ta lớn đến mức nào? Thời gian không ngừng trôi qua, xe ngựa kéo từng xe thi thể rời đi. Rất nhiều người đế quốc huyết anh, thấy được thi thể bị kéo đi. Tất cả họ đều sửng sốt. Tối hôm qua họ biết thương vong chắc chắn không nhỏ, cũng không ngờ lại nhiều đến như vậy. Xe vận chuyển xe liên tục đi ra ngoài. Địa cầu, nước U. Rất nhiều người tập trung ở linh huyệt bên này. Một lượng lớn thuốc nổ được vận chuyển tới. Các quốc gia trên thế giới đã sẵn sàng. Nếu nước U bên này nổ linh huyệt, thì các linh huyệt khác có thể yếu đi và cũng có thể mạnh lên. Toàn cầu có thể xuất hiện rất nhiều yêu thú. Bắt đầu đi. Đại thống lĩnh nước U, thông qua điện thoại vệ tinh ra lạnh. Ông ông. Rất nhanh đường hầm linh huyệt bên này mở ra, đường hầm không gian có đường kính 3-4 mét xuất hiện. Đường hầm không gian này lớn hơn cấp sở rất nhiều. Nhanh tranh thủ thời gian, quân đội trưởng nước u nhỏ giọng nói. Đường hầm linh huyệt mở ra, nếu ở vùng lân cận bên kia có yêu thú, có lẽ chẳng mấy chốc nữa yêu thú sẽ tới. Đến lúc đó họ làm sao ngăn chặn yêu thú. Vài tấn thuốc nổ nhanh chóng bị đẩy về phía đường hầm linh huyệt. Những loại thuốc nổ này đều là thuốc nổ được sử dụng cao sở nước u không sản xuất được loại thuốc nổ này mà họ mua từ mười chín tám có người trong lòng thầm đếm chẳng mấy chốc hắn đã đếm ngược đến không ầm ầm bên trong đường hầm linh huyệt mấy tấn thuốc nổ sêu trừ hai mươi nổ tung sức mạnh vô cùng mạnh mẽ khiến cho đường hầm không gian cấp sơ sơ này sụp đổ gầm bên trong đường hầm linh huyệt truyền ra tiếng gầm thét tuyệt vọng quả thật ở bên trong đường hầm linh huyệt có một đầu hắc viêm mà sư lúc này nó đang lao tới Nhưng sức mạnh không gian điên cuồng nhanh chóng xé nó thành từng mảnh, chỉ trong thời gian ngắn. Sức mạnh không gian đáng sợ, đã lan ra bên ngoài lồng Faraday xung quanh đường hầm Linh Huyệt, còn có những thứ khác đầu tiên bị vỡ nát. Chỉ trong nháy mắt, chúng nó bị hư không hỗn độn nuốt chửng Chạy, chạy mau, mau chóng rời khỏi nơi này. Linh Huyệt bên này, có rất nhiều người kinh hãi hét to. Họ chạy trốn trong tuyệt vọng, nhưng không gian nghiền nát khoách tán, với tốc độ quá nhanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. không gian xung quanh trong vòng một dặm đều bị vỡ nát trong phạm vi này tất cả mọi thứ toàn bộ biến mất không thấy nhân viên phương tiện máy bay trực thăng bao gồm cả đất trong phạm vi một dặm mọi thứ đều biến thành mảnh vỡ và biến mất nhưng nó vẫn chưa dừng lại không gian nghiền nát còn đang mở rộng cùng lúc đó chấn động không gian mạnh mẽ trong hư không hỗn độn quét sạch toàn cầu chẳng mấy chốc tất cả đường hầm linh huyệt toàn cầu đã bị ảnh hưởng lúc này tiêu vũ đang ở huyện lôi sơn mẹ kiếp vẻ mặt tiêu vũ biến sắc hắn cảm giác được linh khí nơi này nhanh chóng giảm xuống trong thời gian ngắn linh khí giảm xuống chỉ còn cấp bờ linh huyệt này của hắn đang ở linh huyệt cấp sơ hạ xuống cấp bờ thì lập tức vô dụng bây giờ hắn cũng không quá để ý tới linh huyệt cấp bờ không gian dao động lúc này cũng vẫn chưa kết thúc tiêu vũ cảm giác linh khí lại nhanh chóng tăng lên chỉ trong thời gian ngắn linh khí phát ra từ linh huyệt này của hắn đã đạt cấp sơ và nó đang tăng lên cấp sơ sơ rồi Trong mắt tiêu vũ lộ vẻ ngạc nhiên, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được linh huyệt tăng tới cấp sơ sơ. Linh khí phát ra từ linh huyệt này so với trước mạnh gấp đôi, không gian dao động nhỏ lại, có lẽ sẽ không giảm xuống nữa. Tiêu vũ thở một hơi thật dài, một lần giảm rồi một lần tăng đã làm cho trái tim nhỏ bé của hắn đập thình thịch thình thịch. Ở huyện Lôi Sơn bên này, linh huyệt đã đạt tới cấp sơ sơ. Cho dù linh huyệt trên biển bên kia giảm xuống một chút, thì tiêu vũ cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Lão bà, tình hình bên nước U thế nào rồi? Tiêu vũ đi ra ngoài phòng ngủ chính giờ hỏi. Tô ố vi lắc đầu. Tạm thời không biết, phía nước U có máy bay trinh sát không người lái. Lão công chờ một chút. Năm phút sau, có một bức ảnh trên máy tính Tô ố vi. Thấy hình ảnh trong video. Tiêu vũ hít một hơi lạnh. Vốn dĩ xung quanh mười dặm, chỗ ở của Linh Huyệt không có gì hết. Một cái hố lớn xuất hiện trên mặt đất. Phạm vi ảnh hưởng không chỉ lớn như vậy. Trong phạm vi mấy chục dặm là một mớ hỗn độn. Cây cối và xe cộ trong phạm vi này đều biến mất. Một số xe tăng đều móp méo biến dạng. Mấy chục dặm xung quanh linh huyệt, quân đội nước u bố trí rất nhiều người, bố trí rất nhiều xe tăng, tên lửa, trực thăng, hiện giờ đoán chừng hơn 90% đều phế bỏ. Người chết, do ảnh hưởng của việc nổ linh huyệt cấp, sờ sờ nhiều hơn linh huyệt cấp a rất nhiều. Tích tích tích tích. Điện thoại di động của tiêu vũ vang lên, là từ đông gọi tới. Từ đông, bây giờ tình hình bên kia của ngươi thế nào rồi? Tiêu Vũ vội dò hỏi, trong lòng hắn có chút thất thọm. Linh huyệt trên biển nếu giảm xuống nhiều, hắn phải vất vả tìm kiếm linh huyệt khác để truyền qua dị giới. Huyện Lôi Sơn bên này tuy rằng đến cấp sơ sơ, nhưng chiến hạm, tàu hang cũng không thể truyền đi thông qua linh huyệt huyện Lôi Sơn bên này. Hắn còn chưa thể thu chiến hạm hơn hai tấn vào túi thứ nguyên, trước mắt chỉ có bốn năm trăm tấn thôi. Có thể dễ dàng thu xe tăng mấy chục tấn và máy bay vận tải hơn trăm tấn, còn muốn thu được chiến hạm như vậy. Hắn phải có sức mạnh cấp võ hoàng mới được. Từ đông nói, ông chủ, linh huyệt bên này hơi yếu đi một chút, nhưng cấp bậc chắc vẫn chưa giảm xuống tới cấp sơ. Tiêu vũ thở phào nhẹ nhõm, huyện lôi sơn bên này đã tăng lên tới cấp sơ sơ, linh huyệt ở trên biển ổn định ở cấp sơ. Lần này nổ linh huyệt nước U. Hắn là người thắng thỏa đáng nhất. Đối với toàn bộ nước Hơ mà nói, nếu hai linh huyệt này ổn định, cho dù toàn bộ các linh huyệt khác đều giảm xuống, thì tổng thể vẫn là có lợi, lão công. có chuyện xảy ra rồi tô ố vi đột nhiên nói tiêu vũ cúp điện thoại nhìn tô ố vi lão công châu âu xuất hiện một con thị huyết ma lang thân dài hơn 10 mét chắc chắn nó có tu vi cấp sơ sơ tô ố vi nói nàng nhanh chóng mở video liên quan thấy con thị huyết ma lang trong video vẻ mặt tiêu vũ hơi thay đổi bước đầu đánh giá con thị huyết ma lang này dài 12 thước con này lớn hơn hát viêm ma sư thứ hai rất nhiều tuy cùng cấp bậc nhưng kích cỡ của con thị huyết ma lang Nhỏ hơn hát viêm ma sư một chút Thị huyết ma lang dài 12 mét Cho dù tu vi không tới cấp võ vương viên mãn Cũng chắc chắn có thực lực võ vương đỉnh phong Với cấp bậc của con thị huyết ma lang này Hiện giờ tiêu vũ cũng không đánh lại nó Đây là đâu? Tiêu vũ dò hỏi Hình ảnh trong video rõ ràng không phải là đảo mã kỳ Tô ố vi nói Đế quốc Hán Tư Vậy rất tốt Tiêu vũ cười nhạt nói Gần đây đế quốc Hán Tư cũng có hành động Thời gian trôi qua từng phút từng giây Tổ Vi đã thu thập xong thông tin, từ khắp nơi trên thế giới, những con yêu thú cường đại đã được tìm thấy, ở hơn chục nơi trên khắp thế giới. Nhưng chỉ có một con duy nhất ở Âu Châu, đạt đến cấp bậc võ vương, tuy vẫn có khả năng nó có tồn tại trong đại dương, nhưng không một ai biết rõ. Lúc này tình hình ở Hoa Hạ không tệ lắm, Hoa Hạ có hai linh huyệt cường đại, trong đó cái ở huyện Lôi Sơn, đã đạt đến cấp bậc sơ sơ, nhưng không có con yêu thú cường đại nào, đang ở linh huyệt tại dị giới. Nguyên nhân cũng vì linh huyệt thông qua dị giới, tại đế quốc thần Long, luôn được các cường giả cấp bậc võ đế canh giữ. Nên đương nhiên những con yêu thú cường đại ở gần đó, đã bị đánh đuổi từ lâu. Tích tích, Khương Vạn Trần gọi điện thoại tới. Tiêu Vũ, hai linh huyệt cấp sờ nằm trong tay người ra sao rồi? Rất có thể Âu Châu, sẽ xuất hiện thêm một linh huyệt cấp sơ sơ. Khi điện thoại được kết nối, giọng nói lo lắng của Khương Vạn Trần truyền đến. Tiêu Vũ cười nhẹ rồi nói, Khương Cục, huyệt đạo ở huyện lôi sơn. Đã đạt đến cấp bậc sơ sơ, nhưng linh huyệt ở tử hải, vẫn dừng lại ở cấp bậc sơ, hô. Khương Vạn Trần thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hoa hạ cũng có linh huyệt cấp sơ sơ, xem ra tình hình cũng không tệ lắm. Khương Cục, tình hình trong nước vẫn ổn chứ? Khương Vạn Trần cười ha hả rồi nói. Tình hình trước mắt không tệ, may là ngươi đã để nhóm người Hắc Vương phân tán giải giáp, ở xung quanh các linh huyệt. Những linh huyệt còn lại của hoa hạ, đều không đạt đến cấp bậc cao. Đương nhiên yêu thú xuất hiện chung quanh cũng không quá mạnh, nên với thực lực của Hắc Vương thì có thể xử lý gọn gàng được. Khương Cục, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ hơn không? Tiêu Vũ cười nhẹ, ở đầu bên kia điện thoại, Khương Vạn Trần đột ngột thở dốc Tiêu Vũ, ý của ngươi là, trong ánh mắt Khương Vạn Trần tràn ngập sự phấn khích. Tiêu Vũ nói tiếp, Khương Cục, tình hình hiện tại thay đổi sẽ kéo theo nhiều vấn đề khác nhau, thực lực hiện tại của ngươi không còn đủ dùng nữa. ta có thể chuyển vài người trong các ngươi đến dị giới, thiên phú của các ngươi không tệ, chỉ mất một thời gian ngắn thôi thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. quá trình khương vạn trần trở thành một võ giả lúc trước không hề dễ dàng, nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi. cộng thêm việc linh huyệt ở huyện lôi sơn đạt đến cấp bậc sơ sơ đã giúp các nhân vật ở cấp bậc cao tông sư lui tới không còn gặp quá nhiều khó khăn. tiêu vũ làm vậy có gây phiền toái cho người quá không? khương vạn trần nói, hắn biết rằng. Người càng lợi hại thì càng khó dịch chuyển qua lại. Vì vậy mặc dù hắn đã từng có ý tưởng tương tự, nhưng lại chưa bao giờ đề cập đến trước mặt Tiêu Vũ. Tiêu Vũ đáp lại, Khương Cục, thực lực của các ngươi không mạnh nên phải cần đến ta giải quyết đủ loại chuyện. Làm vậy ta cũng thấy phiền lắm. Ha ha, vậy đành phải trông cậy vào ngươi rồi. Khương Vạn Trần mỉm cười. Tiêu Vũ nói, Khương Cục, trừ ngươi ra, cục an ninh số 9 sẽ chọn thêm mấy người nữa. Ta sẽ sắp xếp cho các ngươi đến dị giới. Và tu luyện một đoạn thời gian, đến lúc đó hẳn là tu vi của các ngươi, đều có thể đạt tới cấp bậc võ tông. Nói không chừng chiến lực, cũng có thể đạt tới cấp bậc đại võ tông. Khương Vạn Trần không che giấu nổ niềm vui sướng, trong đáy mắt hắn. Tiêu Vũ, cảm ơn ngươi. Khương Vạn Trần nói thật trịnh trọng. Tiêu Vũ nói, Khương Cục, người mà các ngươi chọn phải thật trung thành với quốc gia. Trung thành là yếu tố đầu tiên, tiếp theo chính là thiên phú. Một khi có người cố ý chiếm đoạt một vị trí trong danh sách. nếu như bị phát hiện ở dị giới thì rất có khả năng sẽ bị thẳng tay giết chết ngay tại đó luôn. Khương Vạn Trần nói vội. Tiêu Vũ, ta sẽ nói rõ chuyện này với bọn hắn, nên người có thể yên tâm tình huống như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Tiêu Vũ, ngươi có biết chuyện một con yêu thú cường đại đã xuất hiện tại đế quốc hán tư không? Người nghĩ con thị huyết ma lang kia có thực lực thế nào? Tiêu Vũ nói, phải mặt hắn u ám. hẳn là nó sẽ có tu vi võ vương đỉnh phong hoặc là võ vương viên mãn. Trên cơ bản. thì thực lực và tu vi của yêu thú sẽ không khác gì nhau. Nếu một người bình thường tu luyện, nhưng không sở hữu kỹ năng chiến đấu hoặc loại bảo vật mạnh mẽ nào đó, thì thực lực của hắn thường thấp hơn yêu thú cùng cấp bậc và ngược lại. Thực lực của tiêu vũ cao hơn nhiều các yêu thú cùng cấp khác. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có tu vi tông sư đỉnh phong, và dị năng cũng chỉ ở cấp bậc đại võ tông, tê ở đầu bên kia điện thoại, khương vạn trần thở hổn hển võ vương đỉnh phong hoặc là võ vương viên mãn sao. Không ngờ con điêu thú này lại mạnh như vậy. Trong khi hai con hắc viêm ma sư xuất hiện ẩu quốc, chỉ có tu vi võ vương sơ kỳ. Thực lực của bọn chúng yếu hơn thị huyết ma lang rất nhiều. Tiêu vũ, người có thể đánh thắng được con thị huyết ma lang đó không? Khương vạn trần do hỏi. Tiêu vũ nói, thực lực của ta mạnh hơn hắc viêm ma sư. Có lẽ bọn chúng đang ở võ vương trung kỳ. Nhưng nếu gặp phải thị huyết ma lang kia, thì ta chỉ có thể bỏ chạy. Nếu phải đụng độ với con thị huyết ma lang đó... Tiêu Vũ có có niềm tin tuyệt đối vào việc trốn thoát, hắn sở hữu dị năng không gian nên thực ra lĩnh vực hắn am hiểu nhất là chạy, xem ra đế quốc Hán Tư phải nếm mùi đau khổ rồi. Nếu thực lực của người yếu hơn trước kia thì tuyệt đối không cần mạo hiểm. Chúng ta cần phải lôi kéo đế quốc Hán Tư để chống lại mờ quốc, nhưng gần đây biểu hiện của đế quốc Hán Tư cũng không hợp tác cho lắm. Nếu đã vậy thì chúng ta cũng không cần phải thuận theo bọn hắn. Khương Vạn Trần nói. Sau khi bọn hắn trò chuyện thêm vài câu nữa, thì cuộc gọi mới đi đến kết thúc. Nước U đã ném bom vào linh huyệt, kéo theo rất nhiều việc, cần Khương Vạn Trần ra mặt xử lý. U Châu, tại đế quốc Hán Tư, thị huyết Ma lang với thân dài 11 hoặc 12 mét, đã đến một thị trấn. Đây là một thị trấn rất giàu, có nên đương nhiên có rất nhiều biệt thự cao cấp tại nơi này. Chú ơi, đây là thứ gì vậy? Đây là chó sói sao? Trông đáng sợ quá. Nhiều người đã thấy hình dạng khổng lồ của thị huyết Ma lang. Thần thị huyết ma lang dài 11, 12 mét, nó cao đến 7, 8 mét, thậm chí cơ thể của nó còn cao hơn một chút so với nhiều ngôi biệt thự ở chung quanh. Chỉ nhìn ngoại hình của thị huyết ma lang có hơi giống chó sói, nhưng thật nhìn nó còn đáng sợ hơn chó sói nhiều lắm. Đặc biệt là ánh sáng dữ tận đến đáng sợ đang hiển lộ trong đôi con ngươi của nó. Ẩm phai đó đã không còn nhẫn nại và bắt đầu nổ súng. Súng không bị cấm ở đế quốc Hán Tư, thậm chí cả nước có hơn 8 triệu người sở hữu súng. trung bình cứ mười người dân đế quốc hán tư thì lại có một người có súng lanh canh viên đạn găm vào đầu của thị huyết ma lang trước khi bật thẳng ra ngoài gầm thị huyết ma lang bị chọc giận nó gầm lên giận dữ ngay lập tức cư dân trong bán kính 100 trăm m chết đứng trong tình trạng thất khiếu chảy máu càng đáng sợ hơn là không phải chỉ chảy một chút rồi thôi một lượng máu thật lớn điên cuồng chảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi toàn bộ máu trong cơ thể những cư dân xung quanh thị huyết ma lang Đã bị hút ra ngoài không còn một giọt, bọn hắn bị biến thành những cái xác khô. Sau đó tất cả máu biến thành huyết vụ trước khi đi vào cơ thể thị huyết ma lang. Thị huyết ma lang lại tiến lên trước một bước, phạm vi ảnh hưởng ngày càng được mở rộng. Và không bao lâu sau toàn bộ trấn nhỏ, đều chỉ còn lại khoảng không tĩnh mịch. Ngao ô, thị huyết ma lang, ngửa mặt lên trời và chu lên. Nó lại tiếp tục tiến nhanh về trước, và ở phía trước cách nó 20 dặm, có một thành phố lớn. Dân số trong thành phố từ 400.000 đến 500.000 người. Mẹ tiếp Đó là thứ quỷ gì vậy? Sao nó có thể chạy nhanh đến vậy? Vợ à sao ngươi lại chảy máu thế này? Ta, ta cũng chảy máu. Chẳng mấy chốc thị huyết ma lang đã chạy đến đường cao tốc. Nó không còn di chuyển nhanh như trước. Dọc theo đường đi của nó máu tươi, trong cơ thể người chảy ra càng nhiều. Và lượng máu này đều chạy thẳng vào trong cơ thể thị huyết ma lang. Tuy nhiên, máu của người bình thường chứa lượng năng lượng rất ít. Với thực lực của thị huyết Ma lang, mỗi ngày nó cần phải chiếm đoạt và tiêu hóa máu của một hoặc hai nghìn người. Âm âm, nhiều người dân đế quốc Hán tư lái xe với tốc độ rất nhanh. Bọn hắn đụng phải thị huyết Ma lang đang tiến lên trước, kéo theo tai nạn xe hơi, xảy ra khắp nơi trên đường đi. Lúc này, ba chiếc máy bay chiến đấu bay tới với tốc độ cực nhanh, chuẩn bị tấn công. Ngay sau đó các phi công đã nhận được mạnh lạnh, ba chiếc máy bay chiến đấu mỗi chiếc thả hai quả tên lửa. Sáu quả tên lửa gầm rú lao về phía thị huyết ma lang, đang tiến tới với tốc độ cao, ầm! Ngay sau đó quả tên lửa phát nổ. Tuy nhiên, quả tên lửa không trúng mục tiêu là thị huyết ma lang. Còn thị huyết ma lang này là võ đế đỉnh phong, nó cách võ đế viên mãn không còn bao xa. Chính vì vậy tốc độ của nó còn nhanh hơn rất nhiều con hát viêm ma sư dạo trước. Đương nhiên tên lửa thông thường muốn bắn trúng nó còn khó hơn lên trời, ngược lại dưới sự bắn phá của tên lửa. Đường cao tốc đã bị nổ thành từng mảnh. Quốc chủ đế quốc Hán Tư và những người khác đã xem video, lúc này khuôn mặt của bọn hắn không được dễ nhìn cho lắm, ai e rằng thực lực của thứ này sẽ không yếu hơn ma sư từng xuất hiện tại U Quốc đâu. Trên trái đất của chúng ta, thực lực của chó sói yếu hơn sư tử, nhưng ma lang này có hình thể lớn hơn, vì vậy khả năng cao là nó cũng sẽ mạnh hơn. Một số người lãnh đạo của đế quốc Hán Tư đang thảo luận, các ngươi lập tức liên lạc với Hoa Hạ để hoa hạ phái tiêu vũ tới giúp chúng ta đối phó với con ma lang này leo hất là quốc chủ của đế quốc hán tư hắn trầm giọng nói bệ hạ mấy ngày trước người của chúng ta đến hoa hạ đã phát biểu vài lời mang thái độ thù địch hiện tại e rằng hoa hạ sẽ không hoan nghênh chúng ta một người đứng bên cạnh leo hất bất đắc dĩ mà nói vậy thì các ngươi phải hạ mình một chút chỉ cần chúng ta hạ mình một chút theo lệ thường ắt hoa hạ sẽ cho chúng ta càng nhiều hỗ trợ mau liên lạc đi Leo hết nói bằng giọng nghiêm nghị. Chẳng mấy chốc, con thị huyết ma lang trên đường cao tốc sẽ đến khu vực nội thành. Trong thành thị có mấy trăm vạn người. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người phải chết. Vâng. Ngay lập tức, bộ phận đối ngoại của đế quốc Hán Tư đã bắt đầu liên lạc với Hoa Hạ. Năm phút sau bọn hắn đã có kết quả. Bệ hạ. Hoa Hạ nói yêu thú xuất hiện. Chính là một con thị huyết ma lang. Và tu vi của nó đã đạt tới võ vương đỉnh phong. Bọn hắn còn nói thực lực của tiêu vũ. Không mạnh đến như vậy, Hoa Hạ chỉ đành bày tỏ sự tiếc nuối khi một con yêu thú như vậy xuất hiện ở đất nước. Chúng ta. Sau khi Leo Hết nghe xong báo cáo, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi hơn. Những con yêu thú xuất hiện ở quốc chỉ có cấp bậc võ vương sơ kỳ. Nhưng con thị huyết ma lang này lại mạnh mẽ nhường này, bọn hắn còn có thể làm gì? Liên hệ với mở quốc thử xem liệu bọn hắn còn cách nào khác hay không? Leo Hết hít một hơi thật sâu. Vâng, ngay sau đó người của bọn hắn đã liên lạc với mở quốc. Nhưng mở quốc đã không thể đối phó được, con yêu thú võ vương sơ kỳ tại U quốc. Bây giờ lại xuất hiện thị huyết ma lang này còn mạnh hơn, đương nhiên bọn hắn càng không có cách nào để đối phó với nó. Bệ hạ, nó không kiên cứu ô tô. Có lẽ chúng ta có thể cho ô tô được trang bị nhiều thuốc nổ đến gần, rồi nổ chết nó. Một đại lão trong quân đội đề nghị. lao hết nói với giọng nghiêm nghị. Vậy thì nhanh chóng sắp xếp đi, chuẩn bị thêm vài chiếc xe, chúng ta cần phải tiêu diệt nó trong lần hành động đầu tiên. Vâng, quân đội hành động rất nhanh, dọc đường đi thị huyết Ma Lang không ngừng chiếm đoạt máu, nhưng tốc độ nó di chuyển cũng không nhanh lắm. Trước khi nó tiến vào thành thì mấy chiếc xe đều đã được chuẩn bị xong xuôi, trong hai chiếc xe tải lớn chất đầy thuốc nổ. Đúng lúc có một căn cứ quân sự đang chú đóng gần thành phố này, hai chiếc xe tải lớn đang tiến sát cạnh nhau, chẳng mấy chốc khoảng cách giữa chúng và thị huyết Ma Lang ngày càng được rút ngắn. Trong thời khắc mấu chốt này, ánh mắt những tài xế trên xe tải Lộ rõ sự quyết tâm, bọn hắn đều đang phải chịu đựng căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Chỉ cần thực hiện nhiệm vụ lần này, thì bọn hắn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Số tiền đó đủ để gia đình bọn hắn sống một cuộc sống sung túc, 500m, 400m, 300m. Khi khoảng cách ngày càng gần, tài xế trên hai chiếc xe tải trông rất căng thẳng. Khi thị huyết Ma Lan nhìn hai chiếc xe tải, đang không ngừng lao tới. Nó có thể nghe thấy tiếng thở của hai tài xế, và thậm chí là cả tiếng tim đập của bọn hắn. Nhưng rõ ràng nhịp thở và nhịp tim của hai người lái xe rất khác với những người khác. Ngay lập tức, thị huyết ma lang giải phóng thần thức của nó ra ngoài. Ngay cả khi thần thức của nó không mạnh như nhiều loại yêu thú linh hồn cùng cấp bậc khác, nhưng nó vẫn là yêu thú cấp bậc võ vương. Thần thức của nó có thể bao phủ đến hàng trăm mét trung quang mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Ngay lập tức, thị huyết ma lang phát giác ra có điều gì đó không đúng. Hàng hóa trong xe tải giống như thuốc nổ trong tên lửa đã từng tấn công nó. Hơn nữa lượng thuốc nổ còn lớn hơn gấp hàng chục, hàng trăm lần ban nãy. Vành, thị huyết ma lang rút lui về sau cực kỳ nhanh, thậm chí mặt đất còn bị nó dẫm lên, tạo thành hai cái hố cực lớn. Sở hữu tu vi võ vương đỉnh phong, giúp nó có tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, nó đã chạy đến cách đó 200 m và cách xe tải khoảng cách 300 m Quanh quanh, cả hai xe tải đã được kích nổ cùng một lúc, chỉ trong nháy mắt, hàng chục tấn thuốc nổ phát nổ. Khói từ vụ nổ tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên bầu trời, cách đó 300 mét. Cơ thể của thị huyết ma lang đã bị thổi bay. Quy lực của lượng thuốc nổ nhiều như vậy là quá mạnh. Tuy nhiên, vì thị huyết ma lang đã đề cao cảnh giác, cộng thêm khoảng cách với vụ nổ là 300 mét, nên vụ nổ chỉ có thể làm nó bị thương nhẹ. Gầm, thị huyết ma lang giống to, nó vừa sợ hãi vừa tức giận. Nếu nó không chú ý hoặc không kịp chạy trốn, chỉ cần nó chịu đựng một vụ nổ mạnh như vậy. Thì nhất định cơ thể của nó ở ngay trung tâm của vụ nổ Sẽ bị nổ tung thành từng mảnh Đã xảy ra chuyện gì vậy Sắc mặt của Leo Hết trông khó coi vô cùng Một cận vệ cấp sờ sờ đứng bên cạnh hắn nói Để hạ Không những nó có thực lực mạnh mẽ Mà trực giác cũng rất mạnh, Tinh thần cảnh giác cũng cao không kém Xem ra muốn dùng cách đánh lén Để giết nó lại càng khó hơn Leo Hết cao mày Lần này bọn hắn không giết được con yêu thú này Sau này nếu muốn dùng cách thức tương tự Để giết nó thì khả năng thành công sẽ thấp hơn rất nhiều. Ta mặc kệ quân đội các ngươi dùng thủ đoạn gì, nhất định phải tiêu diệt nó cho ta. Leo Hất nghiêm giọng nói. Vâng, thưa bệ hạ. Một số đại lão quân sự, ở bên cạnh đồng thanh nói. Tất cả bọn hắn đều không biết nên làm gì, dùng phương pháp nào cũng không được, đánh lén cũng không thành công. Muốn giết thị huyết Ma Lang kia nói, thì dễ làm mới khó. Gầm, thị huyết Ma Lang tiến nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc nó đã đến thành phố. A. Trốn đi, chạy mau Nhiều người trong thành phố Thấy thị huyết ma lang đang tiến tới với tốc độ cực nhanh Thì bỏ chạy loạn xạ Thậm chí nhiều người trên đường hoảng sợ Đến mức la to thành tiếng Nhưng ngay lúc này thị huyết ma lang Đã giải phóng huyết vụ trên người nó ra Huyết vụ tạo thành từng giải huyết xa Năm mà huyết xà nhanh chóng xuyên nhanh qua thân thể rất nhiều người Chỉ trong thời gian rất ngắn Những người đó đều đã bị giết chết Thị huyết lang ma có thể nuốt trưởng máu Nhưng nó cũng có thể dùng máu của mình để tấn công. Những huyết xa đó sẽ phá hủy mạch máu và dây thần kinh trong cơ thể con người. Tốc độ thị huyết lang ma giết người còn nhanh hơn, cả khi nhấm nuốt máu người. Nó dùng máu chỉ đơn thuần để công kích giết người nên tốc độ còn nhanh hơn gấp 10 lần, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Trên đường phố nơi thị huyết lang ma đặt chân đến, đã có hàng trăm người chết. Thị huyết lang ma này còn đáng sợ hơn hai con hắc viêm ma sư kia nhiều. Hắc viêm ma sư phá hủy kiến trúc, giết rất nhiều người, nhưng đồng thời nó cũng tiêu hao không ít năng lượng. Nhưng thị huyết ma lang chỉ đang thuần túy giết chóc, nên nhất định năng lượng tiêu hao sẽ thấp hơn. Tiêu vũ đâu rồi? Sao tiêu vũ ở hoa hạ kia còn chưa tới đây? Có rất nhiều camera trong thành phố, nên các video liên quan nhanh chóng, được lan truyền rộng rãi lên Internet. Kéo theo vô số người đang thảo luận rất sôi nổi. Lão công. Trên mạng phương Tây có rất nhiều người đang muốn dùng đạo đức hỏng thao túng ngươi. Muốn ngươi ra mặt giết chết ma lang kia, tổ ố vi cho Tiêu Vũ xem một số bình luận trên Internet. Tiêu Vũ thản nhiên nói, đó là hoạt động thường ngày của bọn hắn. Nhưng cho dù chúng ta giúp bọn hắn, thì trong thâm tâm bọn hắn cũng sẽ không biết ơn chúng ta. Ngược lại bọn hắn, vẫn luôn coi thường người hoa hạ chúng ta. Tổ ố vi gật đầu, nàng tung hoành ngang dọc trên Internet đã lâu, cũng đã nhìn rõ rất nhiều chuyện. Vì ngươi lại đến dị giới một chuyến đi, yêu thú xuất hiện tại địa cầu càng ngày càng mạnh, nhưng thực lực của ngươi hiện tại vẫn yếu hơn một chút. Hiện tại huyện Lôi Sơn, có linh huyệt cấp sơ sơ, dù cho ngươi có tu vi cấp bậc võ tông viên mãn, thì cũng có thể dịch chuyển trở lại một cách an toàn, tô ố vi nói. Nhưng tình huống tại đế quốc Hán Tư như vậy, trên mạng cũng rất hỗn loạn, tạm thời ta vẫn không nên đến đó thì hơn, trước hết cứ đưa Khương Cục và những người khác qua đó trước, ta sẽ đi vào lần tới. Tiêu Vũ cười khúc khích và nói. Người cũng có thể cùng bọn hắn dịch chuyển đến đó, cứ mặc kệ những người đang ồn ào trên Internet kia. Trong nháy mắt, thời gian trôi dần đến đêm khuya, Khương Vạn Trần và sáu người khác đã sớm có mặt tại biệt thự của Tiêu Vũ. Ngày lúc này tất cả đều đang nhắm mắt lại. Ngoài ra còn có miếng vải đen đang phủ kín trên mắt bọn hắn. Vi Vi, người dịch chuyển đến đó trước đi. Tiêu Vũ nhanh chóng đưa tô ấu Vi đến nơi trước. Ngay sau đó... Khương Vạn Trần và những người khác lần lượt được dịch chuyển đi. Linh huyệt tại huyện Lôi Sơn đã đạt đến cấp độ sơ sơ, khiến quá trình di chuyển qua lại cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tô ố Vi và nhóm người Khương Vạn Trần đã dịch chuyển đến nơi, nhưng Tiêu Hải vẫn còn dư lại rất nhiều năng lượng nên Tiêu Vũ lại chuyển thêm nhiều thứ trong nhà kho xăng. Trong đó bao gồm cả bom trùng, bom nhiệt hạch và bom nhiệt áp. Tuy đế quốc Thần Long đã có một nhà máy riêng để sản xuất thuốc nổ C-20. Nhưng nó chỉ có thể sản xuất các loại bom đạn thông thường, chẳng hạn như mìn và đạn pháo cối. Cháu yêu, năm ngày nữa ta sẽ liên lạc lại với ngươi, vẫn ở tại linh huyệt này. Tiêu Hải vừa nói xong, ngay lập tức bóng dáng biến mất không thấy tăm hơi. Mấy giờ đồng hồ đã trôi qua, khi Tiêu Hải và một số cường giả trở lại thần đô. Ngay lập tức có nội thị cung đình đi tới trước mặt bọn hắn. Bệ hạ, cơ sứ giả từ thế giới khác đến cầu kiến. Đối phương tuyên bố có một chuyện cực kỳ trọng yếu. nên muốn gặp bệ hạ ngài, nội thị trong triều cung đình vô cùng cung kính, khi bẩm báo. Trong mắt Tiêu Hải hiện tràn ngập sự kinh ngạc, sứ giả đến từ thế giới khác sao? Chậm sẽ gặp hắn tại ngự thư phòng. Tiêu Hải suy nghĩ một lát rồi nói. Mười phút sau, Tiêu Hải nhìn thấy một người đàn ông trung niên da trắng tại ngự thư phòng. Người đàn ông da trắng này là một người tiến hóa cấp bờ. Hoàng đế bệ hạ tôn kính của đế quốc thần Long, ta là Thomas, sứ giả dị giới tại mở quốc. Và ta xin thay mặt đại thống lĩnh của chúng ta, hỏi thăm sức khỏe của ngài. Người đàn ông trung niên da trắng cúi đầu hành lễ và nói. Ngôn ngữ hắn dùng là tiếng Anh. Cường giả tại dị giới học một ngôn ngữ mới rất dễ dàng. Hắn biết chắc chắn tiêu hải sẽ hiểu tiếng Anh. To gan, thấy bệ hạ tại sao lại không quỳ. Nội thị cung đình đứng bên cạnh sắc bén nói. Thomas vẫn kiên định mà nói. Thần Long Hoàng đế bệ hạ. Em vừa quốc chúng ta là dị giới cường đại nhất trong các quốc gia. Chúng ta là bất khả chiến bại trong thiên hạ. Tiêu Hải dùng tiếng hoa nói, không quỳ sao, mau lôi ra chém đầu. Vâng, thưa bệ hạ. Nội thị cung đình ở bên cạnh nói vội. Thomas quỳ xuống ngay lập tức. Lúc này hắn không còn để ý bản thân còn mặt mũi, hay không còn mặt mũi nữa. Hoàng đế miệng vang lời. Ngọc, hắn biết nếu mình không quỳ thì thật sự sẽ phải chết. Thần Long Hoàng đế bệ hạ, ta đại diện cho mở quốc tới đây là vì có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài. Em ước chúng ta có thể hợp tác với ngài. Thomas bắt đầu mở lời, đồng thời hắn cũng chuyển sang dùng tiếng Hoa. Tiêu Hải nhướng mày, "Thomas, Át hẳn ngươi cũng biết, hiện tại Trẫm đang hợp tác với Hoa Hạ, nhưng mờ quốc các ngươi lại là đối thủ của Hoa Hạ." Thomas rất kiêu ngạo, hắn nói, "Thần Long Hoàng đế bệ hạ, em quốc của chúng ta mới là quốc gia mạnh nhất, chúng ta nắm trong tay lực lượng hải quân và không quân mạnh nhất. Hơn nữa, chúng ta còn có 11 tàu sân bay chạy bằng động lực hạt nhân." Trong khi đó chiếc thứ ba của hoa hạ vừa hạ thủy, nhưng không một chiếc nào dùng đến năng lượng hạt nhân. Thực lực của chúng ta dẫn trước hoa hạ phải đến hàng chục năm. Tiêu hải hơi hít mắt lại. Không phải mở quốc các ngươi đã liên lạc với đế quốc kền kền rồi sao? Ngươi từ đâu đến? Liệu đế quốc kền kền có biết chuyện ngươi tìm đến đây hay không? Thomas nói, ta dịch chuyển tới đây từ linh huyệt tại U quốc. Đương nhiên đế quốc kền kền không hề hay biết chuyện này. Hắn dịch chuyển tới đây. Mà không có bất cứ cường giả nào hỗ trợ, nhưng hắn là người tiến hóa cờ bờ bờ, chẳng những thế còn có dị năng khôi phục, nên đương nhiên hắn có thể thích ứng với môi trường nơi này rất nhanh. Tiêu Hải trầm giọng nói, đế quốc Kiền Kiền là đối thủ của đế quốc Thần Long chúng ta. Các ngươi không chỉ qua lại với đế quốc Kiền Kiền mà còn muốn liên hệ với Trẫm ư, Thomas nói. Thần Long Hoàng đế Bệ Hạ, đế quốc Thần Long và đế quốc Kiền Kiền đều là những quốc gia siêu cường. đương nhiên mở quốc chúng ta sẽ nguyện ý hợp tác. Tiêu Hải nói vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Tại sao ta phải hợp tác với các ngươi? Hiện tại chậm hợp tác với Tiêu Vũ và Hoa Hạ rất vui vẻ. Thomas ho nhẹ một tiếng. Thần Long bệ hạ, ta có thể đứng dậy nói chuyện được không? Bình thân. Tiêu Hải nói với giọng lạnh lùng. Thomas thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng dậy rồi nói Thần Long bệ hạ, theo như ta được biết, lực lượng hải quân của Đế quốc Kiên Kền mạnh hơn Đế quốc Thần Long của ngài rất nhiều. Hơn nữa đế quốc kền kền còn có nhiều đồng minh trong dị giới các ngươi. Nếu bọn hắn liên hiệp lại và hành động, cùng nhau thì có thể các ngươi không phải là đối thủ của bọn hắn. Nếu lực lượng hải quân của đế quốc Thần Long bị tiêu diệt hoàn toàn, khác nào các ngươi chỉ có thể lui về thế bị động phòng ngự. Chuyện đã đến nước này thì đương nhiên kết quả cuối cùng sẽ không tốt lắm. Tiêu Hải vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn sang Thomas. Thomas lại nói tiếp, thực lực của hoa hạ kém xa mở quốc chúng ta. Nếu chiến tranh nổ ra thì sớm muộn gì hoa hạ cũng sẽ thất bại mà thôi. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với đế quốc Thần Long ngay sau đó? Nhưng hợp tác với mở quốc chúng ta thì lại khác biệt. Với sự hỗ trợ của mở quốc chúng ta, đế quốc Thần Long các ngươi có thể vùng dậy giành lại hòa bình, và sẽ không còn cuộc chiến tranh nào xảy ra nữa. Em và quốc chúng ta cũng rất vui khi thấy đế quốc Thần Long và đế quốc Kền Kền sát cánh bên nhau. Đôi khi sự thống trị độc tôn của đế, quốc Kền Kền không phải là kết quả tốt nhất. Tiêu Hải trầm giọng nói, nói tiếp đi, Thomas nhận được sự cổ vũ thì nói càng hang say, nếu ngài tiếp tục hợp tác với Hoa Hạ, thì chuyện ngài với đế quốc kiền kiền phát sinh chiến tranh sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu chiến tranh nổ ra, đương nhiên sẽ có rất nhiều người chết, theo ta được biết, ngài rất quan tâm đến nhân dân chăm họ, vậy thì nên hợp tác hay không nên hợp tác với ai? Trong khi bây giờ bách tính tại đế quốc Thần Long, cần nhất vẫn là hòa bình, Tiêu Hải khẽ gật đầu. Ngươi nói rất có lý, Thomas nói tiếp. Thần Long bệ hạ, Ngài làm vậy là phù hợp nhất với lợi ích của mờ quốc chúng ta, cũng rất phù hợp với lợi ích của đế quốc Thần Long các ngươi. Chiến tranh và hòa bình, át hẳn Ngài sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Thomas rất có lòng tin vào bản thân trong chuyện thuyết phục Tiêu Hải, để hắn nhìn xem liệu Tiêu Hải sẽ hợp tác với ai, không hợp tác với ai. Tiêu Hải vẫn đáp lại với giọng lạnh nhạt, Trẫm có thể kiếm được vô số tài nguyên tại dị giới. Nếu hợp tác cùng các ngươi, nhất định chẳng phải nói hết toàn bộ bí mật này ra sao, Thomas nói. Thần Long bệ hạ, trước mắt ngài có thể không nói ra, bởi vì thực lực của đế quốc Thần Long vẫn còn yếu hơn một chút. Nhưng đợi đến khi lực lượng hải quân tại đế quốc Thần Long được tăng cường hơn, ngài nhất định phải nói ra. Nếu không chắc chắn đế quốc kền kền, sẽ lên tiếng phản đối. Tiêu Hải cười như không cười, ông nói. Nếu đến lúc đó chẳng vẫn không nói ra thì thế nào, Thomas trầm giọng nói. Thần Long bệ hạ, nếu ngài làm như vậy, rất có thể chiến tranh sẽ nổ ra giữa các ngươi và đế quốc kền kền. Nếu ngài muốn hòa bình, thì làm như vậy là một quyết định không sáng suốt. Hơn nữa, chúng ta đã biết được đại khái, tại sao ngài lại có thể vận chuyển một lượng đồ vật lớn như vậy đến đây. Tiêu hải cao mày, chỉ bằng ngươi cứ nói một chút nghe thử xem. Thomas nói, căn cứ theo tình báo đế quốc kền kền có được, ngài có một món bảo bảo vật không gian vô cùng cường đại. Ta đoán nó hẳn là không minh kính đi. Liệu chiếc gương này có phải một món thánh khí hay không? Tiêu Hải cũng không quá kinh ngạc. Nhất định đế quốc kiên kền sẽ phái không ít người âm thầm điều tra. Đương nhiên các quốc gia khác cũng sẽ có người đang bí mật điều tra trong bóng tối. Chính vì vậy, đây là chuyện mà bọn hắn hoàn toàn có khả năng tra ra được. Nhưng còn có một nguyên nhân quan trọng khác giúp hắn có thể vận chuyển số lượng đồ vật lớn. Đó chính là liên hệ huyết mạch với Tiêu Vũ. Nếu không có thứ này... Thì chắc chắn không thể vận chuyển được. Thần Long bệ hạ, không minh kính, là một thánh khí cường đại vô cùng. Nhưng không minh kính của các ngươi, không phải là món thánh khí duy nhất, tồn tại trên thế giới này. Đế quốc kền kền nghiên cứu ra, cách thức vận chuyển số lượng lớn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ có hợp tác với mở quốc chúng ta, ngài mới có thể tránh khỏi những mối họa, trong tương lai, Thomas nói. Trong bộ dạng hắn nghiêm túc vô cùng, Tiêu Hải nói, có bao nhiêu người các ngươi đã tìm đến đây. Chỉ có một mình ta thôi, Thomas nói. Cũng bởi vì hắn có dị năng phục hồi mạnh mẽ, nên hắn mới có thể nắm chắc đường sống, khi đến đây. Các ngươi lùi xuống trước đi. Tiêu Hải nhìn nội thị đứng bên cạnh rồi nói. Vâng, thưa bệ hạ, chẳng mấy chốc hai nội thị đã lùi ra ngoài. Trong ngự thư phòng của Tiêu Hải có trang bị trận pháp, nên từ bên ngoài không thể nghe được bất cứ tiếng động nào ở bên trong. Thomas ngươi nói hay lắm. Nhưng trẫm là người nước hoa, cũng là con cháu của viêm hoàng. Tiêu Hải đứng lên, nói với giọng điệu tự hào, cái gì cơ? Thomas ngơ ngác nhìn Tiêu Hải. Ngươi ngươi, Thomas sững sờ, bất kể như thế nào, hắn cũng không ngờ rằng Tiêu Hải lại là người Hoa Hạ, thế nhưng Tiêu Hải là hoàng đế của dị giới. Sao chuyện này có thể xảy ra? Theo như Thomas biết, thì Tiêu Hải đã ở dị giới hơn 10 năm, tuy nói Hoa Hạ giỏi sắp xếp, nhưng có thể sắp xếp được mọi chuyện trong thời gian dài đến vậy sao? Chả nhẽ Hoa Hạ đã có liên hệ với dị giới. Từ 10 năm trước rồi ư, cách đây rất lâu trẫm đã tới dị giới. Tên của trẫm tại Hoa Hạ cũng là Tiêu Hải, người có nghĩ ra chuyện gì chưa? Tiêu Hải cười mà như không cười, hắn nói. Trái lại Thomas như hít vào một hơi khí lạnh, hắn há hốc mồm. Ông nội tiêu vũ cũng tên là Tiêu Hải, chẳng lẽ người mất tích là vì xuyên tới dị giới? Sắc mặt Thomas trở nên tái nhợt chỉ trong thoáng chốc. Hắn biết rõ, một khi mình biết được bí mật quan trọng này. Tiêu Hải tuyệt đối sẽ không để hắn sống sót rời khỏi đây, e rằng hắn cũng không sống được bao lâu nữa. Tiêu Hải, nếu ngươi là người hoa hạ, lại còn là ông ngoại của Tiêu Vũ. Vậy xem ra ta thuyết phục ngươi hợp tác với mở quốc, chẳng khác nào một trò đua. Lúc này khuôn mặt của Thomas đã khó coi vô cùng. Tiêu Hải chỉ cười nhẹ rồi nói, Thomas, ngươi còn gì ngôn gì không? Khóe miệng Thomas giật giật, liệu ta có thể tiếp tục sống được không? Ta biết rất nhiều tình báo thuộc về mở quốc. Nếu ta nói hết mọi chuyện với ngươi, thì ngươi có thể giữ cho ta sống được không? Sau này ta sẽ thành tâm cống hiến hết sức mình cho ngươi. Thomas nói, hắn có thể trở thành một người tiến hóa, cho thấy hắn rất trung thành với quốc gia của mình. Nhưng một khi đối mặt với cái chết, thì còn lâu lòng trung thành của hắn mới đủ. Ngươi trung thành với chấm ư. Thomas gật đầu liên tục. Đúng vậy, ta sẽ nói cho ngươi, nghe hết thảy mọi chuyện mà ta biết. Hơn nữa, ta còn có thể phối hợp với ngươi, làm những chuyện khác. Tiêu Hải nói, vậy ngươi nói nghe thử xem, để chậm xem ngươi tiếp xúc qua bao nhiêu bí mật, nếu như ngươi có quá ít bí mật, vậy xem ra cấp bậc của ngươi không đủ, giữ ngươi lại cũng chẳng có tác dụng gì. Thomas vội vàng nói ra tất cả những gì hắn biết. Thần Long bệ hạ, hết thảy những gì ta biết, ta đều đã nói hết cho ngài. Sau này ta nhất định sẽ thành tâm cống hiến sức lực. Thomas nói rất nhanh, Tiêu Hải vẫn giữ thái độ lạnh en Hắn nói, bí mật mà ngươi biết cũng chẳng có gì đặc sắc. nhưng những chuyện ngươi vừa mới biết trẫm lại không thể để cho người khác biết giết thomas biết mình không thể sống sót hắn chợt lao lên đánh về phía tiêu hải ầm uhm. tiêu hải nện từng quyền liên tiếp vào ngực thomas khiến cơ thể của thomas bị hất tung lên không trung thậm chí một số xương sườn của hắn cũng bị đánh gãy và một trong số chúng đã đâm xuyên qua tim hiện tại cả thomas và tiêu hải đều bị áp chế sức mạnh nhưng tiêu hải đã bước nửa chân vào võ thánh dẫu cho thực lực bị áp chế Nhưng hắn vẫn mạnh hơn Thomas rất nhiều. người Thomas không cam lòng nhìn về phía tiêu hải, hắn không muốn chết, nhưng tim hắn đã bị tổn thương, hắn không thể sống được. Ngay sau đó Thomas không còn thở nữa. Trong suốt quá trình này, đôi mắt hắn vẫn mở to, đến chết cũng không nhắm mắt. Trước khi dịch chuyển đến đây, hắn và nhiều người mở quốc đã bàn bạc với nhau, chính bản thân hắn cũng cảm thấy cơ hội thành công trong chuyến đi này không nhỏ. Nhưng hắn cũng không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. tiêu hải là ông nội của tiêu vũ cho dù hắn lý luận ba hoa chết chòe đến đường nào cũng là vô dụng cả người đâu mang thi thể hắn ra ngoài tiêu hải mở cửa và ra lệnh vâng thưa bệ hạ đinh rong vào một buổi sáng tại hoa hạ chuông cửa biệt thự của tiêu vũ vang lên sau khi tô ố vi rời đi tiêu vũ cũng vừa mới làm xong bữa sáng hắn thả thần thức của mình đi ra ngoài ngay sau đó hắn thấy được có không ít người đang tụ tập ngoài cổng sát biệt thự trong đó có nhiều phóng viên báo đai Hừ, tiêu vũ hừ lạnh một tiếng, người dẫn đầu là đại sứ của đế quốc Hán Tư, ngoài ra còn có hàng chục phóng viên truyền thông, hầu hết đều là phóng viên của các phương tiện truyền thông phương Tây. Xin chào các vị khán giả đang theo dõi, thông qua livestream Hiện tại, chúng ta đang ở bên ngoài biệt thự của tiêu võ vương, cùng với đại sứ của đế quốc Hán Tư, chúng ta sẽ cùng nhau mời tiêu võ vương ra tay. Hiện nay đế quốc Hán Tư chịu thương vong nặng nề. Trước đó không phải hoa hạ đã luôn nói một cộng đồng. Cùng trung vận mạnh nhân loại sao, ta tin rằng, nhất định tiêu võ vương sẽ ra tay giúp đỡ. Liệu Hoa Hà, có phải là một nước lớn có trách nhiệm hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Nhiều phóng viên truyền thông lần lượt lên tiếng. Bọn hắn đã bắt đầu livestream nên ngay bây giờ mọi người trên khắp thế giới, đều có thể theo dõi sự việc. Chỉ trong ngày, hôm qua, đã có hơn 5.000 người, thuộc đế quốc Hán Tư phải bỏ mạng. Một khi thị huyết Ma lang bị chọc giận, thì đáng sợ vô cùng. Nếu không phải nó cảnh giác không muốn tiêu hao quá nhiều sức mạnh, thì ngày hôm qua số người chết sẽ càng nhiều hơn nữa. Đây không phải là muốn dùng đạo đức để trói buộc tiêu võ vương sao? Không chỉ là muốn dùng đạo đức để trói buộc tiêu võ vương, bọn hắn còn muốn dùng đạo đức để trói buộc hoa hạ chúng ta. Thực lực của yêu thú đáng sợ đến nhường nào, hẳn là tiêu võ vương, không cách nào đánh bại được nó. Sao đế quốc hán tư không tự xem lại đức hạnh của mình đi, vì cứ gì tiêu võ vương phải động thủ? Trên mạng Internet tại Hoa Hạ, cũng có vô số người đang bàn luận rất sôi nổi. Ken két tiêu vũ mở cửa và đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc hắn đã đến trước cổng sắt lớn của biệt thự, nhưng hắn cũng không có ý định mở cổng sắt. Im lặng, tiêu vũ nói. Giọng điệu lạnh nhạt, giọng nói của hắn không lớn, nhưng khi truyền vào tai mọi người bên ngoài cửa sắt, lại giống như sấm sét nổ vang, không ít người đều bị dọa sợ hãi đến mức giật mình. Mọi người, thực lực của ta tăng lên nhanh chóng. Là nhờ vào sự giúp đỡ của đế quốc Thần Long từ dị giới. Trước mắt đế quốc Thần Long hiện đang giao chiến với đế quốc Huyết Anh. Trong khi đó, đế quốc Kền Kền đã viện trợ cho đế quốc Huyết Anh hơn 100 tàu chiến. Ngược lại đế quốc Kền Kền là đồng minh của Mờ Quốc, Mờ Quốc lại là đồng minh của đế quốc Hán Tư. Các người tìm tới chỗ ta là có ý gì? Tiêu Vũ Cao May, một phóng viên nói vội vàng, tiêu Võ Vương, nhưng người dân đều vô tội. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn nhiều người dân vô tội chết như vậy sao? tiêu vũ lắc đầu đương nhiên ta cũng không đành lòng ưng không bằng thế này đi chỉ cần đế quốc hán tư đồng ý rút lui khỏi liên minh phương bắc hơn nữa bảo đảm sẽ không tái gia nhập liên minh phương bắc ta sẽ đến đó trợ giúp thực lực của ta điều hơn con yêu thú kia rất nhiều nhưng chỉ cần đế quốc hán tư rút khỏi liên minh phương bắc cho dù phải mạo hiểm cả tính mạng thì ta cũng sẽ liều mạng đến đó đại sứ của đế quốc hán tư bí mật cau mày hắn đưa những người này đến đây Vì muốn lợi dụng đạo đức mà trói buộc tiêu vũ Nhưng hắn không ngờ rằng tiêu vũ sẽ phản kích trở lại Đồng thời đánh một gậy xuống đầu bọn hắn Đế quốc Hán Tư của bọn hắn Là một thành viên quan trọng của Liên minh phương Bắc Và việc bọn hắn rút lui Sẽ có tác động rất lớn tới Liên minh phương Bắc Sao bọn hắn có thể dễ dàng rút lui được Tiêu vũ nói tiếp Ta biết rằng đế quốc Hán Tư Không thể dễ dàng rút khỏi Liên minh phương Bắc Thậm chí sẽ vấp phải sự phản đối đến từ mở quốc Chính vì vậy các ngươi nên thảo luận thật tốt với Mở Quốc trước đi, dù sao chuyện này có liên quan đến sống chết của rất nhiều người. Ta tin tưởng nhất định, đế quốc Hán Tư các ngươi và Mở Quốc sẽ đưa ra quyết định chính xác. Trong đây có vài phóng viên đến từ Mở Quốc. Bọn hắn bí mật cao mày, tiêu vũ thực sự đã kéo Mở Quốc bọn hắn vào cuộc hỗn loạn. Nếu đế quốc Hán Tư không rút khỏi liên minh phương Bắc, Mở Quốc cũng sẽ phải chịu những lời bàn tán xôn xao. Mọi người... hiện tại việc tu luyện của ta đã đến thời khắc mấu chốt quá trình này cực kỳ trọng yếu quyết định đến kết quả tiêu diệt yêu thú mong các người đừng quấy dậy ta nữa tiêu vũ nói xong thì xoay người trở lại bên trong biệt thự ha ha, cười chết ta tiêu võ vương rất hiểu cách thức dùng đạo đức trói buộc một người hiện tại để xem đế quốc Hán Tư sẽ làm gì tiếp theo rút khỏi liên minh phương Bắc sẽ gây tổn hại đến lợi ích của đất nước nhưng nếu không rút khỏi liên minh phương Bắc Nhân dân chăm họ tại đế quốc Hán Tư sẽ phải bỏ mạng. Lần này khiến đế quốc Hán Tư phải đau đầu rồi đây. Vô số người trên Internet tại Hoa Hạ đang thảo luận sôi nổi về chuyện này. Chiều thức đạo đức này bị phản đòn phải rút lại. Những người đứng đầu đế quốc Hán Tư và mở quốc cũng phải xôn xao một phen. Chuyện này không còn dễ đối phó nữa. Đáng chết, khốn kiếp. Leo hất, quốc chủ đế quốc Hán Tư đã xem livestream hắn thầm nguyên rủa trong lòng. Ban đầu, Rất nhiều phóng viên đã đến chỗ của tiêu vũ Dồn hết áp lực về phía tiêu vũ Nhưng tiêu vũ chỉ cần nhận xét vài lời Đã chuyển áp lực to lớn Đó quay ngược về phía bọn hắn Hàng nghìn người chết Không thể khiến bọn hắn rút khỏi liên minh phương Bắc Nhưng nếu bọn hắn không giải quyết được con yêu thú kia Thì nó sẽ tiếp tục giết chóc Trong lúc đó áp lực của dư luận trong nước Sẽ càng ngày càng lớn Ta mặc kệ các ngươi dùng cách thức gì Nội trong đêm nay Nhất định phải giải quyết xong con yêu thú kia Nếu không ngày mai nhất định, nó sẽ còn tiếp tục giết người. Leo Hất trầm giọng nói, liên lạc với Mở Quốc, nhờ bọn hắn hỗ trợ cho chúng ta. Nếu không chúng ta chỉ có thể cân nhắc đến biện pháp rút lui khỏi liên minh. Đại thống lĩnh của Mở Quốc cũng xem livestream. bọn hắn cảm giác chuyện càng lúc càng không ổn. Đại thống lĩnh, đế quốc Hán Tư đã liên lạc với chúng ta. Bọn hắn cần Mở Quốc chúng ta viện trợ, nếu không một khi yêu thú tiếp tục tàn phá sâu hơn. Bọn hắn sẽ cân nhắc rút lui khỏi liên minh phương Bắc. Có người lao vội đến báo cáo, với đại thống lĩnh mở quốc, tiêu vũ tên khốn kiếp. Có người nào đó trong phòng họp đã bắt đầu la mắng. Ngay lúc này bọn hắn chỉ hận không thể lột ra, và rút gân của tiêu vũ. Quả thật rắc rối, mà tiêu vũ mang đến cho bọn hắn không phải nhỏ. Tiêu vũ đã chuyển ba mỏ sắt thu được, từ quốc sang cho hoa hạ. Điều hành, và mỏ sắt u quốc bị chiếm dụng, đã gây ra cho bọn hắn rất nhiều khó khăn. Bây giờ tiêu vũ lại còn muốn đế quốc hán tư Phải rút khỏi liên minh phương Bắc Nói với bọn hắn Để bọn hắn nói với tiểu vũ Ly khai liên minh Không phải là chuyện ngày một ngày hai Để tiêu vũ giúp bọn hắn đối phó yêu thú chưa hãng nói tiếp Đại thống lĩnh mở quốc trầm giọng nói Có người khác trong phòng họp nói Đại thống lĩnh Với tính cách của tiêu vũ Chỉ dùng lời nói suông như vậy Thì không thể nào lừa gạt được hắn Tên này cũng không thực sự quan tâm đến danh tiếng của bản thân mình Đại thống lĩnh mở quốc cao mày. Hắn nói, vậy thì lôi kéo Hoa Hạ đi. Hoa Hạ vẫn rất quan tâm đến hình tượng cường quốc tự thân của bọn hắn. Vâng, không bao lâu sau đế quốc Hán Tư đã nhận được phản hồi từ phía mở quốc. Các phương tiện truyền thông hành động rất nhanh. Nhiều phương tiện truyền thông đã cố gắng hết sức để dẫn dắt về bi kịch hiện tại của đế quốc Hán Tư, sau đó bắt đầu ca ngợi Hoa Hạ, cho rằng chắc chắn Hoa Hạ sẽ cung cấp sự hỗ trợ, đại sứ của đế quốc Hán Tư và những người khác. Lại đến tìm tiêu vũ lần nữa, khụ khụ khụ, tiêu vũ mang sắc mặt nhợt nhạt, liên tục ho khan đi ra từ căn biệt thự. Tiêu võ vương, tại sao ngươi, đại sứ của đế quốc Hán từ rất bối rối, tiêu vũ thở dài một hơi rồi nói, ta còn bảo, sau khi các ngươi lập tức rời khỏi liên minh, ta sẽ lập tức lên đường đi tiêu diệt yêu thú. Nhưng hiện tại thực lực của ta giảm sút, ta muốn liều mạng đột phá một phen, nhưng nào ngờ quá trình tu luyện xảy ra vài vấn đề, khiến bản thân trọng thương không nhẹ. Hiện tại trên người ta cũng chẳng còn bất kỳ giọt sinh mạnh linh dịch nào, có lẽ qua mấy ngày nữa vết thương mới có thể khôi phục. Cờ cờ ngươi đã rút khỏi Liên Minh rồi ư? Đại sứ của Đế quốc Hán Tư như chết lặng. Tiêu Võ Vương, đừng, các ngươi cũng đừng gọi ta là Tiêu Võ Vương nữa. Kỳ thật thu vi của ta còn chưa là tới cấp bậc Võ Vương, chẳng qua là miễn cưỡng có được chiến lực như vậy mà thôi. Đến hôm nay chịu trọng thương, chiến lực cấp bậc Võ Vương cũng chẳng còn nữa." Tiêu Vũ vẫy tay rồi nói, Đại sứ đế quốc Hán Tư nói, Tiêu Tông Sư rút lui khỏi liên minh phương Bắc, không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Nhưng hiện tại, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Ngươi xem có thể trợ giúp đế quốc Hán Tư của chúng ta trước, rồi hãng nói tiếp được không? Tiêu Vũ lại ho khan dữ dội. Rút lui khỏi liên minh, không phải là chuyện ngày một, ngày hai, nhưng hiện tại thực lực của ta đã giảm sút, Muốn khôi phục lại như trước, cũng không thể chỉ trong một hai ngày, xem như vừa vặn đi Tiêu Tông Sư. Tiêu Vũ giơ tay rồi nói: "Ngươi không cần nhiều lời nữa, chỉ cần các ngươi ly khai Liên Minh, cho dù thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, ta cũng sẽ đến đó. Người Hoa Hạ chúng ta trọng chữ tín, đã đáp ứng chuyện gì thì nhất định sẽ thực hiện được. Nếu như không muốn rút lui khỏi Liên Minh, vậy sau này tốt nhất các ngươi đừng quấy rầy ta nữa, càng quấy rầy thì thời gian để ta khôi phục lại như cũ sẽ càng kéo dài, gặp lại sau." Sau khi Tiêu Vũ nói xong, hắn nhanh chóng quay lưng đi trở về biệt thự. Đến khi vào trong biệt thự, sắc mặt hắn khôi phục lại ngay tức khắc. Nếu tiêu vũ có thể biến thành diện mạo của người khác, thì hóa trang cho sắc mặt của mình trở nên tái nhợt với hắn chỉ là chuyện còn con. Chẳng có gì khó khăn, ta khẳng định tiêu vũ không bị thương, át hẳn hắn đang cải trang. Tuy tất cả mọi người đều biết rất có thể hắn đang ngụy trang. Nhưng vậy thì sao hả? Hắn vẫn có thể qua mặt được chúng ta. Các lãnh đạo cấp cao ở nước ta không quan tâm đến sự sống chết của công dân quốc gia của họ. chẳng lẽ còn mong đợi những người khác đến quan tâm chúng ta nhiều hơn sao sau khi người dân đế quốc hán tư xem live xong bọn hắn bàn luận càng sôi nổi hơn lúc này sắc mặt leo hất và những người khác đều trông ảm đạm vô cùng lợi dụng đạo đức để trói buộc hắn không thành công bây giờ đến cách thức tâng bốc cũng thất bại những thủ đoạn dễ dàng sử dụng với hoa hạ trước đây đều không mang lại hiệu quả quả thực tiêu vũ còn khó khăn hơn một số người mà bọn hắn đã từng đối phó bệ hạ xem ra chúng ta chỉ có thể lại nghĩ một biện pháp khác có lẽ chúng ta có thể sử dụng bom xăng hoặc khí gây mê chúng ta cũng có thể cho nổ thật nhiều thư lỏng có lẽ có thể đóng băng con điêu thú kia một đại lão trong quân đội nói các người tự xem rồi làm đi leo Hết nói với giọng điệu nặng nề một khi quân đội buông tay nếu xảy ra sự cố gì thì hắn còn có thể đùn đẩy trách nhiệm ngay sau đó quân đội bắt đầu hành động thị huyết ma lang đang ở tầng 1 của một tòa cao ốc vì những người trong tòa nhà đã nhanh chóng rút lui lên tầng cao nhất của tòa nhà nên bọn hắn vẫn còn sống. Một vài chiếc xe chở hàng lao về phía tòa nhà. Đương nhiên bên trong những chiếc xe tải này có chứa đầy những thùng theo thô lỏng và một khi những thùng này bị vỡ tan tành, một lượng lớn nitơ lỏng sẽ đóng băng mọi thứ xung quanh chúng chỉ trong thời gian rất ngắn. Trong suốt quá trình này, nhiệt độ của nitơ lỏng sẽ hạ xuống đến mức thấp nhất. Gầm, thị huyết Ma Lang lao ra khỏi tòa cao ốc ngay lập tức. Khi chiếc xe tải chạy qua Cùng lúc đó, nó cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, quả nhiên sau khi dùng thần thức quét qua, nó dễ dàng phát hiện gian thơ lỏng trong chiếc xe tải, nơ thơ lỏng cũng là chất có hể, khiến thần thức của nó bị đông lạnh và tổn thương, ầm ầm. Ngay khi chiếc xe tải lao vào tòa nhà, một lượng lớn bình ni tơ lỏng bên trong xe tải lập tức phát nổ. Nhiệt độ thấp kinh hoàng trong nháy mắt lan rộng ra. Nếu thị huyết lang ma không rời đi sớm hơn, chắc chắn nó sẽ không cách nào chịu được nhiệt độ thấp nhường này. Ô! Thị huyết lang mang ngửa mặt lên trời và chu lên. ngay sau đó từ trong cơ thể, nó toát ra rất nhiều huyết vụ, huyết vụ lại hóa thành huyết xa và bắt đầu một đợt tấn công mới. Chẳng mấy chốc nhiều người trong tòa nhà đều lần lượt bỏ mạng, hai ngày trôi qua chỉ trong chớp mắt. Trong những ngày này đế quốc Hán Tư đã sử dụng các phương pháp khác nhau, nhưng tất cả các phương pháp này đều thất bại trước thị huyết ma lang.